liêu trưởng không phạm phải tội chết tập sát tàu huyện huyện nhà công nhân khiêu khích tuần t h i ề n ti h uy nghiêm hôm nay bản s ứ chẳng hắn ai nếu k h ô n g phục cũng cảnh võ giả chi bằng một trận chiến trần u y ê n to thanh nhâm vang vọng tại mọi người bên t h a i trần t u ầ n sứ thắng ha ha ta đã nói rồi trần t u ầ n sứ mạnh như vậy làm sao có thể sẽ chết đâu l i ê n là l i ê n là trước đó ngươi cũng không phải nói như vậy a có người phản bác ai có thể chứng minh dù sao ta đã cảm thấy trần t u ầ n sứ lợi hại liền bố i nhạc tên kia cũng dám giết húng chi một cái chỉ là người khiêu chiến chính là liền là trần tuân sứ là thật vô đị ta thật là chúng ta chi mẫu mực luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình h thế h à m ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm c h ư ơ n một trăm sáu mươi tranh đấu kết thúc trần n g uyên sắc mặt lạnh lùng quanh thân tản ra một cấu nguy hiểm sắc cơ lần này đúng là có chút kinh hiểm nếu như không phải huyết sát đao lời nói thật đúng là hội có chút phiền thức cùng hắn nguyên bản ý nghĩ đi ngược lại loại này sân quyết đấu cảnh trần n g uyên là cực kỳ không thích hắn càng hy vọng một đám t u ầ n tiên xứ hợp nhau tấn công tốc chiến tốc thắng trọng thương liếu trường không lại từ hắn tự thân xuất mã giải quyết liêu trường không tính mạng để mà hấp thu khí vận nhưng điều này hiển nhiên không phải hắn có thể làm chủ thậm chí liền xem như đ ả o thanh nguyên cùng võ bị quân đô ý lữ ư nguyên ra mặt cũng chỉ có thể tạo áp lực mà thôi một trận ngưng cương võ giả giao phong lại đưa tới mấy vị thông huyền võ giả lưng này phía dưới người c à n g là gối giáo chờ sáng chuẩn bị động thủ loại trang diện này tại thanh châu cũng không thấy nhiều thanh vân kiếm phái tên tuổi xác thực dùng tốt thanh g i a o hội cùng kim sơn tự đều h ư ớ n g thậm chí trường nhạc bang sử vân long cũng có thể hỗ trợ nam lăng phủ hết thảy bao nhiêu có được thông huyền cường giả tọa chân thế lực lập tức liền đến ba cái trần liên cảm thấy nếu như không phải long h ổ môn cùng thần tiêu đường khoảng cách hơi xa bọn hắn v ậ y hội đ ú n g tay một thanh để mà đối quan phụ tạo áp lực cái này chút giang hồ thế lực ngày bình thường tranh đấu không đớt nhưng một khi đối mặt triều đình vô cớ ức hiếp phần lớn sẽ ra mặt giúp đỡ dầu gì v ậ y hội nói mấy câu bởi vì triều đình cùng giang hồ vốn là đối lập triều đình uy nghiêm cùng thực lực càng mạnh không thể tránh né liền sẽ đối với giang hồ thực lực tạo thành uy hiếp trái lại đồng lý may mà giang hồ thế lực cũng không phải là bền chắc như thép phật môn đạo môn ma đạo kiếm đạo các loại thế lực phe phái tranh đấu mà phật môn thế lực cùng triều đình ở giữa quan hệ thậm chí còn có chú không phải thiên hạ hội càng thêm dung chuyển về phần tạo thành đây hết thể phía sau nguyên nhân trần uyên loáng thoáng ở giữa cũng biết một chút trước kia là vốn tại bình an huyện tiếp xúc không nhiều nhưng đi vào nam l a n g phủ sơ nhập giang hồ về sau trần uyên liền có ý thức hiểu rõ toàn bộ thiên hạ mà càng là hiểu rõ hắn liền càng là có thể cảm giác được triều đình sự suy thoái nguyên nhân cuối cùng vẫn là hai chữ lợi ích từ một chút hồ sơ tư liệu đôi câu vài lời bên trong trần uyên hiểu rõ đến đại tấn lập quốc cũng không phải là như vậy hả quang sơ đại tấn hoàng vốn là tiền sở trọng thần tay cầm quyền cao nhưng muốn, muốn lật đổ triều đình vẫn là kém xa thế là đương c n nhiên g i sự thật rốt cuộc như thế nào còn có cần nghiên cứu thêm lượng nhưng trần g n u y ê n cảm thấy hắn suy đoán hẳn là có một phần là đối cố hạo nhìn trần u y ê n một chút xem như đem ra hỏa này cho ghi tạc trong lòng dưới chân khinh động chậm rãi rơi xuống trần u y ê n bên cạnh để nó có chút cảnh giác thông huyền cường giả thanh vân kiếm phái cao đồ đối mặt dạng này cao thủ lấy trần u y ê n thực lực bây giờ muốn không kiên h kỵ đều khó có khả năng vạn nhất đột nhiên tập kích cho mình đến bên trên một kiếm đâu trần u y ê n hiện tại nhưng không có nắm chắc được bao nhiêu phần có thể tiếp được là lấy tại cố hạo có động tác thời điểm trần u y ê n lập tức dẫn dắt huyết sát đao có thể cùng thông huyền cường giả đọ x ư c hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có một lá bài tẩy như vậy dù sao giữa bọn hắn thực lực sai biệt đúng là có chút lớn. không phải tu hành một môn luyện thể thần công liền có thể đ ề n b ù cố hạo rơi xuống về sau đào thanh nguyên xuất phát từ cái khác cân nhắc vậy hàng tại trần uyên bên cạnh để phòng bất chắc đào thanh sứ không cần như thế trước đó cố mỗ liền đã nói qua chỉ cần là giữa hai người tranh đấu tại hạ là sẽ không đ ú n g tay cố hạo thản nhiên nói ha ha đối với cái này đào thanh nguyên cũng chỉ là cười cười đã chuyện chỗ này cái k i a cố mỗ cũng không có cái gì dừng lại cần thiết chỉ bất quá trước khi đi muốn đem ta người sư đệ này an táng hy vọng đào thanh sứ cho phép liêu trưởng không chết về sau cố hạo cũng không có trước đó hùng hổ dọa người thái độ ngược lại bắt đầu thương lượng ngữ khí hắn mặc dù không sợ t u ầ n tiên ti nhưng cũng không muốn tùy tiện trở mặt trước đó là bởi vì liêu trưởng không mời cầu không được không vị chi trần u y ê n là bên thắng liêu trưởng không thi thể từ chỗ hắn đưa cố thiếu hiệp nếu là muốn về liêu trưởng không thi thể cần trần u y ê n đồng ý bản xứ không nhúng tay vào đào thanh nguyên nhìn thoáng qua trần u y ê n nói ra cố hạo hơi kinh ngạc nhưng suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại trước đó đào thanh u y ê n đối với trần liên bảo vệ thế nhưng là lộ rõ trên mặt hơi kém liền trực tiếp đập thủ trần tuần sứ có thể sau đó h ắ cười cười không không nếu l như dựa theo hắn ý nghĩ tự nhiên là đem l i ê u trưởng không đầu người chặt đi xuống rán tại tuần thiên ti trước cửa thị uy nhưng đã cố hạ mở miệng hắn vậy sẽ không hiện tại đi chở mặt hắn nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là trần uyên thực lực bây giờ có yếu căn bản vốn không đủ để sánh vai cố hạ giữa bọn hắn tranh l ệ n h lấy một cái đại cảnh giới đào thanh nguyên vì hắn chỗ dựa không giả nhưng cũng sẽ không một mực vì hắn chỗ dựa cái này chút dài dòng vẫn là thuận theo một điểm tương đối tốt dù sao hắn đã từ trên người liêu t r ư ờ n g không lấy được khí vợn kinh mạch toàn thân nước t ừ n g khúc t ạ n g phủ vỡ nát tâm mạch vỡ tan ngực trái tức thì bị hắn trực tiếp xuyên ra một cái cái bắt lớn nhỏ động liền xem như tiên nhân hạ p h ả m v ậ y không cứu sống tiểu từ này đầu lâu chặt không chặt không có cái gì trở ngại với lại vừa rồi đào thanh nguyên ý kia kỳ thật cũng là để trần uyên thấy tốt thì lấy không cần hiện tại đi làm tức giận cố hạo bất quá do thân phận hạn chế lại không tốt nội bộ mới có thể nói trần uy làm chủ không phải hắn một cái đường đường tuần tiên thanh sứ trần n g uyên người lãnh đạo trực tiếp chẳng lẽ còn không quản được hắn những ý tứ này trần n g uyên đều hiểu tốt vậy xin đa tạ rồi liêu trưởng không cùng ngươi ở giữa ân o á n là ân o á n cá nhân không có quan hệ gì với thanh vân kiếm phái sau đó cũng sẽ không có người đến báo t h ù ngươi yên tâm cố hạo nhẹ gật đầu trực tiếp đôi trần n g uyên tỏ thái độ sau đó hắn nhìn về phía đường khiêm cùng pháp nan hòa thượng nói chuyện hôm nay cảm ơn hai vị ngay sau như có chuyện gì khó xử nhưng truyền tin tại cố nhất định giúp đỡ đường khiêm trên mặt lần này lộ ra dáng tươi cười cái này không phải liền là hắn mắt sao lập tức cười nói tốt cố thiếu hiệp lời ấy đường mố ghi lại p h á p nan hòa thượng một tay chắp tay trước ngực cố thí chủ nói quá lời bật tăng cũng chỉ là chủ trì công đạo mà thôi cố hạo gật đầu lập tức một tay nắm lấy liêu trưởng không thi thể nhảy lên p h á p kiếm phá không mà đi lưu cho đám người một cái bóng lưng đuổi kịp cố hạo liền nói diệp mố c ố ý mời hắn uống t r à nhìn hắn phải trăng hánh diện diệp chân bạch nhìn xem cố hạo rời đi bóng dáng đối bên cạnh lão buộc nói ra là lâu chủ yên tâm nhất định đem người này truy hồi dứt lời về sau lão b u c bóng dáng nhảy xuống nóc phòng trong chốc lát liền biến mất không còn tam tích đại nhân ti chức may mắn không làm được bệnh trần uyên chắp tay cười nói làm tốt b ạ n xứ nhớ n g ư ơ i một công đào thanh nguyên trên mặt lộ ra một bộ ý tán thưởng trần thí chủ bần tăng có một chuyện muốn hỏi mong rằng thành thật trả lời pháp n a n bước ra một bước vọt lên đài cao khoảng cách trần uyên ước chừng năm sáu trượng khoảng cách s á t mặt có chút ngưng trọng ở sau lưng hắn kim sơn tự một đám võ tăng bao quát huyền nộ liền cùng ở bên cạnh hắn một bên đường khiêm rất có hào hứng nhìn xem pháp lan cùng trần uyên nguyên bản hắn đã chuẩn bị rời đi sự tình kết thúc hắn cũng không có cái gì dừng lại tất yếu nhưng dưới mắt đến xem tựa hồ còn có chút tình huống mà hạ phà bách tính vậy bắt đầu xì xào bàn tán nghị luận chẳng lẽ kim sơn tự cũng muốn cùng trần u y ê n đánh một trận lại có trò hay để nhìn nhưng cũng có một chút tâm hệ trần u y ê n người cảm thấy chỉ sợ không phải đơn giản như vậy trước đó vị kia thanh vân kiếm phái đệ tử bọn hắn đối trần u y ê n đáp lại hy vọng là bởi vì phần lớn người đều không có nghe qua thanh vân kiếm phái thanh danh cũng có lẽ không biết bọn hắn mạnh bao nhiêu nhưng kim sơn tự nhưng khác biệt đây chính là nam l a n g phủ số một thế lực lớn có được rất nhiều tín đồ nam lăng phủ người cực ít không biết kim sơn tự tên có thể nói xây dựng ảnh hưởng rất nặng mà trần uyên mặc dù l ư n g tựa tuần tiên ti nhưng khoảng cách kim sơn tự tóm lại là có chút c h í n h lệch giờ khác này bọn hắn không chỉ có vì trần uyên có chút lo lắng đào thanh nguyên nghe vậy m ư ớ mày nhìn thoáng qua pháp nan lại đem ánh mắt chuyển đến trần uyên trên thân có chút không giải nạn đường trần uyên cùng kim sơn tự còn có cái gì ấ n đoán chẳng lẽ là trước đó một quyền đánh lui huyền nộ sự tình kim sơn tự độ lượng hẳn là sẽ không thấp như vậy mới đúng nghe được pháp nan lão hòa thượng lời nói trần uyên cũng có chút một mực bất quá sắc mặt bên trên cũng không có biểu hiện ra ngoài chỉ là thấp giọng hỏi pháp nan đại sư muốn hỏi cái gì pháp nan ánh m bần tăng muốn biết trần tuần sứ trước đó chỗ thi triển công pháp luyện thể có phải là hay không ta phật môn công pháp phật môn công pháp đào thanh nguyên hồi tưởng trước đó cảnh tượng như có điều suy nghĩ nguyên lai、like、tại cái này phía trên trần uyên trong lòng hiểu rõ trước đó hắn tu hành môn công pháp này thời điểm liền từng muốn qua dấu r ố t nhưng là kim cương lưu ly thân môn công pháp này thật sự là quá mức dễ thấy chỉ cần tôi động toàn thân cao thấp thuận tiện giống như bôi một tầng kim sơn hiện tại tốt hơn nhiều nhưng cũng là màu ám kim lưu quang tại ánh nắng chiết xạ phía dưới muốn không khiến người ta chú ý cũng khó khăn trước đó hắn còn có ý che giấu nhưng từ khi bước vào ngưng cương cảnh giới về sau hắn có sơ bộ tự bảo vệ mình thực lực liền không có, có ý thức lại đi ẩn tảng bởi vì thứ này vậy ẩn giấu không được bất quá hắn không nghĩ tới kim sơn tự hòa thượng đã vậy còn quá đệ bụng đối với hắn như thế chú ý chẳng lẽ muốn cho hắn giao ra môn công pháp này vẫn là muốn theo mình thỉnh giáo rất nhanh hắn liền đem sau một cái ý nghĩ bài trừ từ vừa rồi thái độ đến xem cái này chút hòa thượng kẻ đến không thiện nhìn lại một chút huyền nộ trần n g u y ê n bỗng nhiên có chút minh nộ g chỉ sợ tại thanh hà huyện thời điểm gia hỏa này liền đã đối với hắn có chỗ chú ý khả năng cái kia một vụ cá cược liền là huyền nộ đang thử thăm dò hắn công pháp cái này hòa thượng, t r â n ấ m a việc này việc quan hệ ta phật môn mặt mũi hy vọng trần thí chủ thành thật trả lời pháp n a n hòa thượng thản n h i ê nói n luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình h thế h à n g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm sáu mươi mốt kết thủ kết toán kim sơn tự đối mặt pháp n a n hơi có chút chất vấn lời nói trần nguyên trong lòng chán ghét c h i cực âm thanh lạnh lùng nói trần mỗi tu hành có phải hay không phật môn công pháp cùng kim sơn tự có liên can gì hắn không có vội vã lập tức phủ nhận pháp lan đám người đã dám mở miệng chất vấn đó nhất định là nhìn ra một chút cái gì phủ nhận không có bao nhiều ý nghĩa trần nguyên thí chủ nói cẩn thận h u y ê n nộ lập tức nảy ra có chút tấm giận khuyên bảo trần u y ê n cảm thấy hắn có chút quá mức không biết thời thế cũng dám như thế đối kim sơn tự bất kính nếu là đổi người bên ngoài hắn đã sớm động thủ hàng yêu trừ ma cũng chính là trần u y ê n thân phận lại thêm đ ả o thanh nguyên cùng lữ nguyên ở chỗ này mới không có lập tức động thủ trần thí chủ đây là thừa nhận pháp nan mặt không đổi xác hỏi ha ha trần mô khi nào thừa nhận làm sao pháp nan đại sư còn có chút không thể chờ đợi được bộ dáng đã như vậy trần mộ hiện tại liền có thể lấy nói cho ngươi ta tu hành không phải kim sơn tự công pháp trần liên cười lạnh một tiếng từ t ô nói bần tăng hỏi là trần thí chủ tu hành có phải hay không phật môn công pháp không phải là kim sơn tự công pháp pháp nan mỗi chữ mỗi câu nhấn mạnh một bản không phải câu trả lời này nhưng hài lòng trần u y ê n sắc mặt lạnh lùng không phải trần thí chủ cũng không muốn thuận miệng địa chuyện pháp nan có phải hay không phật môn công pháp có liên quan gì tới ngươi thiên hạ tu hành phật môn công pháp người đến không hết tuần thiên ti bên trong liền có phật môn công pháp làm sao ngươi có ý kiến đào thanh nguyên lập tức đứng ra vì trần liên chỗ dựa liên hắn cũng có chút không v ư ợ mắt cảm thấy cái này chút kim sơn tự hòa thượng có chút hùng hộ do người phổ thông phật môn công pháp tự nhiên là không có vấn đề nhưng bần tăng hoài nghi trần thí chủ tu hành là ta phật môn đỉnh tiêm luyện thể t h ầ n công việc này không thể pháp nan tiến lên một bước kim sơn tự có thể đại biểu toàn bộ phật môn theo đào mô biết kim sơn tự tựa hồ cũng không có cái gì nổi danh công pháp luyện thể a chính là bởi vậy cho nên bần tăng cảm thấy nếu như trần thí chủ tu hành là đỉnh tiêm công pháp luyện thể muốn đem công pháp trả lại phật môn bần tăng có thể thay nhận lấy như công pháp này quyết không thể tiết lộ ra ngoài pháp nan lạnh giọng nói vô sỉ càng là vô sỉ pháp nan lại nói thôi về sau tất cả nghe được người trong lòng đều thầm mắng một tiếng cái này chút đường hoàng hòa thượng thật sự là vô sỉ ngụ ý đơn giản liền là muốn làm của riêng đã không thể tiết lộ ra ngoài trần mỗ lại là như thế nào tu hành kính ngươi một tiếng ngươi là đại sư nhưng vậy đừng khinh người q u á đáng trần mỗ tu hành chính là giang hồ công pháp luyện thể bên trong kim trung cháo không phải là phật môn công pháp luyện thể phát nan đại sư đại biểu là kim sơn tự mặt mũi chẳng lẽ còn muốn mạnh mẽ cướp đoạt trần m ỗ công pháp nếu là lan truyền ra ngoài kim sơn tự thanh danh ở đâu trần u y ệ n hít sâu một hơi đem trong lòng phẫn nộ dàn xuống đáy lỏng cái này chút chó hòa thượng thật mẹ hắn không biết xấu hổ lần này tính là có chú nếu là thực lực đầy đủ trần uyên thật nghĩ đem cái này chút chọc đầu chặt đi xuống nhưng có lý trí hắn vẫn là minh m ạ c h không thể thừa nhận cũng không thể dẫn đầu trở mặt đương nhiên nếu như kim sơn tự mấy cái này con lựa chọc thật muốn động thủ trần uyên vậy sẽ không lưu thủ hiện tại có đào thanh nguyên cùng lữ nguyên ở đây toa c h ấ n trần uyên không ngại giết mấy cái hòa thượng cùng lắm thì rời đi nam lam phủ lưu lạc giang hồ vậy không có khả năng ở đây bị khinh bỉ độc giả các lao gia nhìn là thoải mái ai mẹ hắn nhìn bị khuất xuất ra người danh dự chỉ là nói xuông hư hảo mà thôi vẩn tăng không thèm để ý đây chính là phật môn đỉnh tiêm công pháp luyện thể nếu là kim sơn tự có thể có được dạng này phẩm cấp công pháp tuyệt đối có thể nâng cao một bước thậm chí liền hắn dạng này đã vượt qua luyện thể cấp độ võ tăng cũng có thể hấp thu tinh hoa tóm lại một câu kim cương lưu ly thân là chân bảo là kim sơn tự nhất định được c h i vật ngươi không để ý bản xứ để ý trần uyên đã nói hắn tu hành là kim trung c h á o mà không phải phật môn công pháp luyện thể các hạ làm sao từ không nghe ý đào thanh nguyên sắc mặt tái nhợt trực tiếp mở miệng hắn cùng kim sơn tự hiểu rõ rất nhiều biết bọn hắn phẩm hạnh như thế nào cho nên dị thường chắn ép phật môn không phải tứ đại giai không、sao. làm sao cũng muốn tranh quyền đoạt lợi tranh đoạt tài nguyên hiện tại thậm chí còn muốn trắng trận cướp đoạt công pháp phải hay không phải một nghiệm liền biết chỉ cần trần thí chủ giám để cho bần tăng nghiệm chứng chỉ cần xác nhận không phải kim sơn tự tất nhiên là sẽ không dây dưa pháp nan hòa thượng trầm giọng nói cho cười ngươi muốn nghiệm chứng liền nghiệm chứng coi ta trần nguyên là ai ta nói không phải cũng không phải là không cần nghiệm chứng còn có chớ nói ta tu hành không phải là k h ô n cần nghiệm c h n g còn có c h n ó không phải ngươi kim sơn tự công pháp ngươi có tư cách gì kiểm tra thực hư chẳng lẽ thiên hạ phật môn đều xuất từ kim sơn tự không thành nguyên kim sơn tự lại khi nào trở thành phật môn chính tông trần n g uyên l ệ n h h ừ một tiếng một tay cầm đao trực tiếp biểu lộ thái độ huyền nộ các loại một đám võ tăng nghe được câu này nhao nhao trận mắt nhìn nắm chặt binh khí trong tay nếu là pháp nan ra lệnh một tiếng bọn hắn hội không chút do dự độc thủ pháp nan sắc mặt hơi có chút khó coi hắn không nghĩ tới một cái nho nhỏ ngưng cưng võ giả vậy dám như thế khẩu xuất của nôn đơn giản không có đem kim sơn tự để ở trong mắt thật sự cho rằng đánh bại một cái thanh vân kiếm phái đệ tử liền có thể không coi ai ra gì hắn nhất thời một bước tiến lên quanh thân một c ố khí thế bước lên một c ố màu vàng kìm cương khí ở tại quanh thân ngưng q u ấ n dường như muốn thật tốt giao hấn một cái trần uyên cho hắn biết trời cao đất rộng p h á p nan k h ẽ động đào thanh nguyên vậy lập tức đối chọi gây gắt ngăn tại trần uyên trước người quanh thân khí thế ẩn ẩn giao phóng không chút nào lui một c ố cương khí bảo hộ ở quanh thân bản thân hắn bởi vì trước đó cố hạo nguyên nhân liền là nổi giận trong bụng không chỗ phát tiết dưới mắt nhìn thấy kim sơn tự hòa thượng vậy mà như thế bất lực không nói võ đức hắn không có khả năng lại nhượng bộ hắn đào thanh nguyên cũng không phải kẻ vô dụng thật coi hắ đào thanh nguyên không ngại một trận chiến coi như l i ề u mạng thương thế tái phát vậy muốn thật tốt trọng thương một cái cái này chết c o n lựa chọc nếu là loại sự tình này thời khắc không che chở trần uyên về sau ai còn dám vì hắn b á n mạng p h á p nan chớ có vô lễ thiên hạ này là triều đỉnh thiên hạ không phải phật môn thiên hạ còn chưa tới phiên ngươi ở chỗ này dương a i ngươi như dám động thủ hôm nay liền chớ đi đào thanh nguyên nhìn chăm chú pháp nan hòa thượng t r u n g quanh một đám võ tăng cùng tuần thiên ti người lập tức rút đao khiêu chiến phát nan nhứ mày không có nghĩ đến cái này trần uyên vậy mà như thế đến đào thanh nguyên coi trọng nhưng ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại loại thời điểm này cũng không chỉ là kim sơn tự cùng trần u y ê n đồng dạng đại biểu cho triều đình phanh một thanh chiến đao nằm ngang ở pháp nan trước người lữ nguyên giờ phút này cũng bị pháp nan không coi ai ra gì thái độ cho trọc giận đơn giản không có đem triều đình để ở trong mắt thật coi là kim sơn tự vô địch thiên hạ nếu không phải cố kỵ thế lực khác võ bị quân cùng tuần thiên ti liên thủ đủ để đem kim sơn tự trọng thương thậm chí điều đến những châu phủ khắc cường giả hủy d i ệ t kim sơn tự chỉ trong một ý nghĩ chỉ bất quá như thế hội dẫn tới thế c u c hỗn loạn trừ phi đạt được thượng quan đáp ứng nếu không điều động cái khắc cùng cảnh cường giả bọn hắn nhưng không có quyền hạn bất quá thanh châu kim sứ lớn người tính cách từ trước đến nay cường ngạnh lại ở kinh thành quan hệ rất sâu kim sơn tự nếu thật là d á m can đ ả m phạm thượng diệt cũng liền liền diệt mấy năm gần đây triều đình hơi có chút ngừng nhịp nhưng cái này không có nghĩa là triều đình liền hội một lần lại một lần thỏa hiệp phía trên chẳng qua là lấy đại cục làm trọng mà thôi trên thực tế những năm gần đây tuần thiên ti diệt môn cũng không ít không phải vậy sẽ không hung danh vang xa trước đó cố hạo mấy người liên thủ ngăn cản xuất thủ không phải cái sáng suốt lựa chọn phần thắng cứ thấp một khi bại càng thêm tổn thương triều đình uy nghiêm là lấy lữ nguyên cũng không quá muốn động thủ bất quá nếu là thật quá mức hắn vậy sẽ không keo kiệt động thủ tựa như là hiện tại bình thường pháp nan hòa thượng còn muốn trước mặt mọi người cưỡng bức một vị tuần thiên sứ căn bản không có đem bọn hắn để ở trong mắt ai cũng không có khả năng nhịn xuống dạng này bất khuất kim sơn tự thực lực là không sai nhưng cũng vô pháp sánh vai nam l a n g phủ nội quan phủ võ bị lực lượng thậm chí coi như hai ba nhà liên thủ triều đình vậy không sợ chút nào bọn hắn cố kỵ là một cái tác động đến nhiều cái không có bên ngoài lợi ích cùng chứng cứ tùy tiện nhằm vào một cái thế lực lớn rất dễ dàng sẽ bị dẫn tới nhằm vào ngũ lại thế lực liên thủ lại thêm tất cả thế lực lớn nhỏ tăng theo cấp số cộng cũng không phải là như vậy mà đơn giản liền có thể động nhưng bây giờ là kim sơn tự khiêu khích trước đây thế lực nào dám ra mặt cùng nhau gánh trách nhiệm việc nhỏ ngược lại cũng thôi nhưng loại này cùng triều đình đối kháng đại sự ai dám ra mặt thật không sợ triều đình đại quân đúng không khi thanh châu hơn mười vị thông huyền v õ giả mấy vị đan cảnh cường giả là bất tài năm ngoái những châu phủ k h á c liền đã co giao h ấ n một cái thế lực ỷ vào một phủ nơi khôi thủ thực lực đối một vị trong quân thực quyền tướng lĩnh động thủ tiến tới đã dẫn phát đại chiến mấy cái giang hồ thế lực liên thủ vòng vây tuần thiên ti trước cửa giết chết hai vị tuần thiên sứ trọng thương tuần thiên thanh sứ tội đồng mưu phản còn không chờ bọn hắn nhảy cấm hoan hô bất quá hai ba ngày thời gian thanh châu kim sứ giáng lâm lấy thế đ ạ người lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đánh chết mấy cái thế lực lớn người dẫn đầu hủy diệt những thế lực này chấn động thanh châu triều đình là có điểm mấu chốt không phải có thể tùy ý ư ớ c hiếp không phải vậy không có cách nào đặt chân đã sớm khói l ử a nổi lên m ộ n phía tựa như là vừa rồi đào thanh nguyên nếu thật là động thủ đường khiêm chưa chắc dám hạ tử thủ căng hết cỡ ngăn cản một hai cố hạo chỉ nói là đọ sức đọ sức pháp nan thậm chí đều cũng không nói đến động thủ nói như vậy chỉ là lấy thế tướng é không có ngăn chặn cái kia chút giang hồ thế lực dẫn đến triều đình mặt mũi tận tổn hại vị kia tuần thiên thanh sứ cùng võ bị đô ý cũng bị điều đi địa phương khác n h a m trước rất khó lại một mình đ ả m đương một phía cho nên không đến mức không thể bình thường tuần thiên thanh sứ là không sẽ cùng giang hồ thế lực bước đến một bước này tại song phương đều bất lợi lữ nguyên khai động giữa sân thế cục trong nháy mắt có chút đối trọi gây gắt bầu không khí n g ư n g trọng pháp n a n đem ánh mắt chuyển tới đường khiêm trên thân nhưng nó nhưng không có cùng đối mặt mà là nhìn chung quanh những phương hướng khác hẹn nhiên là không nguyện ý nhúng tay loại tranh đấu này lần này thế nhưng là giang hồ thế lực không để ý tới hắn nhúng tay lời nói ý nghĩa liền thay đổi. kim sơn tự cũng không đáng cho hắn đi cược trước đó nói bọn hắn cái này chút giang hồ thế lực kỳ thật cũng là đấu đá không ngừng chỉ là đối mặt triều đình vô cớ ức hiếp thời điểm mới phải đứng ở cùng một trận chiến đến g â y nhìn xem lữ ư nguyên cùng đào thanh nguyên bộ dáng này pháp lan biết mình lần này có chút xúc động không nên ngay trước bọn hắn mặt lấy thế đ ạ người hiện tại cũng không phải triều đình vô lý thời điểm sẽ có người mở miệng tương ứng luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hà ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm c h ư ơ n một trăm sáu mươi hai bần tăng pháp hải hư hư thực thực khí vận nhưng n h ư ợ bộ lời nói pháp n a n giờ phút này cũng thuộc về thực có chút nói không nên lời ở vào lưỡng nan hoàn cảnh cách đó không xa quan chiến sử vân long trong lòng cười lạnh một tiếng không có chút nào giúp đỡ ý tứ cái này chút tự xưng là nam l a n g phụ giang hồ thế lực khôi thủ hòa thượng hắn cũng là phiền c h á n đến cực điểm không tại trong chùa thắp hương bái phật ngược lại nhiều lần nhúng tay một chút thế lực tranh chấp công việc còn chưa không công chính tựa hồ bọn hắn cảm thấy ai là đối cái kia chính là đối hôm nay để kim sơn tự một chút con lựa chọc kinh ngạc chính hợp ý hắn trang diện hết sức căng thẳng song nổi cáo phân ngưng kết tới cực điểm cách đó không xa quan sát diệp trần bạch k h ẽ cau mày một cái những năm gần đây theo phật môn thế lực lớn tứ k h u ế t trường thật là càng ngày càng cuồn vọng đương nhiên ở trong đó không thiếu một chút thật cao tăng đại đức nhưng càng nhiều vẫn là như pháp nan bình thường d ầ m d ĩ trương hòa thượng làm cho người giác quan khó chịu trần uyên một tay cầm đao tâm thần tác động huyết sát đao lần này liệu mạng huyết sát đao bại lộ trần uyên cũng phải cho cái này chết con l ử a chọc đến bên trên một đao không phải còn tưởng rằng hắn trần mẫu người là kẻ vô dụng đâu phía dưới bối hải sinh ước gì đánh nhau để trần uyên cùng kim sơn tự kết xuống lớn đoán hận chỉ tiếc hắn thực lực bây giờ nếu là hắn hiện tại mở miệng nhưng chính là đem trường nhạc bang cho kéo xuống nước sử vân long ở đây sẽ không tùy ý hắn v y dối p h á p nan ngưng thần tĩnh khí cùng đào thanh nguyên đối mặt nhưng giờ phút này cũng không dám trước tiên mở miệng chọc giận bởi vì hắn cảm giác nếu như lại làm hùng hổ dọa người lời nói g i a hỏa này là thật dám độc thủ đánh một trận hắn cũng không sợ hắn sợ là triều đình từ đó cùng kim sơn tự đối lập bên trên vạn nhất đến cái đại quân áp cảnh kim sơn tự nhưng không phải là đối thủ phát nan mướn mày bên hai chuyển đến vừa đến chuyển âm phát nan sư đệ dừng ở đây a nghe được chủ trì thanh âm phát nan thở dài một hơi đánh hắm không、dám. nhưng nhượng bộ vậy không muốn hiện tại có chủ trì học thuộc lòng vậy hắn nhượng bộ cũng liền thuận lý thành trương là bần tăng lô mãng đào thanh sứ thứ lôi t r â m m ặ t một hồi pháp n a n lựa chọn cúi đầu ở sau lưng hắn huyền nộ các loại chúng võ tăng có chút không dám tin nhưng giờ phút này cũng không dám xem vào một câu lô mãng là đủ rồi sao kim sơn tự dám can đảm uy hiếp mệnh quan triều đình ngươi có biết đây là phạm vào tội gì đào thanh nguyên trợn mắt nhìn pháp n a n vừa l u i hắn cũng không có thấy tốt thì lấy ngược lại hùng hồ dọa người lên tựa hồ là muốn cho kim sơn tự định vị tội danh coi như hiện tại không động thủ n à y sau động thủ vậy có lấy cớ nghe được câu này pháp nan trong lòng tức giận dâng lên hắn cho là mình đã nhượng bộ nhưng là đào thanh nguyên vẫn như cũ không công tha vừa định mở miệng nói lúc nào một đạo nhàn nhạt phật âm lượn lờ tại mọi người bên t h a i a di đào phật t r â n u y ê n đào thanh nguyên mấy người ánh mắt ngưng tụ ngẩng đầu nhìn lại trong hư không một tuổi trẻ tăng nhân đạp không mà đến dưới chân tựa hồ là trở thành bậc thang từng bước một đi tới pháp nan trước người tăng người hình dạng không thấy già thái thân hình thẳng tắp hất lên một kiện ca xa nhìn như không vượt qua ba mươi tuổi nhưng trong mắt thâm thủy ánh mắt lại giống như là nhìn thấu một chút hồng trần lộ ra có chút trầm tĩnh sư、Minh. dâu bạc trắng mặt lao pháp nan liền vội vàng hành lễ ở sau lưng hắn huyền nộ đám người vậy nao nhao hai tay chắp tay trước ngực gặp qua chủ trì gặp qua chủ trì v ẻ dán mua pháp nan hướng một cái hơi có vẻ tuổi trẻ hòa thượng hành lễ miệng nói sư minh cũng t h ự c lộ ra thập phần quái dị cái kia người khoác cả xa hòa thượng hơi hơi gật đầu pháp nan sư đệ xuất ra người giới g i ậ n dưới sân sao nhưng như thế hùng hổ dọa người sư đệ biết sai pháp nan vội vàng túi đầu không dám vô lễ không có chút nào trước đó hơi có vẻ phách lối bộ dáng đào thanh sứ vần tăng pháp hải tuổi trẻ hòa thượng một tay chắp tay trước ngực hơi hơi gật đầu. ánh mắt trầm tĩnh vô cùng trần uyên con ngươi sâu co lại trước hắn điều tra kim sơn tự thời điểm liền nghe nói qua kim sơn tự đệ nhất cường giả là một tên đời chữ pháp võ tăng nhưng cực ít tại nam l a n g phủ bên trong lộ diện nguyên lai tưởng rằng là một cái tuổi già sức yếu hòa thượng cùng loại lao tăng quét rác nhân vật không nghĩ tới nhìn xem hình dạng trẻ tuổi như vậy pháp nan đều gọi hắn là sư h i n h xem ra tuổi tắc đã không nhỏ chỉ bất quá lộ ra tuổi trẻ thôi ngược lại là pháp hải cái này tên nghe quen thuộc đến cực điểm cũng không biết kim sơn tự bên trong có hay không cái gì trấn áp bạch xà đào n ô nghe qua pháp hải đại sư tên ngư mộ đã lâu đào thanh nguyên chấn động trong lòng nhưng mặt ngoài cũng không có biểu hiện ra ngoài cũng không có bởi vì pháp hải đã đến mà có cái gì ý tránh lui hôm nay là pháp nan sư đệ xúc động mong rằng đào thanh sứ thứ lôi bần tăng sẽ để cho sư đệ tại kim sơn tự tụng kinh b ả y n g à y lấy đó trừng trị pháp hải nhẹ nói triều đình không phải tốt như vậy ư ớ c hiếp cũng không phải tốt như vậy đối kháng cần nên nắm chắc một cái độ không phải cái kia hoàn toàn liền là tìm chết không nói kinh thành vẹn vẹn là thanh châu nhiều như vậy triều đình cường giả cũng đủ để thanh kim sơn tự ấn chết ngoại trừ giải rác mấy cái giang hồ đình tiêm thế lực ai cũng không đủ đối kháng triều đình điểm này pháp hải nhìn rất rõ ràng cho nên tại cảm giác được bầu không khí có chút không đúng lắm thời điểm hắn liền bắt đầu đi ra hòa giải đào thanh nguyên ánh mắt chất động cũng không tiếp lời ngược lại là một bên lữ nguyên cười cười nói pháp hải đại sư nói quá lời chỉ là vài câu miệng lưới chi tranh m à thôi pháp hải tên tuổi bọn hắn nghe nói qua biết là kim sơn tự nhân vật dẫn đầu được tuyển chủ chỉ đã có thời gian hai mươi năm nhưng một mực rất ít lộ diện tục truyền đang lúc bế quan chuẩn bị x ô n g q u a n sự tình từ cảm nhận được khí thế đến xem pháp hải trên thân khí thế vậy xác thực như biển sâu vực lớn bình thường sâu không lường được tuyệt đối là thông huyền cường già tối đình Coi liên như hắn trần h Thanh Nguyên, chỉ sợ cũng khả năng không phải là đối thủ.、Đã、hiện tại Pháp Hải nhất phương ủ với đối tại đảo Đã t Nguyên, cũng năng sợ là ư nhượng ớ c cái c không bộ, kia vậy thí i đốt đốt Hải cười cười, ế t đốt đốt chút mắt nhìn sang chuyện này, dây dẫn nổ Trần、Nguyên、trên thân. Trần t đưa bức bách, bộ chuyện Pháp không nhượng nhìn h nào. sang này dẫn nổ Nguyên dây chủ chính là tiềm long bảng tuấn kiệt tu hành công pháp cho dù là phật môn cũng không có trở ngại phật môn từ trước đến nay giảng cứu duyên phận trần thí chủ đã tu hành phật môn công pháp tự nhiên là duyên p h ậ n đến cùng phật môn càng là nguồn gốc quá sâu không bằng gia nhập kim sơn tự tu hành phát hải hai mắt hiện lên mịt mờ kim sắc qua n mang một chút dò xét đi qua liền có thể nhận ra trần l u y ê n tu hành công pháp đúng là phật môn luyện thể thần công kim cương lưu ly thân mặc dù bây giờ không có thôi động nhưng cũng có thể nhìn ra một chút lại đ ụ c thân khí huyết hùng hồn thêm nữa tiềm long b ả n tên có thể gọi là thiên tài liền hắn vậy lên lòng yêu tài phát hải đại sư quá khen trần mộ không thích thanh quy giới luật còn là tiếp tục lưu lại trong thế tục hồng trần ma l ư ợ n a trần l u y ê n hít sâu một hơi nhìn chăm chú phát hải so với phát nan cái này lão lựa chọc pháp hải nói chuyện ở giữa nghe nhiều nhưng trần u y ê n vẫn không có buông l ò n g bất luận cái gì cảnh giác ai biết có phải là hắn hay không tại mê hoặc mình về sau lại đến cưỡng ép cướp đi công pháp kỳ thật nếu như pháp n a n thái độ rất tốt lời nói nguyện ý trả giá đất đi đổi lấy kim cương lưu ly thân trần u y ê n là sẽ không keo kiệt nhưng hết lần này tới lần khác là như thế một bộ hùng h ổ d o a người cao cao tại thượng thái độ để trần u y ê n rất là khó chịu pháp hải thở dài thở ra một hơi nếu như thế bần tăng vậy không bắt buộc hôm nay chi qua tại kim sơ tự ngày sau trần thí chụp nhưng đến trong chùa du lịch bần tăng nhất định chiêu đãi、tốt. đào thanh sứ cái kêu bần tăng liền cáo lui pháp hải cười nhạt nói pháp hải đại sư xin cứ tự nhiên từ vừa rồi cảm xúc bên trong đi ra thêm nữa lữ ư nguyên ám chỉ đào thanh nguyên mặc dù vẫn như cũ sụ mặt nhưng thái độ đã có chút bung lỏng không còn như trước đó bình thường cường ngạnh nam l a n g phủ có thể làm cho đào thanh nguyên kiên kỵ không có mấy cái người trong đó liền bao gồm cái này kim sơn tự pháp hải đã từng leo lên qua tiềm lực bảng trước năm mươi thực lực kinh người nếu không phải bởi vì kim sơn tự hạn chế lấy pháp hải thiên phú thực lực chỉ sợ đã sớm bước vào đắn cảnh trước đó thanh châu kim sứ đại nhân liền từng nói cho qua hắn pháp hải cái này hòa thượng không đơn giản pháp nan sư đệ trở về tụng kinh b ả y n g à y phật môn tu võ càng tu tâm chớ có lẫn lộn đầu đôi u pháp hải nhẹ gật đầu xoay người trầm giọng nói pháp nan mặc dù có chút không cam tâm nhưng đối mặt pháp hải căn bản vốn không dám biểu hiện ra ngoài đành phải gật đầu sau đó pháp hải ngự không rời đi pháp nan mấy người theo sát phía sau sự tình tựa hồ như vậy kết thúc nhưng trần u y ê n trong lòng minh bạch kim sơn tự chỉ là cố kỵ c h i ề u đ ỉ n h mặt mui không dám động thủ mà tôi h nếu là đổi lại hắn một thân một mình căn bản sẽ không có nhiều chuyện như vậy pháp nan đã sớm động thủ trắng trận cướp đ o ạ n thậm chí không thể nói trước còn sẽ cho hắn định một cái lạm sát tri tội chấn áp tại kim sơn tự bên trong về phần pháp hải trần u y ê n không tin hắn như thế vừa vặn mới đổi tới tuyệt đối là sớm đã tới nhìn sự tình không đúng lắm mới ra mặt điều giải ngăn lại trận này tranh c h ư ớ phật môn người a ha ha mà bọn hắn sở dĩ ra m ỉ thế hết người bằng vào liền là thực lực bản thân siêu quần căn bản vốn không đem trần u y ê n một cái nho nhỏ nạp khí võ giả để ở trong mắt giờ khác này trần liên vô cùng muốn phải lập tức tiến về nguyệt nhạc cốc ngưng kết sát khí lấy hắn thực lực nếu là ngưng sát thực lực tất nhiên còn hội tặng vào một nhìn qua pháp hải ngự không mà đi bóng dáng trần u y ê n ánh mắt ngưng tụ mở ra pháp nhãn dựa theo hắn tính cách đã sớm đem ở trong sân người quét mắt một bản tiếp xúc trước đó trước khai thiên mắt đây là trần u y ê n dần dần dưỡng thành thói quen nhưng đối mặt pháp hải thời điểm trần u y ê n không có lập tức mở ra vạn nhất nếu là bị hắn đã nhận ra cái gì vậy coi như có chút được không b ù mất cho nên trần u y ê n mới sẽ ở nó rời đi thời điểm nhất là thư giãn thời điểm mở ra thiên nhãn thần thuật hắn thấy pháp nan lần này uy hiếp có lẽ cùng hắn khí vận có chút liên quan trước đó đã là như thế cho nên trần liên ôm lấy rất lớn hy vọng chỉ tiếp trần liên cũng không có như nguyện p h á p hải trên thân không có trần uyên trong tưởng tượng một màn kia sáng trói thanh quang ngược lại là có một vệ kim sắc quang mang lòng lánh trần uyên không biết cuối cùng có phải hay không khí vận trong hư không p h á p hải giống như là cảm ứng được cái gì giống như quay đầu nhìn một cái vừa vặn nhìn thấy trần uyên đang tại nhìn thẳng mình bằng dáng hai người nhìn nhau một cái trước mắt p h á p hải sắc mặt như thường quay đầu biến mất ở chân trời trần uyên trong lòng chấm xuống không nghĩ tới một ánh mắt liền có thể để p h á p hải cảm giác được p h á p hải trên thân có phải hay không khí vận cái kia màu vàng phật quang bốn trần uyên có chút mong đợi phát hải trên thân nghi ngờ có khí vận nhưng lại dị thường cảnh giác hắ có thể làm cho đảo thanh nguyên cùng thể Thanh làm Lữ đảo Nguyên Nguyên kim ê n như kỵ phát hải thực h vậy, tuyệt p bất đối lực là hắn hiện tại chấu ngưỡng vọng. tại sơn i tiên gia ê u tu phẩm h tộc 2021-2022, 2.400 tự r trường. ư Trước ờ n ngày Sơn g mỗi Kim tới Diệt út Phật. đều 163, người vừa rời đi sự tình trên cơ bản liền h ạ m ản đường khiêm trong lòng có chút đáng tiếc không nhìn thấy kim sơn tự cùng triều đình đánh nhau đến lúc đó không q u ả n ai thắng ai thua thanh g i a o hội đều có thể được chia một c h é n canh kim sơn tự bại bọn hắn nắm giữ tài nguyên liền bị từng bước xâm chiếm triều đình bại mặt mũi vệ hội tổn hao nhiều có lợi cho thanh giáo hội phát triển thậm chí triều đình bị đánh ép quá mức thê thảm không chừng liền hội tức giận triều đình một chút cừng giả trung quy vẫn là kim sơn tự an t h i t h ò i tóm lại liền là đáng tiếc hắn nhìn về phía đào thanh nguyên nói ra đào thanh sứ lữ đô uý đã sự tình đã kết thúc cái k i a đường m ỗ i liền cáo tử hắn không nhìn thẳng trần n g u y ê n đương nhiên cái này cũng rất bình thường trần n g u y ê n thực lực bây giờ mặc dù để hắn hơi kinh ngạc nhưng cách hắn còn có cực điểm trích l ệ c ó thể nói song phương hoàn toàn không tại một cái tốc độ nếu là chuyên môn chào hỏi hắn ngược lại lộ ra càng thêm q á i dị đường bang chủ đi tốt đào thanh nguyên mặt mày xanh lét chuyện hôm nay hắn xem như ghi lại về sau có là cơ hội tìm trở về bãi thanh g i a o hội ừ đối mặt đào thanh nguyên lần lần có chút uy hiếp ngựa khí đường khiêm lơ đ ế m nếu là hắn e ngại triều đình vậy sẽ không giúp cố hạo ra mặt lập tức quay người rời đi hắn vừa đi ở đây thanh g i a o hội bang chúng vậy bắt đầu t ắ n đi về phần trường nhạc ba người n g cũng theo đó rời đi sử vân long đến đột ngột biến mất đồng dạng đột ngột hắn vốn là đến xem náo nhiệt đã náo nhiệt xem hết tự nhiên không có cái gì lưu lại cần thiết dân chúng vậy bắt đầu chậm rãi tắn đi bất quá một chút mặt người bên trên còn tràn đầy vui mừng tràn đầy phấn khởi cùng người chung quanh nghị luận, có thể dự đoán đến là hôm nay sự tỉnh hội từng cái cái tốc độ cực nhanh độ hướng về bên ngoài k h u ế c tán trần nguyên lại đem lại một lần nữa dương danh dù sao hắn là lần này trong sự tình kim sơ tự trường n h ạ c bang t u ầ n thiên ti v õ bị quân thanh gia o hội thanh vân kiếm phái từng cái đều là nổi tiếng tên tuổi chớ nói chi là còn có mấy vị thông huyền cường già hiện thân kém một chút liền đánh nhau thầm nhạn thư ngẩng đầu nhìn thoáng qua trần nguyên không có nhiều lời cái gì mang theo một mặt hương phấn tiểu ngọc rời đi cách đó không xa quan chiến diệp trân bạch cười cười loại chuyện này nhìn không ít cũng không có quá nhiều kinh ngạc nhưng trần u y ê n lần này tại tiềm long bảng bài danh hội càng thêm sách cao một chút lấy hắn chỗ bày ra thực lực cùng tiềm lực đủ để tăng vọt một m ả n g lớn nhìn thấy đám người t á n đi lữ nguyên cũng không có nghĩ đến tiếp tục lưu lại hướng về phía đào thanh nguyên vừa chắp tay đào thanh sứ bản quan còn có việc liền không phải dậy lần này cảm ơn lữ đô uý đào thanh nguyên một mặt vẻ trịnh trọng không quản lữ nguyên là xem ở cái gì phân thượng nhưng giúp hắn một tay là không thể nghi ngờ không có hắn đào thanh nguyên vậy không có lực lượng d á m đ ộ n g thủ bọn hắn trước đó quan hệ bình thường bất quá ngày sau ngược lại là có thể nhiều đi động một cái võ bị quân thực lực nhưng không kém chút nào tuần tiên ti đa tạ lữ đô uý trần uyên vậy vội vàng chắng trước ê n m đó tại bình an huyện lúc thi chức thủ qua từ ân tự một vị lao tăng chỉ điểm khi đó thi t h ứ c vẫn là một cái nho nhọ bộ khoái trong n giang hồ kim trung cháo công pháp trần uyên nghe nói qua một chút biết thứ nhất chút ngoại tượng cùng kim cương lưu ly thân tiếp cận đều là trên thân hội sinh ra màu vàng nhạt điểm lầm thấm chỉ cần là không phải khoảng cách gần nhậm chứng trần uyên không sợ bị vạch trần về phần đem kim cương lưu ly thân hiến cho triều đình trần nguyên người có cái rắc có cung cấp có công chút pháp pháp điều kiện liền lại, này nộ, mong muốn đến đến nếu không không bàn nữa.、Đào、Thanh Nguyên nghe xong về sau nhẹ gật đầu. Không có tu hành、Phật、môn Đào Nguyên mẩy gật lông xuất sau thể, trả, tu Phật tốt. Trần nhữ không chút biến sắc hỏi. Chẳng lẽ tu hành Phật ra về sắc đầu. lẽ còn có cái gì thai hoàng ẩm? Đào Thanh nguyên người thua tay gật đầu vì trần nguyên giải thích nói chuyện này cũng không tính là bí mật gì nhưng bây giờ rất ít có người đề cập bản xứ cũng là nghe kim sứ đại nhân chỗ đề cập qua hơn hai trăm năm trước ta đại tấn vừa mới là quốc bởi vì một chút nguyên nhân dẫn tới tây vượt phật môn truyền đạo trung nguyên nhưng trung nguyên giang hồ định tiêm đại phái kháng cự rất sâu phật môn ban đầu có thể nói là cất bước liên tục khó khăn trần n g u y ê n g ậ t đầu phật môn tựa như là ngoại lai hộ giật đ ổ chỉ cần đến trung nguyên đặt chân vậy nhất định sẽ đ o ạ t đ o ạ t thuộc về trung nguyên đường kiếm m a các loại tông môn thế lực lợi ích lợi ích thứ này tự nhiên là ai đều khó có khả năng chắp tay n h ư ờ n g cho tránh không được sẽ phát sinh xung đột các loại chẳng lẽ cái này cũng có triều đình duyên cớ trần liên không khỏi phán đoán có lẽ triều đình cũng vui vẻ tại g ặ p đây từ phật môn cùng trung nguyên thế lực tranh chấp tiến tới ngồi thu ngư ông thủ lợi đào thanh nguyên nói tiếp về sau một vị phật môn cao tăng mở ra lối riêng đưa ra lấy phật môn công pháp loạn thiên hạ tưởng tượng về sau phật môn bắt đầu áp dụng đem lại lượng phật môn công pháp tản tại trung nguyên khi đó các nhà các phái môn hộ rất sâu t á n t u võ giả nghĩ ra được một môn thượng đẳng tu hành công pháp đơn giản khói như lên trời phật môn kế hoạch thành công chỉ dùng một năm thời gian phật môn công pháp liền tại trung nguyên các nơi tản đợi đến thế lực khác phản ứng lại đây thời điểm đã chậm trần liên tiếp tục nghe tiếp xuống h ẳ n là phật môn công pháp lo lắng âm thầm cái kia chút tu hành phật môn công pháp người bởi vì ý chí không kiên mọi người bị đ ộ hóa xuất ra phật môn thế lực đại tăng mới chính thức tại giang hồ đặt chân lại về sau triều đình cùng những phe khác thế lực liên thủ đem cái kia chút tản phật môn công pháp hơn phân nửa đốt cháy cái kia đoạn thời gian bây giờ bị gọi diện phật tiêu kinh rất nhiều giang hồ tán tu vậy phản ứng lại tu hành phật môn tiến tới xuất ra vì tăng cho nên vậy hết sức phối hợp chỉ tiết cuối cùng vẫn là đã chậm một bước bốn đào thanh nguyên thở dài thở ra một hơi cho đến tận này phật môn tại trung nguyên thế lực đã không kém gì giang hồ bất kỳ một cái nào đỉnh tiêm đại phái đây cũng là triều đình một cái nét b ú t hỏng tu hành phật môn công pháp hiểu ý hướng phật môn cái kêu công pháp luyện thể đâu trần n g u y ê n vội vàng hỏi h ắ n tu hành thế nhưng là chính tông phật môn luyện thể thần công luyện thể không sao nhưng nếu là luyện khí đào thanh nguyên lắc đầu cái này trần n g u y ê n mới xem như thở dài một hơi tu hành phật môn công pháp bị độ hóa chẳng lẽ không ai có thể kháng cự nếu là khủng bố như vậy lời nói phật môn còn thật là khiến người ta khó lòng phòng bị có thể chống cự phật môn độ hóa chi lực người trong t r ă m không có một mỗi một vị đều là tâm trí kiên định hàng người trên thực tế liền xem như hiện tại có người thông suốt qua phật môn công pháp rèn luyện võ đạo ý chí đáng tiếc người thành công quá ít trần uyên nhẹ gật đầu xem như đối phật môn lợi hại có sơ bộ nhận biết bất quá phật môn công pháp cũng không phải không còn gì khác ngoại trừ có thể rèn luyện ý chí bên ngoài phật môn công pháp luyện thể trong giang hồ vẫn là có phần được h o â n lên tuần t h i ê n ti bên trong liền có không ít nhưng có thể được xưng tụng để tiêm đến nay cũng chỉ có một môn mà thôi đào thanh nguyên nói cho trần uyên rất nhiều chuyện trong trốn giang hồ tình khai thác hắn tầm mắt hồi lâu về sau trần u y ê n mới rời đi để tài nói lần này cảm ơn đại nhân đào thanh nguyên k h o á t khoác tay b ạ n quan thân là tuần tiên thanh sứ vì ngươi ra mặt chuyện đương nhiên về phần thanh vân kiếm phái sẽ có người theo chân bọn họ liên hệ mở cái gì nói đùa một cái vứt bỏ đồ thân phận liền có thể r ũ sạch hết thảy đến triều đình tại chỗ nào ngay sau nếu là có người tranh nhau tương tự triều đình còn bất lạc bộ cho nên đào thanh nguyên đã quyết định chú ý đã hắn năng lực không đủ vậy liền b ậ m lên để phía trên người đi xử lý không nói để thanh vân kiếm phái trả giá đắt chí ít cũng phải để ra một chút lợi ích còn có thanh gia hội cùng kim sơ tự cái này một khoản xem như ghi lại nghe ở đây trần uyên mới xem như yên tâm nói thật mấy cái giang hồ m ộ n phái vẫn là loại kia sưng không đến cao nhất t h a n h châu giang hồ thực lực một t r o n g liền có thể đối chiều đình vô lễ như thế trần uyên nội tâm vậy trong lòng đã có cách không thôi cảm thấy triều đình quá mức mềm yếu rồi nhất là chó m á vứt bỏ đồ mà nói đơn giản liền là đem mọi người trí thông minh đẻ xuống đất ma sát nếu là không nỗ lực một chút đại giới triều đình uy nghiêm xem như mất hết hôm nay ngươi dựng lên không nhỏ công lao bản xứ cho ngươi ghi lại ngày sau tự có khen thưởng đi về trước đi là ti chức tuân mệnh nam lăng phủ thanh bắc vân giang phía trên k h o ả người cách phủ thanh ớ c t r ư n g b nói n g o ngươi thật tốt tu hành không tốt mà nhất định phải trêu chọc tiêu sư mội ngươi không biết tiêu sư mội là vật trong túi ta sao cưới nàng liền có thể đạt được trưởng môn ủng hộ có cực điểm khả năng ngồi lên kiếm phái chi chủ vị trí ngươi cũng xứng cùng ta đoạn tính cái cái gì đồ vật không nghĩ tới sao ngươi hãm sâu hiểm cảnh kỳ thật sư h u n h một mực tại trợ giúp à, chỉ là không có nghĩ đến ngươi thế mà có thể còn sống đi ra số phận cũng coi là không tệ còn có liêu gia ngươi cho rằng tàu huyện huyện nha cùng mấy gia tộc lớn vì sao a hội hùng hổ dọa người từng bước xâm chiếm liêu ra lợi ích bọn họ đều là ta ở sau lưng không chê a liêu sư đệ liền xem như ngươi cho rằng cựu gia trần uyên trên thực tế cũng chỉ là một thanh n h u ố n máu đao mà thôi chẳng qua là một thanh không tại ta kế hoạch bên trong đa bốn nói đến ta còn muốn cảm ơn hắn diệt liêu gia cả nhà không phải làm sao có thể kích phát ngươi lựa dẫn đâu ngươi tính cách ta hiểu rõ ăn miếng trả tu tiên cổ điển tìm hiểu cố sự nội dung mới lạ sắp e n đến ngay chương một trăm sáu mươi bốn thiềm long bảng trước ba trăm cho nên ta mới hội dung túng ngươi tại tàu huyện diệt mấy cái kia gia tộc thậm chí là đồ huyện nhà ngươi cũng không biết ta nghe nói tin tức này thời điểm cao hứng biết bao nhiêu kỳ thật ta đã sớm tới nam l a n g phủ chẳng qua là cố ý trốn tránh ngươi thẳng đến tàu huyện sự tỉnh phát về sau ta mới trùng hợp tại nam l a n g phủ bên ngoài ngăn chở ngươi tiên văn có nói qua có thể nhìn trước đó trần liên cùng diệp trần bạch đối thoại cái kia một trường chỉ do cố hạo đã sớm tới nam lam phủ bởi vì ta biết cựu nhân giết cha ngay tại nam lăng phủ trong thành người khẳng định nhịn không được ha ha ha liếu sư đệ a liếu sư đệ ngươi thật đúng là xuân a chẳng lẽ ngươi liền không có bất kỳ cái gì hoài nghi sao thật sự là một điểm kinh hỷ đều không có mang cho ta bất quá ngươi vậy xác thực có chút không vặt lưu lại cho mình chuẩn bị ở sau còn muốn tự sát lấy thoát thân ngươi muốn quá đơn giản coi như trần uyên không có giết n g ư ơ i ta vậy sẽ giết n g ư ơ i dù sao tại ngoài sáng bên trên ngươi đã chết tại trần uyên trong tay cùng ta cố hạo lại không có quan hệ gì thậm chí sư huynh thông qua việc này còn đem thanh danh tăng nhiều dù sao cũng là một cái vì sư đệ không tiếp cùng tuần thiên ti ưng khuyển kém chút đánh nhau tốt sư h i n h cố hạo ngồi sổ người xuống nhìn chăm chú liêu trưởng không nhắm mắt lại thi thể nói tiếp lần này à không chỉ có sư h i n h ta danh vọng phóng đại tương lai không quản là cạnh tranh trưởng môn vị trí vẫn là trên giang hồ hành tẩu đều sẽ có người kính nể sư h i n h nghĩa khí còn có tiêu sư mội vậy sẽ đối với sư h i n h ta thay đổi rất nhiều thậm chí là nhịn không được yêu ta ngươi nói một chút ngươi giúp ta nhiều như vậy ta làm như thế nào cảm tạ ngươi không bằng sẽ nói cho ngươi biết khắc một tin tức tốt đi ngươi thần đệ, đệ. kỳ thật không thành công đào thoát ta người vẫn đang ngó chừng liễu ra bọn hắn mới ra tàu huyện liền bị đốt thi các ngươi liễu ra chân chính diệt môn thế nào ngạc nhiên hay không bất ngờ hay không ai chết thật chán nếu là trần uyên không có chấn vỡ ngươi tạp phủ vỡ nát người tâm mạch ngươi còn có thể sống được nghe được sư huynh phen này lời từ đáy l ò n g cố hạo có chút vẫn chưa thỏa mãn loại này phun một cái vì sảng khoái bởi vì liêu trưởng không chết giảm bớt đi nhiều để hắn có chút hào hứng giải rác nói một trận liền không có hào hứng tiếp tục nói nữa sư đệ a đây là sư huynh vì ngươi tuyển một chỗ tốt táng ngươi ngay tại cái này nghỉ ngơi đi đừng trách sư huynh sư huynh cũng chỉ là có chút bất đắc gì à ai bảo ngươi cản trở sư huynh đường đâu dứt lời về sau cố hạo đưa bàn tay đặt ở liêu trưởng không trên mặt đột nhiên một nhấn một cỗ to lớn c ư ơ n g khí trong nháy mắt đem liêu trưởng không phấn vụ nát bạo trở thành một đoàn huyết vụ triệt để biến mất tại thế gian này mà cố hạo trên thân thì là vẫn như cũ sạch sẽ không tì vết có hộ thể cơm khí che chắn căn bản nhiễm không đến trên người hắn quay đầu nhìn lại cố hạo đưa mắt nhìn sang nam lang phủ thành lần này mặc dù bỏ ra một chút đền bù nhưng kết quả h n vẫn là t hài l i ê u trưởng không chết hắn không có dính vào còn để l i một cái tiếng tốt vây phân cái kia trấn cố hạo vậy đang do dự muốn hay không giết hắn vì chính mình liêu sư đệ báo thủ đạt được một cái càng thanh danh tốt đâu nhưng suy nghĩ một chút cố hạo lại lắc đầu lần này đã có chút đụng chạm đến tuần t i ê n ti làn danh nếu là trần uyên không rõ ràng chết rồi hắn hội tổn thất rất nhiều tính ngươi mạng lớn cố hạo cười khẽ một tiếng chật hắn mướn mày nơi xa đang có một đạo bóng dáng tại ngự a không từ xa tới gần hướng phía hắn mà đến cố hạo tâm thần nghiêm thi triển cương khi đem trên thuyền vết máu toàn bộ thanh trừ một lần nữa lại khôi phục một mặt bình tĩnh trầm tư bộ dáng tựa hồ là ở vì sư đệ liêu song hà nhớ lại âm thanh kia chính là diệ tr tại phát hiện cố hạo về sau thân hình hắn cứng lại chậm rãi rơi trên thuyền cố thiếu hiệp bất luận hắn đối liêu trường không lại không có ác cảm nhưng vị này vì sư đệ không tiếc đặt mình vào nguy hiểm sư huynh vẫn là để hắn có chút kính nghệ loại này tình chân ý thiết tình sư huynh đệ đã không nhiều lắm gặp các hạ là cố hạo nhìn từ trên xuống dưới lão bục hỏi chi trước quan chiến thời điểm hắn đã phát hiện nhưng là chỉ cho là là cái gì vây xem giang hồ võ giả cũng không có quá nhiều để ý hiện tại xem ra thực lực chí ít cũng là thông huyền tri cảnh lão hủ họ vương là nam lăng thành tiên lâu lâu chủ diệp trần bạch bên người lão bục lão bục. cố hạo có chút c h ấ n kinh có thể làm cho một vị thông huyền cường giả khi người hầu cái này là bực nào bối cảnh liên hắn cũng không có dạng này đãi ngộ theo hắn biết một phủ nơi thành tiên lâu lâu chủ phần lớn là ngưng cương cảnh giới mà thôi cực ít có thông huyền cường giả đảm nhiệm trừ phi là một châu trung tâm hoặc là văn danh thiên hạ đại châu phủ bạch đế thành tuy mạnh vậy không có khả năng có được nhiều cường giả như vậy tản mát thiên hạ xem gia vị này lá lâu chủ thân phận rất bất phá các hạ tìm cố mỗ thế nhưng là có chuyện quan trọng gì cố hạ hỏi là lâu chủ muốn mở tiệc chiêu đãi cô thiếu hiệp ứng một chén linh trà kết giao một hai lão bục nói thẳng ra bản thân ý đ ổ đến uống linh trà cố hạo trước đó tiến vào tiềm long bảng tốt một trăm thời điểm đã từng được mời uống trà là lấy cũng không có c ỡ nào m ư u cầu danh lợi cự tuyệt nói liệu sư đệ vừa mới qua đời cố mỗ bây giờ không có uống trà nhàn tình n nhà h ạ trí mong được tha thứ thay cố mỗ xin miễn lá l ầ u chủ ý tốt cái này lão bục có chút do dự chờ cố mỗ xuất quan về sau đến lúc đó nếu có duyên điểm lại đến nam l a n g phủ một chuyến a cố hạo lắc đầu lần này mặc dù lập nên tên tuổi còn âm chết liêu trường không nhưng hắn vậy vì thế phải trả một cái giá cứng đắt hắn nhưng sẽ không cảm thấy một câu vứt bỏ đồ liền có thể đem sự tình lạc qua thật coi người khác nhìn không ra chẳng qua là lúc ấy tình huống khó mà nói đi ra mà thôi hắn suy đoán hiện tại chỉ sợ đào thanh nguyên đã dâng thư bẩm báo chuyện hôm nay châu mục cùng tuần t h i ê n kim khiến bên kia nhất định sẽ đối với thanh vân kiếm phái tạo áp lực đương nhiên lần này trần nguyên không có chết chết ngược lại là liêu trường không tương đương với thanh vân kiếm phái tổn thất không ít cho dù là có chút trừng phạt vậy sẽ không quá nặng với lại phụ thân hắn vẫn là trong môn một vị cực kỳ quyền thế trường lão có hắ cố hạo nhiều nhất bị cấm túc một chút thời gian mà thôi không tính là cái gì nghiêm trọng c h ừ n g trị so với lần này thu hoạch vẫn là vô cùng đáng giá muốn trên giang hồ đặt chân ngoại trừ thực lực còn muốn có để người xưng ơ tán thanh danh mà hắn hoàn toàn thiếu chính là như vậy thanh danh trước đó trên giang hồ được đi một chút thanh danh yếu đuối cùng một vị khác hữu lực người cạnh tranh so sánh quá thấp cho nên hắn cần đường rẽ vượt qua lần này liền là hắn cơ hội nếu như nói trên giang hồ làm sao thanh danh nhanh nhất lời nói cái kia số một liền là chém giết ma đạo tặc tử xông ra hiệp nghĩa tên tiếp theo liền là cùng triều đình đối nghịch đánh giết ma đạo tặc tử hắn cũng không phải không dám chỉ là tính nguy hiểm quá cao lại tìm kiếm phù hợp tặc tử vậy cực kỳ phiền phức kém xa đơn giản như vậy có lần này thời gian có lẽ hắn cũng có thể bắt một cái hiệp can nghĩa đảm không sợ cường quyền thanh danh cũng được đã cô thiếu hiệp tâm ý đã quyết vậy l a o hủ vậy liền không lại khuyên cố hạo ngôn từ tự tuyệt vậy hắn vậy không có khả năng cướp đ o ạ n như thế nào rất khó coi chỉ có thể nói lại tìm kiếm cơ hội là được không biết lệnh s ư đệ lão bộc nhìn chung quanh một vòng có chút nghi vấn nói chứ hắn thế nhưng là sáng loáng nhìn thấy cố hạo một tay nắm lấy liêu trưởng không thi thể rời đi dưới mắt nhưng không có bóng dáng cũng thực là kị quái Nghe được câu này, cố hạo quay lưng lại thấp giọng nói liêu sư đệ đã không phải ta thanh vân kiếm phái người mang về không thích hợp liêu gia cũng bị trần luyện tiêu diệt càng thêm không thích hợp cho nên cố mỗi liền tự tác chủ trương đem liêu sư đệ trôn ở cái này vân g i a n g đ á y sông cũng coi là có cái chấm dứt trong lời nói cố hạo để lộ ra một c ố bi thương chi ý không biết còn hội thật coi là bọn hắn sư tình cảm h u n h đệ quá sâu chí ít lao buộc liền nhìn không ra đương nhiên nguyên nhân chủ yếu hay là hắn không có hướng phương diện này suy nghĩ dù sao trước đó cố hạo biểu diễn quá mức rất h ậ t mặc cho ai đều có thể cảm giác được hắn cùng liêu trưởng không ở giữa tình nghĩa vượn Vĩ sau ư đệ k h i đó lão bục bóng dáng liền ngự không màn đi biến mất tại cố hạo trong mắt hắn đưa mắt nhìn một trận sắc mặt như thưởng thuận vân ra xuống nam lam phủ thành tiên lâu bên trong diệp trần bạch có chút nhữ mày hơi kinh ngạc hỏi hắn không muốn dự tiệc bình thường thành tiên lâu thiết i ế n c ự c ít có không nguyện ý dự tiệc nhất là tiềm long bảng tốt một trăm tồn tại đều biết dựa theo lệ cũ sẽ có linh trà dâng lên mặc dù cảnh giới càng cao linh trà hiệu dụng càng thấp nhưng vậy so khổ tu muốn tốt lão buộc giải thích nói cố hạo tự hồ n g h e xong về sau diệp trần bạch gật đầu vậy không có cơ cầu không đến liền không đến đây đi cũng không có cái gì trở ngại hắn chỉ là muốn kết giao một cái cách không chơi được vậy cũng không thể cơ cầu ngày sau có là cơ hội cố hạo chỉ sợ cũng không có cái gì nhàn tình nhã trí đến dự tiệc ngoại trừ hắn sư đệ l i u trưởng không chết lần này hắn trở về, về sau vậy tránh không được bị trừng trị lầu chủ nói là lão buộc cười nói triều đình vẫn là bây giờ bên ngoài thế lực tối cường cường giả như mây chỉ bất quá bởi vì c ư ờ n g vực quá lớn phân tán mà thôi đương nhiên giang hồ thế lực đồng dạng cường đại cao cấp nhất mấy cái kia thế lực lớn căn bản vốn không sợ cùng triều đình trở mặt hiện tại đại tấn cũng không phải tiền triều đại sở ngoài có bắc man xâm phạm biên giới biên cảnh hỏa lực tập trung mấy chục vạn bên trong có phiên vương g ủng bình tự trọng giang hồ thế lực đấu đá triều đình lợi ích có thể nói tại loại này tình thế lực đấu đá triều đình c ó thể duy ổn đã coi như là có thể thành tiên lâu trải rộng t i ê n hạ tình báo vô s o n g đối với thiên hạ thế cục nắm chắc rõ ràng nhất đương nhiên cái này cũng, cũng không có nghĩa là triều đình mềm yếu có thể bắt nạt c h ỉ ít thanh vân kiếm phái là không có tư cách này đi hướng lên phía trên đưa tin trần n g uyên thực lực tăng nhiều tiềm lực lại có đề cao nam lăng thành tiên lâu cảm thấy người này có thể nhập tiềm long bảng trước ba trăm diệp t r ầ n bạch trầm mặc một hồi cười nói là lão hủ cái này liền đi siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, h ơ n 2.400 t r ư ờ n g mỗi ngày út đều hai tới năm c h ư ờ n g một r ư ơ i lăm cổ chiến trường sắc khí đại tấn cảnh thái bảy năm ngày 14 t h á n g 10, t h à n h tiên lâu công bố mới nhất một kỳ tiềm long bảng danh sách trần uyên danh liệt trước 300, thứ 285 t ê n so sánh với trước đó bài danh trên diện rộng lên cao đánh với liêu trưởng không một trận trực tiếp tăng lên mấy chục cái bài danh có thể nói lại lần nữa để nam l a n g phủ bên trong nho nhỏ c h ấ n kinh một thanh dù sao trước đó vậy bất quá đi qua hơn nửa tháng thời gian mà thôi ngắn như vậy thời gian liền có thể có như thế tiến bộ rất nhiều người đều đối trần uyên đáp lại cực lớn hứng thú thậm chí còn có người áp chú trần uyên khi nào có thể đi vào 200 người đứng đầu mà cấp bậc này phần lớn là thiên cương võ giả mới có thể đứng hàng bậc này bài danh rất nhiều người đối trần l u y ê n suy đoán là một năm cái tốc độ này cũng không chậm nhưng vẫn như cũ có người tin tưởng trần l u y ê n tiềm lực tiềm long bảng ba trăm người đứng đầu cơ hồ không có bất kỳ cái gì một vị nạp khí v õ giả toàn bộ đều là ngưng s á t trở lên tồn tại trần l u y ê n có thể lấy nạp khí tu vi l ê n bảng có thể nói thập phần bất phảm đương nhiên có người vui vẻ tự nhiên là có người bồn u sầu bối hải sinh lâm bắc hàn cùng nhiếp khải vân đám người nghe được tin tức này sắc mặt đều là thập phần âm chầm nhất là bối hải sinh hãn cùng trần u y ệ n ở giữa thế nhưng là có mất con mối thủ mỗi giờ môi khắc không nghĩ trả thủ nhưng một mực không có tìm được cơ hội c h trên thực tế cũng là như thế ngày đó trở về về sau đào thanh nguyên lợi dụng trần nguyên chém giết lưu trưởng không có công làm tên ban thưởng rất nhiều tu hành tài nguyên có thể nói là để cho người ta hâm mộ lại ghen ghét nhưng không có người dám đứng ra chất vấn ngày đó tại lúc chỉ cần không nốc đều có thể nhìn ra trần nguyên vì đào thanh nguyên giải vây một mình đối mặt cường định mà đào thanh nguyên đối với trần nguyên thường thức vậy lộ rõ trên mặt trận chiến kia trần nguyên thu hoạch rất nhiều b trọng trọng ấ triều quá n g o t r đình uy nghiêm vậy đánh mất không ít nhưng cũng không có quá nhiều ngày đó dù sao cũng là không thành công đánh nhau kết quả cuối cùng vẫn là trần nguyên thắng được xem như tương đối viên mãn hoàn thành chuyện ngày đó sau đó đào thanh nguyên không có nốt lời trực tiếp đem một ngày bẩm lên cho châu thành từ kim sứ đi hướng thanh vân kiếm phái tạo áp lực nhất định phải để bọn hắn đánh đổi một số thứ nhưng chuyện này đối với trần uyên vẫn là có ảnh hưởng c h ỉ ít đối mặt triều đình trần uyên trước đó leo lên trên suy nghĩ không có lớn như vậy còn không bằng tiến vào giang hồ vào rừng làm cướp nhưng lấy hắn tu vi có một chút thành tựu bộ dáng căn bản không có đại phái hội thủ hắn nhiều nhất cũng chỉ là ma đạo thế lực đem hắn khi trôi đ a u mà thôi ngẫm lại triều đình mặc dù có chút nát cũng là hắn bây giờ tốt nhất đất dung thân rời đi triều đình là một cái nhất là không k h ô ngoan n ý nghĩ c h ỉ ít hiện tại là như thế này không có có thể trên giang hồ danh chấn nhất phương thực l ư c trước đó hay là tại triều đình càng ổn t h ỏ một chút thanh châu châu thành một châu trung tâm thiên hạ cực kỳ trọng yếu trọng thành một trong nơi đó vốn có cường giả so với nam lang phủ thành mạnh hơn đầu chỉ mấy lần vẹn vẹn đang cảnh cường giả bên ngoài liền có bối b ị càng nắm chắc hơn vạn đại quân đóng quân thanh vân kiếm phái tuy mạnh nhưng so sánh với triều đình vẫn là k é m có chút xa cố hạo bị cấm túc ba tháng liêu trưởng không tên từ thanh vân kiếm phái ra phả bên trên mạng tới lại nhường ra một bộ phận lợi ích mới xem như giải quyết lần này tranh chấp triều đình vậy sẽ không ước hiếp quá ác miễn cho gây nên một chút thế lực cùng chung đối thủ trần liên tên vậy lần thứ nhất đi ra nam lang phủ tại thanh châu thành truyền bá mà mặt đối với ngoại giới nhau nhau trần uyên một m ự còn không quản, hắn thời quản, ngày nay thời gian mấy một l g giấu ở tại thi u thu luy duyệt chuyển cơ duyên Nguyệt Nguyên ầ Trần n thiên nội căn đồng đang đản Nha này thi thực thời tra tế trí.、Lúc、trước thời t giác điểm được, được địa điểm. cơ, cơ Cốc Lúc cảm còn vậy vị vừa ra may mắn lần này đạt được gâm sát nơi hẳn là không có gì khó nhưng chờ hắn tìm đọc thời điểm mới biết được hoàn toàn là hắn suy nghĩ nhiều nam lăng phủ bên trong căn bản không có nguyệt n h a c ố c hắn tìm khắp cả nam lăng phủ bao quát tất cả hạ hạ huyện vực bản đồ căn bản không có cái này tên chỉ có mười mấy cái được xưng cốc địa phương chiếm được tin tức này thời điểm trần uyên tâm tình là khó nói lên lời chẳng lẽ tìm không thấy không Trần về sau nghĩ đến, đã ý là tân triều nghĩ tân triều tự nhiên không thể dùng cũ địa chi tên phát giác được việc này về sau trần liên ý thức được muốn tìm được n g u y ệ t n h a c cốc đầu tiên cần chính là tìm tới tiền triều đại sở bản đồ chi tiết toàn bộ nam lăng phủ tuần thiên ti bên trong căn bản không có thứ này đào thanh nguyên có lẽ biết nhưng trần n g u y ê n không muốn cho hắn biết để tránh đoán được một ít đồ vật không phải không tín nhiệm mà là trần n g u y ê n trong đáy lòng bản năng liền đối với bất kỳ người nào ôm lấy một chút cảnh giác trần n g u y ê n tu dưỡng mấy ngày nay ở giữa trước đó phái đi vân giang tứ quỷ trở về ba vị triệu bắc sơn bị triệu nam sơn chuyển nạp khí công pháp còn bị nó thu làm đệ tử nhưng nếu là không biết chỉ sợ còn sẽ cảm thấy bọn hắn là huynh đệ hai người tên đúng là có chút quá mức giống nhau về phần trần liên cho triệu nam sơn thông mạch linh thủy cũng không có tác dụng gì chỉ là hóa giải một chút thương thế mà thôi đối với cái này trần liên ngoại ý muốn cũng không phải là rất lớn bởi vì hắn trước đó liền đã liệu đến chỉ có thể ngày sau có cơ hội sẽ giúp hắn tìm một chút đ ồ tốt vương bình cũng không trở về nữa hắn bây giờ đã tiến vào luyện máu cấp độ lại có trần u y ê n cho hắn một chút năng lượng đủ để nhanh chóng tu hành đến luyện quất hắn nói nói mình bây giờ thực lực quá yếu đi trần u y ê n bên người cũng chỉ là vương hữu chờ hắn khi nào bước vào luyện quất về sau lại đến nam lam phủ trần u y ê n không khỏi nghĩ cái này yêu cầu thời gian khả năng sẽ rất lâu có lẽ chờ hắn tới thời điểm luyện quất tù vi cũng là vương hữu vương bình không có tới trần liên vậy không có bao nhiêu tâm lý ba động trước mắt hắn trọng yếu nhất sự tỉnh là tìm tới nguyện nha cốc chỗ vì thế hắn quyết định tiến về thành tiên lâu một chuyến tuần thiên ti bên trong không có không có nghĩa là cái này văn danh thiên hạ tổ chức tình báo trong tay không có trước đó diệp trần bạch nói rất rõ ràng chỉ cần trần n g uyên xuất ra nổi giá tiền thiên hạ này trong mắt hắn liền cơ hồ không có bất kỳ cái gì bí ẩn chỉ bất qua cái kia đại giới đến nay vẫn chưa có người nào có thể trở ra nó giá tiền sắp xếp cẩn thận vân giang ba quỷ mấy người về sau trần n g uyên liền một mình đi đến thành tiên lâu thanh giao hội đối vân giang tứ quỷ truy nã vẫn còn tiếp tục thậm chí còn gia tăng giá tiền để cho ổn thỏa mấy người bọn họ đều đổi tên đổi họ biến ảo trăng dung chỉ cần không phải đặc biệt quen thuộc mà nên mà thấy gần như không có khả năng nhìn ra mấy người thân phận chân chính mà nhiệm vụ bọn họ liền là nhìn chằm chằm bối phủ đối mặt lao ra h ỏ a này trần u y ê n thế nhưng là một mực không có phớt lờ qua trần tuần sứ ngắn như vậy thời gian liền leo lên tiềm long bảng trước ba trăm thế nhưng là chấn kinh không ít người a thành tiên lâu bên trong diệp trần bạch vì trần u y ê n rót lên một bình tráng o n đương nhiên trà là tráng o n lại không phải linh trà loại đồ vật này ngoại trừ thân phận địa vị bên ngoài chỉ có lần thứ nhất tiến về thành tiên lâu mới có thể được cho phép cúng trả t â y cao vượt rừng gió sẽ dập trần mỗ ngược lại là hy vọng quý lâu không cần đem trần mỗ đặt ở trên lửa nướng trần uyên lắc đầu nếu như có thể lời nói trần uyên kỳ thật cũng không quá nghĩ ra tên đợi đến có thực lực về sau cũng không trễ về phần hiện tại chỉ hội dẫn tới một chút người sắc cơ với lại thành tiên lâu dùng hắn tên còn không cho hắn danh dự t ổ n t h ấ t phí diệp t r ầ n bạch cười cười không có nhiều lời đây cũng không phải là hắn có thể làm chủ còn nữa ngoại trừ vừa mới bắt đầu thời điểm kháng cự người trong thiên hạ ai không hy vọng mình d ư n g danh đâu thành tiên ba bảng liền là một cái vô cùng tốt cơ hội trần tuân sứ lần này tới muốn mua tin tức gì công việc không đến trần uyên tức đến vậy dĩ nhiên không thể nào là vì cái gì nói chuyện h i ế m nhất định là có cái gì mắt diệp trần bạch cũng không muốn hàn uyên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề ta muốn tiền sở nam l a n g phủ bản đồ không biết thành tiên lâu bên trong nhưng có trần uyên không chút biến sắc hỏi nam l a n g phủ bản đồ diệp trần bạch hơi có chút kinh ngạc tựa hồ là không nghĩ tới trần uyên mong muốn lại là lạ tin tức này thành tiên lâu bên trong không có có tự nhiên là có không biết trần tần sứ có tác dụng gì đương nhiên nếu là không muốn lộ ra vậy không có cái gì diệp trần bạch cười cười nói không có cái gì không thể lộ ra chỉ là trần m ỗ tìm đọc tuần thiên ti công văn kho thời điểm ngoài ý muốn phát hiện có chút địa danh không khớp cho nên muốn hiểu rõ rõ ràng hơn một chút thì ra là thế ha ha trần tuần sứ xem như tìm đúng địa phương tiền sở bản đồ chi tiết bây giờ ngoại trừ kinh thành cùng một chút tương đối cổ láo tông môn bên ngoài cơ h ộ i đã tuyết tích trần tuần sứ mong muốn có thể một trăm lượng diệp t r ầ n bạch giật mình về sau r ộ i ra một ngón tay không thể không nói cái giá tiền này phi thường quý dù sao chỉ là một bức bản đồ mà thôi nhưng suy nghĩ kỹ một chút loại này xem như đọc môn sinh ý thanh châu châu thành bên trong có lẽ có nhưng đến một lần qua xa thứ hai trần uyên ở bên kia vậy không có quan hệ gì kém xa tốn chút tiền đơn giản một trăm lạng bạc dòng đối lại trước trần uyên tới nói có lẽ là cái không con số nhỏ chữ nhưng đ ố i bây giờ trần t u ấ n sứ tới nói một trăm lạng bạc dòng đã hoàn toàn không tính là cái gì quan gia địa vị tới muốn làm chút tiền đơn giản không nên quá đơn giản có thể trần uyên đem mấy cái nén bạc để lên bàn diệp t r ầ n bạch khoe miệng hữu một cái cười cười như trước đó bình thường lấp một tờ giấy phóng tới một cái vật phẩm trang sức trong miệng không hơn chăm hơi thở thời gian liền có người đem một phần da dê bản đồ hiện lên tới trần Vinh, đây cũng là tiền triều đại sở nam lăng phủ cương vực bản đồ bên trong rất nhiều nơi sắc thực s ử a lại tên trần n g u y ê n g ậ n đầu tiếp qua ra dê bản vẽ chậm rãi triển khai bên trong rất nhiều nơi cùng hiện tại tên khác biệt giống như là nam lăng thành trước đó liền không gọi nam lăng thành mà gọi là tố giang thành đoán chừng cũng là bởi vì tiếp giáp vân giang mà gọi tên trần n g u y ê n liếc nhìn ánh mắt rất nhanh đại khái hơi qua một bản về sau ánh mắt như ngừng lại một chỗ địa danh trước nơi đó rõ ràng viết nguyệt nhà cốc trong đầu đem trong trí nhớ hiện tại nam lăng bản đồ so sánh hiện tại nguyệt nhà cốc tên là h phong cốc ở vào nam lăng phủ hạ hạt một chỗ hiện vực bên trong thanh danh cũng không xuất chúng bên trong tựa hồ cũng không có cái gì gió đen l ợ lờ không nghĩ tới đây chính là hắn mong muốn tìm kiếm nguyện nhạc gốc có lẽ là thấy được trần nguyên ánh mắt dừng lại diệp trần b ạ c h suy tư mấy hơi thời gian nói nơi đây tên sở dĩ đổi là bởi vì tiền sở thời điểm nơi này phát sinh qua một trận đại chiến tu tiên cổ điển tìm hiểu cố sự nội dung mới lạ s ắ p en đến ngay chương một trăm sáu mươi sáu đến sắc khí chiến trưởng trần nguyên có chút khiêu mi hạ tại nam l a n g phủ công văn trong kho nhưng không có nhìn qua loại truyện này đương nhiên cũng có thể là, là phía trên không có ghi chép xem ra trần huynh cũng không hiểu biết cũng tốt diệp mô liền giản lược giảng thuật một cái cái này hát phong cốc tồn tại nhắc tới cũng xảo diệp mô đối với phương diện này quả thật có chút hứng thú t r ầ m ngâm một phen hắn tiếp tục nói Đại khái hơn tại r ư Lương Ú hai châu bởi vì có người ớ c Châu có thông, dẫn đến. Ú Hai bởi tối vì t diệp trần bạch giảng thuật bên trong trần uyên cũng coi là đại khái giải một chút hơn hai trăm n ă m trước bởi vì có người tối thông bắc a n dẫn đến lương Ú biên cảnh thất thủ dân chúng khổ không nói hết đại sở cái k i a m ộ t đời hoàng đế tức giận mệnh lệnh trong triều đại tướng lĩnh mệnh vũ cương một cái quân tiên phong trước hết nhất đã tới thanh châu bên trong nhưng bị bắc man mấy vị cường giả an toàn tại nguyệt nha cốc thiết hạ đại trận dẫn dụ quân tiên phong tiền đến lấy hung trận cùng chú thuật sinh sinh đem hơn vạn tiền sở quân tiên phong chú sát huyết tinh bảy này g không dứt gió đen đ ầ y trời cơ hồ che đậy hơn phân nửa huyện vực về sau đại tấn lập quốc đ ờ i thứ nhất nam l a n g chi phụ đem nguyệt nha cốc đ ổ i thành hắc phong cốc từ cái này chút giảng thuật bên trong trần uyên không khỏi nghĩ đến có lẽ cái này cửa câm huyết sát chính là do cổ chiến trường này chuyển hóa mà đến âm sát nơi cái này không phải là không có khả năng theo trần uyên biết liền có rất nhiều quân bên trong võ giả tại chiến trường ngưng sát với lại chiến trường sát khí cấp bậc thông thường đều không thấp chỉ bất quá tương đối nguy hiểm mà th về phần cái này nguyệt nha cốc cụ thể tin tức thì để trần nguyên thở dài một hơi bởi vì nơi này không người c h i ế m cứ là một mảnh đất hoang cũng liền không có cái gì những người khác đến đây ngăn cản có lẽ lần này thuận lợi có thể trực tiếp sánh vai hắn đã từng lần thứ nhất đạt được kim cương lưu ly thân đơn giản như vậy bình t ĩ n h mà xem xét loại chuyện này mới là trần nguyên hy vọng bản thân hắn là không hy vọng có bất cứ phiền phức gì càng đơn giản càng tốt càng nhẹ nhõm càng tốt lá lâu chủ thật sự là bác học thấy nhiều biết rộng trần m ú bội phục diệm chân bạch hạ bút thành văn đem sự tình nói cực kỳ thông thuận quả thật làm cho trần u y ê n bội phục vậy chẳng trách h xác thực có có chút tài năng diệp mô đối với phương diện này cảm thấy hứng thú còn nữa ta thành tiên lâu mở cửa làm ăn tiến tới là một tay tin tức diệp trần bạch cười cười lơ đ ẽ m cái kia nơi đây đâu trần uyên lại chỉ vào một chỗ hỏi không khỏi diệp trần bạch phát giác được cái gì quái gì, trần uyên một lần nữa lại chỉ một cái đổi tên địa phương để diệp trần bạch nói ra vì sao đổi tên tại thành tiên lâu dừng lại hơn nửa canh giờ trần uyên mới rời khỏi mà ở tại trong miệng trần uyên cũng biết mấy nơi vì sao đổi tên ngoại trừ tùy ý đổi tên chữ bên ngoài lớn đều có chút lai lịch ngươi muốn rời đi nam lăng phủ một thời、gian. đào thanh nguyên n h u mày đánh giá trần uyên trong lòng hoài nghi chẳng lẽ là trần uyên muốn tạm thời tránh mũi nhọn không nguyện ý trực diện kim sơn tự áp lực bởi vì công pháp sự tình mặc dù cùng kim sơn tự tạm thời tiêu một chút nhưng đào thanh nguyên cảm thấy kim sơn tự khả năng cũng không hội như vậy bỏ qua có lẽ lần tiếp theo đậu thủ chính là từ một nơi bí mật gần đó trần uyên muốn tạm thời tránh mũi nhọn cũng nói đi qua chỉ bất quá n g ấ m lại trần uyên vì người tính cách hắn lại có chút do dự hắn hẳn không phải là loại người này không đợi đào thanh nguyên tiếp tục hướng xuống liên tưởng trần uyên nói thẳng là có chút sự tình khác muốn về bình an huyện một chuyến nhiều nhất mười cũng tốt vừa hoàn thành liễu trường không bản án ngươi lưu lại vậy không có có cần gì phải tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày cũng tốt không có làm nhiều cân nhắc đào thanh nguyên liền đồng ý trần n g u y ê n thỉnh cầu người trẻ tuổi này hắn rất xem trọng tương lai chỉ muốn trưởng t h à n h t i ế p chí ít vậy có thể trở thành một phủ thanh sứ quyền cao c h ứ c trọng bình thường chỉ cần không phải quá mức điểm yêu cầu đào thanh nguyên đều sẽ đồng ý đa t ạ đại nhân trần n g u y ê n sắc mặt trịnh trọng nói n g u y ệ t nha có khoảng cách phủ thành vẫn còn có chút khoảng cách vẹn vẹn lộ trình liền cần không sai biệt lắm ba bốn ngày còn lại thời gian thì là trần luyện vì chính mình lưu đột phá thời gian hắn mặc dù không có ngưng quan sát nhưng tuần thiên ti nội quan ở phương diện này hồ sơ vẫn có một ít mà bản thân hắn trạng thái trải qua mấy ngày nữa tu hành điều chỉnh vậy cơ bản đã đến nạp khí cấp độ định phong đã sớm có thể bắt đầu đột phá chỉ bất qua sát khí đang một mực chế ước lấy trần nguyên mà thôi rời đi đào thanh nguyên chỗ trần nguyên cũng tìm được nhạc sơn đám người nói cho bọn họ mình trong thời gian ngắn muốn rời khỏi một chuyến tận lực điệu thấp một chút nếu có người tới cửa khiêu khích lời nói liền đi tìm đào thanh nguyên kinh lịch qua chuyện khi trước đào thanh nguyên lựa giận trong lòng còn không có tán đi nếu thật là có người tìm chết lời nói đào thanh nguy mà vân giang ba quỷ cũng bị trần uyên dặn do một phen đoạn này thời gian tận khả năng điệu thấp một chút cho dù có sự tình cũng muốn chờ hắn trở về nếu như thực sự không được liền đi tìm n h ạ c sơn hỗ trợ đem tất cả mọi chuyện tra duyệt một bản trần uyên yên tâm rời đi nam l a n g phụ thành thuận vân giang xuống n g u y ệ t nhắc cốc hoặc là nói hắc phong cốc chỗ liêu hà huyện b ự c chính là tại vân giang hạ du sở dĩ đến cái này tên là bởi vì cái này huyện b ự c bên trong vui loại cây liễu cơ hồ mỗi cái thôn c h ấ n cũng sẽ ở cửa thôn trồng lên một gốc cây liễu trước khi tới trần uyên đã đem chỗ có tin tức chuẩn bị đầy đủ ngưng sát không phải một chuyện nhỏ trần tại vân giang bên trên trần n g u y ê nước trường dùng một ngày về sau liền hạ đội t h u y ề n đi bộ tiến về nguyệt nhạc cốc hắn mang đủ sử dụng cơm canh không định đường đi bên cạnh khách sạn lại ăn cơm đi hắn cảm giác mình nếu là đi khách sạn lời nói khẳng định sẽ có chuyện p h i ề n thái đừng hỏi vì sao a hỏi liền là sáo lộ bốn một mảnh tương đối rầm rạp rừng cây bên trong mấy cái thanh niên nam tử dùng trường đao trong tay không ngừng chém hai bên đường mọc ra cỏ dại bụi gai nhường đường đ ồ c à n g thuận một chút người cầm đầu trên mặt mang mấy đạo mặt sẹo mắt trái trắng bệnh nhưng mắt phải lại tràn g ậ p vẻ ngân lệ xem xét liền biết không phải người hi ngoại trừ cầm đầu độc nhãn nam tử bên ngoài còn có ba nam tử hai cái cùng độc nhãn nam tử một dạng trên thân mang theo một chút vẻ hung ác quần áo có chút vỡ vụn trong bọn hắn ở giữa còn kẹp lấy từng cái đầu không cao tướng mạo có chút buồn cười l á o giả sắc mặt trắng bệnh cái cầm chỗ màu xám sợi dâu có chút run run dày lao giả chúng ta mấy cái đã đi xa như vậy làm sao ngươi nói địa phương còn chưa tới có phải hay không đang đùa chúng ta tin hay không láo tử chẳng ngươi thanh niên cầm đầu vô cùng hung ác nhìn xem lao giả trong tay sống đao ở tại trên mặt vỗ vỗ ý cảnh cáo không cần nói cũng biết mấy mấy vị hảo hán ta n i ê n kỷ lớn như、vậy. làm sao có thể lừa các ngươi cái kia hầu nhi t i ể u thật sự tại cái này hắt phong cốc bên trong lão giả run lẩy bẩy đứt q u á n g nói xong thường n g ư ơ i kia hử lạnh một tiếng đem lão giả xô đẩy dưới ngã trên mặt đất không gạt chúng ta vậy ngươi trong t i ể u quán trộn nước là giả bọn lao tử thế nhưng là trả cho ngươi hầu nhi t ự tiền ngươi thế mà cũng dám lừa gạt ai biết ngươi có phải hay không lại tại tin miệng thư vàng mấy vị hào hán mở cửa làm ăn có câu nói rất hay bán rượu không trộn nước chết thật xin lỗi quỷ ta lão phan cũng không phải độc nhất cái vì sao không phải nắm chặt ta lão phan ta một thế này anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lắc ta Trên một ặ t đất Thanh chút tên bắt trai bắt tin, mắt tức thì được đập, mấy Lao Phan qua ảo, con hôm chỗ không chỉ nhỏ khi giọng ngẹn này nước, quán Âm có có có dưới rượu u bị bị bị b c ớ i người à y hắt h p o n cốc bên trong tìm hầu nhi、tiểu. Hắn n tìm tiểu. xem hầu h xui xẻo.、3. Một n g ư trong đó trực tiếp một bàn tay phiến tại lao phan trên mặt căm tức nhìn hắn lão già ngươi còn có mặt mũi nói bán cho bọn lao tử rượu giả ngươi còn lý luận n g ư ơ i cái kia hầu nhi t i ể u một lượng bạc một bình chúng ta là không phải theo giá g ố c mua hiện tại ngươi ngược lại là tại cái này kỳ kỳ bay bay cầm đầu người nhữ mày nói Muốn mạng sống người i l thành thành thật thật ba tháng trước h ậ t hắn mang theo con trai tới thời điểm khe núi hầu tử không biết vì sao ít hơn phân nửa còn lại hầu tử vậy hề phải suy sụp căn bản không có, có tâm tư cất rượu nhưng bây giờ hắn lại không dám nói ra không phải những người này khả năng thật hội đánh cho hắn một trận hoàn toàn không có khả năng tin tưởng hắn lý do thoái thác tại mấy người sau lưng ước chừng ba mươi m em ở chỗ một gốc cự một phía trên một bộ thanh sam trần n g u y ê n nhũ mày ánh mắt thoáng có chút suy tư quyết định lại đi theo bọn hắn một khoảng cách nhìn xem tình huống tại hắn đến hát phong cốc cách đó không xa thời điểm liền phát hiện mấy cái này lén lén lút lút ra hỏa tựa hồ đang tìm cái gì căn cứ kiếm tiện nghi suy nghĩ hắn liền đi theo sau ai biết thế mà chỉ là vì điểm hầu nhi tiểu đối với ăn uống tri dục trần liên hưng thu không lớn hầu nhi tiểu tuy tốt lại không phải hắn mong muốn nếu có thể tăng cường tu vi đồ vật sắc k h bị đ a o gác ở trên cổ lão phan trên người có chút hơi r u n dậy đi đường đều dáng chống đỡ lấy ổn một chút sợ đau vạch một cái đem cổ mình cho vẽ một đường vết rách mặc dù sống hơn năm mươi năm nhưng hắn còn muốn sống thêm mấy năm mới vừa bắt một t r ư ơ n g bổ thận đơn thuốc còn chưa kịp sử dụng đây có hắn dẫn đường mấy người tốc độ tiến lên tăng cường rất nhiều dù ngước chừng ba mươi phút thời gian liền đã tới hát phòng cốc bên trong bên trong cốc này rất lớn sinh trưởng cây cối lại rất ít có chút suy bại chi ý cùng bên ngoài sơn cốc tình huống hoàn toàn tương phản đều nói là có tà sùng dạo chơi ban đầu không cẩn thận ngộ nhập thời điểm lao phan vậy cực kỳ sợ hãi nhưng về sau mới phát hiện cũng không có cái gì tà sùng không chỉ có không có còn để hắn tìm được một đầu con đường phát tài về sau liền tại hắn thôi động phía dưới huyện vực bên trong liên quan tới hát phong cốc tà sùng chi nói nhiều gấp mấy lần đồ tốt chính hắn cầm tới là có thể tiến vào trong cốc trần n g u y ê n liền mở ra thiên nhãn quả nhiên trong mắt hắn cả vùng khe núi bên trong đều lượn lờ lấy nhàn nhạt màu đen sấm sát khí từ lòng đất trôi ra mà sát khí nhất là ngưng tụ một điểm thì là tại một chỗ trong sân động vừa vặn cũng là lao phan mang theo mấy cái kia hung hãn nam tử mục tiêu địa phương tu tiên cổ điển tìm hiểu c ố sự nội dung mới lạ sắp en d đến ngay t r ư ớ c 167, đột phá ngưng sát đi vào sân động bên trong không hề tăm tối ánh nắng thấu qua cửa hang đem bên trong chiếu rất sáng sủa cầm đầu người lông mày một đám cái mùi có chút có rúm n g ư ờ i thấy một cỗ mùi hôi thối trong lúc mơ hồ ý thức được một chút không ổn nhưng ở lao phan dẫn dắt phía dưới vẫn như cũ hướng phía bên trong đi đến ước chừng mười mấy hơi thở thời gian mấy người liền đi đến điểm kết thúc tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc ngu nơ tại chỗ có chút không thể tin nhìn lên trước mặt cảnh tượng thi thể bên trong trải rộng lít nha lít nhít là hầu tử thi thể hình thể khô cạn làn da ảm đạm hiển nhiên chết đã một đoạn thời gian nhưng lạ thường là không có cái gì dòi bỏ đến đây gặm ăn cái này chút cái này chút hầu tử làm cho người có chút kinh nghi quỷ có quỷ lao phan ánh mắt khé động đột nhiên gầm rú một tiếng ba một người trong đó một bàn tay đập vào nó trên đầu mẹ hắn mù gầm rú cái gì ngươi có phải hay không lại lừa gạt huynh đệ chúng ta mấy cái cầm đầu tên mặt theo hung dữ nhìn xem lao phan trường đao trong tay gác ở lao p a n trên cổ không có không có ta làm sao lừa gạt mấy vị hảo hán ta cũng không biết cái này chút hầu tử vì sao ai chết ta lao phan ngồi sập xuống đất vội vàng giải thích nói cái này chút hầu tử là sát khí nhập thể mà chết Chật, một đạo nhàn nhạt thanh âm chuyển vào trong thai mọi người ai ai đang nói chuyện mấy người nhìn nhau một chút cấp tốc đem ánh mắt chuyển hướng phía sau có chút âm ủ địa phương trần u y ê n sắc mặt như thường đi đến mấy người phụ cận trong mắt lóe ra lóa mắt thanh sắc qua mang trong mắt hắn một cố nồng đậm sát khí giờ phút này chính đang không ngừng từ lòng đất chảy ra so với sơn động bên ngoài muốn mạnh hơn mấy lần hắn cơ duyên rốt cuộc tìm được người, người là người hay quỷ lao phan cả kinh kêu lên không trách hồ hắn chân kinh đột nhiên toát ra một cái mắt bốc lục quan g ra hỏa mặc cho ai vậy hội hướng bị trên thân liên tưởng nhất là cái này hắc phong cốc bên trong thường xuyên c ó yêu ma quỷ quái n g h e đồn so với lao phan cầm đầu tên mặt thẹo liền có vẻ hơi trầm tĩnh hắn nhìn chăm chú trần liên ngươi là người phương nào vì sao đi theo chúng ta sau lưng nơi này cũng là ta mục tiêu địa phương nói thế nào đi theo các ngươi trần liên sắc mặt lãnh đạo tên mặt theo ánh mắt lấp lóe cùng bên cạnh mấy người truyền một vòng cảm xúc để lộ ra sắc cơ không quản trần liên là ai bọn hắn đều khó có khả năng lưu cái khác người sống thì ra là thế không biết vị huynh đệ kia họ gì tên mặt thèo gạt ra dáng t ư ơ i cười dẫn theo đao chậm rãi tới gần trần uyên khi tiếp cận ước chừng một trượng khoảng cách thời điểm hai tay không chút biến sắc cầm đao hét lớn một tiếng động thủ sau đó hướng phía trần uyên đầu lâu đột nhiên đánh xuống phúc một vòng sáng sáng l o n g lánh tại trong sân động tên mặt thèo đầu lâu giống như là một viên bóng da bình thường lăn rơi trên mặt đất máu tươi dâng trào cao mấy mét vẩy rơi trên mặt đất tại trần uyên trước mặt một cái nho nhỏ luyện huyết võ giả căn bản không tạo nổi sóng gió gì rét chi như rét gà mấy người còn lại gặp đây trong lòng giật mình hung tính kích thích ngao n g a o xách đao chém liền nhưng bọn hắn kết cục cùng tên mặt thẹo cũng không có khác biệt gì thi thể tách rời đầu lâu l ă n đất ngắn ngắn trong chốc lát mấy người liền chặt đầu trong sơn động vì đó yên tĩnh tận mắt nhìn đến cái này một vòng lao phan nuốt nước miếng một cái hai chân ngăn không được run lên một cố dị dạng mùi nước tiểu khai đường bắt đầu tràn ngập nhúm mày trần liên mặt không biểu tình đi tới lao phan trước người một đôi đối xử l ạ n h n h ạ t xem kỹ lấy hắn nhiều đa tạ thiếu hiệp thân cứu mạng lao phan liền vội vàng vì xuống đất không dám ngừng đầu trước mặt ra hỏa thế nhưng là cái giết người không chớp mắt yêu ma trước đó mấy người trong mắt hắn đã cực kỳ cường đại. không nghĩ tới tại vị này trong tay liền một chiêu đều đi không đi qua hắn không dám tưởng tượng vị cường già này rốt cuộc mạnh bao nhiêu chỉ biết là tuyệt đối không phải hắn có thể so sánh là được rồi bọn hắn là ai trong lời nói không có chút minh nhưng lão phan rất rõ ràng vội vàng khóc kể l ệ những người này liền là cường đạo ngấp nghẽ nhà ta hầu nhi cựu buộc tiểu lão nhân tới này hát phong cốc c ầ u thiếu hiệp cứu ta một nhà già trẻ bậy thanh chi mệnh a a trần uyên nhẹ gật đầu lại nói vì sao a bán người ta rượu giả phan tử lời nói cứng lại ý thức được trước mặt người theo bọn hắn không ít khoảng cách thế mà liền rượu giả sự tình đều nghe được một vòng vết máu văng khắp nơi lão phan mắt trợn tròn ngã trên mặt đất nhìn xem hắn thi thể trần u y ê n hư lạnh một tiếng đợi trước hắn liền uống qua nào đó phan rượu giả khó chịu tốt mấy ngày vốn cho rằng là lao nghệ thuật giả ai biết là cái lao cầu lông hắn coi người ta là người nhà ai ngờ người ta coi hắn là đồ đần hắn đại đao trong tay không điểm già trẻ hắn nhưng sẽ không để cho nơi đây có tiết lộ ra ngoài khả năng âm sát nơi nhưng là đồ tốt đồ tốt xưa nay người có đức chiếm lấy mà hắn liền là người có đức giải quyết xong mấy cái này ngoài ý muốn về sau trần uyên liền đem ánh mắt đặt ở trong sơn động khỉ thi phía trên trước đó hắn vừa tiến vào thời điểm một chút liền nhìn ra cái này chút hầu tử toàn bộ đều là âm sát nhập thể mà chết cái này trong sơn động âm sát chi khí đã bắt đầu ra bên ngoài tiết lộ là một chỗ chưa khai phát chỗ âm chờ đợi hắn chăm sóc trong hang núi bên trong sát khí trần n g uyên điều tra qua đi phán định những sát khí này toàn bộ đều là thượng đẳng sát khí cực kỳ thuần thúy không trộn lẫn cái khác tạp chất đoán chừng cũng là hơn hai trăm năm vận dưỡng đem nơi đây hung thần huyết khí ấp ủ trở thành một chỗ bảo địa nếu là tin tức tiết lộ ra ngoài nhất định hội dẫn tới nam l a n g phủ bên trong tất cả thế lực điên cuồng cả vùng thung lũng đây là một mảnh phi thường to lớn sát khí giá trị khó nói lên lời đè nén xuống vui sướng trong lòng trần uyên đem trong sơn động thi thể dọn dẹp một bản mới đi đến được một chỗ dâng trào sát khí nhiều nhất địa phương cũng được xưng làm sát khí chi nhãn trong sơn cóc hơn phân nửa tinh hoa đều ở ch Quanh h c â đầu tiên u g chính u y n hít là đột phá quá trình bên trong là tương đối nguy hiểm đem địa sát tâm khí cùng trong cơ thể kết hợp ngưng một hồi ăn mòn tâm thần một khi sát khí triệt để xâm nhập tâm thần vô cùng có khả năng tẩu hỏa nhập ma chân khí bốn phía Còn mạch Cho nếu là sát khí tại thể nội tán loạn, vậy hội tổn thương kinh mạch tạng phủ. Cho nên là sát tại thể khí hội phủ. vậy đối ộ một t trước nhất tạng tẩy phá phải phủ định đó, đem luyện bản b n đ ố với cái này trần n g u y ê n chuẩn bị kỳ thật phi thường sung túc tạng phủ bị ngày qua ngày tẩy luyện thời gian mặc dù ngắn nhưng lại vượt qua người thường lại trần n g u y ê n trước đó luyện hóa phượng tùy chi khí thời điểm vậy dùng cái k i a cố linh khí đem trong cơ thể tẩy luyện một bản về phần tâm thần chỉ cần bảo vệ chặt bình thường suất sai lầm là rất thấp xác suất cái này chút đồ vật trần liên đã sớm có trong hồ sơ độc trong kho tra duyệt một bản hai canh giờ về sau trần liên chậm rãi mở ra hai mắt trong mắt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng quanh thân trạng thái đã điều chỉnh đến cao nhất chân khí tràn ngập đan điền lại tại thể nội kinh mạch không ngừng đi lại chu thiên bắt đầu đột phá trần n g uyên cởi quần áo lộ ra cường tráng thân thể khối khối cơ bắp phân biệt rõ ràng trước ngực chập trùng lên xuống lộ ra được một bộ tràn ngập khí huyết đ ụ c thân dần dần một vòng màu ám kim lưu quang xuất hiện ở trước ngực ngay sau đó lây cực nhanh tốc độ tại bên ngoài cơ thể tràn ngập giống như là một giọt mực nước nhỏ vào trong trùng nước bất quá trong chốc lát một bộ màu vàng nhạt n ụ c thân liền xuất hiện tại trong sân động về sau trần uyên thể ngộ lấy quanh thân thiên điện g u y ê n khí cùng cùng giao hỏa cực c ấ huyết sát tại h huyền chân kinh vật chuyển, trong cơ thể mấy trăm khiếu huyệt nhau hợp. nhỏ hấp thu chi lực, từ khiếu trong huyệt á i ngoài chuyển mấy vận trong cùng cùng bên tương trong cơ cố lực, trăm Một rất từ t ra, ra. mở trần u y ê n quanh thân ba trượng trong khoảng cách nhàn nhạt màu đen xâm sát khí giống như là bị dẫn dắt bình thường hướng phía hắn nhục thân khiếu h u y ệ t c h à n vào tại hắn dẫn động trong chốc lát trong sơn động sát khí tựa hồ bắt đầu bạo động ngắn ngủi mấy hơi thời gian liền tràn ngập cả sơn động từng sợi sát khí giống như là từng đầu du long không ngừng tại trần liên quanh thân du động sau đó thông qua khiếu huyện chui vào nội thể sát khí lần đầu tiên nhập thể trần liên liền cảm thấy một cỗ cực hạ âm lanh chi khí tại thể nội lưu t r u y ề n chân khí tới được vào dễ dàng sụp đổ so với trước đó liêu trưởng không sát khí còn kinh khủng hơn nhưng trần nguyên cũng không có c ỡ nào bối rối lần này tình huống nhưng cùng lúc trước không giống nhau dạng trước đó là đã luyện hóa qua sát khí mà bây giờ thì là chưa từng luyện hóa sát khí thái huyền kinh giống như là loại bỏ bình thường nhẹ nhẹ sát khí du tẩu một vòng về sau bắt đầu tiến vào đan điển trải qua nửa canh giờ ràng co chân khí bắt đầu chậm rãi cùng sát khí giao hòa bất quá một lát một sợi màu đen sấm sát khí liền thành công cùng đan điển khí xoáy bên trong chân khí tan hợp lại cùng nhau một cố cảm giác khác thường tràn ngập tại trần u y ê n trong lòng khoe miệng có chút nhất câu trần u y ê n lộ ra một vòng dáng tươi cười thầm nghĩ lần này đột phá vẫn là vô cùng thuận lợi đương nhiên cái này mới là tình huống bình thường hắn bản liền chuẩn bị phi thường đầy đủ nếu là ra cái gì ngoài ý m u ố n ngược lại là kỳ quái hiện tại sát khí giao hòa đã mở một cái t ố t đầu tiếp xuống chỉ cần làm t ư ơ n g bước liền có thể hoàn thành lần này đột phá sát khí nhập thể quá trình bên trong trong lúc vô hình vậy tại chu i luyện đục thân lan ra phía trên h à o quang màu vàng s ẫ m bắt đầu trộn lẫn lên một vòng huyền đen vẽ kim cương lưu ly li thân tựa hồ đang tiến hành một trận d i biến kim cương lưu ly li thân tu hành kỳ thật liền nhưng bây giờ sát khí luyện thể quá trình bên trong trần u y ê n cũng không dám đánh gãy sợ xuất hiện cái gì quỷ dị biến hóa hẳn thấy chỉ cần bình an đột phá liền tốt v ề phần sát khí luyện thể có lẽ vậy là một chuyện tốt cũng khó nói tu hành lấy mười lăm phút ba mươi phút bốn mươi lăm phút bốn Tr trần u y ê n tâm thần đột nhiên chấn động túi đầu nhìn một cái trên cánh tay trái huyết sát đ a o giờ phút này đ ỗ n g nhiên chuyển ra một vòng khát vọng cảm xúc mong muốn thôn phệ sát khí chương một trăm sáu mươi tám sát khí ngoại phóng c ò n k h ô n g đ ợ i Trần u y ê n có cái gì chuẩn bị một cỗ so với thái huyền kinh mạnh lên mười mấy lần to lớn hấp lực đột nhiên từ trên cánh tay trái truyền ra giống như là một cái cái phế bình thường không ngừng hút vào sát khí tại quanh người hắn trong sân động vô cùng vô tận màu đen sấm sát khí tranh nhau chen lấn chui vào t r ầ n u y ê n trong cơ thể giống như là đột nhiên mở máy ra tốc giống như với lại còn căn bản vốn không thụ t r ầ n u y ê n không chế thảo t r ầ n u y ê n quốc mạ một câu có chút một mực huyết sát đao dị biến nhưng hoàn toàn ở ngoài ý liệu của hắn a thế mà chủ động hấp thu lên nơi lây huyết sát chi khí cái kia vô cùng vô tận sát khí rót nhập thể nội to lớn s á t nghiệm điên cuồng đánh thẳng vào trần l u y ê n tâm thần giờ k h ắ c này trần l u y ê n hai mắt trong nháy mắt đỏ rực trên giới quanh người sát cơ không dứt nhưng lại không phải trần l u y ê n bản thân sát khí cái tia cố tính m ị c h sát khí mong muốn đem trần l u y ê n tàu hỏa nhập ma sơn động bên ngoài hát phong cốc bên trong trên mặt đất nguyên bản mắt thường không thể gặp tâm sát giờ k h ắ c này ở huyết sát đao dẫn dắt phía dưới không ngừng từ lòng đất v ơ t ra màu đen sấm sát khí bốc lên n h ậ không xa xa nhìn lại giống như là một cố gió đen che đậy cả vùng thung lũng một đạo to lớn màu đen vòng xoáy ngưng kết tại sơn động định chót giống như là cái phếu bình thường không ngừng hướng phía trần u y ê n trên thân chuyển vận lấy âm sát chi khí đang tại ngưng s á t bên trong trần u y ê n mong muốn dừng lại lại phát hiện căn bản vốn không thụ mình không chế trong cơ thể khiếu huyệt mở rộng hút vào sát khí nhập thể bên trong đan đ i ề n nguyên bản chậm rãi chuyển biến luồng khí xoáy trong lúc đó tốc độ tăng nhiều một cỗ toàn tâm đau đớn trải rộng toàn thân q u ê n thân kinh mạch đều nhanh muốn nước vỡ màu áo kim huyền hát sát quang mang tại trần liên lục thân phía trên xe lẫn từng đầu nổi gân xanh mồ hôi lạnh chảy dòng mà cái này còn không phải nguy hiểm nhất nguy hiểm nhất vẫn là trần luyện tâm thần bởi vì cái kia chút sát khí có huyết sát đao xem như phát tiết điểm nhưng cái kia vô cùng vô tận sát phạt chi khí nhưng không có toàn bộ hướng phía trần luyện tâm thần trùng kích bạo ngược nguyên rửa sát phạt tĩnh mịch chưa người luyện hóa qua c ự a c â m huyết sát tràn ngập đại lượng tâm tình tiêu cực nếu như chậm dai chuyển hóa đặt vào lời nói trần luyện có thể ngăn cản nhưng là hiện tại cơ h ồ không có bất kỳ cái gì hy vọng hát phong cốc bên trong âm sát chi khí ngưng kết càng ngày càng nhiều c ù n phong gào thét thật giống là có yêu ma xuất thế bình thường dưới nền đất từng đạo linh văn sáng lên khi đó mấy trăm năm trước bác man cường giả lưu lại trận pháp đang bị kích h o ạ tại Sâu xa ở t săn săn yêu ma, yêu ma. Là, là bọn hắn còn nhỏ liền lưu truyền hát phong cốc bên trong chấn áp yoma truyền ôn mỗi đến ban đêm giờ tí liền có yêu quỷ lấy mạng chỉ muốn tới gần liền sẽ bị kéo vào đi vinh thế không được siêu sinh cho nên hát phong cốc trong vòng phương viên chăm dặm máy tính đều đem nơi lây trở thành cấm địa xưa nay không dám vượt qua đây là m à u giáo hấn có người từng mông lung ở giữa có thấy sơn tiêu du động hủ chết không ít người ngoại trừ họ phan lão già bên ngoài cơ hồ không người biết được hắc phong cốc bên trong nhưng thật ra là một đám hầu tử hắn lúc trước nội nhập hắc phong cốc cũng là dọa muốn chết nhưng ngoại ý muốn lại phát hiện một cái bầy khỉ tồn tại mà cái này chút hầu tử còn hội t ấ t rượu chính là hắn dựa vào làm giàu hầu nhi t i ể u về sau lão phan sinh ý tiến vào huyền thành không khỏi bên cạnh người biết được bí mật này liền trong bóng tôi trắng trận truyền bá hắc phong cốc bên trong có quỷ tin tức bên trong thật có quỷ g i a ban ngày quỷ này là sắp xuất thế sao có người trong lòng run sợ có người hai chân run lên nhanh chạy mau chạy chậm liền bị q u ỷ ăn b á o quan b á o quan phân v ậ t tất cả hát phong cốc bên ngoài dạo chơi bách tính nhao nhao dọa đến chạy loạn sợ sau lương quỷ đ u ổ i kịp mà đối với những chuyện này trần uyên hoàn toàn không biết hắn giờ phút này không sai biệt lắm đã đến cực hạ n trong đôi mắt đã có màu đỏ như máu toàn thân cao thấp màu ám kim đã hơn phân nửa chuyển thành huyền đen vẽ xa xa nhìn lại giống như là một tôn kinh khủng ma đầu quanh thân ngưng vòng quanh màu đen sát khí trong mắt ngăn không được sát khí bộc độ chỉ là âm sắc cũng muốn làm gì được ta trần uyên gầm thét một tiếng Mặt đất chấn động, trần ngay tại trần liên điều động khí huyết doanh ra một quyền này về sau từ trần liên tạng phủ bên trong một cỗ thanh minh linh khí chạy ra chậm dại dâng lên trong lòng trần liên trong mắt huyết sắc bắt đầu rút đi hãn mộ nhưng giật mình đây là phượng t h y chi khí trước đó trần u y ê n luyện hóa từ thẩm nhạn thư trong cơ thể lấy được phượng thủy chi khí lúc liền cảm giác qua phượng thủy chi khí kỳ thật cũng không hề hoàn toàn bị mình hấp thu chỉ bất quá chân khí trong cơ thể đã đạt đến cực hạng về sau liền ẩn vào tạng phủ bên trong bây giờ khí huyết phun trào phía dưới vậy mà đem cỗ này phượng thủy chi khí đánh thức đây chính là cho trần nguyên một cái to lớn k i n h h ỉ không khỏi nghĩ đến trước đó diệp trần bạch nói tới qua phượng thủy chi khí có tăng cường tu vi tẩy luyện tạp phủ thanh minh tâm thần tác dụng bây giờ xem xét quả là thế lần này phượng thủy chi khí xem như giúp trần nguyên đại ân trước đó cái kia âm sát sát khí xâm nhập tâm thần thời điểm trần nguyên chỉ có thể động viên t r è o trống liền chính hắn cũng không biết có thể chống đỡ bao nhiêu thời gian có lẽ là mười lăm phút có lẽ là một canh giờ khả năng căn bản là đợi không được huyết sát đao đình chỉ thời điểm phượng thủy linh khí tràn vào tâm thần thời điểm trần uyên bên hai tiếng phượng h ó t không dứt đang cùng cái kia cố bạo ngược sát khí chém giết va chạm mà giờ k h ắ c này trần uyên rốt cục có cơ hội quan sát bùn phía tối như mực toàn bộ sơn động hiện tại đều là nồng đậm hắc khí với lại nhất lấy trên người hắn tối hắc giống như là một cái đại hào h ú t thiết thạch bốn phương tám hướng sát khí đều tại hướng hắn hội tụ ẩm ẩm sơn c ố c bên ngoài màu đen sát khí phía trên mưa rầm chậm rãi rơi xuống từng đạo lôi đỉnh tiếng oanh minh nổ vàng tại trần uyên bên hai cái kia a n h minh lôi âm thanh trí cương trí dương dường như muốn đem ngưng quấn thành mây màu đen sát khí đánh tan trần uyên trên trở thành cánh tay màu đen nhưng lờ mờ ở giữa vẫn như cũ có thể nhìn thấy mơ hồ huyết sát đau ẩn ký liên tục không ngừng nó còn tại liên tục không ngừng hút vào sát khí giống như là không có cực hạn mong muốn đem h ắ t phong c ố c bên trong sát khí toàn bộ thôn vệ sạch sẽ như d ị biến này là trần uyên căn bản không nghĩ tới hắn không khỏi tưởng tượng có lẽ khí vận tế đản vì chính mình chỉ dẫn huyết sát đau chính là vì hôm nay về sau trần uyên đạt được phượng tùy chi khí có thể có thể bảo vệ lấy tâm thần mặc dù có chút gấp ép nhưng thật làm cho nó cảm giác có rất sâu liên hệ mỗi một lần cơ duyên đều không chỉ là vừa mới bắt đầu tác dụng cùng về sau còn có rất sâu liên lụ nếu như không có phượng tùy chi khí lần này trần u y ê n thật sự là nguy hiểm đương nhiên nếu như không có huyết sát đao trần u y ê n đã từ lâu đột phá thành công căn bản sẽ không mọc lan c h ầ n nhánh ước chừng qua hơn nửa canh giờ thời gian huyết sát đao hấp thu sát khí tốc độ mới bắt đầu chậm rãi giảm xuống không phải là bởi vì nó đến cực hạn mà là mắt trần h ư n có thể thấy có thể nhìn thấy c h u n g quanh sát khí giờ phút này đang trở nên m ỏ n g manh cái này khiến trần u y ê n không khỏi có chút tắt lưỡi chứ hắn còn chuẩn bị đem nơi đây xem như một cái bảo địa ngày sau không quản là cho thủ hạ mình người dùng đến đột phá vẫn là xuất ra đi bán cho người khác đều có thể có được chỗ tốt lớn bây giờ x là hắn suy nghĩ nhiều huyết sát đau một chút sát khí đều không định lưu mà là toàn bộ thốn vệ hiện tại trần u y ê n mới xem như minh bạch huyết sát đau huyết sát hai c h ữ tồn tại không chỉ có thể hút máu còn có thể hút sát hút máu có thể giết địch hút sát tác dụng trần u y ê n hiện tại thật đúng là không biết rõ bên trong đan điển trải qua phen này sát khí tàn phá đã đem trong cơ thể luồng khí xoáy toàn bộ chuyển hóa làm sát khí chỉ bất quá có chút khác biệt là trong đan điển sát khí luồng khí xoáy giờ phút này chỉ có nguyên lai một phần m ư ơ i lớn nhỏ loại biến hóa này cực kỳ kỳ lạ tại trần liên trong nhận thức biết c ũ nhưng g ngưng giả g là tại ngưng sát võ i điển liền chép bên trong, chỉ cần đem trong chân khí chuyển khí phần hóa khí, thật bên ba trong, trong đan một sát t đem đã làm kỳ ơ đương đột để Nhưng hành hăng cần chậm dãi tu hành, liền có thể triệt để chuyển với về dãi triệt Tu tu thể phá. hóa chỉ chậm hóa. quá sau có dở, bây giờ trần u y ê n trong đan đ i ể n c h â n khí toàn bộ biến thành sắt khí nhưng cùng người bên ngoài khác biệt là chỉ có nguyên lai、like、chân khí một phần m ư ờ i lớn nhỏ đột phá là đột phá chỉ là loại biến hóa này hắn cũng không biết là tốt là xấu lại qua không sai biệt lắm m ộ ư ơ i năm phút thời gian huyết sát đao triệt để đình chỉ hấp thu trần liên mở ra phát nhãn trong sơn động tất cả sát khí quét sạch xanh xanh có lẽ dưới nền đất còn có s á t khí nhưng chỉ sợ cũng phải cần mấy chục trên trăm năm thời gian mới có thể chứa đựng đủ có thể tu hành ngưng s á t tình trạng mà trần uyên bên trong đan đ i ể n một màn kia cực hạn tới cực điểm màu đen s á t khí lẳng lặng chuyển động thái huyền chân kinh vận chuyển giữa thiên địa nguyên khí tiến vào đan đ i ể n về sau liền bị s á t khí thốt vệ trần uyên có thể cảm giác được s á t khí lớn mạnh một chút hắn giơ tay lên thái huyền kinh điều động một vòng đen như mực màu đen s á t khí xuất hiện ở trần liền trong lòng bàn tay đây là sắc khí ngoại phóng ngưng sắt võ giả mang tính tiêu chí lực lượng so với trong đan trần uyên đột nhiên vung lên sát khí giống như là một cái màu đen v i ê n cầu lấy cực nhanh tốc độ đánh vào sơn động trên vách tường b à n h â m vang chấn động trên vách tường xuất hiện một cái to lớn cái hố giống như là một viên đạn pháo nổ bình thường đã vậy còn quá cường trần uyên sợ hai chấn động có chút kinh nghi bất định hắn cùng ngưng s á t võ giả giao thủ qua biết sát khí tuy mạnh đơn trang tuyệt đối không có cường đến nước này cái kia cũng chỉ có một giải thích hắn trong đan điền sát khí là trải qua huyết sát đ à o tinh luyện là tinh thuần nhất huyết sát chỉ bất quá cụ thể tinh khiết đến mức nào trước mắt còn không biết nhưng cái này đủ để cho trần uy vui mừng s á t khí tuy ít nhưng mang cho trần uyên già trì lại vẫn còn có phần hơn s á t khí cường độ cùng phổ thông sát khí ở giữa t r ì n h lệnh thậm chí có thể sánh vai chân khí cùng sát khí ở giữa trình độ như thế mới không hưởng công ta kinh lịch trận này nguy hiểm trần uyên khỏe miệng có chút dẫn ra lộ ra một chút nhẹ cười ngưng s á t đã thành trần uyên từ đó đem thực lực bảo tăng trật còn không đợi trần uyên lại thí nghiệm một phen thời điểm vừa rồi yên lặng một lát huyết s á t đao lại có dị động Trước 169, mới át chủ bài. một cỗ dị dạng cảm xúc từ huyết sắt đao bên trong truyền ra cùng lúc đó Từng với lại thái huyền kinh công pháp vậy đang không ngừng hút vào bên ngoài rời rạc thiên địa nguyên khí đi khắp quanh thân về sau tụ hợp vào đan đ i ệ n giống như là từng đầu sông nhỏ nhanh sông chạy vào trong hồ nước đan điển chính là hồ nước mà lấy loại tốc độ này trần u y ê n cảm thấy chỉ sợ nhiều nhất ba tháng thời gian hắn liền có thể tu hành đến ngưng s á t đ ỉ n h p h o n g bực này tu hành tốc độ đơn giản đáng sợ nếu là lan truyền ra ngoài nhất định hội dẫn tới cực kỳ chấn động mạnh động hiện tại trần u y ê n mới xem như minh bạch huyết s á t đao tác dụng vậy nhớ tới trước đó đạo thần cung tô tử duyệt nói tới cái này huyết s á t đao còn có cái khác diệu dụng bây giờ xem xét quả là thế nghĩ như vậy lời nói trước đó thụ đao đớn tựa hồ vậy không phải là không thể tiếp nhận ngoại trừ huyết sắt đao tại liên tục không ngừng chuyển vận lấy tinh thuần sát khí bên ngoài hắn truyền lại ra cảm xúc trên thực tế càng trọng yếu hơn hắn có thể điều động huyết s á t đao bên trong to lớn sát khí cho mình dùng sớm lúc trước đạt được huyết s á t đao thời điểm trần u y ê n liền biết thứ này nhưng thật ra là có linh tính bây giờ thôn phệ hát phong cấp bẩn dưỡng mấy trăm năm sát khí linh tính tựa hồ càng tăng mạnh hơn trước kia chỉ có thể mịt mở truyền lại nhưng bây giờ lại là sáng loáng truyền lại nghĩ tới đây trần u y ê n có chút không thể chờ đợi được dụng tâm thần dẫn động tới huyết s á t đao trong chốc lát một cỗ to lớn tinh thuần sát khí được thành công điều động ngắn ngủi một hơi thời gian bàng bạc kinh khủng sát khí liền hiện đầy trần liên toàn thân giống như là lây dính một tầng như mực ngọn lửa màu đen một cố cường đại vô cùng khí thế, từ trần hai mắt hiện hồng trần uyên kim cương lưu ly thân màu ám kim lấy cực nhanh tốc độ chuyển hóa làm màu đen hắn nhắm hai mắt cảm thụ một cỗ liên tục không ngừng lực lượng t u â n ra khắp bản thân so với trước đó muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu bị đây chính là hắc hóa mạnh hơn mười lần sau trần uyên không khỏi thầm nghĩ b à ảnh hai chân v ú a lượn g trần uyên giống như là một viên bay ra khỏi nòng súng đạn pháo đột nhiên b ắ n ra tại trước người hắn lập tức xuất hiện một cái một người lớn lô hồng nhỏ ầm ầm tựa như địa chấn bình thường tiếng vang kéo dài thời gian ba cái hô hấp trần uyên bóng dáng xuất hiện ở sơn động bên ngoài hắn quay đầu nhìn lại ở sau lưng hắn xuất hiện một cái dài ước chừng mấy trượng c á i h ố đây là trần u y ê n từng quyền từng quyền sinh sinh ném ra đến n ế t miệng lên một vòng tà dị tiêu dung trần u y ê n một tay nắm chặt trường đao trong tay chậm rãi rút ra một vòng l ó e sáng tia sáng xuất hiện trên thân đao đen như mực màu đen sấm s á t khí đem thân đao bá khỏa chạm trần u y ê n thả người nhảy lên lăng không mấy trượng đột nhiên một b ổ một đạo màu đen đao mang xuất hiện phanh một tiếng chạm tại một khối cao mấy trượng đá tảng phía trên ẩm ẩm thế cục trong chốc lát vỡ vụn thành bốn năm cánh đá vụn bắn ra bồn phía vững vàng rơi trên mặt đất trần uyên trong lòng một trận mừng rỡ bực này sát khí g i a trì trần uyên nhục thân tốc độ thể phách lực lượng đơn giản hiện lên bao nhiêu thức tăng gấp b ộ i hắn hiện tại cảm thấy liền xem như đối mặt thiên cương võ giả cũng có thể một trận chiến chỉ là không biết cái này sát khí có thể hay không chống lại dương cương chi khí Tr trần n uyên trên thân một cỗ kịch liệt đau nhức cảm giác đột nhiên trải rộng toàn thân giống là có người lại dùng tiểu đ a o đem từng mảnh từng mảnh huyết nhục cắt lấy nhục thân không chịu nổi trần uyên lập tức gọi động huyết sát đau quanh thân ngọn lửa màu đen giống như thủy chiều rút đi sắc mặt trắm bệnh trần u trong cơ thể từng trận cảm giác suy yếu cảm giác sông lên đầu hắn cười khổ một tiếng liền biết loại sát khí này nhập thể không phải như vậy mà đơn giản có thời hạn mà cái này tựa hồ là quyết định bởi tại trần n g uyên nhục thân mạnh bao nhiêu chịu t ả i sát khí thời gian mới hội dài hơn bất quá mặc dù là như thế cái này cũng hoàn toàn xem như một chương mới át chủ bài hắn yên lặng tính lên ước chừng loại sát khí này nhập thể thời gian hiện tại có thể chống đến năm mươi hơi thở thời gian hắn sau này đối mặt cường địch nhất định phải tại năm mươi hơi thở bên trong giải quyết nếu không liền sẽ trở nên suy yếu vô cùng thợ phao một cái trần uyên ánh mắt h ư n g tụ giống như là ý thức được cái gì vội vàng hướng phía nửa người dưới nhìn lại ba mươi sáu hh còn tốt còn tốt mặc dù đối nhục thân có chút tổn thương nhưng chỉ cần thứ này không có vấn đề lên tốt toàn thân kiểm tra một bản trần uyên yên tâm bắt đầu điều chỉnh tự thân trạng thái đồng thời cân nhắc tự thân chiến lược mặc dù không quá bền bỉ nhưng loại này lực bộc phát lại là không gì s á n h kịp đương nhiên coi như tương lai nhục thân tăng cường trần uyên vậy sẽ không một mực bảo trì sát khí nhập thể trạng thái bởi vì huyết s á t đao bên trong sát khí cũng không phải là vô cùng vô tận đem chứa đựng sát khí tiêu hao hết liền xem như không có một lá bài tẩy bất quá hắn cũng không có quá lo lắng Đã huyết sát đao có thể hấp thu h u y ế trong sát thể thu hát t đao phong có cốc hấp bên s á thời k í khí. nhất định Trong thể hấp thu cái khác sát chi h sát sát t vậy có cái âm gian ngắn cái này chính là trần nguyên một cái cực thủ đoạn trọng yếu hát phong cốc bên trong sát khí quét sạch sành xanh về sau trong mắt hắn đã cùng địa phương khác không khác nhau chút nào do thổi gieo hạt t ử chậm rãi rơi xuống đất xinh căn trong thời gian ngắn nơi này sẽ cực kỳ thích hợp các loại manh thú sinh tồn cái này giống như là một cái luân hồi có lẽ mấy chục trên trăm năm về sau hát phong cốc bên trong sát khí lại hội một lần nữa phục hồi như cũ đương nhiên đây chỉ là một khả năng vậy có khả năng từ đó về sau nơi đây đem hội phế bỏ một cái có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một cái thế lực lớn bảo điệm như vậy biến mất bất quá trần n g u y ê n cũng không có cỡ nào không thể tiếp nhận dù sao những sát khí này vậy lấy một loại phương thức khác vì hắn sử dụng hai ngày về sau giữa trưa thời gian trần n g u y ê n đỏ lấy một bộ cường tráng đ ư u thân hào quang màu vàng sậm ở trên người lưu t r u y ề n dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ tích tích mồ hôi từ trên thân lan xuống trước ngực chập trùng lên xuống quanh thân khí huyết phun trào giờ phút này trần liên duy trì một cái thập phần quái dị động tác bàn tay trái hướng thiên nắm tay phải nắm chặt hai chân bốn l ư ợ n ánh mắt trầm ổn thần, nhìn thẳng phía trước trên dưới quanh người khí huyết r Kim cương lưu ly t hai â n công pháp tại chuyển. Trên cánh pháp tại vật y t r á màu đ e ngày huyết ấn ký thập phần yên tĩnh, h yên sát đao ấn n ký ước c ừ một canh giờ, giữa mặt trời chậm rơi xuống dưới, mới trưa trời thở canh giữa hình dở, xuống dãi rơi dưới, o Khoảng một cái, phun ra một ngụm trắng hơi thở tấm lụa. Khoảng trừng hơn một trắng thở trừng trợ trưởng. cái, hơi phun hơn hành, Tu u ra lụa. l ệ n công. Hai ngày Hai bên trong trần uyên cơ hồ không có làm sự tính khác một mực tại điều chỉnh mình t h ể phách hiện tại mới rốt cục đem trước g ấ m sắt nhập thể tạo thành tổn thương chữa trị như thế mới không coi là làm bị thương căn cơ tu hành qua đi trần uyên nắm tay phải chấn động hào quăng màu vàng sậm lòng lánh sau một khắc một vòng đen như mực sát khí xuất hiện trong lòng bàn tay giống như là bao k h ỏ a một tầm tĩnh mịch h ỏ a diễm đùi phải đột nhiên bước ra một bước mặt đất trong nháy mắt sụp đổ ra một dấu dày lớn nhỏ c á i hố nó trong tay sát khí bị t r ầ n u y ê n đột nhiên đánh ra giống như là một mũi t ê n nhọn đánh vào thứ ba trượng trước đó trên mặt đất và n h mặt đất trong nháy mắt nhấc lên một trận b ụ i đất t r ầ n u y ê n n g ư n g thần nhìn về phía trước vết tích đây là hắn có khả năng công kích đến cực h ạ n ba trượng tước chừng mười mét, m khoảng cách lại xa sát khí lực sát thương liền hộ yếu đi rất nhiều mà đây là trần l u y ê n trong cơ thể sát khí cực kỳ tinh thuần d u y ê n cớ trước hắn gặp qua ngưng sắt võ giả giao thủ cũng cùng ngưng sắt võ giả l i ễ u trưởng không giao thủ qua có thể phán đoán bọn hắn công kích khoảng cách cũng không có như này xa tựa như là l i ễ u trưởng không chỗ oanh ra sát khí cũng chỉ có xa một trượng mà lấy giữa song phương sát khí so sánh căn bản m u ố n không tại một cái cấp bậc phía trên có thể nói mặc dù trần l u y ê n hiện tại chỉ là mới vào ngưng sắt cấp độ nhưng thực lực tuyệt đối có thể sánh vai ngưng sắt đỉnh phong võ giả nếu như ngưng sắt nhập thể thậm chí thiên cương võ giả trần u y ệ n vậy không phải là không có năm chắc đấu một trận lần này đột phá mang cho trần u y ê n thực lực so trước kia bất kỳ lần nào đột phá đều mạnh hơn c h ự c âm huyết sát nơi đây âm sát nơi tuyệt đối là cực kỳ đỉnh tiêm cấp độ cần phải trở về trần u y ê n n g ử a đầu nhìn trời ánh mắt ngưng tụ bây giờ hắn cho dù là đặt ở toàn bộ nam l a n g phủ bên trong vậy tuyệt đối mới có thể được tính là thượng đẳng mà hắn không sai biệt lắm cũng có thể lấy bắt đầu chấm dứt trước đó một chút tân đoán đầu tiên chính là bối hải sinh viên là không thể nào hóa giải ân đoán cùng chờ đợi bối hải sinh trả thù không bằng tiền hạ thủ vi tưởng còn có tuần thiên sứ nhiếp khải vân thanh giao hội huyết sắt đường lâm bắc hàn bốn đương nhiên còn có kim sơn tự chỉ bất quá lấy bây giờ thực lực cùng kim sơn tự cứng đối cứng vẫn là lực có chưa đến giống như lấy trứng trọi với đá nhưng chính diện giao phong không được không có nghĩa là khía cạnh ám toán không được hắn có thể nhìn ra đảo thanh nguyên cùng lữ nguyên đối kim sơn tự đã có chút nhịn không được lại dám bên đường rằng co mệnh quan triều đình thậm chí còn muốn đ ộ u thủ trước đó nếu như không phải pháp hải đột nhiên hiện thân chỉ sợ đã sớm giao thủ rồi lấy nam l a n g phụ võ lực đối phó kim sơn tự s á t thực phải thận trọng nhưng nam l a n g phụ lệ thuộc vào triều đình chỉ muốn lấy được thanh châu thành trợ giúp diệt đi kim sơn tự dễ dàng hắn muốn làm liền là ở trong đó trợ giúp chớ nói chi là pháp hải trên thân còn hư hư thực thực c ũ n g có khí v ậ n lần này lần cơ duyên mỗi một lần đều để trần uyên thực lực thực hiện bạo tăng hắn cực kỳ mong đợi lần tiếp theo cơ duyên bốn đem h ắ c phong cốc bên trong lưu lại vết tích thanh trừ một bản trần uyên hạ sơn hắn không biết là trước đó đã có người đi báo quan nhưng bị huyện úy cho đè ép xuống chỉ phải mấy cái bộ khoái đến đây điều tra tình huống nhưng mấy cái kia bộ khoái căn bản vốn không dá trong ạ i hát p lúc này hắn cũng không hy vọng xuất hiện cái gì sự cố đương nhiên người mang khí vận người ngoại lệ bây giờ sát khí cơ duyên đã đến có thể bắt đầu kế tiếp cơ duyên vân giang bờ sông dùng gần một ngày trần uyên trước lúc trời tối chạy tới bờ sông chỉ bất quá bị hắn sớm nấp kỹ thuyền nhỏ giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa không biết bị người nào t r ộ m đi thói đời thay đổi lòng người không cổ a khẽ lắc đầu trần uyên ngẩng đầu nhìn một chút phía trên bầu trời ẩm ẩm trầm đục tiếng sấm tại trong t ầ n g mây nổ vang phía trên giờ phút này mây đen đã bắt đầu hội tụ mắt thấy chính là một trận mưa lớn thu lôi c u ộ n c u ậ n trần uyên mứng mày ý thức được bây giờ nghĩ đi là đi không được liền xem như tạo một cái bẹ gỗ vậy không được việc chỉ có thể không công gặp mưa không có bao nhiều do dự trần uy quyết định đường cũ trở、về. trước đó hắn đường qua thời điểm nhớ kỹ sau lưng bên ngoài ba dặm có một chỗ miếu hoang hiện tại cũng chỉ có thể đi đi tránh mưa thực lực mặc dù có sở thành nhưng hắn hiện tại cuối cùng vẫn chỉ là cái phạm nhân đối mặt bực này tiền tượng căn bản không có bao nhiêu sức phản kháng kinh lôi không ngừng bờ sông hai bên g i ã thú bị hủ dọa một cái gà rừng thất kinh bay đến trần l u y ê n phụ cận còn không đợi nó tiếp tục bay lên một căn mảnh que gỗ trong nháy mắt cắm vào gà rừng chỗ cổ đi lên trước trần l u y ê n đem gà rừng cầm lên nếp miệng lên một vòng dáng tươi cười hát phong cốc mấy ngày nay miệ bên trong đều phai nhạt ra khỏi chim hiện tại rốt cục có thể ăn chút ăn thịt. trần u y ê n tùy hành bao khỏa bên trong vậy chỉ có một ít nát mới trên đường tiện tay nhặt được chút cây gỗ khô trần u y ê n dưới chân sinh gió ngắn phút chốc ở giữa liền đã tới trước đó qua đường một chỗ miếu hoang mưa nhỏ nhỏ xuống trần u y ê n không trần chờ đi thẳng vào trong miếu đổ nát không gian không tính nhỏ nhưng cơ bản đã rách nát trên nóc nhà tràn đầy mạng nhẹt ừ n g cái ngon cái lớn nhỏ n ệ n không ngừng leo lên cho dù là trần u y ê n tiến đến vậy không làm kinh động bọn hắn trên dưới đánh giá một bản trần liên tại một tôn phật tượng trước nhìn chăm chú một lát bức tượng đá này chỉ còn lại có nửa người giống như là bị cắt đi bình thường phi thường chỉnh tề chân nhẵn gần nửa người ngược lại ở một bên, có vẻ hơi quỷ dị nhưng đang tại khiến người ta cảm thấy quái dị vẫn là muốn thuộc tòa này miếu hoang lân cận bờ sông còn chỉ có như thế một gian đúng là quái dị chứ hắn đường qua thời điểm đã cảm thấy kỳ quái là lấy liền tới gần đều không có bất quá bây giờ vậy chỉ có thể ở đây chỗ chấp nhận cả đêm đợi đến lôi nghỉ mưa tạnh rồi đi không m u ộ n nhặt được tụi phóng tới bên cạnh trần u y ê n cầm lấy cây châm lửa nhẹ nhàng thổi dùng cỏ dại nhóm lửa bất quá một lát chùa miếu bên trong liền giấy lên á n h lửa trần u y ê n có chút hâm mộ cái kia chút bơi đi rang hồ vó giả một tay nhất trà sát liền có thể trong tay bốc cháy lên ngọn l nhưng kỳ thực hoàn toàn không là một chuyện gà rừng nổ đông trần uyên đem cố định gậy gỗ bên trên trầm dại chuyển động nhìn xem gà rừng trần uyên cũng không khỏi tán phát khởi suy nghĩ hắn đời trước có người bằng hữu vậy không ít tan gà rừng chỉ tiếp về sau trực tiếp thời đại tiến đến bọn chúng phần lớn trở thành dẫn chương trình giá thịt là một ngày so một ngày quý bằng hữu kia còn cùng hắn phàn nàn qua cái này thịt gà là có chút nhanh không ă n nổi có lẽ là bạn hắn ăn quá nhiều d u y ê n cớ dù sao một thế này trần uyên đối với nữ nhân hưng thú đã không có lớn như vậy đem tất cả tinh lực đều đặt ở trên tu hành cho nên h ã n thu vi tiến độ mới nhanh như vậy một tháng gặp phải người bên ngoài một năm cũng là bởi vì chuyên chú n ư ớ n g ước chừng mười lăm phút thời gian ga rừng thịt ngoại tầng ra đã có chút đen k ị t bất quá cái này cũng rất bình thường cao thời gian lâu dài khẳng định hội đen bên ngoài mặc dù đen nhưng bên trong vẫn là vô cùng non kéo xuống một đầu đ u ổ i gà trần u y ê n giải lên chút muối đặt ở c h ó t mũi nhẹ nhàng hấp khí vừa nghe năm ân đừng nói cái này tiểu mùi vị cạo một cái liền đi lên f con đường ta đi không người có thể cản từ trúc c h ư ơ n một trăm bảy mươi đêm mưa sắc cơ thanh niên kiếm phái Để mấy ngày không có ăn qua ăn có qua trần h ị t t n g uyên thèm ăn nhỏ dãi, thổi thổi t nhỏ ăn rãi, ự cười tiếp cắn m ộ n lớn, g m cười dù không cách nào sánh vai trải qua ớ p một một thả người nhảy lên đem trường đao trở vào bao bắt được tiểu xà đem ra rắn chút bỏ dùng một căn tinh tế gậy gỗ trực tiếp xuyên qua bỏ vào diễm hỏa phía trên long p h ư ợ n g y ế n trần u y ê n không khỏi nghĩ đến nướng tiểu xà trần u y ê n miệng lớn cắn ăn lấy thịt gà giờ phút này bên ngoài đã mưa to mưa như chút nước mặt đất nước động chùa miếu đều đã bắt đầu dị nước sắc trời lờ mờ trần u y ê n đang gà nhìn bên ngoài mưa to giọt rơi trên mặt đất ánh mắt kéo dài bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này hắn đều cực kỳ thích xem mưa nhất là ngồi xổm ở trước cửa nghe tiếng mưa rơi có một loại thập phần cảm giác thoải mái cảm giác toàn bộ thế giới đều rất giống đột nhiên tính mịch số dưới bên ngoài ồ nào náo động đột nhiên bị tựa như giữa thiên địa chỉ có hắn một người c h ậ tại trần u y ê n trong ánh mắt mấy đạo thân mang áo trắng bóng dáng một tay che rủ một tay cầm kiếm chậm rãi đi hướng trần u y ê n chỗ m i ế u hoang nhốn mày trần u y ê n bên thai khinh động ngoại trừ trước mặt hai người còn có mấy người từ cái khác ba phương hướng vây quanh tới đưa tay nắm chặt nhạn linh đao hắn cảm giác có chút khớp ổn những người này tựa hồ là hướng về phía hắn đến chẳng lẽ là bối hải sinh thuê người tay đến đây chặn giết hắn bọn hắn là làm sao biết mình nhận thân ơ i trần liên lần này đi ra mặc dù đem rời đi tin tức cáo chi nhạc sơn cùng đảo thanh nguyên đáng người nhưng căn bản không có lộ ra mình mục tiêu địa phương đi hướng nơi nào với lại hắn cùng nhau đi tới đều là đi đường nhỏ ngoại trừ trước đó tại hát phong cốc trước nhìn thấy lao phan mấy người cơ hội không có đụng đến bất kỳ ngoại nhân trong đầu suy nghĩ hoàn toàn trần n g u y ê n từng cái vứt bỏ bây giờ nghĩ quá nhiều cũng vô dụng nếu như những người này là hướng về phía hắn đến vậy liền rất tốt chỉ cần không phải thông huyền cường giả giáng lâm trần n g u y ê n cho dù địch bất quá cũng có thể thoát đi đây là trần liên tự tin sàn、sạt. nhìn thấy trần u y ê n không có chuẩn bị trốn dấu hiệu những phương hướng khác mấy người cùng ngay phía trước hai đạo áo trắng bóng dáng tụ hợp hết thảy sáu người toàn bộ đều thân mang áo trắng chỉ có bên h ô n g dây lửa có chút khác biệt trong sáu người hai nữ bốn nam cầm đầu là một tên khuôn mặt có chút tuấn giật nam tử giải rác vài lần trần u y ê n liền đã đoán được bọn hắn hẳn là một cái thế lực cũng hoặc là là một cái tông môn người trường kiếm trong tay kiểu dáng đều là như lúc m ở dạng d â m t ặ c còn không thúc thủ chịu trói một bạch d nữ từ mắt ngọc mày ngài căm tức nhìn trước mặt nam tử áo đen mặc dù hắn hiện tại hình dạng biến ảo trở thành những người khác nhưng căn bản giấu giếm bất bọn hắn đã truy kích nửa ngày trước đó càng là cùng với những cái khác cao thủ liên thủ đem thương tích bây giờ thế mà gặp bọn hắn còn dám không lập tức chạy trốn thử tìm chết d â m t ặ c trần n g uyên mướn mày sát mặt có chút không vui lại dám nói xấu hắn hắn trần n g uyên là cái loại người này mà các ngươi tìm nhầm người c ú t nhanh lên không lăn liền chết mấy cái này người liền cái khí vận đều không có thật sự là hồn g công chức hắn mong đợi thử đến nơi đây cũng dám nói khoác không biết ngượng lạnh hư một tiếng bạch y nữ tử trực tiếp rút ra trong vỏ kiếm trường kiếm một vòng hàn quang bày ra liền muốn động thủ đâm về trần uyên nhưng không đợi hắn động thủ trước đó cầm đầu nam tử đưa tay cầm nữ tử tay sư muội trước không cần vọng động cái này người có chút của khoái sư huy ngươi bạch y nữ tử muốn nói lại thôi trường đao trong tay của người nọ chính là tuần thiên ti chế tức h nhạn linh đao không thể nói trước chính là tuần thiên ti người nếu là không có xác nhận liền giết hắn sợ sẽ cho tông môn gây phiền thoái bạch y nữ tử hít sâu một hơi nhẹ gật đầu lui về sau một bước bất qua ánh mắt vẫn là gắt gao chằm chằm trên người trần uyên tựa như là sợ nó chạy trốn cùng mấy người còn lại trao đổi một phen ánh mắt một mực khóa lại trần uyên bóng dáng tuấn giật nam tử tiến lên chắc tay tự giới thiệu nói tại hạ dương tu xuất thân vân dương phụ thanh liên kiếm phái ân sau đó thì sao trần u y ê n ánh mắt trầm tĩnh tại mấy người trên thân một hơi đánh giá còn không có từ những người này trên thân cảm giác được mảy may nguy hiểm đương nhiên có lẽ cũng là bọn hắn che giấu tương đối tốt thanh liên kiếm phái cái này cái này tên hắn hơi có nghe thấy là nam l a n g phủ bên cạnh châu phủ vân dương phủ một cái tương đối nổi danh thế lực tương đương với nam l a n g phủ ngũ đại thế lực một cấp bậc hắn nơi đây vị trí điểm mặc dù như cũ thuộc về nam lăng phủ nhưng đã cùng vân dương phụ dựng biên giới đụ tới thanh liên kiếm phái người không lắm lạ thường dương tu n h ú n mày có chút không th Hành chúng ta lần này truy kích là họa loạn lương gia nữ từ đại dâm tặc b a h biến lan quân miêu nhân phụ người này bị chúng ta truy kích đường này liền hướng phía các hạ cái phương hướng này mà đến như các hạ là tuần thiên t i người chúng ta chỉ cần nghiêm minh chính bản thân chỉ cần không phải miêu nhân phụ n g có thể tự rời đi nhưng như không có bất kỳ cái gì bằng chứng chúng ta liền cần cẩn thận kiểm tra mong rằng các hạ phối hợp dương tu thản nhiên nói trần uyên cười lạnh một tiếng n g ư ơ i cho rằng ngươi là ai nghệ minh chính bản thân còn để cho ta phối hợp thật sự là tốt lớn găn chó hiện tại trần mộ cho ngươi hai lựa chọn đạo thứ nhất xin lỗi rời đi bồi thường trần mộ danh dự tổn thất phí năm trăm linh lạ mặt dòng thứ hai mấy người các ngươi liền vĩnh viên trở đi trần uyên nắm chặt trong tay trôi lao một đám tiểu tạp bao còn dám bày biện một bộ p h á c lối khí diễm thật không biết trần vương ra mấy con mắt sao trước đó hắn liền rất không hài lòng trước mặt nam tử mặc áo đen này đối thanh l i ê n kiếm phái không nhìn bây giờ càng là dám khẩu x u ấ t của nôn ánh mắt bên trong nhẹ nhẹ sát cơ ngưng hiện không đợi tuấn giật nam tử nói chuyện nó bên cạnh trước đó miệng bên trong chuênh y t r n g bạch dí nữ tử tiến lên một bước kiếm chỉ trần liên q u á t khẽ nói dương sư huynh cùng hắn phí lời gì trực tiếp giết chính là gan dám như thế vũ nhục kiếm phái chết không có gì đáng tiếc sư muội trước khác xúc động dương tu lý trí vẫn còn tồn tại biết nếu là giết tuần thiên ti người hội có hậu quả gì không sư h u n h chớ hoảng sợ coi như người này là tuần thiên ti người lại như thế nào nơi đây bốn bề vắng lặng chỉ có chúng ta tồn tại coi như giết hắn vậy không người biết được là chúng ta đọc thủ còn nữa cái này chút triều đình nhưng khuyển đ ộ c hại b á c tính h u n g danh truyền xa giết hắn cũng coi là làm chuyện tốt dương tu sau lưng lại đứng ra một tên áo trắng nam tử bọn hắn toàn bộ đều là thanh l i ê n kiếm phái đệ tử ngày bình thường v i n h vang đắc ý được người tôn kính đã quen bây giờ thế mà bị một cái tuần thiên ti ra hỏa uy hiếp để bọn hắn trong lòng phi thường không thích bọn hắn cũng không biết không có giết qua người trong triều đình cũng không có cớ nào khẩn trương nhất là bây giờ hoàn cảnh có thể cho bọn hắn không có nỗi lo về sau nếu như là trước mặt mọi người, bọn hắn tự nhiên sẽ không cũng không dám động thủ trực tiếp giết người nhưng nơi đây hoang không có dấu người liền xem như giết người này lại có thể thế nào h u ố n hồ không có quang minh thân phận ai biết hắn là người trong triều đình nghe cái này chút khẩu suất của ngôn lời nói trần n g uyên trong lòng cười lạnh một tiếng những người này thật đúng là đem hắn trở thành cái gì dính trên bàn thịt đơn giản không biết sống chết dương tu ánh mắt ngưng tụ có chút do dự nhưng rất nhanh liền chuyển thành âm lãnh vẻ nhẹ nhẹ sát cơ từ trên thân ngưng c u ố n mà ra hắn đánh giá trần uyên nói đã ngươi vô lý như thế cái kia cũng đừng trách chúng ta thống hạ sát thủ dương mộ trước đó cho qua ngươi cơ hội đáng tiếc nói nhảm nhiều quá các ngươi cùng lên đi trần u y ê n cánh tay dài dối thẳng nhạn linh đao hành ở trước ngực trong mắt tràn đầy đ ạ m mạc t h ầ n sắc không giống như là nhìn một đám người mà giống như là đang nhìn một bầy kiến hôi c u ố n vọng trước đó khẩu suất của ngôn nữ tử sắc mặt trong nháy mắt giận dữ một bước vọt lên cầm kiếm thẳng đâm trần u y ê n mưa to nhỏ xuống tại thân kiếm giống như là trong mưa kiếm khách nhìn bạn cô nương bắt ngươi giọt mưa tại thân kiếm bắn ra trong nháy mắt bạch đi nữ tử đã đến phụ cận trần liên thậm chí có thể cảm giác được một cỗ mát mẻ h ẳ n ý hắn sắc mặt trầm tĩnh giống như là bị dọa đến không dám nú bạch lý nữ tử trong mắt lộ ra một vòng miệt thị thầm nghĩ ra hỏa này thật sự là cồn u vọng tìm chết cho dù là cho tới bây giờ còn chưa động thủ cũng không biết là bị cương tại chỗ vẫn là tự kiềm chế thực lực cao c ư ờ n g nàng tương đối có khuynh hướng cái trước sau đó c h â n liên động bạch lý nữ tử chỉ có thấy được một vòng lóng lánh tia sáng sau đó liền cảm giác cả thân thể giống như là nhẹ nhàng bay vọt lên ta là thế nào đây là bạch lý nữ tử trong lòng cái cuối cùng suy nghĩ b à ảnh đầu người rơi xuống đất dưng tu mấy người kinh ngạc tại chỗ không dám tin nhìn xem một màn này quá nhanh nhanh đến bọn hắn căn bản không kịp phản ứng nguyên lai tưởng rằng năm chắc thắng lợi trong tay ai biết bất qua trong chốc lát thế cục liền đảo lộn nam tử áo đen kia chỉ dùng một chiêu luyện c ố t tu vì sư muội vậy mà liền chết sư muội sư muội sư muội không kịp phản ứng mấy người lập tức kinh sợ giống kêu lên trần n g u y ê n sắc mặt trầm tĩnh đem vỏ đao cắm trên mặt đất trở tay cầm đao tích tích huyết trâu từ mũi đao trở xuống làm nổi bật thân đao tựa như một mặt tràn ngập hàn quang tấm gương a hắn cười khẽ một tiếng ta muốn giết người ma đầu kia đậu thủ giết hắn còn lại mấy người lập tức rút ra trường kiếm, kiếm chỉ trần liên không nên vọng động người này là ngưng cương võ giả dương tu sắc mặt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng vừa rồi cái kia lóng lánh đao quang biểu hiện ra không chỉ có riêng chỉ là đao quang khi đó cực mạnh tốc độ thêm cực kỳ cường lực đạo cùng kỹ xảo mới có thể như thế gọn gàng mà linh hoạt chém ra một đ a o kia hẳn là ngưng cương võ giả không thể nghi ngờ phổ thông luyện cốt võ giả căn bản không có khả năng mạnh như vậy ngưng cương võ giả con đường ta đi không người có thể cản từ trúc chương một trăm bảy mươi mốt ta cự ngươi lời vừa nói ra dương tu bên cạnh mấy người nhất thời không dám v ọ n động nhưng ánh mắt còn tại chăm chú nhìn trần uyên trong mắt l ử a g i ậ n giống như là muốn tràn ra h ố c mắt sau đó lại đem hy vọng ánh mắt chuyển hướng sư huynh dương tu trên thân ở đây mấy người chỉ có hắn là nạp khí v õ giả về phần bọn hắn luyện cốt luyện huyết m à thôi cùng trước mặt ma đầu căn bản không cùng một đẳng cấp đối thủ trần liên khẽ lắc đầu ma đầu không phải bọn hắn động thủ trước chuẩn bị g i ế t người sao thật đúng là không biết xấu hổ dùng thanh l i ê n kiếm trận chu sát người này trầm mặc một cái trước mắt dương tu k h ẽ quát một tiếng mặc dù hắn cũng là nạp khí vó giả nhưng người này hư thực hắn thực sự có chút nhìn không rõ ràng rất có thể mình không phải là đối thủ vẫn là ổn thỏa một điểm tương đối tốt trước đó sư m ộ i chết đã chứng minh điểm này vâng vâng mấy người lập tức đáp lời thân hình cấp tốc tản g ra một mực đem trần uyên vây quanh bầu không khí ngưng kết dương tu kiếm hoa lắp một cái ánh mắt nổi lên hạ à quang khởi trận hắn k h ẽ quát một tiếng vây quanh trần uyên mấy người hai người vọt lên cùng dương tu một dạng từ hư không đâm về trần uyên còn lại hai người công s á t trần uyên hạ ba đường mưa to mưa như chút nước xa xa nhìn lại mấy người trận hình thật đúng là giống một đoá nở rộ hoa sen đối với cái này trần uyên chỉ là cười khẽ một tiếng một vòng màu đen xâm sát khí từ trong đan điền bạo phát qua trong dây lát liền đem chọn cái thân đao b a o khỏa giống như là lây dính một tầng ngọn lửa màu đen ngưng sát c h ậ t dương tu đột nhiên kinh hô một tiếng liền muốn gọi lên mấy vị sư đệ lập tức thoát đi nạp khí võ giả còn có thể một trận chiến ngưng sát cơ hồ không có chút nào hy vọng đây không phải vô cùng đơn giản mấy người chúc cơ võ giả liên thủ liền có thể làm được sự tình s á t khí ngoại phóng thực lực tăng gấp bội cùng chân khí hoàn toàn khác biệt bất quá hắn kinh hô lên chỉ là đã chậm trần liên một tay cầm đao tường đao mang tiện tay chém ra bá màu đen đao mang đem bên trái một người từ giữa đó chạm vì làm hai nửa t h một h người n chắc chắc khác rút kiếm hoành ăn nhưng thân kiếm lại là tại nhạn linh đao hạ bị điểm vì làm hai nửa cường đại lực đạo đem cái tia người cánh tay trực tiếp chém xuống nhẹ nhẹ sát khí trong nháy mắt nhập thể ngắn ngủi trong chốc lát liền chỉ còn lại có một người hai người thấy tình thế không ổn liên tiếp lui về phía sau nhưng trần uyên đồng d ạ n g không có thả qua hắn chân phải vẩy một cái một thanh đ o ạ n kiếm bị nguồn sức mạnh này bốc lên sau đó đột nhiên đá ra ngoài giống như là một viên đạn xinh xinh đâm vào phía sau một người mông hoa c ú c tàn đầy đ i thương tích tích vết máu thuận kiếm gãy nhỏ xuống người k i a thập phần thống khổ kêu rên một tiếng nằm dạm trên mặt đất khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn trong mưa to thời gian tựa như lưng im trần uyên dùng trên mặt đất một bộ áo trắng thi thể chậm rãi xoa xoa thân đ o dương tu một tay chống đất chậm rãi đứng lên trong mắt tràn đầy không khỏi kinh hãi thân sắc hắn có chút hoảng nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói đến lời gì thời gian ba cái hô hấp từ mấy người bọn họ khởi trận động thủ đến kết thúc chỉ dùng ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp người kia chỉ xuất mấy đau mà lấy liền giống như là chém dưa thái r a u giải quyết bọn hắn một nửa người liên hắn ở bên trong còn lại ba người một thương nặng vừa đứt cánh tay một cơ hồ không cách nào động đậy chiến cuộc có thể nói đã kết thúc hắn hiện tại xem như rõ ràng trước đó trần u y ê n vì xã hội là một bộ có chút miệt thị t h ầ n sắc nguyên lai là thật không có mắt không chỏng mạ phạm các h ạ dương tu cúi đầu xuống nhẹ giọng nói ra dẫn theo、đao. trần u y ê n chậm rãi đi hướng dương tu vừa đi vừa nói bây giờ nói cái này chút còn có làm được cái gì còn xin các hạ lưu cái tính danh cũng làm cho dương mỗi làm cái rõ ràng quỷ đến một bước này dương tu trên cơ bản đã không ô m hy vọng gì từ người này trong mắt hắn không có cảm giác được một chút thương hại có chỉ là vô tình đạm ạ n hắn hiện tại chỉ hận mình xúc động ý vào thanh l i ê n kiếm phái thân phận cảm thấy ai đều muốn nhẫn để cho mình nhưng không có phát hiện nơi đây không phải vân dương phủ khu vực thanh l i ê n kiếm phái thế lực căn bản chạm đến không đến nơi đây suy nghĩ lại một chút trước mặt nam tử mặc áo đen này dám một người một mình làm việc cái k i a tất nhiên là có chút thực lực chỉ tiết ta bây giờ nói lại nhiều đều đã chậm trước mặt ra hỏa sẽ không cho hắn bất luận cái gì còn sống cơ hội bởi vì nếu như đổi lại là hắn cũng là như thế ngươi vẫn là làm quỷ hồ độ a trần u y ê n ánh mắt trầm tĩnh trầm rãi giơ lên trong tay đ à o dương tu nhắm mắt cho chết hắn hiện tại kỳ thật còn có một số sức phản kháng nhưng ở một cái ngưng s á t võ giả trước mặt đây đều là tốn công vô ích gió lạnh thổi đậu trần liên gương mặt một sợi sợi tóc trường đao trong tay của hắn đột nhiên ném ra không phải đánh xuống mà là ném ra hướng phía phương hướng phía sau vừa rồi hắn sở dĩ không có cấp tốc giải quyết chiến đấu liền là cảm giác được phụ cận có người nhìn như từng bước một đi hướng dương tu kỳ thực lại là cảm giác chung quanh động tĩnh mà tại hắn dơ đao lên thời điểm người kia rốt c ụ c tiết lộ mình một chút thời cơ tại trần u y ê n ném ra nhạn linh đao đồng thời một cây màu ám kim thiền trượng vậy đồng thời phá không mà ra hướng phía trần u y ê n ném ra khí k i n h lăng lệ xem xét liền biết bất phảm Phan thiền nhạn linh nhau đao trượng cùng đụng Màu ám kim vào trần uyên liền đã có thể tại cự ly ngắn bên trong tác động binh khí nhưng bình thường cũng chỉ có thể binh tướng lơi đao thu hồi không cách nào làm đến ngự kiếm cũng hoặc là ngự đao giết người miếu hoang phía trên một đạo thân mang màu xám tăng bảo trung niên hòa thượng đem thiền trượng thu hồi một tay chắp tay trước ngực a di đạo phật hòa thượng ánh mắt nhìn về phía trần uyên ánh mắt cực kỳ ngưng trọng liền lấy vừa rồi va chạm hắn liền có thể cảm giác được trước mắt nam tử mặc áo đen này thực lực chỉ sợ không thua hắn hòa thượng trần uyên trong mắt nổi lên hạt quang kinh lịch qua chuyện khi trước hắn hiện tại đối hòa thượng giác quan rất kém còi huyền tư đại s trên mặt đất dương tu trong mắt bắn ra một vòng hy vọng trước đó kích thương bách biến lan g quân miêu nhân phụ người n g hắn liền là lên tác dụng lớn nhất càng l à dọa đến miêu nhân phụ n g hốt hoảng chạy trốn thực lực có thể thấy được lồn đốn trông thấy hắn dương tu tựa như là trong sa mạc khát ba ngày t r ợ t nhìn thấy một mảnh ốc đ ả o cái loại cảm giác này sợ hãi lẫn vui mừng khó nói lên lời huyền t ử t r â n uyên mướn mày cái này huyền chữ lót chẳng lẽ cùng kim sơn tự có quan hệ một thân áo xanh tăng bảo huyền từ thả người nhảy lên mây trôi nước chạy rơi trên mặt đất nhìn xem dương tu mấy người cùng trên mặt đất chân cụ tay đức trong mắt lộ ra một vòng từ bí vẻ dương thí chủ, bần tăng tới đối với cái này trần u y ê n chỉ là khinh thường cười lạnh một tiếng trước hắn động thủ thời điểm liền đã cảm giác được cái này chết con lửa chọc đã tới chỉ bất quá ẩn nhận không phát mà thôi hiện tại ngược lại là tại thời khắc mấu chốt xuất hiện còn lấy một bộ chúa cứu thế bộ dáng bất quá trần u y ê n cũng không có vạch trần hắn đã tới vậy cũng chớ đi vừa vặn kim sơn tự lợi tức trước hết từ trên người hắn thu hồi lại một chút đại sư dương tu kích động nước mắt chảy r ò n g đại sư cứu ta còn xin đại sư cứu mạng hai người khác vậy liền vội xin tha trước đó không nói gì là bởi vì bọn hắn tự cho là hắn phải chết nhưng bây giờ huyền t ử đại sư đã đến bọn hắn một lần nữa lại gặp được còn sống hy vọng mặt đối với sinh tử không có, có bao nhiêu người có thể đủ nhìn thoáng được huyền từ một mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu sau đó xoay người nhìn về phía c h â n u y ê n vị thí chủ này động thủ khó tránh khỏi có chút quá tàn nhẫn những người này muốn giết ta thời điểm tàn nhẫn sao làm sao ta phản kích liền thành tàn nhẫn đây là cái đạo lý gì vẫn là nói cái này chỉ là các ngươi phật môn cho má đạo lý trần liên hử lạnh một tiếng h u y ề n đậu nghe được trần u y ê n tự hồ đối với phật môn có chút bất mãn thấp giọng nói bọn hắn chỉ là vì truy kích gác nhân mà thôi ha ha cho nên liền có thể lấy tùy ý giết người các hạ đối phật môn có chút bất mãn đúng vậy a trần u y ê n nhìn thẳng hắn nhẹ gật đầu bần tăng huyền tử đến từ kim sơ tự huyền tử nhúng mày tự giới thiệu kim sơ tự thật là lợi hại a ngươi muốn vì bọn hắn ra mặt có thể nhưng đến để mạng lại đổi đều nói phật môn từ bi vậy ngươi bây giờ có nguyện ý hay không đổi trần liên có chút khinh thường chỉ là muốn bảo vệ bọn hắn một mạng mà thôi Thanh Liên khí i ế m p á i c h thế là v â cường đại từ trần liên thân bên trên bước lên trong mắt sát cơ lăng lệ kim sơn tự hòa thượng hắn muốn g rét rất lâu huyền từ nhúm mày cảm giác được cái kia cố âm lánh đến cực điểm âm sát chi khí trong lòng lập tức minh ngộ chỉ sợ là thượng đẳng tinh thuần sắc khí cũng không biết hắn là như thế nào đạt được vô ý thức sờ lên trước ngực tương h thế huyền từ biết mình độc thủ cực điểm có thể là thua thí chủ c h ầ m đã huyền từ vội và nói g n trần u y ê n trong mắt không có có sóng chấn động ngươi nói c h ầ m đã liền c h ầ m đã ngươi là như lai phật tổ a chém chém giết giết cuối cùng chỉ là lưỡng bại câu thường không bằng đổi một loại phương thức huyền từ ngưng thần tinh khí làm sao kim sơn tự hòa thượng đều ưa thích chơi loại này luận điệu trần liên không đáp tiếp tục đi hưng hắn nhìn thấy trần liên không có trả lời huyền từ vội và nói Thí chủ thực lực tuy chủ lực m ân trần uyên dừng bước lại từ cái này hòa thượng trên thân hắn s á t thực cảm giác được một vòng nguy hiểm bất quá như thế vẫn chưa đủ nhìn thấy trần uyên dừng bước lại huyền t ử tiếp tục nói vần tăng năm nay bốn mươi mốt tuổi chỉ cần thí chủ có thể đoán đúng bẩn tăng bốn mươi hai tuổi thời điểm ngón chân là số chắn vẫn là số lẻ thanh l i ê n kiếm phái các vị thí chủ liền tùy ý thí chủ xử trí đồng thời bẩn tăng vậy nguyện ý tự đ o ạ n một tay nhưng nếu thí chủ đoán không đúng còn xin thí chủ hạ thủ lưu tình tha bọn hắn một mạng dưng ơ tu mấy người hít sâu một hơi có chút kinh hoàng nhìn xem huyền tử mạng bọn họ có thể nào như thế cho đùa nhưng giờ phút này cũng không dám mở miệng phản bác vạn nhất nếu là không q u ả n bọn hắn lời nói coi như thật không có hy vọng ta đoán là số chắn trần liên k h ỏ miệng cánh b i ế cảnh tượng này tựa hồ tại cái nào đó kịch truyền hình trông được qua nhưng hắn làm sao có thể hội dựa theo phía trên phối hợp đâu huyền từ cười cười đem hai cái dày cởi mười ngón chân chính là số chẵn nhìn xem ngón chân huyền từ trong mắt hơi h í p lần này nếu là cứu được thanh l i ê n kiếm phái mấy cái người không sai biệt lắm liền có thể lấy đạt được hắn mong muốn đổ v ậ t lập tức ánh mắt phát lệnh nắm lên tiền trượng đột nhiên đánh tới hướng chân trái ngón chân cái Vành! vang khắp nơi, máu thịt bé bé, mười ngón chân còn thừa lại chính căn khắp thịt thừa Máu máu mười tươi bét, lại bé một đoàn sát khí đột nhiên đánh vào huyền từ hòa thượng chân trái phía trên huyền từ giật mình không nghĩ tới trần u y ê n đúng là đột nhiên đậu thủ mong muốn triệt thoái phía sau một bước nhưng cuối cùng vẫn là đã chậm một bước giữa bọn hắn khoảng cách vốn là rất tiếp cận thêm nữa trần u y ê n đột nhiên đậu thủ hắn không có bao nhiêu phòng bị căn bản chưa kịp Bành! bốn bộ toàn thành trong nháy mắt đem huyền chân trái còn lại nền móng chỉ toàn bộ anh thành huyết vụ. Một cố đau tận xương cốt cảm giác sông lên chi khí chỉ huyết huy Âm mắt đem một cảm sát trái giác tử cốt cố lại đau đầu, để vụ, nếu như nói trước đó huyền từ còn có thể có chút sức phản kháng lời nói vậy bây giờ trên cơ bản liền không có bất kỳ cái gì khả năng năm ngón chân bạo liệt hội ảnh hưởng cực lớn huyền từ trạng thái với lại còn có âm sát chi khí nhập thể có thể nói hiện tại hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì thắng được hy vọng cái này mới là trần luyện chân chính đáp ứng hắn mắt Trước những â thân n Phụng trên vận. n khí h người này bao quát huyền từ từ lộ diện thời điểm trần luyên liền đã quyết định muốn giết bọn họ cho dù là phật tổ tới vậy ngăn không được hắn hiện tại có chút hối hận mình vừa rồi quyết định liền không nên như thế trước mặt g i a hỏa này căn bản vốn không theo s á o lộ ra bài bình thường tới nói không phải hắn đoán sai liền hội rút đi sao vì sao a sẽ như thế trước đó hắn mặc dù trên người có thương nhưng cũng có một chút giao thủ chi lực nhưng bây giờ chân trái gần như bị phế ảnh hưởng cực lớn hắn trả thái một bên dương tu đám người trên mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng vì sao a tại sao phải cược cái này hoàn toàn liền là cầm tính mạng bọn họ tại nói của a còn muốn đoán sao trần liên mặt không biểu tình nhìn xem huyền tự hỏi lại đoán cái này lão hòa thượng cái chân còn lại cũng không giữ được thí chủ không nói võ đức nếu là lan truyền ra ngoài nhất định sẽ chọc cho người hồ thẹn cười huyền từ căm tức nhìn trần u y ê n thấp giọng nói các ngươi đều đã chết vậy liền lan truyền không đi ra trần u y ê n khỏe miệng khẽ nhếch không cần phải nhiều lời nữa bước ra một bước màu đen sống đao mang ẩm vàng chém đúng ra chém thẳng vào huyền từ đầu lâu mà huyền từ thiển trượng đột nhiên chống trên mặt đất phát ra một đạo kêu trên tiếng vang lóa mắt màu vàng p h â n s á t cùng màu đen sống c ử cơm huyết sắt đụng vào nhau vê Và anh huyền từ triệt thoái phía sau ba bước chân trái có chút lãng loạn trần liên bổ ra một đao về sau thân hình vọt lên thân pháp cấp tốc vọt tới huy h u y ề n như quỷ mị bình thường tốc độ để huyền từ giật mình vội vàng huy động thiền trượng keng n h ạ n linh đao cùng thiền trượng đụng vào nhau trần u y ê n một cánh tay chấn động màu ám kim lưu sáng long lánh ở bên trái quyền phía trên mang theo kinh khủng cự lực đánh tới hướng huyền từ ngực mà hắn mội nhưng k h é động cũng theo đó giơ lên cánh tay trái điều động quanh thân khí huyết cùng trần u y ê n nắm đấm đụng vào nhau phanh trong không khí phát ra một đạo âm bạo thanh â m một cỗ sóng nhiệt quét sạch mà ra trong hư không giọt mưa đều bị mạnh mẽ trấn tan huyền từ sắc mặt một hỏng một cỗ khí huyết dâng lên trong mắt tràn đầy chấn kinh trí sắc d u n g động tại trần n g u y ê n nhục thân chi lực vậy mà như thế mạnh cùng thuộc ngưng sát trải qua sát khí luyện thể một quyền vậy mà đem hắn oanh khí huyết c u ầ n c u ộ n đơn giản khó có thể tin trong giang hồ phật môn võ tăng nhục thân chi lực vốn là so với võ giả mạnh hơn bởi vì phật môn võ giả chú trọng c ă n cơ đồng dạng tại trúc cơ cảnh giới sử dụng thời gian so với võ giả bình thường muốn dài nhiều vậy đã sớm phật môn võ tăng nhục thân cực mạnh hiện tại hắn chỉ có nghi vấn trước mặt gia hỏa rốt cuộc là ai triều đình tuần thiên ti bên trong khi nào gia nhục thân khủng bố như vậy gia hỏa hắn làm sao chưa từng có nghe nói qua huyền tứ lui lại một bước g ỡ xuống cố này to lớn lực đ nhưng cùng lúc đó trần u y ê n thế công còn như sóng biển từng cỗ từng cỗ hướng hắn đánh tới quyền ảnh chất động tại dương tu mấy người trong mắt tựa như nhìn thấy tàn ảnh giao toa h vay một tiếng huyền từ bị trần u y ê n liên tiếp oanh kích liền lùi mấy bước khoe miệng tràn ra một tia máu tươi trong mày hai tay cầm thiền trượng thấp rộng một tiếng phục ma trừ ư pháp hai tay của hắn múa thiền trượng đùa nghị quy vũ sinh gió đem vừa nhanh vừa mạnh thiền trượng v u n g vầy cực kỳ c ư n g bánh thiền trượng phía trên phật sát hội tụ đùi phải đột nhiên đậm mạnh ấm vang đánh tới hướng trần liên phục ma trừ pháp ha ha nhìn ngươi cái này phật lợi hại vẫn là ta cái này ma càng mạnh hơn một trần u y ê n ánh mắt ngưng tụ tại thiền trượng a n h đến trong nháy mắt nghiêng người một tránh v â n h mặt đất đột nhiên bị nện ra một cái hố to v ọ t nước văng khắp nơi mà trần u y ê n tránh đi về sau một cất ư dấm ở thiền trượng toàn lực đập mạnh đem thiền trượng d ấ m lên trong nước b ù n cùng lúc đó trần u y ê n hai chân cùng nhau vật lên trực tiếp đá vào huyền từ ngực v â n h v â n h v â n h liên tục mấy kích đem huyền từ đẩy vào thế bất lợi dưới chân lãng loạn c h o ạ g khắp khuôn mặt là vẻ kinh nộ hắn muốn dôi tay nắm lấy trần lên mắt cả chân nhưng sớm đã có cảnh giác trần liên n ế c miệng lên một vòng tàn nhẫn cờ nhạt chân phải mũi chân dùng hết toàn lực qu to lớn lực đạo đem toàn bộ người đá bay lên sau một khắc trần liên s o n g trường âm sát v ư n g quấn trong chốc lát đến huyền từ bên người trực tiếp một trường khắc ở nó đầu phía trên hóa kình kình lực nương theo lấy sát khí trong nháy mắt chui vào huyền từ đầu lâu bên trong b à n h huyền từ nặng nề nhục thân thẳng tắp quỷ trên mặt đất thất khiếu chảy máu trần liên một cước dẫm tại trên bả vai hắn mặt không biểu tình chiến đấu kết thúc từ bắt đầu đến kết thúc chỉ dùng mười hơi thời gian trước đó nhìn như thời gian sử dụng ở giữa thật lâu kỳ thực lại không phải như thế giữa hai người giao phong cơ h ộ là qua trong dây lát liền hội biến ảo động tác dương tu mấy người có chút há to miệng có chút không dám tin nhìn xem một màn này bị bọn hắn ký thác kỳ vọng cứu tinh vậy mà ngắn phút chốc ở giữa liền bị trần huyền đánh thất khiếu chảy máu khí tuyệt mà chết cái này sao có thể bọn hắn trước đó thế nhưng là gặp qua huyền từ đại sư xuất thủ đơn giản quét ngang hết thảy t r ư c n g pháp cùng một chỗ có thể sinh xinh đập nát một khối mấy trượng đá tảng bách biến lan g quân miêu nhân phụng tức thì bị nó dọa đến hốt hoảng mà chạy thật sự là cái phục ma võ tăng không thẹn với kim sơn tự tên nhưng bây giờ mưa to mỗi một g ọ t đều giống như nhỏ ở bọn hắn trong lòng nhìn xem đứng thẳng trên người huyền t ử áo đen bóng dáng dương tu cảm thấy thật sự là một bộ vô địch hình tượng một quyền kia quyền đánh ra tràn ngập lực lượng kinh người từ trên người huyền t ử nhảy xuống trần u y ê n nhìn xem hắn thi thể huyền t ử huyền nộ kim sơ tự đây chỉ là ta thu một phần nho nhỏ lợi tức sau đó trần u y ê n một đao dễ dàng chém xuống huyền t ử đầu hắn hai chân vẫn như cũ quỳ gối trần u y ê n trước người giống như là tại s á m hối máu tươi thuận nước mưa trong nháy mắt liền chạy xuôi một vùng vượt qua huyền từ trần liên lần nữa đi vào dương tu trước mặt ánh mắt đạm mạc nhìn xuống hắn dương tu nhắm mắt lại thợ phào một cái phản kháng là không thể nào phản kháng liên huyền từ đại sư đều không chống được mấy chiêu hắn lại có thể thế nào trước mặt vị này ngưng sát cao thủ có thể bị nó tôn sưng là một câu cường giả hiện tại hắn chỉ hy vọng trước mặt vị cường giả này có thể cho hắn đến thông k h o á i p h ú c p h ú c p h ú c trần u y ê n không có có dư thừa nói nhảm thỏa mãn dương tu nguyện vọng chặt xuống ba người đ ầ u lâu trên mặt đất vết máu chảy sôi một mảnh trần u y ê n trên thân v ậ y triệt để bị nước mưa ướt át hiện tại hắn còn chưa đến thiên cương cấp độ không cách nào lấy cương khí hộ thể chỉ có thể bị xối sát khí bày kín toàn thân lời nói có lẽ vậy có thể ngăn cản nước mưa nhưng như thế quá mức xa xỉ trần n g uyên cũng không muốn mình đại bộ phận sát khí toàn bộ đều dùng đến chống đỡ mưa gió hiện tại hắn còn làm không được một bước kia hắn trong đan điền sát khí chỉ là tinh tuần còn xa xa không có đến tùy ý sử dụng tình trạng đi vào miếu hoang trần n g uyên không chút biến sắc nhìn thoáng qua nóc p h ò n g s á t mặt trầm t ĩ n h đi vào bên cạnh đống lửa trên mặt đất còn có một vùng xương gà cùng một t r ư ơ n g da rắn trần n g uyên ngồi tại đứt gậy phật đà tượng đá phía trên nhìn trong tay sáng tỏ nhạn linh lao hắn từ trôi đao nhìn thấy mũi lao thản nhiên nói là chính ngươi đi, ra, vẫn là ta mời ngươi đi ra. trần u y ê n giống như là đang lầm bầm lầu bầu lại như là đang cảnh cáo người nào đó một hơi hai hơi ba hơi vẫn như cũng không có bất cứ động tinh gì phản phất trần u y ê n là tại cùng không khí nói chuyện đã ngơi không thất thời đây cũng là đường trách trần mỗ hạ sát thủ trần u y ê n ánh mắt phát l ạ n h phản tay cầm đao liền muốn hướng phía phía trên nóc phòng ném ra các hạ khoan động thủ đã miêu m ẫ đi ra liền là một đạo có chút lanh lảnh thanh â m từ nóc phòng n g ả y xuống vững vàng rơi vào miếu hoang trước đó đó là một đạo thân mang trường bảo màu nâu thanh niên nam tử thân cao bất quá năm thước hình thể gầy nhỏ trên c ẳ n còn có một nắm sợi dâu con mắt nhỏ bé có vẻ hơi hèn gọn chính là bách biến lang quân miêu nhân phụng hắn nhìn thoáng qua miếu hoang bên ngoài tàn thi tay cụt nhất là trên người huyền t ử dừng lại một lát nhìn xem thi thể tách rời cảnh tượng miêu nhân phụng mím môi một cái trước đó nam tử mặc áo đen này cùng huyền t ử giao thủ thời điểm hắn ngay tại miếu hoang trên đỉnh quan sát loại kia cảnh tượng cho dù là hồi tưởng lại vẫn là để hắn lòng còn sợ hãi trước đó đem hắn truy sát giống như chó nhà có tang một đám người tại nam tử mặc áo đen này trong tay giống như chém dưa thái dao gọn gàng mà linh hoạt được giải quyết mà trước đó tùy tiện đem hắn kích thương không thể không t h á t thân huyền từ hòa th đúng là cũng bị nó xinh xinh dùng nắm đấm đ ậ p chết cuối cùng còn rơi xuống cái tất h khiếu chảy máu hạ tràng tại hạ miêu nhân phụng gặp qua gặp qua vị này tuần thiên ti đại nhân miêu nhân phụng nhìn xem trần l u y ê n trong tay nhạn linh đao kiểu dáng con ngươi đảo một vòng liền vội vàng không người ô quyển đem lưng không rất sâu miêu nhân phụng cái này tên ai cho ngươi lấy trần l u y ê n liếc qua trước cửa bóng dáng là là cha ta lấy miêu nhân phụng có chút xấu hổ nói hắn cái này tên nghe xác thực không tốt lắm nhưng không có cách nào hắn cha liền là lấy cái này tên bắt đầu còn có chút không quen nhưng để cho mấy chục năm cũng kém không đọc quen thuộc ân cùng bản thân ngươi cực kỳ chuẩn xác trần u y ê n nhẹ gật đầu hắn cái này người tướng mạo lại thêm hình dáng này mạo cùng nghề nghiệp thật không có thẹn với cái này tên đại nhân nói đùa miêu nhân phụng cười khan hai tiếng phu cận đến trần u y ê n nhàn nhạt, nhạt phân phó nói miêu nhân phụng ánh mắt có chút do dự hắn thân pháp xuất chúng trước đó liền là dựa vào lấy một tay có một không hai đồng nhân thân pháp mới trên giang hồ tiêu g i a o nhiều năm trước đó cũng là bằng này đảo thoát thanh thành kiếm phái mấy người v à ngây hắn có năm chắc cho dù là thiên cương cấp độ cao thủ vậy đội không kịp hắn cho nên bản năng hắn là không nguyện ý tới gần trần liên bởi vì hắn quá nguy hiểm đại đại nhân tại hạ vẫn là ân ngươi còn sợ ta ra tay với ngươi trần uyên mướn mày một cố cường đại khí thế từ nó thân bên trên bước lên chăm chú nhìn miêu nhân phụng con mắt cảm giác cái này cái kia phệ nhân ánh mắt miêu nhân phụng cảm giác giống như là một con hung thú tại nhìn mình chằm chằm trong lòng không khỏi có chút đắng chát hắn không mò ra trần uyên thực lực không biết mạnh bao nhiêu sợ mình nếu là vừa chạy hạ trang liền cùng huyền từ cái kia lão hòa thượng một dạng lập tức quyết định chắc chắn chậm dãi đi vào miếu hoang hắn thấy mình cùng vị này hư hư thực thực tuần thiên ti cường giả không có cái gì ân đoán nói đến mình còn được hắn cứu hẳn là không có nguy hiểm gì nhưng hắn không biết là tại hắn chậm rãi đi đến thời điểm trần u y ê n trong mắt có một vệ thanh quang lõe lên một cái rồi biến mất con đường ta đi không người có thể cản từ trúc c h ư ơ n một trăm bảy mươi ba cơ duyên nó tới nhưng một màn kia thanh quang biến mất thực sự quá nhanh miêu nhân phụng căn bản không có phát hiện đại nhân đi đến nam tử áo đen bên người nhìn thấy hắn không có đối với mình nổi lên miêu nhân phụng lập tức thở dài một hơi hướng về phía trần liên chắp tay ngồi trần liên chỉ chỉ một bên vị trí đa t ạ n miêu nhân phụng có chút câu n g y ngồi xuống tại trần liên trước mặt không dám chút nào làm cản hoàn toàn không có trong giang h ồ nghe đồn như vậy bách biến lan g quân lợi hại trần u y ê n tại tuần tiên ti trong lệnh truy nã gặp qua người này biết nó thân pháp nhất tuyệt phổ thông ngưng cương võ giả căn bản đổi u không kịp hắn mà thông huyền cường giả truy sát một cái nho nhỏ nạp khí dâm tặc cũng có chút mất mặt m à cho nên mới để nó tiêu dao đến nay đương nhiên miêu nhân phụng bản thân vậy cực kỳ cẩn thận mỗi một lần gây án đều hội đem khuôn mặt biến ảo một phen thậm chí đánh một pháo đổi chỗ khác để cho người ta khó lòng phòng bị lần này còn muốn đa tạ đại nhân tướng trợ miêu mô ghi nhớ trong lòng miêu nhân phụng thấp giọng nói ta giút ngươi giút trần u y ê n lường miêu nhân phụ n g một chút ngược lại lại đưa mắt nhìn đống lửa phía trên đại nhân cứ mở miệng chỉ cần có thể giúp đỡ đại nhân miêu mộ nhất định không chối tử nghe được lời này miêu nhân phụng lập tức chắp tay nói ta đối với ngươi che giấu khí tức phương pháp cùng chế tắc mặt nạ ra người phương pháp có chút hiếu kỳ liền dùng cái này vừa đi vừa về báo như thế nào trần u y ê n nhìn xem miêu nhân phụng hỏi mặc dù là hỏi nhưng trần u y ê n ngữ khí lại là không thể nghi ngờ miêu nhân phụng khí tức che giấu xác thực vô cùng tốt nếu như không phải hắn theo thường lệ mở ra thiên nhãn dò xét một bản thật là có khả năng đem cách hắn gần trong gang tấc miêu nhân phụng cho là m mà hắn có thể nhiều lần trốn qua truy sát chiêu này đổi ra chi thuật vậy s á t thực giúp hắn đại ân bây giờ đã có cơ hội trần n g u y ê n lại làm sao có thể sẽ thả qua đây cái này miêu nhân phụng có chút chần chờ hắn không nghĩ đến người này đi lên liền ép hỏi hắn lớn nhất bí ẩn phải biết hắn có thể tiêu dao đến nay dựa vào nhưng chính là mấy thứ này làm sao không được trần n g u y ê n ánh mắt thập phần bình tĩnh trên người miêu nhân phụng chậm rãi quét qua không không phải đại nhân mong muốn miêu mộ tất nhiên là không dám d i ấ u d i ế m nhưng cái này che giấu khí tức pháp quyết là không t r ọ vẹn lại nhất định phải từ nhỏ tu hành mới có thể cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể miêu mẫu vậy là dùng gần hai mươi năm tu hành mới đến trình độ này miêu nhân phụng nhìn thấy trần u y ê n ẩ n ẩ n có chút không thích vội vàng nói thẳng ra a có đúng không trần u y ê n nhìn xem hắn không nói gì miêu nhân phụng nuốt nước miếng một cái vội vàng đem pháp quyết từng cái p h u n ra trần u y ê n mặc niệm một bản không có tu hành hắn không biết miêu nhân phụng có hay không dầu diếm nhưng lấy hắn kiến thức đến xem dầu diếm khả năng vô cùng nhỏ mặt nạ ra người phương pháp đâu chế tác vật này cần lấy người sống ra mặt lại miêu nhân phụng nói một chàng trình tự nghe trần liên có chút n h ũ n mày vẹn vẹn là lấy người sống mặt nạ đeo mang lên mặt hắn liền cảm giác có chút khó chịu hơn nữa còn cần phiền thoái như vậy không phải ngắn ngủi mấy ngày liền có thể chế tắc thành công chỉ có trải qua bảy bảy mươi chín ngày ngâm về sau mang lên mặt mới có thể cùng chân nhân không khác nhau chút nào không phải rất dễ dàng liền sẽ bị người nhìn thấu miêu nhân phụng nhìn xem trần uyên nói ra trong tay ngươi còn có a i bên ngoài cỗ t ặ n g ta mấy t r ư ơ n g chế tác thứ này thật sự là có chút phiền phức trần uyên tình nguyện muốn chế tác tốt miêu nhân phụng trong mắt sáng lên liên tục gật đầu chỉ cần trần uyên không muốn hắn độc nhất vô nhị kỹ nghệ cái khác tất cả đều dễ nói chuyện sau đó miêu nhân phụng từ trong tay áo xuất ra một cái hơi mỏng hộp gỗ hiện lên đến trần uyên trước mặt mở ra bên trong trưng bày một chương mỏng như cánh ve mặt nạ ra người đại nhân mời xem cái này tấm ra người là trước đó không lâu miêu mộ chế tác tốt nhất một lần còn chưa từng có cam lòng dùng qua dùng đến phối đại nhân đơn giản vội vặn miêu nhân phụ n g một mặt định nọt dáng tươi cười trần n g u y ê n cầm lên mặt nạ tập trung nhìn vào tấm mặt nạ này phi thường tuấn giật xuất chúng hắn không khỏi nghĩ đến trước đó liên quan tới miêu nhân phụ n g truyền m ô n m ư bốn bởi vì hắn hình dạng xấu xí cho nên thích vô cùng đối tướng mạo tuấn lãng nam tử ra tay lại dùng cái này mặt nạ ra người đi thông đồng phụ nữ làng hoàng mặc dù hình thể gây nhỏ nhưng một bộ tuấn lãng khuôn mặt vẫn có thể tan dạ không ít nữ nhân sức chống cự. bây giờ xem xét tựa hồ chuyển môn làm thật ngươi đem vật này tặng cho trần mỗ lại thêm trước đó thổ lộ ra liễm thức bí thuật ngươi ta ở giữa â n oán thanh toán xong vậy không ngủ công ta cứu ngươi một trận trần n g u y ê n cười cười n g u y ê n lai、like、hắn họ trần họ trần tuần thiên ti cường giả miêu nhân phụng trong đầu trong nháy mắt bắt đầu suy tư c h u n g quanh mấy cái châu phủ tuần thiên sứ cuối cùng trợt con người sâu co lại chẳng lẽ đại nhân liền là trước kia leo lên tiềm long bảng tại nam lăng phủ thành đao trạm thanh vân kiếm phái vứt bỏ đồ liêu trưởng không trần liên trần tuần sứ trần liên lông mày một đầu hơi có chút ngoài ý mới làm sao ngươi nghe qua trần m nghe qua trần tuần tra chính là tiềm long bảng tuân kiệt tương lai tiền đồ bất khả hàm lượng nam lăng chung quanh mấy phủ a i không có nghe qua trần tuần sứ đ ạ i danh miêu nhân phụng đ ỗ n g nhiên đứng lên nói đều là hư danh trần u y ê n khoát tay háo lơ đ ế m hắn duy nhất hơi kinh ngạc còn là mình thanh danh thế mà chuyển đến những châu phủ khác quả thực là có chút n g o à i ý m u ố n trần tuần sứ khiêm tốn từ xưa đến nay có thể leo lên tiềm long bảng người không khỏi là nhất thời tuân kiệt miêu nhân phụng thổi phồng cười cười nhưng cùng lúc trong lòng cũng có chút a mang theo truyền ngôn tới nói vị này trần tuần sứ tựa hồ chỉ có thể địch nổi ngưng sắt vó giả nhưng từ trước đó chỗ triển lộ ra thực lực kinh khủng đến xem chỉ sợ không phải đơn giản như vậy h u y ề n từ thân là kim sơn tự võ tăng thực lực vốn là con người nhưng ở trần uyên trong tay liền mười hơi thời gian đều không có chịu đ ự n g được cả hai thậm chí không thể dùng dao phong để hình dung dùng n g h i ê n ép mà nói càng thêm chuẩn xác một điểm miêu nhân phụng không biết trần uyên là trước kia liền che giấu thực lực vẫn là gần nhất lại có đột phá nếu như là cái trước lời nói ngược lại là không có như vậy để cho người ta chấn kinh nhưng nếu như là cái sau lời nói cái kia đơn giản khiến người ta cảm giác kinh khủng từ thành tiên lâu khoác lộ ra tin tức nhìn trần uyên thế nhưng là năm gần hai mươi mốt tuổi trẻ tuổi như vậy liền có thực lực như thế tuyệt đối không kém chút nào giang hồ đình tiêm đại phái đệ tử thanh l i ê n kiếm phái người vì sao ai truy sát ngươi trần u y ê n không v ộ i không chậm hỏi theo lý mà nói giống như làm i ê u nhân phụng như vậy dâm tặc chỉ có quan phủ hội tận tâm đ u ổ i theo giết trên giang hồ một số tông phái nhưng sẽ không tốn công mà không có kết quả truy hắn dù sao miêu nhân phụng khó chơi là có tiếng phổ thông ngưng cương võ giả muốn bắt hắn q u á khó khăn nghe được trần u y ê n tra hỏi miêu nhân phụng có chút xấu hổ nói tốt gọi trần tuần sư biết cái này chút tự xưng là chính phái gia hỏa đối với danh lợi coi trọng nhất nghị thông suốt qua miêu mô đầu lâu bắt một cái tốt thanh danh tốt bất quá bọn hắn mạnh hơn cuối cùng cũng không phải trần tuần sứ đối thủ nói xong lời cuối cùng miêu nhân phụng lại thổi phồng một thanh vẹn vẹn chỉ là như thế trần n g u y ê n liếc qua miêu nhân phụng khu khu còn có ta trước đó không cẩn thận làm lớn một cái thanh l i ê n kiếm phái nữ đệ tử bụng kỳ thật miêu mô đã chuẩn bị cải ta quy chính một lần nữa làm người nhưng bọn hắn không cho ta cơ hội miêu nhân phụng lắc đầu nếu có lựa chọn lời nói hắn thật chỉ muốn thoát khỏi dâm tặc cái này thanh danh chỉ tiếc hắn muốn làm như vậy nhưng thanh niên kiếm phái người lại không cho là như vậy. bọn hắn cảm thấy miêu nhân phụng là tại làm bẩn thanh liên kiếm phái thanh danh vì thế còn đem tên nữ đệ tử kêu bao quát nó trong bụng hải tử cùng một chỗ sử tử thi thể bạo chiếu tại dưới thái dương ba ngày miêu nhân phụng muốn cướp về thi thể chỉ tiếp tài nghệ không bằng người bị huyền tử đ ả t h ư ơ n g lúc này mới một đường chạy trốn tới nam lang phủ cảnh nội trần u y ê n nhìn xem còn có chút h ỏ a tinh than t h ủ i thấp giọng nói nếu như đã lựa chọn con đường này liền đừng vọng t ư ở n g lấy tẩy trắng một ngày là d â m tặc cả một đời đều là trần tuân sứ nói là miêu nhân phụng phụ hòa nói vậy ngươi bức kế tiếp chuẩn bị đi hướng nơi nào trần liên có chút hiếu kỳ hỏi chẳng lẽ tiếp tục làm hắn phong lưu d â m t ặ c miêu nhân phụng trên mặt hiện lên một vòng trịnh trọng ta muốn đi huyết châu huyết châu c h â n n g u y ê n nhữ mày hắn đôi cái này châu p h ụ nhưng không xa lạ gì biết huyết châu chính là đại tấn mười ba châu bên trong số một số hai đại châu p h ụ tại nguyên phong phú cường giả như mây nhưng vang dội nhất thiên hạ vẫn là huyết châu hỗn loạn nơi này ẩn giấu đi một đám ma đạo thế lực cho dù là triều đình cũng chỉ là trên danh nghĩa k h ô n g chế kỳ thực chân chính quyền lực cũng không ở trong tay triều đình không phải là không có món quà thu hồi chỉ tiếc mỗi lần đều thất bại trong g ă n t h ớ cực kỳ hỗn loạn trạng thái sang tạo ra biêu hãn giang hồ vó là t r i ề u đình truy nã t cho phạm tội ác t r ồ n g chất hạng ư ờ i thiên đường miêu mô trước đó kết giao qua một vị bạn tốt bây giờ nghe nói tại h u y ế t châu lương sơn vào rừng làm cướp là một cái không nhỏ thống lĩnh có hắn chiếu cố cũng tiết kiệm lại tiếp tục bị người đổi u giết miêu nhân phụng tự rêu cười cười lên núi tụ nghĩa thế nhưng làm m ê u phản tội lớn a đã không có đường sống vậy không bằng liền xông vào một lần cái này chút thanh thành kiếm phái đệ tử chết cuối cùng chỉ sợ cũng hộ i rơi xuống trên người của ta lưu tại thanh châu chỉ có thể chờ đợi chết mà thôi không bọn hắn chết không có bất luận kẻ nào biết trần liên cười lắc đầu miêu nhân phụng nhất thời không để ý tới giải trần uyên trong lời nói ý tứ hỏi trần tuân sứ lời này là ý gì trần uyên không có trả lời miêu nhân phụng lời nói mà là nhìn về phía miếu hoang bên ngoài giờ phút này đã mưa cạnh gió rừng thuận trần uyên ánh mắt miêu nhân phụng vậy nhìn về phía ngoài cửa nhưng vẫn là không hiểu ra sao sau đó liền nghe được trần uyên nói nhỏ mưa cạnh nên lên đường trần tuân sứ tạm biệt hôm nay tri ân miêu m ô ghi nhớ ngày sau như có sai khiến chi bằng phân phó trần uyên đứng người lên vặn vẹo một phen cái cổ nhìn về phía miêu nhân phụng cười nói thật sao tự nhiên miêu nhân phụng một mặt trinh trọng mặc dù trong lòng trong lòng đã có cách không ngừng nhưng trên mặt hắn vẫn như cũ duy trì cùng kính trần m ẫ cứu ngươi một mạng ngươi dùng liệm tức bí pháp cùng mặt nạ ra người đã trả chưa nói tới cái gì ân nghĩa nhưng trần mộ thân là mệnh quan triều đình xưa nay cùng cực độc không đội trời c h u n g ngươi nhưng rõ ràng miêu nhân phụng trong lòng cảm giác có chút không ổn nuốt nước miếng một cái bước chân khinh động nghị thoáng trượt nhưng khoảng cách gần như vậy muốn chạy căn bản không có bất kỳ cái gì khả năng trần liên một bước bước vào mang theo một trận gió lạnh trong nháy mắt xuất hiện tại miêu nhân phụng trước người bắt lại miêu nhân phụng cái cổ thản nhiên nói chương một trăm bảy mươi bốn cơ duyên a thị đạo tam nghe ngươi nói nhiều lời như vậy ngươi cũng nên thỏa mãn huống hổ trên người ngươi có ta cần đồ vật trần uyên lời nói giống là đến từ khu vực n h ỉ non nghe vào miêu nhân phụng bên thay lệnh trong lòng của hắn một trận sợ hãi hắn mong muốn vận chuyển chân khí phản kháng nhưng lại phát hiện căn bản là không có cách điều động nhẹ nhẹ âm lanh sát khí đang tại xâm nhập hắn tâm mạch hắn trong đan điền chân khí cùng sát khí va chạm dễ dàng sụp đổ hắn loại tình huống này thì tương đương với trước đó trần uyên bị liêu trưởng không ám toán gặp được hiểm cảnh chỉ tiếc hắn không có huyết sát đao thứ này đến cứu mạng chỉ có thể chờ lợi chết trần, trần Tuân Sứ. miêu mỗi t r ê nhân người ngại cần gì cái có c đồ vật i đi, Miêu bằng tính mạng n gì lấy làm lấy ta. h của phụng vội và nói hắn có chút không hiểu mình còn có cái gì đồ vật vậy mà đáng giá trần u y ê n coi trọng như thế nếu có lời nói hắn tình nguyện dân g ra chỉ cầu sống t ạ m một mạng tốt cảm ơn trần u y ê n thập phần lễ phép cười cười trong tay nhẹ nhàng dùng sức một cỗ hóa kỉnh kỉnh lực trong nháy mắt trải rộng miêu nhân phụng quanh thân t ạ m phủ kinh mạch cơ hồ là trong chốc lát miêu nhân phụng liền cảm giác ánh mắt có chút mơ hồ mong muốn nói chuyện lại không nói được giết miêu nhân phụng là trần liên trước đó phát giác được khí vận thời điểm liền đã làm tốt quyết định dùng lời nói từng bước một đem hắn dẫn tới bên người vung lòng cảnh giác không phải lấy miêu nhân phụng thân pháp muốn chạy thật là một chuyện phiền thoái mà giống như là hiện tại trần n g u y ê n không chỉ có từ trên người miêu nhân phụng đạt được khí v ậ n còn lấy được một chút những chỗ tốt khác có thể nói hoàn toàn không lỗ với lại g i ế t một cái dâm tặc vậy không có bất kỳ cái gì khó chịu cảm giác mặc dù miêu nhân phụng luôn miệng nói muốn làm một người tốt nhưng loại lời này nghe một chút liền phải liền cùng đi thanh lâu lúc tức sẽ tiến vào trước đó không quản nói lời gì đều là giả với lại hắn muốn làm một người tốt ai cho hắn quyền lực bỏ xuống đồ đao liền có thể lập địa thanh phật ha <cười> trần u y ê n không thèm để ý thanh liên kiếm phái những người này chết tin tức truyền đi nhưng cũng không muốn không duyên cớ có phiền phức chỉ có đem sở hữu người g i ế t chết mới là ổn t h ỏ a n h ấ t miêu nhân phụng đầu lâu tiêu h ị u xuống trong chốc lát một vòng sáng tỏ màu xanh khí vận từ hắn đỉnh đầu bắc ra giống như là một đạo như du long bị dẫn dắt đến trần u y ê n trong đầu khí vận tế đàn bên trong ẩm ẩm loáng thoáng ở giữa trần u y ê n tựa như nghe được khí vận tế đàn đang chậm d ã i chuyển động bất quá một lát một đạo mới chỉ dẫn sông lên trần liền trong lòng thanh giáo hội lâm bắc hàn thông linh ma hộp a tị đạo tam đao trần liên ánh mắt lập tức đ ộ n lại hé mắt không nghĩ tới lần tiếp theo cơ duyên vậy mà cùng thanh giáo hội lâm bắc hàn có quan hệ thông linh ma hộp là cái cái gì đ ồ vật trần u y ê n chưa từng có nghe nói qua với lại trần u y ê n còn phát hiện một cái vấn đề mới cái tiêu chính là lâm bắc hàn phải t r ă n g một mực đem thông linh ma hộp mang ở trên người nếu như là lời nói trước đó gặp nhau trần u y ê n mở ra thiên nhãn thời điểm vì sao a không có phát hiện bất luận cái gì gì đậu nếu như vô lý vậy cái này thông linh ma hộp sẽ bị hắn thả ở nơi nào chẳng lẽ cùng lúc trước thái huyền kinh một d ạ n nhưng thật ra là bị giấu lên trần liên có chút nghĩ không do lắm nhưng vấn đề này kỳ thật rất trọng yếu bởi vì như thế lời nói chỉ cần không có đạt được cơ duyên nhắc nhở như vậy cho dù cơ duyên đặt ở trước mắt mình hắn cũng không nhìn thấy chấm tư một trận trần uyên cũng không có nghĩ rõ ràng chỉ có thể tự mình trên người lâm bắc h à g nghiệm chứng về phần a tị đạo tam đao thì là để trần uyên trong lòng có chút tẩn ấn kích động hắn cuối cùng chờ đến một môn cơ duyên chỉ dẫn đao pháp trước đó hắn liền có qua dạng này mặc sức tưởng tượng là lấy ngoại trừ bạt đao thuật cùng ban đầu đạt được lục hợp đao thuật cùng ban đầu đạt được lục hợp đao bên ngoài liền không có đi tu hành cái khác đao pháp mà là mỗi ngày tu hành cơ sở nhất đao pháp chiêu thức đương nhiên sở dĩ trần uyên làm như thế ngoại trừ mong đợi khí vận tế đàn hội cho mình tới một cái tốt đao pháp bên ngoài đồng dạng cũng là bởi vì tuần thiên ti trong cục đao pháp không có hắn có thể thấy vừa mắt coi như tu hành ngày sau làm theo cũng phải chuyển đổi dứt khoát liền chủ tu môn kêu ban đầu đạt được bản đao thuật cho đến nay bản đao thuật tại trần l y ê n chuyên cần khổ luyện phía dưới đã đạt đến h ó a cảnh một đao gia tính mạng vẫn là phân sinh tử đao pháp với lại triệu nam sơn chuyển cho hắn lục hợp đao pháp cũng coi là không sai tạm thời cũng có thể thỏa mãn hắn c h i l ư c nhưng bây giờ trần liên đã bước vào ngưng sát cảnh bản đao thuật còn có thể tiếp tục dùng nhưng cái này lục hợp đao pháp uy năng đã có chút theo không kịp trần n g uyên cũng không có câu nệ tại chiêu thức giống như là vừa rồi giao thủ thời điểm phần lớn chỉ là lấy dùng một chút lục hợp đao pháp chiêu thức cái này a tị đạo tam đao đến chính là thời điểm mặc dù không biết đao pháp này chân chính uy năng nhưng thông qua trước đó kim cương lưu ly thân cùng thái huyền kinh công pháp liền có thể nhìn ra khí vận tế đ à n chỉ dẫn công pháp tuyệt đối đều là đương thời đình tiêm trần n g uyên cực kỳ mong đợi a tị đạo tam đao mang cho mình kinh ngạc vui mừng mặc dù đao pháp này nghe có chút giống là ma đạo đao pháp nhưng trần uyên cũng không có thất vọng ngược lại rất là kinh ngạc vui mừng mọi người đều biết ma đạo đao pháp u y năng trong giang hồ kinh khủng nhất nếu thật là ma đạo đao pháp lời nói trần u y ê n cũng coi là đạo phật ma ba đạo cùng tu với lại tu hành vẫn là ba đạo bên trong nhất là ưu thế địa phương phật môn luyện thể đạo kinh luyện k h í ma đạo công phạt có thái huyền kinh loại này công chính bình thản đạo kinh cân bằng không hội xuất hiện cái gì nghịch loạn công pháp tình huống tại chỗ ngây người một chút thời gian bên ngoài mưa gió triệt để dừng lại nhưng giờ phút này sắc trời đã triệt để tối s â m lại ngược lại là ánh trăng có chút sáng tỏ huyền từ cùng thanh niên kiếm phái đám người thi thể bị trần liên ném tới miếu hoang bên trong k h o n chân ngồi xuống tu hành trên cánh tay trái huyết s á t đao chậm rãi chuyển vận lấy tinh thuần sát khí tiến vào trần viên đan đ i ể n dần dần lớn mạnh lấy trong đan đ i ể n sát khí luồng khí xoáy thêm nữa thái huyền kinh thời khắc vận chuyển huyệt khiếu quanh người mở rộng không ngừng luyện hóa chung quanh thiên địa nguyên khí tiến vào đan đ i ể n hai tướng n g ệ p ra mặc dù không phải mắt trần có thể thấy tăng trưởng nhưng cũng là cực nhanh tốc độ vượt qua thường nhân gấp mấy lần có thừa một đêm tu hành bình an vô sự hôm sau sáng sớm trần liên điểm nhiên như không có việc gì mở to mắt đi đến miếu hoang trước đó tập luyện đao pháp cơ sở trên mặt đất hôm qua lưu lại vết máu hầu hết đã bị nước mưa rửa rử chỉ có thể ở một chút trong vũng nước nhìn thấy chút đỏ tươi bất quá cái này chút đều bị trần h u y ê n không nhìn thường ngày lệ cũ tu hành kết thúc trần h u y ê n đem chống đỡ miếu hoang mấy căn cột gỗ chặt đức oanh bác sĩ cả gian miếu đổ nát trong nháy mắt sụp đổ đ ù i đất nổi lên m ộ n phía thổi l ố t cây châm lửa trần h u y ê n đem ném vào phế tích bên trong mặc dù trải qua hôm qua mưa to miếu hoang ngoại tầng có chút ư ớ t át nhưng bên trong vẫn là vô cùng khâu giáo thế lửa cùng một chỗ ngàn phút chốc ở giữa liền g ấ y lên cao mấy trượng đại hòa trần u y ề n quay người rời đi bối cảnh sau lưng là cháy hừng hực liệt hòa trải qua xử lý như vậy thanh l i ê n kiếm phái cùng kim sơn tự người muốn tìm được hung thủ tuyệt đối là khó như lên trời bình thường giết người đều là có động cơ như thế mới có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới hung thủ nhưng trần n g u y ê n khác biệt hắn cùng dương tu những người này vốn không quen biết không có lo dịp nhân quả quan hệ muốn t r a được trên người hắn trần n g u y ê n khỏe miệng k h á n h biết rời đi miếu hoang trần n g u y ê n tại phụ cận tìm được một mảnh rừng trúc chặt xuống mấy căn tương đối tráng kiện cây trúc chế thành bẹ trúc để mà vượt sông mặc dù không có qua phương diện này kinh nghiệm nhưng đại thể tới nói cả vẫn là có thể chí ít trần liên đi lên về sau không có chìm xuống có s á trước khí tương t ợ Trần Nguyên đó ộ có có cùng liễu trường không giao thủ thời điểm dẫn tới nam l a n g phủ mấy vị thông huyền cường giả hiện thân khi đó trần nguyên như lâu la mà bây giờ mặc dù khoảng cách thông huyền vẫn như cũng còn có chút khoảng cách nhưng đã từng bước hướng phía cảnh giới kia tiếp cận trở lại ở lại tiểu viện lúc sắc trời đã có chút lờ mờ trần liên không làm kinh động bất luận kẻ nào cẩn thận dò xét một phen hắn vốn định như vậy nghỉ ngơi nhưng suy nghĩ một chút vẫn là đi đến nhạc sơn trong nhà lâm bác hàn sự tình gấp không được hắn muốn nhìn một chút mình rời đi mấy ngày nay thời gian có hay không chuyện gì phát sinh hắn lúc rời đi ở giữa không lâu lắm theo lý mà nói ra không được cái gì ngoài ý m u ố n nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất vân sơn tứ quỷ mấy người hắn có chút không quá yên tâm, không không yên bọn, hắn thành, quá yên tâm bọn hắn an uy thanh giao hội bởi vì dư vạn thanh chết đối v â n giang tứ quỷ truyền đạt thế nhưng là tất s á t lệnh tại nam l a n g phủ bên trong vận dụng đại lượng nhân lực vật lực truy xét bọn hắn lại bị trần u y ê n an bài nhiệm vụ mới nhìn chằm chằm bối hải sinh khẳng định hội nghị hết biện pháp nhìn chằm chằm như vậy liền có thời cơ lợi dụng nhạc sơn chỗ sân nhỏ so với trần u y ê n muốn tốt hơn rất nhiều là cái ba vào phủ đệ không phải tuần thiên ti khen thưởng mà là nhạc sơn dùng mình b ồ n g lộc ngân lượng mua sắm tuần thiên ti nhiệm vụ nguy hiểm có khả năng đạt được tiền bạc tự nhiên là hội cao hơn rất nhiều lại thêm một chút màu xám thu nhập nhạc sơn trong tay bạc không hề ít nhất là hắn thực lực tại tuần thiên, một đám tuần thiên vệ bên trong có thể x theo công luận thưởng cũng có thể so những người khác cao hơn rất nhiều ngọn núi phủ trần n g u y ê n đến qua cũng không tính lạ l ắ m đi vào thời điểm nhạc sơn gian phòng đèn đuốc s á n g trưng hiển nhiên còn chưa ngủ trần n g u y ê n lặng lẽ tiếp cận bên trong không có bất kỳ cái gì tiếng vang lập tức đẩy cửa vào ngồi tại trước bàn nhạc sơn ánh mắt ngưng tụ trong nháy mắt kịp phản ứng một nắm chặt trọng đao đột nhiên đối cửa ra vào sông tới người đánh xuống trần n g u y ê n tay phải trong nháy mắt dây lên một tầng màu đen đóng sát vững vàng tiếp được trọng đao nhạc sơn là ta đại nhân ngài n g n g sát cầm đao nhạc sơn thấy rõ trần liên mặt mũi sắc mặt trong nháy mắt vui mừ ân trần u y ê n nhẹ gật đầu chậm rãi đi nhập trong phòng mà nhạc sơn vẫn như cũ trấn kinh tại trần u y ê n trước đó c h i triển lộ ra sát khí trọn vẹn thời gian ba cái hô hấp mới lấy lại tinh thần nhưng trong lòng như cũ ngăn không được t r ấ n kinh hắn nhớ k ỹ trần u y ê n vừa tiến vào tuần thiên ti thời điểm còn cùng hắn một dạng đều là tuần thiên vệ nhưng gia nhập không có mấy ngày liền trở thành tuần thiên sứ tấn thăng ngưng cương cảnh vốn cho là mình mặc dù rơi ở phía sau một chút nhưng vẫn cũ có thể đ ổ i kịp nhưng nhìn đến trần liên triển lộ ra sát khí lúc hắn dao động chương một trăm bảy mươi năm ô lạp ô lạp g i a bọn hắn căn bản không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh trần uyên tấn thăng nạp khí đến bây giờ mới bao lâu a không có để ý tới nhạc sơn trên mặt một chút nghi hoặc trần uyên chậm rãi ngồi xuống trên ghế một mặt nghiêm mặt nhìn xem nhạc sơn hỏi ta rời đi mấy ngày nay không có xảy ra chuyện gì a nghe được lời này nhạc sơn sắc mặt căng cứng đi đến trần uyên phụ cần nói đại nhân s ắ c thực ra chút tình huống chuyện gì trần uyên m ặ t không đổi sắc thầm nghĩ quả nhiên xảy ra chuyện ngày hôm trước n g à i dưới trướng vân giang tứ quỷ tìm được đi trước trần uyên mứng mày tại nhạc sơn giảng thuật bên trong trần uyên hiểu rõ đến hắn rời đi không có mấy ngày vân giang tứ quỷ liền bị thanh giao nếu như không phải nhạc sơn giúp đỡ an bài chỉ sợ bọn hắn đã chết tại thanh gia o hội trong tay về phần vì sao sự tình vân giang tứ q u ỷ t h ì là không có nói cho nhạc sơn đương nhiên hắn cũng không có hỏi nhiều nhưng mấy ngày nay vẫn còn có chút vẻ hư s ầ u bởi vì thanh gia o hội người tự hồ là đã đã nhận ra vân giang tứ quỷ cùng hắn có quan hệ mấy ngày nay tuần tra thời điểm một mực có người theo dõi hắn để hắn cảm nhận được áp lực rất lớn muốn là đại nhân ngài còn không có đến lời nói ti chức chỉ sợ cũng chỉ có thể đi tìm đào thanh sứ nhạc sơn trên mặt có chút vẻ xấu hổ lấy hắn thực lực nhưng không là đủ đối kháng thanh gia hội cơn giả c h ọ n yếu nhất là không thể để vân giang tứ quỷ mấy người có cái gì sơ xuất mà trần u y ê n nhất hệ cùng cái k h á c tuần thiên sứ quan hệ tính không được tốt bao nhiêu người ta vậy sẽ không không duyên cớ giúp hắn bọn hắn bây giờ tại nơi nào trần u y ê n sắc mặt trầm tính trong lòng đã năm chắc thanh giao hội những người kia đoán chừng cũng là liên tưởng đến trên người hắn biết hắn cùng nhạc sơn ở giữa quan hệ thâm hậu tự nhiên mà vậy liền đem mục tiêu đặt ở nhạc sơn trên thân với lại bọn hắn còn không có đoán sai lưu trong phủ quá mức nguy hiểm mấy người bọn họ bị ta an bài vào một nơi bí ẩn lưu lại bảy ngày khẩu phần lương thực hiện tại hẳn là còn không hề rời đi nhạc sơn một mặt vẻ Mang trong đêm tối nhạc sơn mang theo trần uyên một đường từ ngọn núi phủ cửa sau mà ra ẩn vào trong bóng tối trên đường đi hai người đồng đều không nói gì mặc dù nhạc sơn có rất nhiều nghi vấn Tỷ như trần u y ê n là thế nào đột nhiên liền ngưng sát tỷ như mấy ngày nay muốn đi làm cái gì nhưng cũng biết tình huống bây giờ không đúng sinh sinh nhận xuống dưới nhạc sơn hai người tại thành đông đi vòng vo mấy vòng cuối cùng đứng tại một chỗ hết sức bình thường trước tiểu viện trần u y ê n cùng hắn liếc nhau một cái chậm rãi đi lên trước gõ gõ cánh cửa bên trong hoàn toàn yên tinh i mắng giống là căn bản cũng không có người bình thường trần u y ê n hé mắt vừa định muốn xoay người vượt qua đầu tường đi vào thời điểm bên trong chuyển ra một thanh âm quen thuộc là nhạc huy sao chuyển g a đạo thanh âm này là tiền tây sơn trần liên vẫn là có thể phân biệt ra được đáp lại nói là ta nghe trầm tĩnh phía sau cửa tiền tây sơn thở dài một hơi vội vàng mở cửa ra nhìn thấy quả nhiên là trần nguyên cùng nhạc sơn bóng dáng chắp tay ô quyền thuộc hạ gặp qua đại nhân đi vào nói trần nguyên nhìn chung quanh một vòng đi vào trong tiểu viện bên trong ánh đến bị thổi sáng tiền tây sơn đem cửa phòng mở ra trên giường đang nằm hai cái hán tử chính là tôn nam sơn cùng lý đông sơn trên người bọn họ bọc lấy vải trắng một chút đỏ thấm thấu qua vải trắng chảy ra trên giường hai người nhìn thấy trần nguyên đã đến vội vàng mong muốn đứng người lên nhưng bị trần u y ê n cho đưa tay nắm trở mắt thấy lấy trần u y ê n muốn nói lời gì nhạc sơn không chút biến sắc thối lui ra khỏi gian phòng ở trong viện cảnh giới trần n g uyên vốn định giữ hạ hắn dù sao nhạc sơn cũng coi là đáng tin cậy người bất quá suy nghĩ một chút vẫn là không có mở miệng đại nhân đại nhân chuyện gì xảy ra nhạc sơn nói các ngươi bị thanh giao hội người gây thương tích trần n g uyên lông mày cao lại trước khi rời đi hắn là biết vân sơn tứ quỷ làm che giấu nếu như không phải khoảng cách gần quan sát rất khó nhận ra bọn hắn thân phận cho nên mới yên tâm rời đi không nghĩ tới vừa về đến thế mà liền ra dạng này sự tỉnh trọng yếu nhất là trần uyên là để bọn hắn nhìn chằm chằm bối hải sinh cũng không phải thanh g i a hội người như thế còn bị phát giác hắn cảm giác có chút không đúng lắm thiền tây sơn nhẹ gật đầu thấp giọng nói s á c thực như thế nói một chút tình huống như thế nào ngày hôm trước đông sơn cùng nam sơn giám sát đối hải sinh thời điểm gặp được hắn vụn trộm lách qua người cùng thanh gia o hội lâm bắc hàn trong bóng tối gặp nhau vốn định chờ đến đại nhân n g à i khi trở về lại hướng ngài b ẩ m báo nhưng không nghĩ tới thanh gia o hội bên ngoài tuần tra người chú ý tới bọn hắn tại thiền tây sơn giảng thuật bên trong trần liên cũng coi là đại thể biết sự tình trải qua lý đông sơn cùng tôn nam sơn ngoài ý muốn bị phát hiện về sau lập tức liền đã nhận ra không đúng vội vàng rút đi nhưng cuối cùng vẫn làm muộn một chút thanh giao hội những người kia đem bọn hắn vây kín cuối cùng hai người mặc dù r ế t đi ra nhưng vậy thụ cực nặng thương thế với lại sông ra phá vây thời điểm hai người toàn bộ vận dụng mình tất cả thực lực ngay tiếp theo trước đó một chút thói quen cũng không chú ý lộ ra đối bọn họ động thủ người rất nhanh liền đã nhận ra bọn hắn thân phận thanh giao hội người bắt đầu mệnh lệnh bang chúng toàn lực điều tra bọn hắn nguyên lai ở lại địa phương bị tìm tới mấy tòa cửa thành đ o á n chừng vậy có người ôm cây lợi t h ỏ cùng đường mặt lộ phía dưới mấy người liền nghĩ đến nhạc sơn về sau tiền tây sơn một người tìm được nhạc sơn quan minh thân phận cũng bị lấy được tín nhiệm về sau tại nhạc sơn trợ giúp dư cũng bị an bài vào nơi đây chuẩn bị chờ đợi trần u y ê n trở về trần u y ê n nghe xong về sau k h í p mắt hơi hơi gật đầu vất vả là chúng ta hành sự bất lực còn xin đại nhân xử phạt thiền tây sơn cúi đầu sắc mặt có chút xấu hổ vẹn vẹn mấy ngày liền bị người phát giác còn đem nhạc sơn cho bại lộ hiện tại chỉ sợ thanh giao hội người đã trải qua biết bốn người bọn họ là tại vì trần u y ê n làm việc cho hắn đưa tới không ít p h i ề n p h ứ c cái này cũng không trách các ngươi trần u y ê n khoát tay áo không có cái tội bọn hắn y tứ nhiệm vụ bọn họ vốn là giám sát bối hải sinh ai cũng không nghĩ ra sẽ cùng thanh g i á o hội dính l i ễ u quan hệ mà vân giang tứ quỷ cùng thanh g i á o hội dây dưa thời gian thật lâu bị nhìn xuyên thân phận rất bình thường với lại bọn hắn mặc dù bại lộ nhưng cũng vì trần u y ê n lấy được một cái cực trọng yếu tin tức đường đường trường nhạc bang phó bang chủ bối hải sinh thế mà tư hội thanh g i á o hội huyết sát đường đường chủ lâm bắc hàn đây chính là một kiện phi thường tin tức trọng đại không thể nói trước thanh g i á o hội truy sát nặng như vậy liền là bởi vì chuyện này trần liên ánh mắt chất động trong đầu bắt đầu suy đoán bối hải sinh dù ý bây giờ thanh giáo hội từng bước từng bước xâm chiếm trường nhạc bang phạm vi thế lực nhưng bố i hải sinh thân là phó bang chủ lại như thế quả thực là có chút ý tứ nếu như trường nhạc bang muốn cùng thanh giáo hội hòa đàm hoặc là liên minh tuyệt đối sẽ không trong bóng tối gặp mặt mà là quang minh chính đại hội đàm loại tình huống này không thể không khiến người suy nghĩ sâu xa hai cái này người cấu kết cùng một chỗ tuyệt đối không có nghẹn cái gì tốt cái d á m nhất là trần u y ê n còn cùng bố i hải sinh ở giữa có mối thù giết con không có khả năng hóa giải g i a bọn hắn có một người là hàn p ả i chết còn có lâm bắc hàn ngoại trừ trước đó một chút tần đoán hiện tại bởi vì át tị đạo tam l a sự tình hắn vậy tại trần u y ê n phải g i ế t trong danh sách có lẽ trần u y ê n có thể từ phía trên này tìm tới một chút đột phá khẩu bất luận là huyết sát đường đường chủ vẫn là trường nhạc bang phó bang chủ tại r i ê n g phần mình thế lực bên trong đều đóng vai lấy cực trọng yếu nhân vật trần u y ê n bất luận là giết hay đều hội dẫn đến bọn hắn phía sau thông huyền cường già tức giận bởi vì đây không phải người bình thường mà là hai cái thế lực cực trọng yếu tồn tại bối hải sinh trường nhạc bang nguyên lão quyền cao chức trọng tâm phúc đông đảo lâm bắc hàn đường k i ê m n h ĩ tử chấp trường trọng yếu nhất huyết sát đường nếu là vô duyên vô cớ rét bọn họ ngay cả đào thanh nguyên có lẽ vậy sẽ cho rằng hắn không hiểu chuy bên ngoài có lẽ hội bảo đảm một bảo đảm hắn nhưng nếu quả thật chọc hắn không thích một khi đường khiêm hoặc là s ử vân long đối với hắn vụ n trộm hạ sát thủ khả năng liền sẽ không quản cho nên giết bọn hắn nhất định phải thận trọng nguyên bản trần n g uyên nghĩ đến là đối lâm bắc hàn vũ hoan là một m chút chứng cơ xác thực cầm tới đào thanh nguyên trước mặt để hắn không lời nào để nói giúp đỡ chính mình đ ộ u thủ nhưng bây giờ hắn có càng tốt lựa chọn trường nhạc bang cùng thanh giao hội ở giữa thù hận rất sâu hắn có thể từ hướng này ra tay t h ư n g qua chấm tư thật lâu trần uyên trong mắt dần dần sáng lên thân sắc càng nghĩ càng thấy đến có thể đi đáng tiếc thực lực bây giờ vẫn còn có chút không đủ không phải quét ngang qua mới là có thể được nhất tiến tây sơn cùng lý đông sơn mấy người nhìn nhau một chút không dám đánh nhiều trần n g uyên trầm tư tại bọn hắn cảm giác bên trong trầm t ĩ n h trần n g uyên giống như là một ngọn núi lửa nhục thân chi bên trong lần chứa lấy lực lượng cực mạnh các người thật tốt dưỡng thương cái này chút thủ bản xứ sẽ vì các người báo trần n g uyên chỉ vào lý đông sơn cùng tôn nam sơn và t r ắ n g thản nhiên nói n ữ khí tuy nhỏ nhưng lại có được một cỗ tự tin để mấy người không tự chủ được tin phục đa t ạ đại nhân đa t ạ đại nhân đa t ạ đại nhân tiến tây sơn đ á n người đồng nói ngày mai ta sẽ để cho nhạc sơn đưa chút dược vật tới các ngươi trước nghỉ ngơi a ánh mắt tại mấy người trên thân quét mắt một bản trần uyên xoay người đẩy cửa ra đi ra ngoài nhìn xem trước cửa cực kỳ khôi nô g nhạc sơn trần uyên suy nghĩ một chút cười nói người như thế bị mãnh lúc động thủ chỉ hô cái chữ giết có phải hay không có chút đơn bạc trước đó tại thanh hà huyện đối với người ta động thủ thời điểm nhạc sơn chính là đoạn quát một tiếng giết chữ hung hãn g không sợ chết s ô n g về đám người đương nhiên trần uyên liền có một cái ác thú vị nhưng là một mực không có nói ra nhạc sơn có chút ngu nơ sờ lên đầu cười nói ta cảm thấy chữ giết vậy rất bị mãnh nếu không ta dạy cho người một câu trần uyên khỏe miệng gạch nhết cái gì nhạc sơn có chút không hiểu trần uyên trong lời nói ý tứ dạy mình một câu là có ý gì chẳng lẽ là hổ vẫn là chết đây đều là hắn trước kia dùng qua tử cuối cùng vẫn là cảm giác chữ giết uy manh nhất nói đến nhạc sơn thói quen cũng có chút thói quen ngoại trừ thích ă n cả chua đồ ăn bên ngoài liền là động thủ trước đó ưa thích hết lớn ô l ạ c ô l ạ c nhạc sơn một mặt mê hoặc c h ư ơ một trăm bảy mươi sáu không căn bạch ngân canh o à n toàn nghe không hiểu trần uyên nói tới ô lạp là ý gì cùng chữ giết không sai biệt lắm sao đây là ta tại cổ tịch bên trên nhìn thấy ý là vạn tuế y tứ loại này q u á t lên chẳng phải là so đơn thuần chữ giết muốn cẳng có khí thế ngoài miệng nói xong trần nguyên lại trong đầu liên tưởng tới ngày sau nhạc sơn lúc động thủ hô lớn một tiếng ố lạp cảnh tượng s ắ c thực có cái kêu mùi vị nhất là nhạc sơn như thế khôi ngô thân hình đơn giản phi thường chuẩn xác thì ra là thế nhạc sơn cái hiểu cái không điểm một cái trong lòng không ngừng hồi tưởng mình nếu là kêu đi ra cảm giác tựa hồ bốn tựa hồ s ắ c thực thật có ý tứ đại nhân thật đúng là bác học hiểu biết nhạc sơn ngu ngơ cười nói trọng h e o t u yếu nhất là trương huyền còn có rất sâu bối cảnh nhưng là trần liên hắn biết cùng hắn hoàn toàn một dạng thuộc về không có bối cảnh người có thể có thời dựa vào hoàn toàn chính là mình cố gắng cùng thực lực hắn thậm chí đang nghĩ nếu như trần u y ê n tại bình an huyện nha không có t h ì hoãn thời gian dài như vậy có phải hay không thực lực hội càng cao thêm một bậc quả nhiên là vừa gặp phong vân tất hóa rồng người gần đây tu hành như thế nào đi ra tiểu viện trần uyên liền không có vội vã như vậy mang theo nhạc sơn tại thành đông đi dạo lên vừa đi vừa nói nghe được lời này nhạc sơn n g h i m ặ t vội và nói đã chuẩn bị đột phá công việc trần uyên nhẹ gật đầu không có bao nhiêu ngoài ý muốn nhạc sơn thiên phú vốn cũng không phạm là trương huyền cực kỳ coi trọng người lại thực lực bản thân vốn là cường đại vô cùng luyện cốt cấp độ bên trong ít có người địch đột phá là một kiện phi thường bình thường sự t ì n h nhưng vẫn là để điểm nói đột phá thời điểm không nên hoảng hốt lấy ngươi căn cơ đủ để bình ổn tấn thăng nạp khí công pháp nhưng có mấy ngày trước đây đã dụng công h â n đổi một môn thích hợp thi c h ứ c luyện khí công pháp mấy ngày nay đang tại phòng đoán nhớ lấy tận lực không cần phá thân nguyên dương thân còn tại đối nạp khí có một bộ phận trợ lực trần uyên từ khi xuyên qua tới về sau liền một mực tại nghỉ ngơi dưỡng sức mặc dù trước đó tuổi nhỏ thời điểm cùng vương bình cùng một chỗ đã làm một ít chuyện hoang đường nhưng trong một thời gian ngắn vậy đền bù một chút t i c h ứ c bớt nhạc sơn rất sớm đã rõ ràng điểm này mặc dù ngâu đi một chuyến thanh lâu nhưng một mực không có phá qua thân nhiều lắm là qua qua tay nghiện đương nhiên bình thường cô nương cũng không dám tiếp đái nhạc sơn như thế khôi ngô thân hình khả năng đều hội một bước đến dạ giả dày trở về trên đường bình an vô sự trần n g u y ê n trong lúc mơ hồ vậy cảm giác được có người ở phía xa thăm dò mình cùng nhạc sơn nhưng chỉ xem như không biết hắn lộ diện vân giang ba quỷ mới hội càng thêm bình an bố i hải sinh lực chú ý vậy hội chuyển rời đến trên người hắn đêm khuya bối phủ bối hải sinh nghe xong thuộc hạ giảng thuật trần n g u y ê n hiện thân tin tức về sau mặt không đổi sắc phất tay để cho người ta lui ra ánh mắt ngưng thần nhìn chằm chằm một bên một cái làm từ gỗ linh vị trên đó viết ái t ử bối nhạc chi linh vị ở tại bên cạnh còn có ái thê chi linh vị bối hải sinh ngồi yên lặng trên thân trầm tính như vực sâu ẩn hàm t ấ u xương sắc cơ trước h e o t ầ n n g đó hắn liền nghe nói qua lâm bắc hàn cùng trần nguyên ở giữa có toán bọn thủ hạ bị trần nguyên giết mấy cái trước đó trần nguyên cùng liêu trưởng không rằng có thời điểm thanh gia hội đường khiêm còn ra mặt đứng này hắn điều tra rõ ràng về sau cảm thấy có thể mượn nhờ thanh gia hội tay giết chết trần nguyên về phần trường nhạc bang bên này ban chủ sử vân long chấn an qua hắn để hắn tạm thời chức bông xuống thù hận đem tinh lực chủ yếu đặt ở đối phó thanh gia o hội bên này đợi đến mức lui thanh gia hội về sau hắn sẽ đích thân ra tay giúp hắn báo thủ nguyên bản bối hải sinh đáp ứng b i ế t không có thể xúc động nếu không không chỉ có hội đem mình góp đi vào còn sẽ cho trường nhạc bang mang đến phiền phái lớn hắn là trường nhạc bang phó ban g chủ cùng trường nhạc bang địa vị rất cao rất nhiều người đều là hắn một tay để bạn bắt đầu thậm chí sử vân long đều là hắn nhìn xem lớn lên có được rất cảm giác sâu s ắ c t ỉ n h không hy vọng trường nhạc bang bởi vì hắn mà diệt nhưng tất cả những thứ này toàn bộ đều lúc trước trần liên cùng liêu t r ư ờ n g không giao thủ trận chiến kia tan vỡ một cái nho nhỏ nạp khí võ giả hắn tất nhiên là có năm chắc ứng đối nhưng nó trôi triển lộ ra thực lực cùng thiên phú để bố i hải sinh có chút lo lắng thậm chí cả e ngại thà lớn lao như ông không ai mãi mãi h è n đạo lý hắn biết rõ cho nên hắn biết trần uyên trôi triển lộ thiên phú mạnh bao nhiêu với lại đạo thanh nguyên lão quỷ kia còn phi thường coi trọng trần uyên không t i ế c kém chút độc thủ nếu như không phải trần uyên đón lấy liêu trưởng không kêu chiến trận chiến kia tuyệt không có khả năng ngăn chặn có hắn đến nữa trần uyên tu hành hội càng lúc càng nhanh hắn không thể lại tiếp tục ngồi nhìn cho nên hắn tìm được lâm bắc hàn nói cho bọn họ chỉ cần bọn hắn trừ đi trần uyên bố hải sinh ngày sau liền thanh gia o hội người vậy sẽ không dễ dàng như vậy liền sẽ tin tưởng hắn lại trở thành trong tay hắn đ à o vì thế v ố i hải sinh bỏ ra cực kỳ lớn đại giới hắn mấy ngày nay đem trường nhạc bang hư thực như thế nào toàn bộ cáo chi thanh gia o hội bởi vậy mấy ngày nay thời gian tranh đấu trường nhạc bang một mực ở vào tuyệt đối phía dưới bỏ ra cực kỳ lớn đại giới trước đó tức thì bị người chỗ truy tung bại lộ mình cùng thanh gia o hội cấu kết sự t ì n h chuyện sau tra rõ những người kia là trước kia một mực sinh động tại vân giang, vân giang tứ quỷ mà bọn hắn đều là trần viên người một khắc này hắn cũng coi là rõ ràng trần u y ê n cũng không có đối với hắn buông lỏng cảnh giác một mực tại phái người theo dõi hắn may mắn còn có một chuyện hắn cũng đã biết được huyết sát đường phó đường chủ dư vạn thành liền chết tại trần u y ê n trong tay cái này khiến hắn có càng nhiều quyền chủ động huyết sát đường phó đường chủ thế nhưng là thanh gia o hội nhân vật thực quyền không rõ ràng chết khẳng định là không được cho nên hắn trong bóng tối mua được một chút thanh gia o hội tầng dưới c h ố t băng chúng tại bọn hắn khuyết t á n phía dưới toàn bộ thanh gia hội đều biết dư vạn thành chết tại trần liên trong tay trần tướng hắn muốn ép thanh gia hội đặc thù nếu là không đặc thù liên sẽ đối với trong bang sĩ khí sinh ra cực điểm đà kích thằng đến đây hắn mưu đồ xem như hoàn thành một nửa hắn cùng lâm bắc hàn gặp mặt tin tức nhìn như bị tiết lộ ra ngoài hắn cực kỳ tức giận nhưng kỳ thực nhưng lại không để trong lòng cho dù là không có tiết lộ hắn vậy hội đem tin tức nói cho bang chủ sử vân long hắn lần này không chỉ có muốn giết trần uyên còn muốn cho thanh gia o hội bị thương nặng đại giới liền là chính hắn mệnh trần uyên thụ đào thanh nguyên coi trọng nếu là chết tại thanh gia o hội người trong tay nhất định hội dẫn tới tức giận coi như ẩn tàng cho dù tốt bối hải sinh cũng biết chuyện này lấy tự thân tính mạng làm đại giá nhất định phải đem truyền lượt toàn bộ nam、Làng、phủ đến lúc đó liền xem như trở ngại mặt mũi triều đình vậy nhất định sẽ đối với thanh gia o hội tiến hành đ ạ kích mà cái này liền cho trường nhạc bang cơ hội chỉ cần thanh gia o hội tránh lui trường nhạc bang liền sẽ có cơ hội thở dốc thậm chí không thể nói trước còn có thể thừa này lái xe trọng thương thậm chí cả hủy diệt thanh gia o hội để trường nhạc bang cái sau vượt cái trước cái này liền là hắn n g u đồ một cái người liền mệnh đều không m u ố n còn có cái gì phải sợ hiện tại trần n g u y ê n h i ề n thân nhất định cũng biết hắn cùng lâm bắt hàn cấu kết sự tình cũng kém không nhiều đến hắn đối xử vân long thẳng thắn thời điểm coi như xử vân long không đồng ý nhưng bây giờ đã tiến hành đến mức này hắn không có đường lui hắn đoán trừng thanh g i a o hội người đoán trừng vậy hội bắt hắn tối thông lâm bắt hàn sự tỉnh làm văn trường muốn dùng cái này đến áp chế hắn chỉ tiếp ha ha bố i hải sinh n g ẩ n đầu n é t miệng lên một vòng nụ cười âm chầm t h u n g thùng ngoài cửa truyền đến một chàng tiếng gõ cửa cộng thêm một tiếng ân cần thăm hỏi lao ra canh tốt tiến đến bố i hải sinh g ợ n s o n g nói phòng cửa bị đ ẩ y ra đi tới một vị sắc mặt có chút lao thái thanh ý lao giả trong tay dùng mâm gỗ được lấy một bát màu trắng canh phía trên còn búp hơi nóng mạ cầm lấy tỉa bố hải sinh sắc mặt bình tĩnh uống không căn bạch n â n canh Này vâng lão buộc ứng hỏa một tiếng đúng đem ta trước đó phân phó ngươi thư tín có thể giao cho ban chủ bố hải sinh nói khẽ hiện vào lúc này có thể không tiếp xúc xử vân long tốt nhất vẫn là không tiếp xúc miễn cho gây nên cái gì hoài nghi bây giờ tình thế đều là tại dựa theo hắn tính ra tại tiến lên hắn cũng không hy vọng ra cái gì cái khác sự cố lão buộc gật đầu lui ra chậm rãi đóng ký cửa c hắn ỉ để lại bối hải s ta, ta h hắn. Hắn cũng nghĩ thông qua đào thanh nguyên cùng sử vân long tự tay hủy diệt lâm bắc hàn cùng bố hải sinh bọn hắn đều rõ ràng nhận thức đến đối phương nồng đậm sắc cơ trần liên cảm thấy là bố i hải sinh muốn theo thanh gia o hội hợp mưu động thủ với hắn mà bố hải sinh cũng cảm thấy trần nguyên mục tiêu thứ nhất nhất định là hắn nhưng hắn không biết là bố i hải sinh đúng là trần uyên đánh giết danh sách bên trong nhưng xếp ở vị trí thứ nhất vẫn là lâm bắc hàn bố i hải sinh chỉ có thể thứ hai hôm sau s ắ c mặt đ i ề m nhiên như không có việc gì trần uyên một lần nữa về tới tuần thiên ti nha môn không có gây nên bất luận cái gì chấn động cùng bận sóng trong lúc đó trên đường trần uyên còn ngẫu nhiên gặp nhiếp khải vân nhưng hai người đều là không nhìn đối phương nhiếp khải vân là bởi vì trương huyền dẫn lây sang trần uyên mà trần uyên thì là cảm thấy ra hỏa này vậy cực kỳ làm cho người ta p h i ề n chán hắn cũng không phải cái gì đổi tới nịnh nọt tính cách nếu là có cơ hội hắn còn muốn âm một thanh nhiếp khải vân ra hỏa này nhưng việc này ảnh hưởng quá lớn một khi tiết lộ ra ngoài trần uyên ngày sau liền không cách nào tại tuần thiên ti đặt chân cho nên nhất định phải thận trọng một đường thẳng được trần uyên dùng cực kỳ ngắn thời gian liền đã tới đào thanh nguyên vị trí tuần thiên điện bên trong hắn trải qua thông truyền đi vào thời điểm đào thanh nguyên trong tay còn nắm một phần hồ sơ chương một trăm bảy mươi bảy trần uyên trang bước thời khắc nhìn thấy trần uyên đi tới đào thanh nguyên cầm trong tay hồ sơ bông u xuống phủi hắn một chút nói nhanh như vậy liền trở lại hắn nhớ ký trần uyên trước đó nói là không sai biệt lắm lúc này nhưng bây giờ vậy vẹn, vẹn chỉ qua năm sáu ngày mà thôi để hắn có phần hơi kinh ngạc hắn phê chỉ thị về sau trần uyên hoàn toàn có thể trong nhà nhiều tu hành mấy ngày ti chức lập công suốt ruột thật sự là có chút ngồi không yên a nghe được đào thanh nguyên trong lời nói ý tứ trần uyên cười một cái nói tiểu tử ngươi a đào thanh nguyên vuốt dâu cười to hai tiếng nam lăng thuần thiên ti bên trong ngoại trừ trương huyền bên ngoài còn thật không người nào dám đối với hắn như vậy nói chuyện bất quá hắn cũng không có tức giận cái gì bình thường tình hùng dưới hắn vẫn tương đối bình dị gần gũi cung cấp dưới thích hợp nói đùa vài câu vậy không có cái gì vừa vặn vừa có một kiện nhiệm vụ ngươi nếu là muốn lập công liền giao cho ngươi đi giao cho ngươi n đến điều tra như thế nào giao hỏa này thực lực rất yếu tuy tiện một vị tuần thiên sứ cũng có thể đánh bại hắn chỉ bất quá thân pháp có chút khác hẳn với người thường thêm nữa nhất giỏi thay đổi mặt tương đối khó bắt bất quá bắt không được vậy không có cái gì không có cái gì xử phạt lập tức đào thanh nguyên cầm trong tay hồ sơ ném tới trần nguyên trong tay tiếp qua hồ sơ trần uyên giả vờ giả vị xem một bản hắn không định lộ ra miêu nhân phụng đã chết tại trong tay mình sự t ì n h bởi vì chuyện này một bại lộ thanh l i ê n kiếm phái cùng huyền t ử chết liền không cách nào ẩn giấu đi đại nhân nhiệm vụ này độ khó quá thấp không thích hợp t i trước trần uyên cười cười đem hồ sơ để đặt tại một bên đào thanh nguyên có chút khiêu mi đây là hắn lần thứ nhất thấy có người ngại nhiệm vụ độ khó thấp trước kia tuần t i ê n sứ nhưng đều không thích nhiệm vụ độ khó cao mặc dù khen thưởng càng nặng nhưng tương ứng nguy hiểm vậy hội càng cao ngươi mong muốn nhiệm vụ gì đào thanh nguyên ghi mặt đã nghe được trần uyên trong lời nói mịt mờ hàm không giống như là ngồi một chút đơn giản như vậy trọng thương thanh giáo hội cùng trường nhạc bang nhiệm vụ trần u y ê n thần bí cười nói đào thanh nguyên lông mày một đám ánh mắt ngưng tụ nhìn c h ầ m c h ầ m trần u y ê n người muốn làm cái gì thanh giáo hội cùng trường nhạc bang thể lượng cũng không phải trần u y ê n có thể dung chuyển nhưng hắn đã nói câu nói này cái k i a có lẽ liền là có cái gì mưu đồ nếu như không quá nguy hiểm lời nói có lẽ cũng có thể nếm thử một phen chuyện khi trước đúng là làm tức giận hắn nếu có cơ hội đào thanh nguyên không ngại đọc thủ đại nhân cũng biết gần đây thanh giáo hội đối trường nhạc bang bao vây chặt đánh đã từng bước xâm chiếm bọn hắn không ít lợi ích hai cái này thế lực tại phủ thành bên trong ra tay đánh nhau có hại thế nhưng là chúng ta tuần thiên tìm mặt núi đào thanh nguyên không nói gì tiếp tục chờ trần uyên l ờ i kế tiếp cửa hàng xong về sau trần uyên thẳng vào chủ đề mà chúng ta có thể từ đó lấy lật nam l a n g phủ mấy thế lực lớn nhìn như đứng tại cùng một trận chiến dây đối kháng đến từ triều đình áp lực nhưng kỳ thực lại là như nước với lửa thần tiêu đường cùng long hổ môn ở giữa co i ân đoán bây giờ đang tại tranh đấu không đất mà thanh giáo hội cùng trường nhạc bang ở giữa vậy đang từ đấu chỉ cần chúng ta lôi kéo bên trong một cái thế lực lại lấy triều đình thể lượng không nói hủy diệt chí ít trọng thương là rất đơn giản ngươi cho rằng lôi kéo một cái thế lực rất đơn giản nếu quả thật đơn giản như vậy lời nói triều đình đã sớm như thế trước kia có lẽ không được nhưng bây giờ có thể ti chức đã lấy được chứng cơ xác thực trường nhạc ban g bối hại sinh tư thông thanh gia hội v ế t sát đường lâm bắc hàn đại nhân cảm thấy sử vân long biết việc này về sau sẽ như thế nào lớn liên đương đường một đám phó bang chủ đều phản bội sử vân long hắn chẳng lẽ sẽ không tức giận làm sao có thể hội vẫn như cũ liên thủ thanh gia hội chứng cơ xác thực đào thanh nguyên có chút vẻ ngờ vực cảm thấy trần liên có lẽ là tại vu h a n giáo loại chuyện này tuần thiên ti bên trong nhiều lần gặp không dễ mà trần u y ê n cùng bố i hải sinh ở giữa c ó đại thủ logic ó thể nói thông được trần u y ê n không có dầu diếm đem mình muốn giết bố i hải sinh sự tình nói ra đồng thời vậy đem thủ hạ mình ngoài ý muốn thấy được bố i hải sinh cùng lâm bắc hàn g tướng hội tin tức nói ra ti chức cảm thấy so với trường nhạc bang tuần thiên ti nhất nên đánh kích liền là thanh giao hội bọn hắn độc bá vân giang một khi chiếm đoạt trường nhạc bang thực lực đem hội tăng vọn đến lúc đó một khi lại có một vị thông huyền cường giả đột phá còn muốn nắm cũng không phải là đơn giản như vậy nhưng trường nhạc bang lại là tư phản bọn hắn gần nhất bị đà kích rất nghiêm trọng một lát chậm không lên một hơi này đợi đến trọng thương thanh giao hội về sau lấy thêm bóp trưởng nhạc bang liền đơn giản nhiều sử vân long chỉ cần giúp triều đình ngày sau liền không cách nào tại nam lăng trên giang hồ đặt chân chỉ có thể phụ thuộc vào triều đình không là phụ thuộc vào đại n h â n ngài trần uyên một mạch đem đại bộ phận như đồ nói cho đào thanh nguyên hắn không có lựa chọn dầu diếm ngoại trừ lấy được đào thanh nguyên tín nhiệm bên ngoài đồng thời vậy không hy vọng hắn đối với mình lên cái gì lòng nghi ngờ đây là chính ngươi nghĩ ra được đào thanh nguyên trầm mặc hồi lâu cân nhắc trần uyên lần này nói khả thi nhưng tính toán hồi lâu có lẽ có ít nguy hiểm nhưng đáng giá nếm thử Coi như thất bại vậy không có bao nhiêu tổn thất dù sao hiện tại đến lượt gấp là sử vân long mà không phải hắn người nhàn dôi không chuyện gì liền nữa thích ngủ suy nghĩ trần uyên gật đầu thừa nhận cái này đào thanh nguyên xem như đối trần uyên có chút thay đổi cách nhìn trước đó hắn chỉ cảm thấy trần uyên tiên phú không tội là cái khả tạo chi tài nhưng bây giờ xem xét hắn đầu góc cũng tương tự rất dễ sử dụng lại phối hợp thêm mình một phen tiên phú tương lai thành tựu có l ẽ hội càng cao c h ỉ bất quá sắp tính có chút quá nặng đi giết người ta rồi con trai còn không tính xong không phải nổ cỏ nhộ tật gốc đương nhiên cái này cũng không tính được cái gì khuyết điểm k h ô n việc này l t chứ không nên vấp đáp đợi bản xứ trước thăm dò thăm dò sử vân long phản ứng nếu như hắn nguyện ý tiếp nhận triều đình trợ giúp động thủ lần nữa không m u ợ n về phần động thủ một chuyện ngươi muốn từ người nào làm đột phá khẩu trần uyên trong lời nói là trọng thương mà không phải, diệt thanh giao hội, ý tứ cũng không phải là đối đường khiêm động thủ tùy tiện động thủ hủy diện thanh giáo hội không phải một kiện quá khó sự tình nhưng nếu để cho đường khiêm chạy mới thật sự là phiền t o á i sự tình một vị thông huyền cao thủ nhìn chằm chằm tùy thời chuẩn bị trả thù lời nói cho dù là hắn vậy hội đau đầu lâm bắc hàn hắn là đường khiêm nghĩa tử chấp trưởng thanh gia hội mạnh nhất huyết sát đường có thể nói quyền cao chức trọng giết hắn tuyệt đối là thanh gia hội một tổn thất lớn mà thanh gia hội vậy sẽ không từ bỏ ý đồ nhất định sẽ cùng trường nhạc bang ăn thua đủ với lại hắn thủ hạ người trước đó còn từng chặn giết qua ti chức cái này chút thủ ti chức cũng muốn cùng hắn tính toán trần uyên k h ỏ miệng c h biết ngươi muốn động thủ giết lâm bắc hàn đào thanh nguyên nhìn chăm chú trần uyên không biết hắn nơi nào đến tự tin chẳng lẽ cảm thấy g i ế t liêu trưởng không về sau liền có thể chém g i ế t lâm bắc hàn nghĩ đến đây hắn nhìn xem trần u y ê n đề điểm nói lâm bắc hàn thực lực cũng không phải liêu trưởng không chỗ có thể sánh được liêu trưởng không bất quá đột phá không lâu chỉ có thể dựa vào sát khí âm ngươi một thành mà lâm bắc hàn chính là uy tín lâu năm ngưng sát v õ giả bây giờ theo thanh gia o hội thám tử đ ế n báo đã chuẩn bị bắt đầu đem sát khí chuyển hóa làm cơ ư n g khí hắn từng chém g i ế t qua ba vị cùng c ả n h v õ giả tại một vị thiên cương v õ giả trên tay toàn thân trở ra theo bản xứ nhìn vẫn là giao cho nhiếp khải vân động thủ đi đợi đến ngươi khi nào ngưng sát mới có tư cách làm đối thủ của hắn trần u y ê n cười cười không có giải thích mà là đưa bàn tay ra bá một tầng màu đen sấm âm sắt trong nháy mắt ngưng hiện bên trong đại điện đều rất giống đột nhiên thấp xuống một chút nhiệt độ đào thanh nguyên ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ có chút c h ấ n kinh con ngươi sâu co lại hắn trở mặc một lát ngươi mấy ngày nay rời đi liền muốn đi đột phá hồi bẩm đại nhân đột phá chỉ là thuận tiện lần này ti t r ư ớ c lại là có một số việc muốn làm ngươi ở nơi nào ngưng kết sát khí đào thanh nguyên có chút không hiểu trần liên hẳn là không có bối cảnh làm sao có thể lại đột nhiên ngưng sát đâu trước hắn liền đã chuẩn bị đợi đến trần liên nạp khí đỉnh phong về sau cho hắn tìm một chỗ âm sát nơi đương nhiên cái này điều kiện tiên quyết là trần uyên có đầy đủ công vân đi hối đoái cho nên hắn mới hội đem miêu nhân phụng hắn tử giao cho trần uyên chính là vì để hắn có thể góp nhặt công vân nhưng bây giờ đến xem tựa hồ không cần trần uyên ánh mắt c h ấ p động ti chức bốn là tại bình an huyện ngưng kết sát khí không dám giấu giếm đại nhân trước đó ti chức liền đã biết một chỗ có sát khí tồn tại chỉ bất quá tương đối ít chỉ có thể một người dùng lần này trở về làm xong việc về sau cảm giác tự thân tu vi đã không sai bị lắm liền muốn lấy một khối kết mau chóng bước vào ngưng sát đào thanh nguyên đưa mắt nhìn trần nguyên một chút hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng trần nguyên lần này lý do từ chối nhưng cũng không có tiếp tục hỏi nữa âm sát nơi là cái không nhỏ b ả o điện nhưng trần nguyên hiển nhiên là không nguyện ý nhiều lời nếu như thế cái kia dễ tính đợi đến trần nguyên cảm giác có thể giao ra thời điểm tự nhiên hội giao ra hiện tại cưỡng ép ép hỏi chỉ hội hoàn toàn ngược lại nếu là thật sự như hắn nói tới như vậy chỗ kia âm sát nơi là một chỗ cực quy mô nhỏ cũng có chút được không b ù mất xem ra ngươi là bước vào ngưng sát về sau mới có nắm chắc đối phó lâm bắc hàn trần u y ê n không có ra vẻ nó i mà là hơi hơi gật đầu bản xứ biết ngươi về trước đi không cần đối lâm bắc hàn làm bất luận cái gì thăm dò cũng không cần đi điều tra hắn chứng cứ phạm tội cái này chút đồ vật tuần thiền ti bên trong đều có s ử vân long bên kia thuận lợi về sau bản xứ sẽ nói cho người biết ti trước cáo lui đã đạt thành mắt trần u y ê n cũng sẽ không có dừng lại tất yếu hiện tại vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông lấy hắn thực lực không đủ để tiếp xúc s ử vân long càng không có tư cách cùng hắn nói chuyện ngang hàng chỉ có thể dựa vào đảo thanh nguyên may mắn hắn đối với mình đề nghị vẫn tương đối có hứng thú đương nhiên cái này chút vậy cơ bản đều tại trần liên trong dự liệu chương một trăm bảy mươi tám trần diện môn đậu thủ đào thanh nguyên là nam l a n g phủ tuần thiên ti người nói chuyện chủ yếu chức trách liền là quét sạch náo động duy ổn bách tính an bình thanh giao hội cùng trường nhạc bang bao quát kim sơn tự nhóm thế lực đều là trong mắt của hắn đinh hiện tại có cơ hội phân hóa trọng thương bọn hắn làm sao có thể hội cự tuyệt đâu đổi lại là hắn vậy sẽ không cự tuyệt nhìn xem trần u y ê n dần dần từng bước đi đến thân hình đào thanh nguyên sắc mặt dần dần chuyển thành ngưng trọng lần thứ nhất cảm thấy trần u y ê n người này chỉ sợ không có đơn giản như vậy ngoại trừ thiên phu tâm tính bên ngoài có lẽ còn có bối cảnh âm sát nơi còn có như thế thời gian ngắn liền có thể hoàn thành tu vi tích lũy cái này tuyệt đối không phải thôn vệ đan dược liền có thể làm được sự tình sẽ tạo thành t ă n cơ bất ổn chân khí hô tạp đột phá ngưng s á t liền là tìm chết chỉ có tăng trưởng tu vi linh vật mới có thể làm đến b ư ớ c này nhưng loại vật này phi thường chân quý lấy trần n g uyên thân phận không có khả năng có con đường có thể có được chẳng lẽ là trương huyền dung hắn đào thanh nguyên nghĩ như thế nói t r ầ m tư hồi lâu đào thanh nguyên mới chậm dại đứng người lên trong bóng tối rời đi tuần thiên điện chuẩn bị đi tìm sử vân long tâm sự về phần trần uyên hắn quyết định lại quan sát quan sát chỉ ít theo hắn phán đoán trần uyên đối triều đỉnh còn tính là tương đối trung thành hơn nữa nhìn giống như l thì thực về ậ y có m ộ nhiệm nhiệm phần t nhạc sơn hắn tới gần đột phá trần liên cho hắn một cái rất nghỉ dài hạn kỳ đợi đến khi nào đột phá khi nào trở lại đạt được đào thanh nguyên căn dặn trần liên trong lòng lại số cũng không có lại để cho người đi điều tra lâm bắt h ẳ n đám người chứng cứ phạm tội bắt đầu chờ đợi đào thanh nguyên tin tức liên tiếp mấy ngày đều rất bình tĩnh mà trần nguyên vậy khó bình ổn tu hành mấy ngày huyết sát đao tiếp tục không ngừng vì trần nguyên chuyển vận lấy sát khí tăng cường tu vi tuy là mấy ngày mà thôi nhưng trong cơ thể đã tăng vọt một đoạn ngược lại là bên ngoài bây giờ trong khoảng thời gian này căn bản vốn không bình tĩnh một phương diện thanh gia o hội đối vân giang tứ quỷ truy sát vẫn còn tiếp tục thậm chí còn gia tăng thẻ đánh bạc một phương diện khác trường nhạc bang phạm vi thế lực bây giờ đã bị ăn mòn non nữa nhường ra không ít lợi ích s o phương thậm chí dám giữa ban ngày trực tiếp dối đấu mà triều đình nhất phương thì là tọa sơn quan hồ đấu chỉ cần không thương tổn cùng bình dân cũng không hội đúng tay đi quản g đương nhiên nam lăng tri phủ cũng cho tuần thiên ti áp lực lớn nhưng đều bị đảo thanh nguyên cho đình đi lên nói cho bọn họ trước không cần vọng động À, còn có một cái cùng trần l u y ê n có quan hệ sự tình cái kia chính là kim sơn tự bên kia tựa hồ cũng đã biết huyền từ chết bắt đầu điều tra nguyên nhân cái chết nhưng trong thời gian ngắn căn bản cha không được trần l u y ê n trên thân trần l u y ê n có một loại cảm giác kim sơn tự đối với hắn ngấp nghẽ cũng không hề từ bỏ chỉ là đi vào mặt tối chỉ còn chờ khi nào liền hội nhất kích tất sát từ trên tay hắn cầm tới kim cương lưu lý thân đồng l ý thanh gia o hội cũng là như thế nếu như nói giữa bọn hắn còn không dám kết luận lời nói cái kia từ khi phát hiện vân giang tứ quỷ tin tức về sau trên cơ bản liền có thể đoán được huyết s á t đường phó đường chủ dư vạn thành liền là chết tại trần u y ê n trong tay nhân vật thực quyền bọn mình thanh gia o hội không có khả năng hội yên lặng với lại trần u y ê n còn nghe được một chút tiếng rõ thanh gia o hội nội bộ bắt đầu lan truyền là trần u y ê n giết dư vạn thành với lại lưu truyền phi thường chất thực liền chết như thế nào đều nói đạo lý rõ ràng cái này phía sau một nhất định là có người đang thao túng trần liên suy đoán hẳn là trường nhạc ba người tản có lẽ cũng muốn họa thủy đồng dẫn dẫn tới tuần thiên ti trên thân nhưng thanh gia o hội người hiển nhiên sẽ không như vậy xuẩn mệnh lệnh thủ hạ ba giam nó miệng không cho phép nghị luận việc này coi như muốn giết chết trần n g uyên vậy không có khả năng như thế trắng trợn h ú n hồ bọn hắn trước mắt trọng yếu nhất đ ị n h nhân là trường nhạc bang so với trần n g uyên mệnh hiển nhiên trường nhạc bang hơi trọng yếu hơn nam lăng thành nam trường nhạc bang tổng đà bên trong một bộ áo xanh đào thanh nguyên đứng sừng sững ở một chỗ mái nhà cao tầng đứng chắc tay ánh mắt trầm tính thưởng thức phụ cận cảnh quan tựa hồ là ở chờ lấy người nào đã đến không không phải tựa hồ đào thanh nguyên liền là đang chờ người mà hắn đám là hắn người liền là trường nhạc bang bang ba c từ đó về sau đem hội tự tuyệt tại nam lăng giang hồ dẫn tới rất nhiều thế lực bất mãn thậm chí chen ép nhưng nếu như cự tuyệt lời nói trường nhạc bang sinh tồn cũng là một cái cực điểm vấn đề hắn chính diện là không bằng được khiêm trường nhạc bang thế lực vậy muốn so với thanh giáo hội kém hơn rất nhiều chớ nói chi là thanh giao hội còn che giấu thực lực cho trường nhạc bang một cái to lớn kinh ngạc vui mừng ngày đó đào thanh nguyên cũng không có bức bách mà là thuận theo tự nhiên nói ra ba ngày về sau muốn có được trả lời hy vọng sử vân long có thể thận trọng cân nhắc mà bây giờ thì là ba ngày đã qua đào thanh nguyên trầm mặc bất quá mười mấy hơi thở thời gian sử vân long m á n h liệt nhảy lên cao lầu nóc phòng cùng đào thanh nguyên ở giữa cách xa nhau ba trượng khoảng cách c h ắ p tay đào thanh sứ vân long huynh cân nhắc như thế nào đào thanh nguyên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi hiện tại có thể giúp trường nhạc bang chỉ có tuần tiên ti vân long huynh nếu là chấp mê bất ngộ chỉ sợ cái này tồn tại hơn trăm năm trường nhạc bang liền bị thanh gia o hội t h ô n vệ sử vân long ánh mắt trầm tĩnh lông mày cao lại nhưng cũng không có phản bác bởi vì hắn biết đào thanh nguyên nói là thợ loại tình huống này tuyệt đối sẽ phát sinh bối hải sinh cuối cùng vẫn là đoán sai hắn cảm thấy mình có thể họa thủy đông dẫn thực không biết tuần thiền t i vậy đem mục tiêu đánh tới trường nhạc bang trên thân muốn lợi dụng người khác không phải đơn giản như vậy ngươi mong muốn trường nhạc bang như thế nào sử vân long nhìn chăm chú đào thanh nguyên trong đó mịt mở hàng nghĩa liền là có thể tiếp nhận triều đỉnh bán chủ hắn bên này xác thực đã có chút không c h ố n nổi liền phó bang chủ đều có mình tính toán Ý rất i đơn giản hội đêm nay tuần thiên ti sẽ động thủ diệt trừ thanh gia hội huyết sát đường trường nhạc bang cũng có thể lấy tiến hành phản công vân long huynh muốn làm liền là đêm nay ngăn trở được khiêm nếu quả thật đến thời khắc sinh tử bản xứ hội hạ tràng giúp đỡ như thế cũng coi là mức độ lớn nhất đem trường nhạc bang cùng tuần thiên ti quan hệ r ũ sạch đào thanh nguyên cân nhắc cực kỳ chu toàn hắn hy vọng để trường nhạc bang vì triều đình sử dụng nhưng rõ ràng sử vân long là có chút không quá tình nguyện chỉ là bức bách tại thanh g i a o hội áp lực mới sẽ đồng ý tự nhiên muốn cho hắn mặt mũi thi ân chính là cái này thời điểm thi ân quả nhiên nghe được đào thanh nguyên lời nói sử vân long s ắ c mặt có một vệ chuyển thành vui mừng đêm nay để trường nhạc bang phản công cho dù là ngăn chở đường k i ê m cũng có thể danh chính ngôn thuận coi như đường k i ê m sau đó nói xấu trường nhạc bang sử vân long vậy có lời nói không đến mức trực tiếp bị đưa về đến triều đình nhưng k h u ể n lo trên giang hồ hốn nhiều lúc vẫn là phải có một cái tên một khi bị đánh lên triều đình nhưng khuyển nhãn hiệu ngày sau ai còn sẽ cùng trường nhạc bang hợp tác đa Đà tạ đào huynh sử vân long chắc tay liên xưng ơ hô đều thay đổi một chút vân long huynh trước không đội lấy cảm ơn đào mũ còn có một cái điều kiện đào thanh nguyên đưa ra một ngón tay nói ra sử vân long nói thầm một tiếng quả nhiên không có đơn giản như vậy lập tức hỏi điều kiện gì đào huynh nói thẳng liền là quý bang phó bang chủ bối biển nếu như đã cùng thanh giao hội hợp mưu dạng này người vậy cũng không cần phải lưu lại như thế ăn cây táo rào cây xu người vân long huynh giữ lại cũng chỉ là cái thai hoàng ầm không bằng giao cho tuần thiên ti xử trí đào thanh nguyên sớm liền nhìn ra trần n g uyên đối bối hại sinh sắc cơ đã như vậy mình giúp một thanh cũng đúng lúc nhiều hơn thi ân mới có thể để cho trần n g uyên đối triều đình trung tâm đào huynh là vì trần n g uyên mở miệng a trên mặt giả vờ do dự một hồi sử vân long ngẩng đầu hỏi đúng hắn không có phủ nhận t h ở phao một cái sử vân long nói ra mình điều kiện giao cho tuần thiên ti xử trí không ổn có thể trong bóng tối giết hắn nếu không, không cách nào cùng giúp nội huynh đệ bàn giao nếu là ám sát lời nói tại hạ cũng có thể vu oan đến thanh giao hội trên thân đào thanh nguyên hết sức hài lòng nhẹ gật đầu t h u ân đại nhân thanh r n Đào t giao hội bên kia động tác trần n g u y ê n ánh mắt khéo động mở miệng muốn hỏi như ngươi trước đó nói tới như vậy sử vân long đáp ứng cùng triều đình hợp tác lần này ngươi lúc đọc thủ trường nhạc bang hội tiến hành phạt tống mà đường khiêm vệ hội từ sử vân long ngăn trở về phần bạn quan không phải đến tất yếu thời điểm là sẽ không xuất thủ đào thanh nguyên cũng không có dầu diếm đem đại bộ phận sự t ì n h đều cáo chi trần n g u y ê n mà hắn nói tới những lời này trần n g u y ê n phần lớn kỳ thật cũng đã liệu đến một chút dù sao kế hoạch này liền là hắn nói ra duy nhất có chút không thích là đào thanh nguyên tựa hồ cũng không có quyết định diện trừ thanh gia o hội hắn suy đoán có lẽ cũng là vì đối xử vân long phòng một tay miễn cho trường nhạc bang làm lớn song phương thực lực đều bị suy yếu mới thật sự là thích hợp nhất ti chức rõ ràng đúng còn có một việc phải nói cho ngươi bối hại sinh cấu kết lâm bắc hàn sự tỉnh bại lộ xử vân long đã đáp ứng bản quan sẽ không lại còn hắn đợi đến lâm bắc hàn sự tình chấm dứt về sau ngươi liền có thể lấy nổ cỏ nhổ tận gốc đào thanh nguyên nhìn chăm chú trần uyên nói ra đa tại đại nhân trần uyên một mặt ngưng trọng chắp tay ô m q u y ề n nói cái này thai hoàng ẩm rốt cục có thể độc thủ nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ mười tám bạn sẽ làm gì h ã y theo chân nguyễn t o à n khám phá một hành trình như vậy chuyện sắp hoàn thành chương một trăm bảy mươi chín thông linh ma hội bí ẩn đêm đó lâm phủ thân là thanh giáo hội ban chủ đường khiêm nghĩa tử lâm bắc hàn chỗ thu được coi trọng tất nhiên là không thể nghi ngờ tại thanh giáo hội bên trong địa vị cực cao với lại vậy cực thụ đường khiêm tín nhiệm với lại nó t u ổ i tác tính không được cao tự thân thiên phu không kém bất kỳ người nào cơ h ộ i xác định vững chắc thiên cương võ giả thậm chí cũng không phải là không thể được dòm ngó thông huyền c h i cảnh mà hắn nếu là đột phá tới thông huyền cái tiêu tất nhiên là thanh gia o hội nhân vật số hai tương lai tiếp ban khả năng rất lớn mà lâm bắc hàn vậy tại hướng cái phương hướng này nỗ lực ngoại trừ thực lực hắn đồng dạng cần qua người công huấn cùng thanh danh cho nên tại thanh gia o hội ăn mòn trường nhạc bang lợi ích trong tranh đấu lâm bắc hàn là sùng phong đi đầu còn nhờ vào đó xúi rục trường nhạc bang phó ban chủ bị đường khiêm lớn thêm tán dương đây là hắn bước đầu tiên mà hắn bước thứ hai liền là d ư ơ danh lựa chọn mục tiêu thì là trần u y ê n gia hỏa này tại nam l a n g p h ủ thanh danh rất lớn lại giết thanh gia o hội không ít nhân thủ là trong mắt rất nhiều người đinh cái gai trong thịt nếu là xử lý hắn lâm bác hàn thanh danh trên cơ bản vậy liền không cần quan tâm nhưng trần u y ê n không phải dễ giết như vậy từ đào thanh nguyên bảo vệ phía dưới liền có thể nhìn ra mong muốn giết hắn nhất định phải không thể bị bất luận kẻ nào bắt được chứng cứ đồng thời còn đến rất nhiều người cho rằng là hắn công lao chuyện này rất khó vậy rất nguy hiểm lâm bác hàn nhưng thật ra là không muốn đ ộ n thủ nhưng không chịu nổi bối hải sinh yêu cầu chỉ có thể mặt ngoài đáp ứng nhưng kỳ thực lại là đối bối hải sinh tiểu cựu cựu tâm biết rõ ràng tự nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản trúng kế dựa theo hắn tưởng tượng là muốn bố i hải sinh cùng trần u y ê n cùng đến chỗ chết mà hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi nhưng bố i hải sinh cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị lừa bịp cho nên trong khoảng thời gian này hắn là có chút buồn dầu đưa tiễn bố i hải sinh phái tới người mang tin tức về sau lâm bắc hàn vuốt b u ố t đầu thấp giọng nói lao gia hỏa này thật đúng là không thấy thọ không thả chim ứng a bối hại sinh cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phái người đến thúc giục hắn đ ộ n thủ giết chết trần n g uyên thậm chí gần nhất trong bang lưu truyền liên quan tới dư vạn thành đám người nguyên nhân cái chết lâm bắc hàn cảm thấy tám h ì n chín t r ă n h rời mười liền là lao ra hỏa này phái người tản vì báo cái này m ố i thù giết con hắn thật là tốn sức tâm cơ rót cho mình một chén nước trà đầu tóc rối tung lâm bắc hàn từ gầm giường lấy ra một cái nửa thức lớn nhỏ hình chữ nhật chiếc hộp màu đen phóng tới trên mặt bàn cẩn thận chú đáo đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất tính toán trên thực tế từ đạt được thứ này về sau hắn cơ hồ mỗi ngày đều hội kiểm tra một bản có phải hay không có cái gì gì thứ này tựa như là một khối đá căn bản không có bất kỳ cái gì phản ứng hắn có khi cũng không nhịn được hội n g h i hoặc cái đồ chơi này thật sự là truyền tông chi bảo sao vật này là hắn ba năm trước từ nam l a n g phủ hạ hạt một chỗ huyện vực bên trong đ ặ t được vốn là thuộc về một chỗ môn phái nhỏ nhưng bởi vì xuống dốc lại t r e o chọc phải thanh gia hội phía trên liền phái hắn đi đem này tông môn di d i ệ t vật này chính là cái k i a một đời tông chủ dâng lên nói là tổ sư truyền thừa bảo vật bên trong lận chứa một phần kinh thiên cơ duyên nói thật vừa đến, đến lúc đó lâm bắc hàn vẫn là vô cùng kích động cảm thấy mình thời vật tới nhưng nghiên cứu đã nhiều năm không quản là hỏa tiêu nước thấm đũa tích vẫn là nhỏ máu cái này hộp màu đen liền là không có bất cứ động t í n h gì nhưng hắn hứng thú nhưng không có như vậy đình chỉ ngược lại càng tăng gọn bất luận là thế nào đều không có bất kỳ cái gì phản ứng nhưng không phải liền là một cái bảo vật sao về sau một lần cơ duyên x à o hợp lâm bác hàn tìm được cùng vật này có chút tương hướng đồ vật đồ chơi kia gọi là thông linh hộp ngọc là cao nhân tiền bối phong tồn bảo vật trên giang hồ từ trước đều là thuộc về bảo vật một loại bên trong hoặc là liền là thượng đẳng công pháp bí thuật hoặc là liền là các loại chân quý linh vật dù sao không có một kiện là phổ thông ngẫm lại cũng thế cao nhân tiền bối phế bối đưa mắt nhìn hồi lâu lâm bắc hàn thở dài thở ra một hơi thầm nghĩ trong lòng ta được đến ngươi nhưng ngươi lại không vì ta sử dụng chẳng lẽ còn có thể là chuẩn bị cho người khác rất nhanh hắn lại vứt bỏ ý nghĩ này điều đó không có khả năng chỉ là mình không có tìm được phương pháp mà thôi về sau nhất định có thể t r a rõ ràng vật này bí ẩn xa xa xa ngoài cửa truyền đến một đạo có chút gấp rút tiếng bước chân đi vào trước cửa đông đông đông gõ lâm bắc hàn cửa phòng ai lâm bắc hàn vô ý thức đem hộp dấu chắp sau lưng ánh mắt nhìn chăm chú bên ngoài b ó n g dáng đường chủ là ta lông mày c a o lại lâm bắc hàn đem hộp dấu ở gầm giường đi tới cửa trước mở cửa hỏi đã trễ thế như vậy có việc gì trước cửa người vội và nói đường chủ tuần tra chim ưng cảnh báo có một nhóm người đang theo lấy chóng phủ tới gần nhưng cha rõ ràng là người phương nào lâm b á c hàn ánh mắt ngưng tụ thanh giao hội chim ưng là bọn hắn tuần tra người một lớn lợi khí cũng chính là hắn là huyết sắt đường đường chủ mới có thể muốn tới một cái trong phủ xoay quanh dò xét đối mặt chim ưng cảnh báo hắn không dám k i n h thường còn không có thì trước cảm giác có chút không đúng với hướng đường chủ ngài b ằ m báo người kia nói làm tốt phân phó lại dò xét lâm b á c hàn từ trước đến nay không dám k i n h thường đối với mệnh hắn vẫn là nhìn rất nặng nhất là trước mắt thanh giao hội cùng trường nhạc bang đang đứng ở trong tranh đấu đã có khả năng hội động thủ với hắn vâng người kia gật đầu quay người muốn rời đi c hắn hiện t tập g g phủ sở hữu n tại g còn giáo chờ l h vừa có không thể phán đoán có phải hay không trường nhạc bang độc thủ nếu như là lời nói đối hải sinh vì sao a không có đến đây đưa tin lâm phủ ước chừng trăm trước trước mấy chục đạo thân mang mây đen phục tuần thiên vệ mặt không biểu tình chờ đợi trần l y ê n mệnh lệnh trong tay nhạn linh đao đặt e o trước đem nó giết trần l y ê n đau mày nhìn về phía trong hư không lượn vòng lấy không ngừng kêu to cảnh báo chim ứng đối bên cạnh nghiêm thanh phân phó nói hắn vốn là mong muốn trong bóng tối đánh lén đem chọn cái lâm phủ vây quanh về sau cùng nhau đọc thủ lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu nhưng dưới mắt đều bị phía trên ưng làm hỏng nghiêm thanh gật đầu từ bên hông rút ra một chôi phi đao hàn quang n ư n hiện lập tức sau một khắc mãnh liệt ném đúng ra phi đa một đam tuần thiên vệ giận dữ hét lên nhạc sơn sung phong đi đầu cấp tốc chạy tới lâm phủ trước cửa dỡ lên trọng đao mãnh liệt vung lên vành một tiếng đem lâm ra đại môn chém ra quắt to ô lạc có nhạc sơn dẫn đầu tất cả tuần thiên vệ lập tức anh dũng tiến lên hoặc là từ cửa chính mà vào hoặc là từ các nơi đầu tường vượt qua ngắn ngủi trong chốc lát chính là một mảnh tiếng la diết âm. trần u y ê n bước chân cô tốc theo một đám người đi vào cái này chút tuần thiên vệ ngoại trừ dưới chừng hắn cái khác đều là đào thanh nguyên điệu cho hắn l i ê n thủ nguyên bản còn muốn lại tìm một vị tuần thiên sứ cùng hắn liên thủ nhưng trần u y ê n c ố kỵ a tị đạo tam đao sự tỉnh liền cự tuyệt chớ nói lâm b á c hàn đến nay còn không có tấn thăng thiên cương liền xem như hắn tấn thăng thiên cương hắc hóa phía dưới trần liên vậy không sợ chút nào hắn nằm đầu nhìn một chút ngôi sao trần trường nhạc bang bên kia cũng kém không nhiều hẳn là muốn động thủ về phần đào thanh nguyên trần n g u y ê n cảm thấy hắn hiện tại có lẽ ngay tại ngăn cản đường khiêm trên đường ẩ n d ấ u đi trên thực tế trần n g u y ê n dự đoán rất đúng hắn cùng trường nhạc bang nhân thủ cơ hội là chân trước chân sau nam lăng thành bắc lập tức một mảnh tiếng la giết âm bị bừng tỉnh bối hải sinh một mảnh tức giận bang chủ động thủ thế mà không chút nào thông báo hắn đây là ý gì cảm thấy hắn không đáng giá tin tưởng sao hắn ngoại trừ vì bối nhạc chẳng lẽ không có vì trường nhạc bang suy nghĩ sao còn có bang chủ vì sao a lại đột nhiên động thủ dưới mắt rõ ràng là trường nhạc bang ở vào thế bất lợi chẳng lẽ là muốn đánh lén hắn cái nào đến tự tin mặt khác động thủ trước đó mình cái kia chút tâm phúc vì sao cũng không có báo tin mình phát giác được điểm này về sau đ ố i hải sinh trong lòng sầu lo không thôi vội vàng uống một b á t không căn bạch ngân canh liền chạy tới song phương giao chiến tiền tuyến đối mặt tuần thiên ti đột nhiên động thủ lâm phủ bên trong phần lớn người cũng chưa kịp phản ứng trước đó bẩm báo lâm bắc h à n tên kia thuộc hạ vừa mới chuẩn bị triệu tập sở hữu người nhưng vẫn là đã chậm một bước đối mặt cường đại nghiền ép chi thế cơ h ộ là vừa đối mặt tinh nhuệ tuần thiên vệ liền chiếm cứ t h ư ợ phong ý thức được điểm này trước đó bẩm báo người kia lập tức từ trong ngực lấy ra một cái hiu một vòng sáng tỏ màu xanh pháo hoa tại nam lăng thành bắc thượng không nổ vang trần uyên trường đao trong tay ném ra thẳng tắp cắm vào người kia trước ngực đi lên trước đem trường đao rút ra cười lạnh một tiếng làm sao còn chuẩn bị đến cái một chi xuyên v ấ n tiễn thiên quân vạn mã đến gặp nhau ôi ôi trên mặt đất người kia ha to miệng đầu nghiêng một cái khí tuyệt b ỏ mình trần uyên mở ra thiên nhãn chuẩn bị điều tra một cái mình cơ duyên chỗ nhưng chỉ là vừa mới mở ra liền cảm thấy một vòng lạnh lùng s ắ c cơ lập tức nghiêng người một tránh một thanh trường kiếm từ nó bên cạnh xoa qua thẳng tắp cắm trên mặt đất trần uyên người muốn làm cái gì? Cầm trong tay huyền thiết trưởng thương lâm bắc hàn sắc mặt tâm hàn từ trong bóng tối đi ra nhìn về phía trần uyên ánh mắt tràn ngập sắc cơ người làm mắt mù sao nhìn không ra bản xứ tại làm cái gì Tốt, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết chuẩn bị diệt ngươi ra môn c h ư n một trăm tám mươi trần uyên ta hát hóa trần uyên sắc mặt tâm hàn ánh mắt gắt gao chằm chằm trên người lâm bắc hàn gia hỏa này hắn muốn giết rất lâu cùng thanh giao hội ở giữa ân đoán cũng nên lấy chút lợi thức thanh giao hội phạm vào tội gì triều đình cũng dám bốc lên lớn như thế phong hiểm độc thủ chẳng lẽ không sợ dẫn tới nam lăng phủ bạo loạn sao lâm bắc hàn hít sâu một hơi muốn tận khả năng kéo dài một chút thời gian nam l a n g phủ bạo loạn ngươi quá để mắt thanh gia o hội một cái chỉ là giang hồ thế lực cũng dám vọng đàm náo động ngươi cho rằng thế lực khác hội ngu sao như vậy húng hồ ai nói tuần thiên ti muốn động thủ là thanh gia o hội chúng ta muốn làm là ngươi lâm b ấ t hẳn dám lưng phản triều đình chết không có gì đáng tiếc trần uyên hử lạnh một tiếng hiện tại diệt trừ thanh gia o hội đối nam l a n g phủ tuần thiên ti tới nói xác thực không phải một cái tốt cơ hội nhưng trọng thương vẫn là có thể trước đó triều đình mặt mũi hao tổn một chút hiện tại liền phải gấp đội trả lại muốn để đường khi biết cùng triều đình đối nghịch hạ tràng ngay bình thường thì cũng thôi đi nhưng trước mặt mọi người nhưng dung không được như thế lương phản triều đình lâm b á c hàn sắc mặt tâm trầm biết cái tội danh này nặng bao nhiêu xem ra tuần thiên ti lần này là không phải giết hắn không thể ánh mắt của hắn tại bốn phía quét mắt một bản đã chuẩn bị mở lưu nam l a n g phủ là không tiếp tục chờ được nữa nhất định phải rời đi thật sự là tốt tội lớn cho nên trần tuần sứ là muốn giết ta chẳng lẽ còn có khác lựa chọn sao chỉ bằng ngươi chỉ bằng ta Tốt, vậy hôm nay lâm mỗi liền phế bỏ ngươi để ngươi biết, biết cái gì gọi là trời cao đất rộng lời còn chưa dứt lâm b á c hàn trường thương trong tay như rồng một vòng màu đỏ sậm sát khí trong chốc lát tràn ngập thân thương một vòng thương mang lạnh leo thấu xương thẳng hướng trần uyên trước đó ám sát trần uyên là hắn thủ hạ tống nhân mà nó thương pháp cũng là cùng hắn học cơ hồ l à qua trong giây lát lâm b á c hàn liền đến trần uyên phụ cận hơn một t r ư ợ n g khoảng cách trần uyên mặc không đổi sắc đ a n đ i ề n sát khí tràn ngập toàn thân một vòng đao sáng l o n g lánh bắt đao thuật phanh, đánh tới trường thương nh trường trong tới đen như mực đao mang cùng bóng đêm cực kỳ làm nổi bật cảm giác được cỗ này nguy hiểm lâm bắc hàn cơ hồ là vô ý thức liền đánh ra một trường một đạo sát khí h oanh ra cùng đao mang đụng vào nhau vê anh thư không phát ra một đạo bạo liệt nổ vang ngươi nhập l g ư n g sát lâm bắc hàn lập tức kêu lên một tiếng sợ hãi sắc mặt không thể tin nhìn về phía trần n g u y ê n bất quá trần n g u y ê n lại không chút nào cùng hắn nói nhảm ý tứ lại là một đạo đao mang h oanh ra ngay sau đó lấn người tiến lên trường đao thẳng tích xuống trải qua trước đó một chút bối rối lâm bắc hàn trong nháy mắt phản ứng lại một thương đem đao mang đánh nát, ánh mắt lấp sau đó vận động đôi thương đầu thương lập tức bắn ra thương này là hắn chuyên môn mời tốt nhất thợ rèn luyện chế m à thành thân thương chi bên trong lần chứa cơ quan vài trượng dài mảnh xích sắt chỉ cần vận động cơ quan liền có thể tới một cái xuất kỳ bất ý trần n g u y ê n đột phá thì đã có sao ngưng sát lại như thế nào hắn đã là ngưng sát đ ỉ n h phong khoảng cách thiên cương không xa đối phó một cái mới vào ngưng sát võ giả vẫn là có niềm tin rất lớn s á t khí đỉnh phong đối mới vào s á t khí giờ khác này lâm bác hẳn cảm thấy ưu thế tại ta hắn muốn tốc chiến tốc thắng giải quyết trần liên sau đó lập tức rời đi nam làng phủ thành không phải muốn đối mặt nguy hiểm là hắn chỗ không thể thừa nhận vọt trên không trung trần u y ê n s á c thực con ngươi sâu co lại nhìn thấy đầu thương bay ra vào hư không bên trong n g ộ c lực lật ra ngã nhào một cái một đau chạm t ạ i thương trên đầu lại lần nữa vặn một cái đầu thương thu về không có chút nào khe hở lâm bắc hàn thừa dịp này thời cơ một thương thẳng đâm trần u y ê n trong lòng nam l a n g thành bắc bị bừng tỉnh thanh gia o hội đường khiêm lập tức đem thuộc hạ gọi đi sai người ngăn cản trường nhạc bang phản công trên mặt hắn âm trầm không chừng nhưng vẫn như c ũ bảo trì tự tin trường nhạc bang liền xem như tập kích cũng không phải thanh gia hội đối thủ có lẽ hiện tại chỉ là ngoan cố chống cự sau đó hắn liền thấy được trong hư không nổ v a n g cái viên kia tín hiệu trong lòng lập tức giật mình trường nhạc bang đi vòng vây lâm b ắ t hẳn làm sao có thể như thế hắn trầm tư một cái chớp mắt quyết định trước đi xem một chút trường nhạc bang tập kích ảnh hưởng không lớn chỉ cần đâu vào đấy ứng đối sẽ không ra cái gì sai lầm trừ phi sử vân long tự mình đánh đến tận cửa nhưng nếu là như vậy lời nói sẽ chỉ làm đường khiêm càng thêm mừng rỡ nam lăng phủ giang hồ liền có một đầu mịt mờ quy củ thông huyền cường giả tận lực không cần tấp nập n ú n g tay bởi vì con này hội lưỡng bại câu thương thực lực cường giả vì thắng nói thật hắn thậm chí một mực tại mong đợi sử vân long nhịn không được lợi như vậy liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết trường nhạc bang chỉ cần sử vân long một chết vậy hắn liền không có bất kỳ cố kỵ nào hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn không chế ngoại trừ thành đông bên ngoài cái khác ba cái khu vực thanh g i a o hội thế lực đem nhảy lên trở thành gần với kim sơn tự trình độ đây là hắn cho tới nay truy cầu độc bá nam l a n g phủ chỉ bất quá cái mục tiêu này quá khó thực hiện không chỉ có kim sơn tự cảnh giác thế lực khác vậy sẽ không cho phép lại xuất hiện một cái cường thế như vậy lực bằng không hắn đã sớm trắng trận độc thủ phân phó mấy cái đắc lực thuộc hạ về sau đường khiêm trực tiếp khởi hành tiến về lâm bắc hàn phụ đ ệ hắn không có dòng dõi đường khiêm xem như hắn tương đối coi trọng người một trong với lại tự thân thiên phú vậy cực kỳ bất phàm tương lai nếu có thể tấn thăng thông huyền có lẽ thanh giáo hội liền hội giao cho trên tay hắn trong hư không đường khiêm ngự không mà đi tựa như một đạo lướt đi lưu quang thông huyền cương giả cương khí hóa thành chân nguyên lực lượng bạo tăng đ ế n không hết hoàn toàn có thể chỉ có thể trong thời gian ngắn lướt đi phi hành Chật, đường k i ê m cảm giác được một cố cường đại khí tức trạng mà tới trong lòng suy tư không chừng lúc này dừng thân hình đình trệ ở trong hư không mà tại hắn ngay phía trước sử vân long giờ phút này sắc mặt nghiêm chỉnh trầm tĩnh nhìn qua hắn đ ư ờ n g minh bản bang chợ chờ ngươi đã lâu sử vân long đường khiêm nhữ mày nhìn xem đàm ngươi muốn cùng đường m ỗ t ử chiến nhưng từng muốn qua hậu quả t ử chiến bản bang chủ chỉ là kéo dài c á c hạ một chút thời gian mà thôi sử vân long khỏe miệng khẽ nết ánh mắt không chút biến sắc tại bốn phía quan sát tìm kiếm lấy đào thanh nguyên thân hình dấu ở phương nào trước đó hắn liền nói sẽ ở thời khắc tất yếu hỗ trợ chỉ sợ cũng là chuẩn bị tại hắn không thắp đường khiêm thời điểm mới sẽ độc thủ kéo dài thời gian đường khiêm bản năng cảm giác không đúng người thanh gia o hội ngầm chiếm ta trường nhạc bang nhiều như vậy lợi ích cũng nên vun ra một chút không là gấp bội hoàn trả s ử vân long ánh mắt ngưng tụ thần ha ha vân long huynh có phải hay không quá mức cổ vọng người ta đồng đều ở chỗ này chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta thanh gia o hội thực lực chẳng lẽ còn không bằng trường nhạc bang sao đường khiêm cười lạnh một tiếng thần s á c hơi động thanh gia o hội đêm nay qua đi liền sẽ không như thế mạnh có lẽ đường huynh còn không biết vậy tại hạ sẽ nói cho ngươi biết một tiếng ngươi nghĩa tử lâm bắc hàn lương phản triều đình chứng cứ vô cùng xác thực giờ phút này tuần thiên ti đã xuất động cường giả đem lâm phủ bao bọc vây quanh không cần nửa giờ lâm bắc hàn cùng thủ hạ một bộ phận huyết sát đường tinh nhuệ liền hội bị chết đối lâm bắc hàn động thủ cũng không phải ta trường nhạc bang sử vân long khỏe miệng cánh đ ế t đường khiêm trong lòng giận dữ lương phản triều đình chứng cứ vô cùng xác thực đây là tuần thiên ti diệt môn trước một câu quen dùng nữ g liệu hắn đương nhiên sẽ không lạ lẫm cho nên vân long huynh giờ phút này đến ngăn trở ta chính là vì để tuần thiên ti động thủ thật sự là hồ bôi vân long huynh chẳng lẽ không biết việc này lợi hại người ta tranh đấu thuộc về giang hồ phân tranh nếu là trộn lẫn tiến vào tuần thiên ti nhưng cũng không phải là đơn giản như vậy vân long huynh chẳng lẽ muốn trường nhạc bang ngày sau không cách nào tại nam l a n g giang hồ đặt chân sao giang hồ phân tranh ừ bản bang chủ nhưng không quan tâm những chuyện đó chỉ cần có thể trọng thương thanh gia o hội liền là tốt lại không sử dụng chút thủ đoạn ta trường nhạc bang chỉ sợ cũng bị người thanh gia o hội đưa vào t u y ệ t lộ đến lúc đó còn nói thế nào đặt chân giang hồ ngươi chẳng lẽ không sợ vì đường mẫu đem việc này truyền lượn giang hồ vì sao muốn sợ đường khiêm ánh mắt trên người xử vân long trên dưới dò xét xem ra ngươi đã đầu nhập đỉnh, thật sự là có nhục xử ra gia phong đường bang chủ nhưng không nên ngậm mọi p h ư n người xử mộ khi nào đầu nhập triều đình hôm nay chính là ta trường nhạc bang phản công này chỉ là trùng hợp cùng các hạ một trận chiến mà thôi sử vân long cười lạnh một tiếng trong tay nắm chặt một căn màu đen trường côn xem ra sử bang chủ mong muốn đánh một trận đường khiêm cười lạnh một tiếng sử vân long thực lực hắn không phải không biết so với hắn vẫn là còn kém hơn rất nhiều chẳng qua là đả thông một chỗ huyền khiếu mà thôi đối phó phổ thông ngưng cưng võ giả tất nhiên là không có gì bất lợi nhưng đối đầu với hắn không sai sử m ẫ đã sớm muốn sẽ cùng đường bang chủ đánh một trận xin chỉ giáo vậy thì tới đi đã ngươi muốn tìm chết cái kia đường m ẫ vậy sẽ không ngăn lấy người nhưng ngươi cần biết ngươi mà chết trường nhạc bang liền là diệt vong hạ t r ạ n g lam ngân quân quanh tiếng nói rơi tôi h đường khiêm vậy không nói nhảm nữa trong tay háo một căn mẩu làm roi dài mánh liệt bắn ra giống như một đầu linh hoạt cự mãng bình thường mong muốn đem xử vân long cự o n l ấ y phía trên tiêu tán lấy kinh khủng cơ ư n g khí p h a n h sớm có phòng bị xử vân long một gậy đem roi dài đánh l u i sau một khắc quanh thân tốc độ mánh liệt ở giữa b ả o tàng trực tiếp vọt lên hai tay cầm côn từng đạo côn mang bắn ra bất quá trong chốc lát nam lăng thành bắc thượng không liền tiêu tán lấy từng đạo lệ cơ khí không ngừng nổ vang may mắn đây là ở trong hư không, nếu như đổi lại phía dưới. chỉ sợ trăm trượng bên trong đều sẽ tại cái này c ư ơ n g khí phía dưới biến thành một mịn thông huyền cường g i ả d ữ ba đối với người bình thường tới nói là trí mạng phía dưới một chỗ đào thanh nguyên sắc mặt ngưng trọng quan sát lấy một trận chiến này trong mắt hắn sử vân long lúc mới bắt đầu s á c thực dũng m á h vô cùng côn pháp lăng lệ sắc cơ không dứt nhưng chỉ tiếc hắn đụng tới là đường khiêm trong tay binh khí phi thường khắc chế hắn bước qua vừa mới bắt đầu lăng lệ về sau cơ bản sử vân long cũng chỉ có thể phòng thủ đường khiêm một tay l ă n ngân quân quanh xác thực bất phàm từng đạo cơm khí cùng trong tay cơm khí phối hợp giống như là từng đầu phi thường linh hoạt dán một khi bị quân lấy sử vân long cũng chỉ có thể tránh lui mà cái t i ế t lúc vậy đã đến hắn xuất thủ thời điểm đương nhiên thời gian này khả năng hội lâu một chút dù sao sử vân long cũng không phải tốt như vậy đánh bại một thân thế công vừa mánh dị thường đường khiêm vậy không dám k i n h thường sợ bị cận thân lời nói phân hai đầu ngoại trừ nơi đây tranh phong một bên khác trần u y ê n cùng lâm bắc hàn ở giữa tranh phong vậy tại tiếp tục sắc khí hợp thành tụ vào một điểm thương suất như long thẳng đ â m trong lòng đao mang nổ tan mặt đất bừa bộn một mảnh trần liên cùng lâm bắc hàn ba trong vòng m ư ơ i triệu không người dám cận thân bất quá ngắn n g i trong chốc lát hai người ngay cả c á c mấy lần trần u y ê n nhục thân mạnh mẽ lâm b á c hàn t h ư ờ n g pháp lăng lệ đúng là xuất hiện một phen thể lực ngang nhau cảnh tượng nhưng càng đánh lâm b á c hàn liền càng kinh ngạc hắn là rõ ràng biết thực lực mình sắc k h í đỉnh phong thậm chí có thể tại thiên cương võ giả phía dưới chống đỡ hơn mười chiều thậm chí toàn thân trở ra nhưng trần u y ê n đâu bây giờ vậy mà không kém chút nào hắn đây là tình huống như thế nào hắn rất muốn hỏi một câu vì sao a i trần u y ê n đột nhiên sẽ trở nên mạnh như thế không phải là hắn gọn gàng mà linh hoạt giải quyết chiến đấu sao khoảng cách trước đó trần liên cùng liếu trường không giao thủ mới bao lâu khi đó hắn chính diện thậm chí không bằng liếu trường không nhưng bây giờ lại t h ế gian thật có thiên tài hắn không thể không cảm thán như thế đương nhiên đồng thời quanh người hắn ngưng cuốn sát cơ vậy càng c ư ờ n g đại kẻ này không thể lưu ý thức được điểm này lâm bắc hàn trực tiếp vận dụng từ đ ầ u bí thuật trong chốc lát đem tự thân lực lượng tăng vọt một đoạn một thương oanh ra và n h to lớn tiếng oanh minh âm nổ vang trần uyên lấy quyển tiếc thương sinh sinh bị đánh lui mấy t r ư n g xa trần uyên thở dài ra một hơi nhìn chung quanh đang tại tranh phong cảnh tượng cùng lâm bắc hàn xông lên không chết không thôi khí thế vậy ý thức được nhất định phải vận dụng huyết sát đao hắn lúc đầu dự định liền là tốc chiến tốc thắng giải quyết chiến đấu nhưng giao phong mấy kích mới phát hiện lâm b á c hàn s ắ c thực như trong truyền thuyết như thế không phải tốt như vậy t ư ớ n g tại có thể tại thiên cương võ giả thủ hạ toàn thân trở ra hắn nhất định phải cẩn thận đối đãi l i ê n xem như thắng có lẽ cũng phải nỗ lực một chút đại giới cho nên vậy l i ê n tốc chiến tốc thắng a trần n g uyên lập tức lấy tâm thần tỉnh lại huyết sát đao một cỗ to lớn màu đen sấm sát khí trong nháy mắt bảy kín toàn thân giống như là lây dính một t ầ n g tĩnh mịch h ỏ a diễm hắn n ế t miệng một cười nhìn xem lâm bắc hàn nói ta hát hóa nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ mười tám bạn sẽ làm gì hãy theo chân nguyễn toản khám phá một hành trình như vậy c h u y ơ n sắp hoàn t h à n h t r ư ớ c 181, a tị đạo tam đao chi vô gian s á t đạo ta hát hóa trước đó trần n g uyên liền từng nếm thử qua một khi bất kể đại giới đem huyết s á t đao bên trong sát khí tràn ngập t o à n thân trần n g uyên thực lực đem trong chốc lát b ạ o t ă n g khi đó hắn có lòng tin đối kháng thiên cương v õ giả mà bây giờ cũng giống như thế thậm chí càng có lòng tin thông qua vừa rồi ngắn gọn giao thủ trần n g uyên cũng kém không nhiều t h a m dò lâm bắc hàn thực lực như thế nào căn bản không có khả năng chống cự hắn hiện tại trạng thái đây chính là trong truyền thuyết tẩy trắng yếu ba điểm hát hóa mạnh hơn mười lần nghe trần uyên ngôn ngữ lâm bắc hàn sắc mặt trầm xu nhìn xem sát khí hoàn toàn tràn ra quanh thân trần n g uyên hắn ẩn ẩn cảm thấy không lành trần n g uyên trong cơ thể sát khí làm sao mạnh như thế hắn không phải mới vào sát khí sao không đợi hắn muốn mở miệng hỏi ra cái gì trần n g uyên động giống như là một tôn trong đêm tối dạo chơi mị ảnh cơ hồ là trong c h ớ p mắt liền biến mất ở lâm bắc hàn trước mắt không không phải biến mất mà là tốc độ quá nhanh nhanh đến lâm bắc hàn căn bản không kịp phản ứng trên thực tế vậy thật là như thế sát khí nhập thể quanh thân trạng thái hiện lên bao nhiêu tăng gấp đội thức bạo tăng tốc độ lực lượng đều là như thế nhưng đây đối với trần n g u y ê n tới nói cuối cùng vẫn là chậm một chút lâm bắc hàn múa uy vũ sinh gió nhưng trong mắt hắn lại giống như là bị đẻ xuống động tác chẩm khóa một dạng và ảnh một đạo hư màu đen đặc thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở tại trước mặt không có lựa chọn đánh lén trần g hắn liên lựa chọn chính diện mạnh cương lấy một cái dị dạng góc độ trong chốc lát vọt tới lâm bắc hàn trước mặt đấm ra một q u y ề n phanh một đạo sát khí quyền kình mãnh liệt tại lâm bắc hàn trước người nổ t u n g trong tay đón đỡ trưởng thương thậm chí đều có một chút t h ố i lượng bị trần uyên một tay nắm lấy ném tại một bên lâm bắc hàn trường thương thoát trong lòng bàn tay giật mình điều động đan điển sát khí thẳng tắp đánh ra một đạo trưởng sát trần uyên không trốn không né lấy tự thân sát khí mạnh mẽ đem thế công phá vỡ một quyền khắc ở lâm bắc hàn trong lòng bàn tay giang g i c xương cốt đứt gãy thanh âm phát ra lâm bắc hàn cánh tay phải trong nháy mắt sai chỗ cường đại lực đ nhưng giờ phút này trần u y ê n lại đến phụ cận lâm b á c hàn trong mắt có chút tuyệt vọng cùng trần u y ê n giao phong để hắn nghĩ tới đã từng cùng một vị cực mạnh thiên cương cường giả giao phong cảnh tượng khi đó đã là như thế nếu như không phải đường khiêm mở miệng mình tuyệt đối sẽ bị xinh xinh xé nát hiện tại cũng là như thế nhưng đường khiêm còn không có đến trần u y ê n lực lượng thật là đáng sợ nó sát khí âm lanh vô cùng ẩn chứa một cỗ sắc cơ vô cùng tinh thuần thậm chí còn ở trên hắn cho nên liền có dưới mắt một bộ nghiền ép trạng thái trần u y ê n giống như một tôn ma đầu hai mắt hiền hồng sắc cơ không che giấu được nhìn xem một bộ tàn phá lâm bắc hàn nói muốn giết ta ngươi xứng sau trần u y ê n bắt lấy lâm bắc hàn hai vai cường đại lực lượng mánh liệt bạo phát l i ề n tự thân thôi động kim cương lưu ly li thân đều lây dính một tầng màu mực sau m ộ t k h ắ c lâm bắc hàn giống như là một khối thế não bị trần u y ê n xinh xinh xé vì làm hai nửa tiện tay ném sang một bên trần u y ê n cận tồn lý trí lập tức thao túng huyết s á t đao đ ỉ n h chỉ sát khí đưa vào tâm thần sắp có chút không chống đỡ được trước đó thí nghiệm thời điểm không có phát hiện nhưng bây giờ giao thủ thời điểm trần n g u y ê n sát cơ căn bản khống chế không nổi có một cỗ từ trong đáy lòng toát ra tràn ngập sát cơ tại tâm thần ý vị này hắn sau này hắc hóa thời gian muốn co lại ngắn một chút lâm bác hàn bỏ mình ở trước mặt mọi người nhất là bị xé s á c cảnh tượng để vốn là ở vào thế bất lợi huyết sát đường đệ tử đánh mất chiến thắng lòng tin tâm lý phòng tiến bị đánh tan đường chủ đều đã chết cái cầu bọn hắn còn chống cự cái c h í m a thế là liền có cái thứ nhất đem đao ném ôm đầu cầu xin tha thứ người đã có một lần tức có lần thứ hai rầm rầm gần nửa người đều ném hạ thủ bên trong binh khí tuần thiên ti đang tại giao thủ những người kia đưa mắt nhìn sang trần uyên mong muốn hỏi ý hắn muốn hay không giết những người đó à, dù sao t r ư ớ c hắn thế nhưng là nói qua muốn tiêu diệt lâm gia môn hiện tại người đầu hàng không giết trần uyên vợn sóng nói ra có trần uyên mở miệng còn lại còn tại quan sát người vậy lập tức binh tướng l ư i đao vứt xuống quỳ xuống đất đầu hàng bị từng cái tuần thiên vệ đem đao gác ở trên cổ mặc đông hà hướng phía một cái mặt người bên trên p h u n ra một n g ụ m tỏi g ã cảm giác có chút không quá tận hứng nhưng trần uyên mệnh lệnh đã dưới ai cũng không dám làm trái bởi vì hạ trần bốn rất khủng bố tuy ý quét mắt đám người một chút trần u y ê n một lần nữa mở ra p h á p nhãn cách đó không xa trong một gian phòng sáng lên hào quan g n g ánh hắn cơ duyên thuận miệng phân phó dương phong cùng mạc đông hà hai người vài câu để bọn hắn đem những người này ép đến n g ụ c trong lao đi đồng thời đem lâm phủ niêm phong tất cả đáng tiền đồ vật toàn bộ mang đi về sau trần u y ê n liền một mình thuận tia sáng phương hướng mà đi đẩy cửa ra trần u y ê n trên ánh mắt hạ đánh giá một bản đây chính là lâm bắc hàn gian phòng còn tính là sạch sẽ dạ bước đi đến bên giường trần liên từ gầm giường lấy ra cái tia hộp màu đen thông linh ma hộp trần u y ê n ánh mắt sáng rực nhìn xem hộp trong này liền cất giấu một môn đỉnh tiêm đao pháp hy vọng có thể để hắn hài lòng nghĩ đến trước đó đạt được thái huyền kinh cảnh tượng trần u y ê n đưa bàn tay bỏ vào hộp bên trên một vòng thanh sắc quang mang từ khí vận trong tế đàn bắn ra bao trùm tại hát sắc ma hộp phía trên chỉ n g h e r ắ c một tiếng ma hộp lúc này mở ra lộ ra một chút khe hở nếu như lâm bắc hàn còn sống lời nói nhất định hội hô to bất công bằng cái gì hắn tốn sức tâm cơ đều đánh không ra thứ này mà trần liên chỉ là đưa tay nhẹ nhàng bỏ vào phía trên nó liền tự động mở ra phảng phất là chuẩy vì trần liên mà chuẩn bị đồ vật không có bao nhi trần nguyên sắc mặt ngưng trọng đem hộp màu đen rút ra bên trong là vẫn là một khối đá chỉ bất quá trên tảng đá có một vệ vết đao đây là trần nguyên tóc mày ánh mắt c h ớ p động trong nháy mắt đem tay phải nhẹ nhàng che đóng ở bên trên chuẩn bị đem lấy ra nhìn xem có phải hay không bí tịch pháp quyển ngay tại trong viên đá nhưng ngay tại trần nguyên nhẹ nhàng đụng chạm đến vết đao thời điểm trong chốc lát cảnh vật chung quanh trong nháy mắt biến hóa giống như là bị kéo vào một cái ảo cảnh bên trong nơi đây viễn cảnh bên trong giống như là một chỗ chiến trường trên mặt đất chân của tay đức trên bầu trời h ế t sắc tràn ngập tựa như tận thế cảnh tượng để trần u y ê n có chút không biết làm sa làm sao có thể đột nhiên xuất hiện như thế một phen cảnh tượng là tảng đá kia nguyên nhân trần u y ê n trong chốc lát liền nghĩ đến nguyên nhân hắn giống như là một người đứng xem chỉ có thể ở đây c h ố i lúc ư nhìn gửi hy vọng có thể tìm ra chút cái gì đồ v ậ trần... một vòng huyết sắc đao sáng long lánh chân trời giống như là muốn đem chọn mảnh trời đều cho sinh sinh tích mở đồng thời nộ ra xuất hiện tại trần u y ê n trong lòng vô gian s á t đạo đây là a tị đạo tam đao đao pháp trần u y ê n xem như rõ ràng cái kia tảng đá kia rút đao ngấn đoán trừng liền là một vị nào đó cường giả vì hậu nhân lưu lại hình ảnh không cần chậm rãi suy đoán đốn ngộ có hiện trường dạy học võ đạo lần thứ nhất tại trần u y ê n trước mặt cho thấy rời núi lấp biển lý năng đây không phải tại kịch truyền hình bên trong ba mao tiền đặc hiệu mà là như vờ r ự i rờ bình thường trong hư không một đao kia lần thứ tư tại trần nguyên trước mặt chém ra còn không đợi hắn có phản ứng gì một thanh phổ thông trường đao bỗng nhiên hiện lên ở trần nguyên trước mặt tuy nói là huyết cảnh nhưng trần nguyên vẫn còn có chút nhịn không được đưa tay cầm đao tuyển như thực chất bình thường hắn cầm đao sau đó thể ngộ lấy trước đó một đao kia bắt đầu ngưng thần tinh khí không biết qua bao lâu trần nguyên manh liệt mở to mắt chém ra một đao lâm b á c hàn gian phòng bên trong trần uyên động tác như ngừng lại hắn đụng chạm đến tảng đá trong nháy mắt giống như là một tôn điêu giống bình thường không có bất kỳ cái gì động tác nhưng rất nhanh một sợi cực hạn sát cơ từ nó trên thân bắt đầu tiêu tán và ảnh giống như là mặt kính vỡ vụn bình thường huyễn cảnh phá diệt trần uyên trong lòng c ó đau đầu góc giống như là bị người chém một đau mười lăm phút về sau tài h o a n quá thần nhưng ánh mắt vẫn như cũ hiện ra đỏ rực thân s á c giang giắc giang giác ma hộp bên trong tảng đá vỡ vụn ra một đạo mảnh khe nhỏ trần uyên thở phào một cái vội vàng đưa tay rồi trở về nhẹ nhàng thở hào hẹn hắn hơi có chút nghĩ mà sợ. huyễn cảnh giữa trận cảnh quả thật làm cho người sợ hãi dài mấy trăm trượng kinh khủng đ a u mang đem thiên địa đều cho chém ra cảnh tượng vô biên g i ế t tịch đây chính là a tị đạo tam đao bên trong vô gian s á t đạo cũng không biết là vị nào cường giả xông ra đến đao pháp thật sự là cực kỳ kinh người duy nhất chuyện may mắn có lẽ liền là hắn không cần đi chậm rãi thể ngộ tại huyễn cảnh bên trong trần n g uyên cầm lấy một đao kia đồng thời liền đã nhập môn môn này đao pháp chủ yếu vẫn là nhìn tu vi cùng tấm cảnh mà trần uyên có chút g á m bảo hắn hiện tại chỉ có một cái nghi vấn nếu là a tị đạo tam đao vì sao a huyễn cảnh bên trong chỉ chém ra một đao còn lại hai đao đâu chẳng lẽ là mình tu vi quá nhỏ bé còn không có đem đao thứ nhất nắm giữ tốt vẫn là nói bên trong a tị đạo tam đao là không trọn vẹn chỉ có vô gian sát đạo một đạo kia sẽ không theo kim cương lưu ly thân một cái tình huống đi cái này không có ý nghĩa bốn trần uyên suy nghĩ thật lâu cũng không có nghĩ rõ ràng quyết định ngày khác lại thử một lần nhìn xem là tình huống như thế nào hiện tại trên tảng đá vết dạn chỉ có một đạo hắn còn có thể lấy tiếp tục thể nộ đương nhiên muốn trước đem hiện tại lĩnh nộ tiêu hóa sạch sẽ lại nói chuyện hơn ngàn trương sắp tới hồi kết hậu cũng nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ chương một trăm tám mươi hai thông huyền ba cảnh đem thông linh ma hộp thu hồi trần uyên yên lặng trong chốc lát hắn hai ngày này cũng không có nhàn rỗi ngoại trừ tu hành bên ngoài còn điều tra một phen cái gọi là thông linh ma hộ p tuần t h i ê n ti ghi chép những chuyện kỳ lạ bên trong t r ù n g hợp có một đôi lời ghi chép nhưng phía trên cũng không phải là thông linh ma hộ p mà là thông linh hộp ngọc la tới gần tọa hóa võ đạo cường giả lấy tài liệu quý giá chế tạo m à thành đao kiếm bình thường hỏa thiêu căn bản là không có cách hư hao còn nếu là cưỡng ép phá vỡ thì có khả năng đem bên trong bảo vật hư hao còn nếu là cưỡng ép phá vỡ thì có khả năng đem bên trong bảo vật hư hao có thể nói chân quý tri cực mỗi cũng không biết lâm bắc hàn lại như thế nào đạt được chỉ tiếp trên người hắn không còn khí vận không phải liền có thể lấy không có khe hở dính liền lần tiếp theo cơ duyên mỗi một lần cơ duyên hiện thế cũng có thể làm cho trần uyên thực lực tu vi tăng nhiều a tị đạo tam đao cũng không ngoại lệ cái này tương đương với trần uyên lại nhất trọng cường lực thủ đoạn ngoại trừ âm sát nhập thể cùng huyết sát đao bên ngoài thủ đoạn lục hợp đao pháp mặc dù không tệ nhưng chỉ là phổ thông v õ kỹ nhưng a tị đạo tam đao khác biệt có thể dùng đến dần dần thể ngộ tâm cảnh lấy sát khí ma luyện vô dan sát đạo uy năng cùng đặc điểm trần uyên trải qua tự mình thể hội về sâu đã trong lòng hiểu rõ liền là điều động tự thân sát khí cùng phẫn nộ cùng tự thân tu vi ngưng làm một thể chém ra một đ a o cương đại người nát núi m ở biển người nhỏ yếu chỉ có thể chém ra đ a o mang cực kỳ đáng tiếc trần uyên liền là cái gọi là người nhỏ yếu đương nhiên cái này mang cho trần uyên cũng là chất biến hóa hắn m u ố n là mỗi ngày chuyên cần khổ luyện cơ sở a tị đạo tam đao chính thích hợp hắn vô gian s á t đạo cũng không phải là chỉ một thức đ a o pháp trần uyên lúc đối địch chỉ cần sát khí cùng tức giận sát khí kết hợp mỗi một đ a o cũng có thể coi là, là vô gian sắt đạo con này khác biệt với trần uyên ngưng tụ sát khí cùng tức giận mạnh bao nhiêu ra khỏi phòng bên ngoài ồn à o náo động cơ bản đã kết thúc. lâm b á c hàn tại lâm phủ tất cả thân thuộc bao quát tâm phúc thủ hạ toàn bộ bị chém giết cũng coi là là diệt môn có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết mình thế mà sẽ chết nhanh như vậy liền từng tia từng tia cũng không có chuẩn bị từ bị trần liên để mắt tới một khắc tia trở đi lâm b á c hàn liền đã bị tuyên án tử hình lâm b á c hàn chết rồi như vậy mục tiêu kế tiếp cũng liền nên đưa vào danh sách quan trọng bố i hải sinh thân là bố i nhạc phụ thân giữa bọn hắn ân đoán bản liền không khả năng hóa giải đều lẫn nhau nóng nhìn đối phương bỏ mình còn đều ra thủ đoạn chỉ bất quá hắn cuối cùng vẫn là yếu đi một bậc không có thừa dịp trần liên lúc nhỏ yếu đậu cho dù là cho tới bây giờ như cũng đùa nghịch một chút âm mưu quy kế thật tình không biết trần uyên lấy lực phá đi trực tiếp đập thủ nếu như đem hắn đổi lại là bố i hải sinh lời nói bố i nhạc bỏ mình đêm hôm đó liền hội tập kích bất ngờ trần uyên đương nhiên hắn hạ tràng vẫn vẫn là bại vòng bốn bề vắng lặng trần uyên liền có thể không kiêng nể gì cả sử dụng huyết s á t đ à o ánh mắt tại thành tây dừng lại một lát trần uyên một lần nữa lại đưa mắt nhìn sang thành bắc nơi đó đoán chừng hiện tại vậy đang tiến hành một trận so nơi đây kinh khủng mười mấy lần tranh phong sử vân long vs đường k i ê m từ trong ngực xuất ra một cái tín hiệu tiễn trần uyên đi đến đ lại là một đám pháo hoa nổ vàng trong hư không sau đó trần u y ê n nhìn về phía mấy cái tuần thiên ti người k h ẽ quát một tiếng rút lui lâm b á c hàn tất cả tư liệu đã bị đọc t h u c lòng bao quát nhà hắn có bao nhiêu người toàn bộ một đối chiếu một cái xác định vị trí thanh trừ không có khả năng có cá l ọ t lưới trần u y ê n đoán không lầm giờ phút này thành bắc thật là một trận cường đại tranh phong cho dù là dưới mặt đất cũng bị liên lụy rất nhiều đường khiêm cương khí thành dây tay cầm từng đầu cự roi không ngừng quật cương khí bôi phía sắc cơ không rứt sử vân long vừa manh có thựa lại mềm dẻo không đủ căn bản gần không được đường k i ê m thân ở tại quanh thân ngưng tụ thành một cái lớn gần trượng tiểu cương khí vòng bảo hộ bảo vệ lấy mình từng đạo trưởng k ỉ n h không ngừng n manh ra nhưng đều bị đường khiêm một roi quất tán mặc dù đường khiêm chiếm cứ lấy thượng phong nhưng lo lắng lại là hắn mà không phải sử vân long sử vân long chỉ là kéo dài còn hắn thì muốn cứu lâm bắc hàn mệnh lâm phủ bên trong có đại lượng huyết sắt đường tinh nhuệ n lại tính cả lâm bắc hàn một khi bị triều đình tiêu diệt hủy đi không chỉ là thanh gia o hội thanh danh còn hội thụ trọng thương với lại hiện tại trường nhạc bang còn tại phản công đêm nay nếu như không thể ngăn lại lời nói thanh gia hội thực lực đem trên diện rộng hạ xuống đến lúc đó đừng nói là độc bá nam lam ph không nhường ra lợi ích đã là đến thiên tri may mắn mà hắn ba nghiệp vậy chấp nhận này kết thúc hắn hiện tại vô cùng p h ấ n hận trước đó nên lấy thế xét đánh lôi đình giết chết sử vân long cái kia giống như là hiện tại sử vân long từ bỏ trường nhạc bang thanh danh đầu nhập triều đình chết đi đường khiêm trên mặt thần chứa sắc cơ một đạo lam ngân quấn quanh đem che khuất sử vân long mắt mà chính hắn trong chốc lát tốc độ tăng vọt qua trong dây lát liền đến sử vân long phụ cận đan điền chân nguyên tiêu hao đại lượng cơ khí hợp thành tại trong lòng bàn tay một điểm mãnh liệt v ạ c ra và ảnh cương đại l ư ợ đạo sinh sinh đem sử vân long c ư ơ n g khí vòng bảo hộ đánh tan hai người bắt đầu cận thân giao chiến quyền t r ư ờ n g giao kích tàn ảnh không ngừng kinh khủng c ư ơ n g khí tiêu tán tại hai người quanh thân lấy hai người làm trung tâm trong vòng mấy chục trượng tản ra s á t cơ mỗi một lần va chạm đều có thể trong hư không nổ vang tiếng gầm không dứt phía dưới đào thanh nguyên sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ thậm chí càng cảnh giác đường khiêm thực lực lại có tiến bộ khó trách hắn dám vọng thưởng chiếm đoạt trường nhà bang nguyên lai tự thân đã đả thông thứ hai huyền k h i thực lực mạnh tăng v ảnh một tiếng vang thật lớn chấn động sử vân long bị đường khiêm một trưởng đánh lui gần mười triệu người đ ộ phá sử vân long c h ấ n kinh nhìn xem đường khiêm đồng thời lại có chút cảm giác thất bại hắn đột phá thông huyền thời gian thậm chí s o đường khiêm nhanh hơn một đường đã từng một lần thể lực ngang nhau nhưng về sau、so、đường khiêm liền thắng qua hắn một chút bất quá cũng không nhiều sử vân long làm theo có chút sức chống cự nhưng bây giờ đường khiêm thế mà đã thông thứ hai huyền thiếu tấn thăng làm thông huyền trung kỳ cảnh giới thực lực đã hoàn toàn siêu việt hắn tựa như là hiện tại bất quá ngắn ngủi hơn t r ă m chiêu mình thế mà liền có bại tướng thả lúc trước là khó có thể tưởng tượng ý vị này giữa bọn hắn đã không phải là cùng một cấp bậc tồn tại may mắn hắn cùng đào thanh nguyên hợp tác nếu không trường nhạc bang bị buộc tới cực điểm về sau chỉ sợ sẽ là đường khiêm triển lộ ra thực lực thời điểm mà cái kia lúc một khi mình không quan sát nhất định mất mạng trong tay hắn đường khiêm sắc mặt l ạ n h đạo nhìn xem sử vân long đầu nhập triều đình bại hoại hôm nay liền đem mệnh lưu tại nơi này a đường khiêm hai tay triển khai quanh thân mười trượng khoảng cách tiên địa nguyên khí ẩn ẩn có chút rung động đúng là lấy hắn làm trung tâm đường khiêm quanh thân khí thế chậm rãi tăng cường thông huyền thứ hai khiếu huyệt thiên nguyên muốn giết ta cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không sử vân long để đó n g o n thoại ánh mắt lại ở chung quanh tuần tra hy vọng có thể tìm tới ẩn tàng đào thanh nguyên không phải lấy hắn thông huyền giai đoạn trước thực lực căn bản không có khả năng là đường khiêm đối thủ bất quá không đợi hắn tiếp tục tìm kiếm một đạo sáng trói pháo hoa tại thành bắc một chỗ nổ v a n g t h a n h âm khắp thành bắc sử vân long trong lòng vui mừng biết tín hiệu vừa đến lâm bắc hàn bên kia đã giải quyết như thế lời nói cái kia vậy không cần thiết tiếp tục dừng lại đường khiêm lâm bắc hàn đã chết ngươi còn muốn tiếp tục đánh xuống sao còn không tranh thủ thời gian hội thanh giao hội tổng đường bố trí hết thảy không phải trường nhạc bang liền phản công thành bắc sử vân long ha ha một cười uy hiếp nói đường khiêm ánh mắt sáng tối chập trờn đồng dạng thấy được pháo hoa nổ vàng biết chuyện không thể làm. lâm bắc hàn đã chết trôn cùng còn có đại lượng huyết sắt đường tinh nhuệ con ta vừa chết vậy ngươi x ử vân long liền vì con ta trôn cùng a một trận chiến này chỉ muốn giết chết sử vân long không coi là thua thiệt đường khiêm ngươi sẽ không thật cảm thấy nơi đây chỉ có sử m ỗ một người a sử vân long vác lấy một cái hơi có chút run r ậ y tay k h í định thần nhàn gợn xong nói đào thanh sứ giờ phút này còn không hiện thân chờ đến khi nào lấy cương khí lôi cuốn phạm vi trăm trượng đều có thể nghe giành mạch phía dưới quan chiến đào thanh nguyên hừ lạnh một tiếng cái này sử vân long thật đúng là một điểm thua thiệt cũng không nguyện ý tiếp nhận ngươi muốn lựa ta đường k i ê m nhìn chằm chằm sử vân、long. người cảm thấy thế nào sử vân long hỏi lại nói ta đường khiêm cười lạnh một tiếng muốn nói cái gì nhưng vẫn chưa nói xong liền bị một thanh âm đánh gãy đường ban chủ dừng tay a đào thanh nguyên từng bước một đạp vào hư không quanh thân khí thế chậm rãi b ư ớ c lên nghe được cái này quen thuộc thanh âm đường khiêm sắc mặt siết chặt ánh mắt chuyển hướng khí thế b ư ớ c lên phương hướng tuần thiên ti cũng muốn đ ú n g tay giang hồ phân t r a n h không sợ giang hồ liên thủ cùng chống chọi với tuần thiên ti sao đường khiêm trầm trầm nói trước kia triều đình là sẽ không n ú n tay giang hồ tranh đấu ước gì song phương đánh chết đi sống lại bản xứ cho bọn hắn mười cái lá gan dám sao ai ra mặt ai liền phải chết đường bang chủ không biết trước đó giáo huấn đào thanh nguyên gợn xong nói tựa hồ cực có tự tin không có chút nào trước đó tức giận bộ dáng đối kháng chính diện triều đình là tạo phản nam lăng phủ còn không có thế lực có dạng này thực lực đào thanh sứ quá tự tin t u ầ n thiên ti thật như vậy cường cần gì phải cùng trường nhạc bang liên thủ liên thủ ha ha chỉ là trùng hợp gặp được mà thôi đường bang chủ thức thời liền tranh thủ thời gian rút đi không phải bản sứ cùng vân long minh sẽ phải vì ngươi t ổ n t h n g đào thanh nguyên cười như không cười nhìn xem hắn đương nhiên đây là đào thanh nguyên đang lừa hắn nếu thật là lưu lại đường khiêm mặc dù có cực điểm khả năng nhưng giá quá lớn nếu như hắn toàn thịnh thời kỳ còn tốt hiện tại còn không biết sử vân long hội không sẽ liều mạng khả năng chính hắn vậy hội hoài nghi có phải hay không đào thanh nguyên chuẩn bị một lần đem trường nhạc bang cũng cho diệt trừ cân nhắc một lát đường khiêm nhìn chăm chú lên sử vân long sử vân long c h u y ệ n hôm nay đường mộ ghi lại ngày khác nhất định phải trường nhạc bang gấp m ộ ư ơ i lần hoàn trả h ứ dứt lời về sau đường khiêm vung lên trường bảo ngự không rời đi vân long vinh lần này thanh giáo hội thụ trọng thường trường nhạc bang cũng có thể lấy bông lỏng một hơi đường khiêm rời đi về sau đào thanh nguyên ngữ khí vậy vung lòng rất nhiều còn muốn đa tạ đào huynh tương trợ ngày sau trường nhạc bang nhất định cùng tần u thiên ti đứng chung một chỗ đây là sử vân long hứa hẹn cũng là không có cách nào sự tỉnh trường nhạc bang mặc dù có che giấu nhưng cùng tần u thiên ti có cấu kết nhất định là hội truyền đi thiên hạ không có trùng hợp nhiều như vậy hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp sinh tồn cùng triều đình hợp tác tự a hồ cũng là một đầu không sai đường vân long huynh sáng suốt thiên hạ này trung quy là triều đình thiên hạ mặc dù bây giờ triều đình có chút sự suy thoái nhưng cũng không phải chỉ là nam lăng phủ bên trong thế lực đủ khả năng chống lại bạn đang thất tỉnh ăn hủ tiếu bạn làm về cảm thấy đói ăn hủ tiếu ăn hủ tiếu tuy không giải quyết được vấn đề gì nhưng mà ngon chương một trăm tám mươi ba hắn chết chắc rồi ta nói chết gầy lạc đà so ngựa lớn triều đình thực lực vẫn là rất cường đại khác châu phủ hoặc là giang hồ áp đảo triều đình hoặc là triều đình thế lực cùng giang hồ thế lực thể lực nang nhau nhưng thiên hạ lớn nhất châu phủ trung châu vẫn là một mực nắm giữ trong tay triều đình trung châu bất loạn thiên hạ liền loạn không được đào thanh sứ nói là mặc dù trong lòng trong lòng đã có cách triều đình sự suy thoái không phải trước đó đào thanh nguyên vậy sẽ không nhượng bộ mà là trực tiếp đánh bất quá sắc mặt bên trên cũng không có biểu hiện ra ngoài dù sao hiện tại trường nhạc bang còn cần triều đình tương trợ giang hồ hiện tại đã nửa bước quyết liệt nếu như tuần thiên ti bên này lại không cách nào ở chung trường nhạc bang chỉ sợ cũng không có tương lai vẹn vẹn là tức giận dị thường đường khiêm cũng không phải là hắn có thể ngăn cản bố i hải sinh bên kia đoán trường vậy có cảnh giác lần này động thủ hắn không chút nào hiểu rõ tình hình đào h u n h nếu như muốn động thủ lời nói vẫn là phải nhanh một chút sử vân long thúc giục một tiếng phản phất bố hải sinh là hắn cựu nhân bình thường không chút nào giống như là đến đỡ hắn thượng vị tiền bối bản xứ rõ ràng sử vân long cái kia sử mỗi liền cáo lui thành tây bên kia phản công cũng kém không nhiều mớ ngừng vân long huynh tự tiện đào thanh nguyên nhẹ gật đầu hôm sau sáng sớm nam l a n g phủ bên trong liền ồn ào náo động lên nghị luận tối hôm qua sự tình thành thành bắt t â y tiếng la g i ế t âm thế nhưng là đánh thức không ít người nhưng trên cơ bản cũng không dám ra ngoài đi sợ bị trở thành đối địch phương người bị giết mà tối hôm qua chuyện phát sinh cũng giống là gió lốc lớn bình thường cấp tốc c u ố n sạch lấy toàn bộ nam lăng phản công đem trước lợi ích toàn bộ đều cho đợt lại thanh giao hội bị thương nặng tổn thất đại lượng nhân thủ thậm chí còn có hai vị cương võ giả chiến tử, một chí hai chiến phi còn có cương ngưng ưng giả vị võ vị là đây ư trường ờ n nạp nhạc bằng g giả, khí thủ võ v bị cao công là nhất tội lớn dẫn tới không biết bao nhiêu người gieo họ những người này đã từng đều thụ qua thanh giao hội ước hiếp đương nhiên Có người vui vẻ trên c thực tế bọn hắn không biết là hắn mặc dù tức giận tại lâm bắc hàn chết nhưng chân chính để hắn phẫn nộ vẫn là trường nhạc bang đầu nhập triều đình cùng tuần thiên ti liên thủ bây giờ càng làm cho thanh gia hội nhận lấy trọng thương trước đó từ trên người trường nhạc bang gặm hạ thị toàn bộ nôn ra ngoài còn tổn thất không ít nhân thủ hiện tại toàn bộ thanh gia o hội chỉ còn lại có hai vị ngưng cương cấp độ vó giả còn đều là người bên cạnh nhưng không có cách nào chỉ có thể thuyên chuyển công tác đi ra bên ngoài hắn hùng tâm bá nghiệp thành công tan vỡ thậm chí còn muốn lo lắng tuần thiền ti liên thủ với trường nhạc bang tiêu s á t hắn căn bản chịu không được thế là cân nhắc một đêm đường khiêm đi đến long hổ môn tìm được hứa lang thiên nhường ra thanh giao hội rất nhiều lợi ích mới đổi liên minh tương lai nếu là thanh giao hội lọt vào công kích long hổ môn muốn xuất thủ tương trợ đương nhiên cái này còn không an toàn trừ cái đó ra đường khiêm còn để cho người ta trăng trận tuyên dương trường nhạc bang đã đầu nhập triều đình trở thành triều đình yên khuyển khi bị nam lang giang hổ sở hữu người khinh bị đối với cái này sử vân long phản ứng là không thừa nhận phản nói xấu thanh gia o hội lòng lang dạ thú muốn độc bá nam l a n g phủ thậm chí còn cùng một ít ma đạo thế lực cấu kết song phương làm cho túi vui thanh gia o hội cùng trường nhạc bang người chỉ cần đụng tới trên cơ bản liền là rút đao khiêu chiến ngược lại là tuần thiên ti không đếm xỉa đến bất luận là trường nhạc bang vẫn là thanh gia o hội đều không có quá nhiều đề cập trường nhạc bang là không hy vọng cùng tuần thiên ti quan hệ liên lụy quá sâu sử vân long vẫn là muốn giữ vững độc lập tự chủ không hy vọng tự tuyệt tại giang hồ mà đường k i ê m thì là không hy vọng đào thanh nguyên nhìn thấy cơ hội về sau thật đối thanh gia hội độc thủ liên xếp như độc bá nam l a n g phụ thành mộng tưởng phá diệt về sau hắn vậy vẫn như cũng là thanh giao hội c h i chủ khống chế mấy trăm b a n g chúng địa vị quyền thế cực cao nhưng nếu như tuần thiên ti động thủ lời nói cái này chút đều đem biến mất không thấy gì nữa thanh giao hội không phải kim sất tự có chút niềm tin ngạnh cương tuần thiên ti chỉ cần thanh châu thành không đến người tuần thiên ti cường giả căn bản không làm gì được kim sất tự pháp h ả i mai kinh khủng như vậy ngoại trừ cái này chút ảnh hưởng bên ngoài còn có một ít là liên quan tới trần uyên hắn này đó sẽ xác lâm bắc hàn thời điểm chung quanh thế nhưng là có không ít tuần thiên vệ mắt thấy tại một chút người phí hết tâm tư tìm hiểu phía giới rất nhiều người cũng đều biết ngày đó chuyện phát sinh từ giao thủ đến kết thúc ngắn ngắn không tới thời gian một phút trần uyên liền chính diện đánh chết lâm bắc hàn thậm chí lâm bắc hàn chỉ có sức phản kháng mà không hoàn t h ủ chi công rất nhiều người bắt đầu suy đoán trần uyên thực lực đạt tới vô cùng hoàn cảnh trước đó cùng l i ễ u trường không thời điểm giao thủ tuyệt đối là giấu nghề tương đối r á n vào thực tế một chút nói là lâm bắc hàn chủ quan căn bản không ngờ rằng trần uyên đã đột phá ngưng sát cấp độ dưới sự khinh thường bị trần uyên đánh lén thành công cũng hoặc là, là trần uyên trước đó che giấu thực lực kỳ thật đã sớm bước vào ngưng sát cấp độ mới có thể, thể lực ngang nhau cờ cao nhất chiêu đánh bại lâm bắc hàn vậy có nói lâm bắc hàn bị an t o á n nếu không đánh bại trần uyên rất đơn giản đây là một bộ phận nhỏ suy đoán kết luận mà đại bộ phận dân chúng đối võ đạo không có cái gì s á c thực h i ể u rõ bách tính thì không cho là như vậy bọn hắn cảm thấy trần uyên đánh bại lâm bắc hàn phi thường bình thường bởi vì trần uyên là thông huyền phía dưới vô địch đừng nói là một cái lâm bắc hàn liền xem như nam l a n g phủ nội thành ngưng cương võ giả liên thủ vậy không nhất định đánh cho qua trần uyên v ề phần càng nghe nhầm đồn b ậ y thì là trần uyên chính là thiên cương võ giả khoảng cách thông huyền không xa không thể không nói truyền ngôn là phi thường k h n g bố cũng có chức nổi tiếng đánh xuống cơ sở trần uyên danh hào siêu việt nam lang phủ nội thành tất cả ngưng cương võ giả để không ít người hận đến nghiến răng nhưng vậy cầm trần uyên không thể làm gì bởi vì ai vậy không mỏ ra trần uyên thực lực rốt cuộc như thế nào ai cũng không biết hắn còn ẩ n giấu thủ đoạn gì tựa hồ mỗi một lần cùng người giao thủ trần uyên thực lực đều hội tăng vọt một đoạn từ vừa trở thành tuần thiên sứ đến thanh hà huyện bộc lộ tài năng lại đến thành bắc liêu trưởng không một trận chiến đặt vững uy danh cuối cùng lại chém giết hung danh hiển hách huyết sát đường lâm bắc hàn hắn thực lực là nhảy v ó thức khiến người ta cảm thấy không quá chân thực không giống như là chậm rãi trên tu hành đến thanh châu vậy chưa bao cho nên rất nhiều người liền phỏng đoán trần uyên thực lực sâu không lường được là tương lai nam l a n g p h ụ thanh sứ nhất tuyển chỉ bất quá bởi vì đi ra mới đến mới che giấu thực lực không phải làm sao có thể giải thích đ à o thanh nguyên coi trọng như vậy trần uyên thuyết pháp này có cực đại thị trường để tự nhận bất phàm nhất khải vân trong lòng tức giận không thôi nhưng đồng dạng không thể làm gì thậm chí liền hắn đối trần uyên có chút kinh nghi cảm thấy hắn trưởng thành thật sự là có chút không hợp với lẽ thường ngắn ngủi mấy tháng chi công vậy mà có thể chống đỡ hắn nhiều năm tu hành nếu thật là dựa vào tu hành lời nói hắn hoàn toàn là sống đến cầu thân bên trên mà tại ngoại giới đối t r ư ở n g nhạc bang cùng thanh giao hội nghị luận ở mỹ thời điểm buổi chiều thời gian trần n g uyên bị đào thanh nguyên trong bóng tối sai người triệu tập đến tuần thiên đ i ệ n bên trong nhìn xem tư thế vai hùng thẳng tắp trần n g uyên đào thanh nguyên trong lòng hoang mang không thể so với người khác ít bên ngoài truyền ngôn đều biết trần n g uyên g ậ t đầu hơi có nghe thấy vậy sao ngươi nhìn đúng như bên ngoài nói tới đào thanh nguyên c ư ờ i như không cười nhìn xem trần n g uyên tựa hồ trần n g uyên trên thân lớn một đoá hoa một dạng、Này. không mỗi cá nhân trên người đều có một đoá hoa có còn sẽ bị người ngắt lấy nhưng là hội nhiễm p ả i nhẹ, nhẹ màu vàng mà thuộc hạ trước đó xác thực cần giấu đi một chút nhưng tuyệt không có bên ngoài làn truyền như vậy lợi hại rơi vào đường cùng trần uyên chỉ có thể như thế giải thích chính hắn kỳ thật vậy không tốt lắm giải thích dù sao cái này trưởng thành b ậ t học tốc độ xác thực vô cùng kinh người còn không bằng ngắn gọn nói vài lời để đào thanh nguyên mình đi liên nghĩ kỹ không cần c h ẩ n trương bản quan vô ý tìm tòi nghiên cứu chỉ là có một chút hiếu kỳ mà thôi đào thanh nguyên đưa mắt nhìn hắn mấy hơi thời gian lập tức khỏe miệng móc ra một vòng dáng tươi cười đây là một cái khó gặp thiên tài đơn thuần thiên phú hắn cảm thấy trương huyền cũng không sánh bằng hắn nếu là có người sau l ư n g lợi nói tương lai tiền đồ bất khả hà lượng đáng tiếc bốn dưới ngôi chỉ có một trai một gái còn lấy chồng ba n ă m sinh h à i tử biết sớm như vậy liền nên để nàng lại đợi tại khuê phòng mấy năm đau mất lương tế đào thanh nguyên trong lòng lần lần có chút khó chịu trần n g u y ê n cười cười không có như vậy nhiều lời cái gì ngược lại là đào thanh nguyên lần lần ánh mắt để hắn có chút khó chịu tựa hồ có chút xem kỹ hàng nghĩa trở lại chuyện chính lần này ngươi làm rất tốt không tới thời gian một phút liền giải quyết xong cho nên chiến đấu bản xứ đều có chút thay đổi cách nhìn trước hắn còn ẩ n ẩ n có chút lo lắng trần uyên có phải hay không có chút quá tự tin lại muốn tùy tiện giết lâm bắc hàn nhưng lần này mới chứng minh trần uyên tự tin là rất đúng hắn lúc đầu đều chuẩn bị vào tay giúp x ử vân long trần uyên vừa lúc kết thúc đại nhân quá khen lâm bắc hàn lần này quả thật có chút chủ quan trần uyên chắp tay nói nói nhiều bản xứ cũng không nhiều lời ngươi muốn giết lâm bắc hàn đã chết còn lại bối hải sinh vậy mau chóng động thủ đúng không cần lấy tuần tiền ti danh nghĩa động thủ hiểu đào thanh nguyên n g h i m ặ t lâm bắc hàn vừa mới chết liền đối bối hải sinh động thủ có phải hay không có chút vội vàng trần uyên xứng sở trước đó đào thanh nguyên nói tới lâm bắc hàn sự tình kết về s o đậu thủ trần uyên tưởng rằng muốn chờ một thời gian nhưng bây giờ nhìn như hồ so với hắn còn gấp hơn không vội vàng v ừ a vặn hiện tại giết hắn vừa vặn có thể thanh động cơ vứt cho thanh gia o hội đây là sử vân long ý tứ bối hải sinh không thể lại lưu lại đào thanh nguyên nâng trung trà lên nước khẽ nhấp một miếng Tì tính Trần gật giết rất thiên chức của Bắc c mệnh hắn. nhẹ hỏa hắn Hàn rõ ràng, ra nay liền Nguyên muốn đêm đầu, Lâm lao kia lấy vậy lâu. hắn nhưng là chuẩn bị cho trần h u y ê n tìm người trợ giúp vô ý thức sờ lên trên cánh tay trái một cái ơn ký trần h u y ê n ôm q u y ề n nói đại nhân yên tâm bố i hải sinh chết chắc rồi t i trước nói bạn đang thất t ỉ n h ăn hủ tiếu bạn làm về cảm thấy đói ăn hủ tiếu ăn hủ tiếu tuy không giải quyết được vấn đề gì nhưng mà ngon chương một trăm tám mươi bốn ngưng s á t vs thiên cương bố i hải sinh thực lực không kém đây là không thể nghi ngờ mỗi một vị thiên cương võ giả đều không phải là chỉ là ngưng s á t võ giả đủ khả năng xếp nhẹ trần u y ề n đối với hắn vẫn là rất xem trọng nhưng đây cũng không có nghĩa là trần u y ề n không có tự tin tương phản kinh lịch qua đánh với lâm bắc hàn một trận trần uyên lòng tin tăng gấp bội sắc khí nhập thể thực lực đơn giản tăng vọn ứng đối thiên cương võ giả dư sài với lại trần uyên còn có huyết s á t đao cái này quyết thắng át chủ bài tuyệt đối có thể cho bối hải sinh một cái to lớn kinh ngạc vui mừng h ắ n tình báo trần uyên đã sớm rõ ràng trong lòng từ hắn giết bối nhạc về sau không từ trần uyên giết bối nhạc trước đó liền đã đối bối hải sinh thực lực có phỏng đoán thiên cương tu vi không giả nhưng tuyệt đối là thiên cương võ giả bên trong tương đối bình thường một nhóm với lại bây giờ tội tác đã cao khí huyết hạ xuống trừ phi hắn trong bóng tối che giấu thực lực n trần uyên giết hắn cũng không phải là quá khó lần này trần uyên không cần cố kỵ quá nhiều liền trường nhạc bang bang c h ủ đều muốn hắn chết không ai có thể bảo vệ hắn thậm chí trần uyên cảm thấy nếu như hắn động thủ thất bại lời nói khả năng s ử vân long đều muốn đích thân động thủ nói thật khi từ đào thanh nguyên miệng bên trong biết được có thể lập tức động thủ thời điểm trần uyên vẫn còn có chút kích động không thôi ngoại trừ đã sớm lỏng mang đã lâu sát cơ bên ngoài cùng một cái thiên cương võ giả giao thủ cũng là trần uyên hơi có chút kỳ vọng sự tình chỉ có cùng cường giả không đoạn giao phong trần uyên mới có thể trưởng thành càng nhanh mà h ắ n trong lúc vô tình cũng đã từ một cái mới vào võ đạo nho nhọ luyện ra võ giả đạt đến có thể cùng t i ê n tương võ giả một trận chiến trình độ đạt ở mấy tháng trước đây là không thể tưởng tượng cũng chính là bởi vậy mới có người hoài nghi trần l u y ê n trước đó tuyệt đối che giấu thực lực mặc dù thiên tư mạnh hơn vậy không có khả năng không nhìn tu hành quy luật đây là thế gian này t r ă m ngàn năm lựu i t r u y ề n tới nay nghe trần l u y ê n tự tin hơn gấp trăm lần bộ d á n g đào thanh nguyên nhẹ v ô về màu đen sợi dâu càng xem càng hài lòng người trẻ tuổi liền nên như thế có trí hướng đương thời võ giả đại đa số đều là lúc tuổi còn trẻ liền dương có tiếng khí về phần hậu tích bạc phát hạng người vẫn là thuộc về phượng mao lân g i người Cái không có gì bất ngờ xảy ra trong thời gian mấy năm bọn hắn là đừng nghĩ lên tâm tư gì hiện tại duy nhất để hắn có chút ngưng trọng vẫn là kim sơn tự quái vật khổng lồ này gợn sóng là thông huyền cường giả bên ngoài liền có hai vị còn có p h á t hải vị này thông huyền cường giả tối đỉnh không trách hồ có thể trở thành nam lăng trong giang hồ độc nhất ngăn tồn tại danh bất hư truyền nên muốn cái phương pháp gì suy yếu kim sơn tự thực lực đâu Cái k từ tối hôm qua trường nhạc bang phản công thanh giao hội về sau bố hải sinh vẫn tấm lấy một cái mặt đen lộ ra một cỗ người sống chơ tiến lạnh nhạc khí chất giống như là một tòa sắc bạo phát núi lửa ẩn ẩn áp chế cái này chút đều bị bố phủ hạ nhân cảm giác rành mạch sợ mình đuôi mù lắp đặt lao ra tức giận nhất thời khắc lần trước bố hải sinh tức giận như vậy thời điểm còn là thiếu gia bị người chém giết đầu lâu thời điểm lúc đương thời người bố i nhạc khâu lại thi thể sai một sợi dây bố i hải sinh trực tiếp liền đem cho một trường b ả n h sát gian phòng bên trong trưng bày một bản phong phú tiệt rượu bố i hải sinh m ặ t không biểu tình uống rượu không hề đ ộ n g đũa tựa hồ là ở chờ lấy người nào đã đến bình thường hắn đang đợi sử vân long từ tối hôm qua lúc động thủ không có thông báo hắn một khắc kia trở đi bố i hải sinh kỳ thật liền đã ẩn ẩn dự liệu được mình hạ tràng có lẽ là chết có lẽ là bị phế sạch tu vi lưu vong hắn cuối cùng vẫn là không có tình đúng sử vân long đối với hắn đem trường nhạc bang tình báo đưa cho thanh g i á hội sự tình phi thường phất nộ thậm chí đã để hắn cả nguyên bản bối hải sinh là có thể trong bóng tối rời đi nhưng hắn không có hắn muốn cuối cùng gặp lại gặp sử vân long v ề phần hắn đề bạt bắt đầu tâm phúc thủ hạng đại bộ phận đã đầu phục sử vân long nhất hệ còn lại mạnh miệng trung tâm toàn bộ đều chết tại tối hôm qua t r i n h phạt bên trong nếu như còn nhìn không ra cái gì vậy hắn cũng không xứng gọi là bối hải sinh tại hắn xung quanh để đó hai cái linh vị một cái là con trai của hắn bối nhạc một cái khác là hắn vợ cả đều là đối với hắn phi thường trọng yếu người có lẽ sống bất quá đêm nay có thể nhìn liền lại nhìn một chút ta đáng tiếc trần liên g a hỏa này một mực trốn ở tuần thiên ti bên trong không ra hắn tìm không thấy cơ hội quyết tử m ộ t ích hiện tại hắn chỉ hy vọng sử vân long có thể xem ở hắn lao khổ công cao phân thượng cho mình lưu mấy ngày báo thủ thời gian một chén một chén uống rượu bất quá một lát một bình tốt nhất liệt tự liền bị hắn uống xong nhưng trên mặt lại không có chút nào men say rượu c h ả y vào trong bụng y nguyên bị cưng khí chỗ phân giải đợi đã lâu bối hải sinh trong mắt tinh quang lấp lóe chẳng lẽ là hắn đoán sai sử vân long không nghĩ đối với mình xuất thủ chỉ là cảnh cáo mình đừng lại n ú n g tay trong ban công việc như thế lời nói tựa hồ cũng là phù hợp hắn hy vọng hắn không phải sợ chết chỉ là sợ mình chết về sau bối n h ạ t h không người có thể báo đối với trần u y ê n hắn không thể nghi ngờ là cực kỳ hoán hận bố i nhạc sau khi chết hắn sai người điều tra rất rõ ràng trần u y ê n cùng bố i nhạc ở giữa không oán không cừu mà hắn ngày đó tiến về thính vũ hiên liền là hướng về phía bố i nhạc mệnh đi bằng cái gì không có trêu chọc hắn hắn lại muốn giết mình duy nhất con trai liên vì cái kia chút dân đen ra mặt hô hô ngoài phòng gió lạnh thổi động thổi lên trong phủ một chút quần áo b à ảnh một trận cường gió mãnh liệt đem đóng chặt cửa phòng thổi ra đem đưa đến bên miệng trung rượu bông xuống bố hải sinh hít sâu một hơi đã tới liền đến uống một chén a hắn chưa hề nói cái gì ban chủ cho tới bây giờ không có cái gì cần thiết bối phó bang chủ thật đúng là nhiệt tình hiếu khách một đạo gợn sóng thanh â m chuyển vào bố i hải sinh trong thai khiến cho những mày ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm ngoài cửa s ử vân long thanh â m hắn rất quen thuộc đây không phải thanh â m hắn phản giống như là một cái để hắn vô cùng cựu hận ra hỏa thanh â m chẳng lẽ là hắn trần uyên một bộ màu đen áo dài từ trong hư không chậm rãi rơi xuống sắp mặt t h ậ p phần bình tĩnh đứng tại cửa ra vào cùng gian phòng bên trong bố hải sinh liếc nhau một cái không khí động lại trong máy mắt song p ư ơ n g ai đều không nói gì cuối cùng vẫn là bố hải sinh mở miệch trước ánh mắt của h người dám đến b ố i phủ đây không phải rõ ràng sao trần uyên khỏe miệng cánh biết người không sợ chết bố i hải sinh đệ nén quanh thân sắc cơ hoài nghi trần uyên phía sau còn có người tồn tại không phải như thế nào dám một mình trước đi tìm cái chết mình cầm tạm nhưng sợ nhưng nếu là người khác chết lời nói vậy liền không có gì đáng sợ côn g vọng bố i hải sinh h ừ lạnh một tiếng người chết cũng sớm đã nhất định mạng ngươi liền là sử vân long đưa cho triều đình n h ậ p đội hôm nay ta đến liền là đưa ngươi bên trên tây tiên ngươi con trai đều đã chết ngươi cái này làm cha còn có nhân vật gì tất yếu sao trần uyên đưa tay cầm trong tay nhạn linh đao bố i hải sinh đứng người lên nghe được trần u y ê n nói tới trong lòng lập tức chầm xuống s ử vân long đem hắn trở thành nhập đội lúc trước thật sự là mắt bị m ù vậy mà đem hắn nâng lên b ă n g chủ vị trí người thật làm ì n h đến muốn động thủ liền động thủ trần mô rất muốn thử xem người thủ đoạn trần u y ê n khỏe miệng gánh n ế t mang theo khiêu khích nhìn xem bố i hải sinh có át chủ bài lật tẩy trần u y ê n rất muốn đối mặt thiên cương võ giả học hỏi kinh nghiệm thậm chí là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh nhau một trận huyết sát đao bên trong tràn vào trong đan điền sát khí mặc dù tinh thuần nhưng trong thời gian ngắn tăng lên quá nhiều tu vi tóm lại là có chút phù phiếm cần muốn thật t Bối hộ ả i s thể cảm g i cương khí đây là thiên cương võ giả tiêu chí đao kiếm bình thường khó thương là ngưng cương cảnh giới trung tầng tranh lệch lớn nhất quanh thân thực lực hiện lên bao nhiêu tăng gấp đội nếu như nói phổ thông sát khí chỉ có thể khuếch tán đến hơn một triệu phạm vi cái tiêu cương khí uy năng chính là thẳng bước mười triệu cương đại cương khí thủ đoạn thì như chém ra một đạo đao mang thấp nhất vậy tại năm trượng phía trên cường đại người mười trượng phía trên chỉ bằng ta chân n g u y ê n hai chân bốn lượng manh liệt bắn ra giống là một cái bay ra khỏi nòng súng đạn t h á o lấy cực nhanh tốc độ đánh tới hướng bối hải sinh cùng trong hư không nắm chặt c h ô i đao đao quan g ngưng hiện bặt đao thuật và n h nhiễm sát khí nhạn linh đao trực tiếp đem bối hải sinh hộ thể cương khí triển khai nhưng lại bị nó bàn tay xinh xinh đ o lấy bối hải sinh song trưởng tiêu tán lấy cường đại cương khí song trưởng biến thành màu đen biến lớn một chút phía trên trong chốc lát biến đến vô cùng thô g á p tay không tiếp g a o sắc thật là tinh thuần sát khí bối hải sinh ánh mắt ngưng tụ thiết x trần u y ê n ngưng thần tĩnh khí vận chuyển toàn lực thân đao nhất c h u y ể n mùi lao sắc bén mãnh liệt vạch một cái sát khí cùng cương khí va chạm bố i hải sinh s o n g trưởng đ u n g lòng dưới chân khẽ động trực tiếp đánh phía trần u y ê n ngực trần u y ê n không có nghênh đón dưới chân vừa dùng lực rút lui mấy trượng khoảng cách hắn biết bố i hải sinh cường hạng liền là một đôi t h i ế t trưởng đã từng lúc tuổi còn trẻ được xưng thiết trưởng bố i hải sinh cựu tử cũng không sinh bố i hải sinh sắc mặt trầm tĩnh mặc dù kinh ngạc cùng trần liên sát khí tinh t h ầ n nhưng cũng không có quá chấn kinh phản ứng trần liên có thể chính diện đánh giết lâm bắc hàn liền chứng minh nó tuyệt đối là có chú Bối hải sinh cùng ô n đến trong tiểu viện, dưới chân đập đất, Trần Nguyên ngừng tránh lui thân hình, trong đan điển vận chuyển, phun lên g một mực thối tiểu đất, sát tay cánh c khí lui dưới lui phải. đập lúc đó n h ạ n linh đao rơi vào trong tay kim cương lưu ly thân toàn bộ triển khai nắm tay phải phía trên đ ậ n chứa một cỗ lực lượng kinh khủng bước chân hắn đập mạnh mặt đất lập tức chấn động phanh quần trường giao kích cương sát đụng nhau phát ra một đạo to lớn tiếng oanh mi nhầm giống là có người đột nhiên dẫn nổ thuốc nổ bình thường trong hư không một cỗ sóng nhiệt tiêu tán trước mắt về sau trần uyên liền lùi lại ba bước ánh mắt ngưng thần mà bối hải sinh thì là chỉ lùi một bước nhưng quanh thân khí huyết quần quận không ngừng bạn đang thất tình ăn hủ tiếu bạn làm về cảm thấy đói ăn hủ tiếu ăn hủ tiếu tuy không giải quyết được vấn đề gì nhưng mà ngon c h ư n một trăm tám mươi lăm suất đao vô gian s á t đạo c h ắ c không được lâm bắc hàn h ộ i bại như thế nhục thân thực lực đơn giản dọa người giờ k h ắ c này bối hải sinh sắc mặt vô cùng nghiêm trọng vừa rồi một q u y ề n kia hắn xem như linh giáo hắn bây giờ mặc dù khí huyết suy sụp nhưng ở cương khí g i a chỉ phía dưới thiết trưởng uy lực còn tại nhưng trần liên a n h ra một quyển kia lại cũng không thua ở hắn nhìn như hắn chỉ lui một bước nhưng t h thật quanh thân khí huyết quần quần không ngừng nếu như không phải cưỡng ép ổn định thân hình hắn chí ít còn muốn lui thêm bước nữa ngưng sát võ giả có được như thế thực lực nghe g i ậ n cả người trước hắn ý nghĩ là đúng kẻ này không thể lưu trần uyên trái tay một lần nữa đ ổ i đao không có chút nào đình trệ trực tiếp nó trên thân trước chém ra một đạo màu đen đao mang bối hải sinh thực lực hắn đã có chút nắm chắc so lâm bắc hàn mạnh hơn một đường nhưng cũng không có cường quá nhiều đương nhiên đây là bởi vì bối hải sinh tuổi tác đã cao khí huyết trượt căn bản không phát huy ra toàn lực mà lâm bắc hàn chính vào trắng yên tột cùng nhất thời khắc đối mặt trần uyên đa Bối hải sinh trong a y phải cương khí không cương ngưng tụ, t ố n không né trực tiếp đem đ m a đánh nát. Ken. Flank. Trong chốc l á t hai người liền g va chạm n g a u o n hơn một mươi lần quyền trưởng giao kích đao mang chém giả kinh khủng động tĩnh đem bối phủ bên trong hộ viện phát giác ý thức được không đúng bắt đầu hướng phía hai người giao chiến trong sân hội tụ m ạ c đông hà hướng miệng bên trong lớp một tỏi nên miệng một cười thay đổi thanh giao hộ i trang phục tựa hồ đem thiên tính triệt để kích phát ra dương phong lạnh lùng ánh mắt chậm rãi quét qua nắm chặt trong tay trôi đao từ nóc phòng nhảy xuống nghiêm thanh trong tay lưới đao lưu chuyển t ừ n g trôi phi đao c h ấ p động lần này trần uyên mang đến người không nhiều nhưng từng cái đều có thể được xưng tụng là tinh nhuệ n đối phó đối phủ bên trong một đám người dư xài chân chính có thiên phú người vậy sẽ không làm cái chỉ là hộ viện giết chóc bắt đầu phanh một kích va chạm hai người song song trở ra trần mà bố i hải sinh quần áo ngược lại là trình tề nhưng cánh tay trái ngăn không được có chút hơi run quá mạnh trần u y ê n càng đánh càng m ạ n h càng đánh càng mạnh còn hắn thì vừa lúc tương phản không thể lại tiếp tục đợi không phải bại cục đã định mặc dù cực kỳ không muốn thừa nhận nhưng bố i hải sinh minh bạch trần u y ê n giờ phút này trôi triển lộ ra thực lực cũng không yếu với hắn bao nhiêu nếu không phải dựa vào lấy cương khí cường đại hắn tuyệt đối ở vào thế bất lợi thật mạnh người trẻ tuổi nếu như không có bối nhạc chết hắn là vô luận như thế nào vậy sẽ không đi trêu cho khủng bố như vậy thiên tài một khi kết thù kết toán không có giết chết hội lưu lại cho mình cự mầm hòa lớn nhưng hắn tự a hồ cũng không có tương lai từ trong ngực xuất ra một hạt ngón cái lớn nhỏ màu máu viên thuốc nối hải sinh trực tiếp nuốt vào bụng trong nháy mắt quanh người hắn ngưng c u ố n đạm màu lam sát khí phía trên ngưng lượn quanh một vòng huyết sắc vết tích nuốt vào đan dược ta tử kỳ không xa ngươi vậy một dạng âm âm khí huyết đang thiếu đốt trong đan đ i ể n cương khí phảng phất bị nhen lửa thuốc nổ tại thể nội bắt đầu bạo động từng đạo gân xanh nô lên càng thêm h i ể n lộ nó gầy yếu thân thể Quyết tử chi chiến. trong đó liền bao quát bối hải sinh đột nhiên thực lực bạo tăng tình huống l a lấy căn bản không có chút nào bối rối đánh lâu như vậy cũng chỉ là hoạt động một chút g ắ n cốt bình phục một cái bông nhiên tăng trưởng tu vi tâm thần tác động huyết sát đ a o một c ỗ t ĩ n h m ị c h sát phạt khí tức từ trên người trần uyên cấp tốc tăng trưởng khí tức cường đại không kèm chút nào giờ phút này cắn thuốc bối hải sinh trên dưới quanh người dường như g i ấ y lên một tầng màu đen sống ngọn lửa s á t khí nhập thể đây là thủ đoạn gì bối hải sinh không dám tin nhìn qua trần uyên từ cảm nhận được khí tức đến xem hắn đã không có bất kỳ năm chắc nào có thể đánh bại trần uyên người không biết thủ đoạn trần u y ê n k h á c quát một tiếng không nói n h ả m nữa bước ra một bước mặt đất tầm vàng chấn động hắn đạp xuống địa phương lại hơi hơi sụp đổ một chút tựa như mạng nhẹ bình thường thân hình tốc độ tăng vọt một đao chém về phía bối hải sinh giống mặt mũi dữ tợn cơ n g khí bốn phía bối hải sinh gầm nhẹ một tiếng đối diện mà lên một trưởng anh g i trong hư không tựa hồ ngưng kết một cái to lớn trưởng ấn hướng phía trần u y ê n che lại xuống phanh trần u y ê n lấy lực phá đi nhạn linh đao nhiễm sắc khí phản p h t kéo dội hơn hai lần ba thước u phòng xinh xinh đem trưởng ấn chạm phá lựa không giảm tiếp tục hướng phía bối hải sinh chạm tới nó ánh mắt phát lạnh nhưng người tránh đi phong mang hắn có dự cảm chỉ bằng vào c ư ơ g khí kinh khủng ngăn không được khủng bố như thế lơi lao thân đao nhất c h u y ể n trần n g u y ê n hoành đao vạch một cái bối hải sinh gập cong tránh đi một cánh tay khe trống hai chân đạp hướng trần n g u y ê n hạ bản vành vành vành liên tiếp mấy đạo oanh kích trần n g u y ê n quyền quyền đến thịt hai mắt hiện hồng sắc cơ lăng nhiên n ề n mặt đất đều xuất hiện một cái to lớn khe giờ khác này trần n g u y ê n không thể xem như ngưng s á t v õ giả mà là hàng thật giá thật thiên cương tinh thần sát khí trực diện bối hải sinh cơm khí hoàn toàn không có tan g ã chi ý có lẽ vậy đang tan g ã nhưng liên tục không ngừng tuân ra sát khí lộ ra cũng không có tan giã mà thôi một quên đụng nhau trần uyên không có cảm giác chút nào nhưng bối hải sinh khỏe miệng lại tràn ra một v ệ t máu ánh mắt tuyệt vọng nhìn xem tựa như nhập ma trần uyên không có sức chống cự cho dù là nuốt đan dược để cương khí trong nháy mắt trong thời gian ngắn tăng v ọ n nhưng vẫn là căn bản không làm gì được trần uyên hắn rốt cuộc minh bạch trần uyên giết chết lâm bắc hàn không là dựa vào tinh thuần sát khí mà là hiện tại như vậy trong nháy mắt lực lượng bạo tăng mấy lần kinh khủng thủ đoạn vô cùng vô tận sát khí tràn ngập để hắn p h ẳ n phất về tới đã từng ngưng sát thời điểm đối mặt sát kh bởi vì hắn tự biết không có có bất kỳ hy vọng gì trần u y ê n lúc này mới bạo phát thủ đoạn hoàn toàn liền là đang đùa bận hắn nói cho hắn biết âm n h ư quỷ kế không có một chút tác dụng nào cái thế giới này vẫn là nằm đấm vi tôn cương đại như vậy thực lực bối hải sinh nhận ẩn có chút cảm giác chỉ sợ nam l a n g phủ bên trong thiên cương võ giả vẫn chưa có người nào đối phó được dạng này thủ đoạn liền xem như t i ề m long bảng tốt một trăm vậy có cực điểm khả năng leo lên vượn cười x ử vân long thế mà mượn dạng này lao tới giết hắn chờ xem đợi đến cái này trần liên đột phá thông huyền nam lăng phủ bên trong tất cả thế lực đều đem diệt vong chẳng lẽ liên lạc bởi vì này mới khiến cho đảo thanh nguyên như thế bảo vệ cho hắn có khả năng này dạng này thiên tài bất luận là phóng tới cái gì thế lực bên trong đều tuyệt đối là cao cấp nhất một tớt cũng tìm được toàn lực bồi dưỡng va chạm về sau trần n g u y ê n cùng trong hư không lộn mấy vòng v ư ơ n g vàng rơi xuống đất song tay cầm đao ánh mắt hơi k h ạ p cẩn thận hồi tưởng đến trước đó tại huyện cảnh trông được đến một đau kia quanh thân sắc khí nộ khí sắc khí các loại sức mạnh ngưng ở một điểm trong mắt cách ra trước đó chưa từng có tia sáng đó là một đôi hiện ra con mắt màu đỏ ngỏm tựa như địa ngục xứ người vô gian sắt đạo trần liên khỏe miệ gọn xóng nói ra bố chữ hai tay đem nhạn linh đao dơ cao mạnh liệt tích hạng khi thế cường đại để bối hải sinh thân hình cứng lại c h ậ t cảm giác được mình tựa hộ là lâm vào vũng bùn bên trong một cỗ dị dạng tâm tình tiêu cực trong nháy mắt dâng lên trong lòng đợi đến nó thanh minh về sau trần n g uyên một đao kia vậy chạm xuống dưới dài tám mét đao mang trực tiếp tích xuống dưới trần n g uyên phá vỡ cực hạn trước hắn sát khí nhất cự ly xa cũng chỉ là ba trượng khoảng m ộ mươi mét mà thôi nhưng bây giờ lại tăng trưởng hơn hai lần cường độ không kém chút nào cơ khí đương nhiên trần uyên có thể làm đến mức này hoàn toàn là bởi vì tự thân sát khí cùng sát khí dận khí kết hợp làm một thể lấy tâm thần tác động đối bối hải sinh từ chính giữa thẳng tích mà xuống trong mắt hắn phảng phất là thấy được bối nhạc bóng dáng đứng tại một chỗ máu thế giới màu đỏ tại hướng minh bắc căn bản không kịp ứng đối thậm chí nói liền xem như ứng đối vậy không có một chút tác dụng nào một đ a o kia trung pi là rơi xuống bối hải sinh hải c u ố t không còn trên mặt đất lưu lại một đạo dài đến hơn hai mươi m m kinh khủng vết đao tản ra nhẹ nhẹ sắt khí ngay tiếp theo nửa gian phòng đều bị trần u y ê n thành công chạm phá trần lên chống đao miệng lớn thở hảo hẹn thân bên trên chuyển đến từng đạo suy yếu cảm giác tựa như thân thể bị móc sạch huyết sát đao đình chỉ chuyển vận sát khí trên thân c h ắ p nơi không ngừng chuyển đến nói h nói h cảm giác nhìn kỹ một chút trên mặt đất lưu lại một chút tán thoái quần áo cùng một chút không có phá diệt xương cốt trần u y ê n khỏe miệng cánh nết lần này liền huyết sát đao cũng không có động tới liền giải quyết bối hải sinh nói thật so trong tưởng tượng muốn nhẹ nhõm rất nhiều đương nhiên cái này cũng đã chứng minh a tị đạo tam đào chỗ kinh khủng hắn bản ý bên trên là không định vận dụng môn này đao pháp dù sao hắn chỉ là nhập môn mà thôi còn chưa kịp đem chuyển hóa làm thủ đoàn mình trong lúc giao thủ đều không có triệt lộ ra bất luận cái gì vô d a sát đạo cảm giác không nghĩ tới hắn chém ra cái kia kinh khủng một đau thời điểm trên thực tế là phúc linh tâm đến cảm thấy có thể thi triển sau đó hắn liền thử nghiệm điều động sát khí cùng nộ khí không nghĩ tới cùng tự thân sát khí vậy thập phần thuận lợi kết hợp lại cùng nhau hắn cảm giác có thể làm cho bối hải sinh tan giã một đau kia n ư ơ n g cương võ giả chỉ sợ cực khó chống đỡ chỉ là không biết có thể hay không để cho thông huyền cường giả v y tránh lui ba bỏ nếu thật là như thế lời nói đây tuyệt đối là cực mạnh thủ đoạn có thể tính làm á t chủ bài loại kia hiện tại hắn muốn làm liền là chậm rãi thể hội lúc ấy cái kia chém ra một đau tình huống dần, dần đem dung hội quan thông tùy thời có thể dùng ra một đao kia uy năng kinh khủng nhưng đại giới cũng là cực điểm trần u y ê n trong đan đ i ể n sát khí cơ hồ thầy đáy nhục thân phi thường suy yếu hiện tại hắn chỉ có thể toàn lực chém ra một đao về sau rất khó lại có bao nhiêu sức chiến đấu b ố i hải sinh chết rồi trần u y ê n thai họa ngầm lại trừ bỏ một bộ phận chỉ cần kim sơn tự người không đến kiếm chuyện trần u y ê n cũng có thể lấy trong thời gian ngắn thật tốt tu hành tu hành khoanh chân ngồi dưới đất hút vào chung quanh rời giặc thiên địa nguyên khí trần liên đang từ từ tràn ngập trong đan điền sát khí thuận tiện chờ lấy mạc đông hà mấy người kết thúc chiến đấu thiếu niên may mắn trở thành người được chọn nhân sinh đại biến xuyên qua vô tận thứ、nguyên. gặp gỡ đủ loại tràn cảnh quen thuộc đến một lúc nào đó hắn đã siêu việt tất cả chương một t r ư ơ i sáu trần đại nhân có thể có cái gì ý đồ xấu đâu bối gia diện môn lộ r a phi thường bình tĩnh cơ hội không có bất kỳ cái gì b i ế n số hết thẻ đều tại đâu vào đấy tiến hành không bao lâu mặc đông hà mấy người liền giải quyết chiến đấu đem bối g i a của nổi quét sạch xanh xanh trần u y ê n cầm một nửa thừa nửa dưới mấy người bọn hắn người phân mấy chục năm phó bang chủ kiếp sống vì bối hải sinh góp nhặt đại lượng tại phú trong nhà không thiếu tu hành đan dược loại hình lần này trần liên xem như nho nhỏ p h t nhanh một thanh đương nhiên bản thân hắn kinh lịch qua mấy lần diệt môn cũng bất tận đối đan dược cực thiếu tính cũng không thiếu có huyết sát đ a u tại trần uyên tương đương với có một cái ổn định quần quận không dứt tu vi nơi phát ra rời đi bối ra trước đó trần uyên thả một mùi lửa giết người p h ó n g hỏa diệt môn xét nhà luôn luôn đặt chung một chỗ vậy không phải là không có đạo lý về sau sự tình liền không có chút rung động nào dựa theo trước kiêm lưu đồ tiến hành bối hải sinh chết bị xếp vào tại thanh giao hội trên thân dẫn tới trường nhạc bang đám người lựa giận mà thanh giao hội người phần lớn vậy cực kỳ mập bức bọn hắn lúc nào độc thủ về sau suy đoán là bang chủ sai người độc thủ cái này cực kỳ hợp lý. mà sau đó biết được đường khiêm cũng không có nói cái gì nói xấu loại hình lời nói trực tiếp đem việc này gánh xuống dưới bối hải sinh liền là hắn để cho người ta giết mắt chính là vì trả thủ trường nhạc bang dù sao hiện tại đã không nề mặt mũi thừa nhận xuống tới càng có trợ giúp tăng lên trong bang đệ tử sĩ khí trước đó trường nhạc bang phản công lâm b á c hàn bị xé xác thế nhưng là để không ít người có chút sợ hãi đường khiêm đang giàu ứng đối ra sao không nghĩ tới cái này chủ động đưa tới cửa về phần là ai giết bối hải sinh cái này có trọng yếu không dù sao tam phương đều chiếm được mình muốn xĩ khí sử vân long muốn trừ hết bối hải sinh cái này không ổn định nhân tố thuận tiện đưa lên n h ậ p đội mà trần nguyên thì là không hy vọng về sau ra cái gì yêu tiêu thân c h i t để nhổ cỏ nhổ t ậ n gốc chỉ có bối hải sinh có chút khổ cực con trai chết mình cũng phải chết đương nhiên bọn hắn chết không tính là đáng tiếc thậm chí để có ít người cảm thấy đại khoái nhân tâm bối nhạc những năm này làm quá nhiều chuyện hoang đường không biết bao nhiêu người nóng t r o n g chết nếu không phải cố kỵ bối hải sinh phản ứng dạng này người đã sớm bị người g i ế t bối nhạc bỏ mình về sau nam lăng phủ bên trong đống nhiên yên tính lại trường nhạc ban cùng thanh g i á hội lẫn nhau nhìn chằm, chằm. Nhưng cùng lúc lại không Sơn thủ, ngoại lúc tục lại lại tiếp tục thủ. Kim dám đọc hội về sau trần n g liên xem như lấy lại tinh thần mã một điểm kim sơn tự người hẳn là tại cố kỵ ảnh hưởng đem chuyện khi trước làm hao mòn một chút sau đó lại xuất kỳ bất ý đọc thủ đến lúc đó mặc dù vẫn như c ũ khả năng hoài nghi là kim sơn tự đậu thủ nhưng tuần thiên ti không có chứng cơ xác thực đào thanh nguyên cũng sẽ không có cái kia quyết đoán điều tra kim sơ tự ân khẳng định là như thế này bị ép hại chứng vọng tưởng người bệnh thời kỳ cuối trần uyên nghĩ như thế nói thế là cảm giác tương lai vẫn như c ũ rất nguy hiểm trần uyên đem tất cả thời gian toàn bộ đều đặt ở trên tu hành liên tiếp hơn nửa tháng trần uyên đều tại khổ tu trong cơ thể sát khí mỗi giờ mỗi khắc không còn tăng trưởng mỗi khi nhục thân đến cực hạn thời điểm trần uyên liền hội tu hành đao pháp cùng thân pháp vô g i a n sát đạo như thế đao pháp trần uyên một mực tại phòng đoán từ khi trước đó dùng ra về sau trần uyên tựa như để nó biến đến rất bình thường tùy thời đều có thể dùng đến cũng coi là thành vì chính mình một cái rất cường thủ đoạn một trong mỗi ngày luyện thể là ác không thể thiếu huyết sát đao bên trong sát khí tựa như là nước biển mà trần uyên nhục thân liền là vật chứa hắn có thể buộc phát ra mạnh cỡ nào thực lực toàn bộ đều quyết định bởi tại nhục thân cường độ nhục thân càng mạnh trần uyên dung nạp sát khí liền hội càng nhiều cùng lúc đó thực lực vệ hội càng mạnh sau đó chính là thân pháp đào thanh nguyên cho hắn môn kia ngự phong thân pháp hiện tại đã càng thuần t h ụ đem trần nguyên tốc độ tăng lên rất nhiều mỗi thời mỗi khắc đều đang thong thả tăng thực lực lên cảm giác để trần nguyên cảm thấy cực kỳ thoải mái thời gian nửa tháng nhạc sơn đã xuất quan thành công đột phá ngưng cương cảnh giới nạp khí nhập thể tức sẽ thành một vị mới tuần thiên sứ chỉ bất quá còn phải hoàn thành một chút nhiệm vụ mới được trần nguyên ý đồ tìm qua đào thanh nguyên nhưng đạt được trả lời lại là không được hắn đã là ngoại lệ nhạc sơn không thể lại tiếp tục như thế nếu không ngày sau biết mở một cái rất xấu đầu đương nhiên đào thanh nguyên vậy không phải là không có chiếu cố hắn an bài cho hắn nhiệm vụ đều là đủ khả năng nhiệm vụ trần nguyên dưới trướng dương phong cùng nghiêm thanh mấy người đều điều vào nhạc sơn dưới trướng tràn ngập hắn lực lượng chỉ để lại mạc đông hà cùng nó giao hảo một đám người sau đó lại điều tới một nhóm mới tuần thiên vệ đến mình dưới trướng kỳ thật trước đó trương huyền hướng vào người nối nghiệp liền là nhạc sơn chỉ bất quá bị trần nguyên nhanh chân đến trước m à t h ô i hiện tại hắn vừa mới đột phá chính là hoàn thành nhiệm vụ thời điểm trần nguyên tự nhiên sẽ không cản trở khả năng giúp đỡ một thanh vẫn là giút một thanh về phần mạc đông hà cùng nhạc sơn không hợp nhau lắm giữa bọn hắn vốn là có ẩn ẩn cạnh tranh chi ý đến hắn thủ hạ nghe lệnh m ạ c đông hà cảm thấy cực kỳ khó chịu chủ động tìm tới trần n g uyên hy vọng không phải điều đi đối với cái này trần n g uyên đồng ý hắn thủ hạ cũng phải có một chút có thể sử dụng người nhạc sơn mặc dù đột phá nhưng đối trần n g uyên lại cũng không có gì thay đổi quan hệ vẫn như c ũ rất tốt hơn nữa còn ẩn ẩn như trước đó một dạng tôn kính trần n g uyên đem xem như con trên trần n g uyên khuyên nhủ qua hắn chỉ tiếp nhạc sơn chỉ là ngu ngơ cười cười vẫn như c ũ làm theo ý mình hắn mặc dù nhìn xem có chút g nhưng kỳ thực lại tuyệt không lốc thậm chí còn cực kỳ khớt kh hắn có thể nhìn ra trần l u y ê n tiền đồ phi thường tốt thiên phú c h ắ c tuyệt tương lai cực có khả năng trở thành nam l a n g p h ụ tuần tiên thanh sứ ẩn ẩn muốn ôm gấp đ u ổ i bất quá liền xem như đem nguyên nhân này trừ bỏ giữa bọn hắn quan hệ đồng dạng cực kỳ muốn tốt thời gian nửa tháng nói ngắn rất ngắn nói dài kỳ thật rất dài ngoại trừ nhạc sơn bên ngoài còn có một người thành công đột phá cái này người liền là trần m luyện nàng lại bị trần luyện đem phượng thủy linh thể lấy đi về sau tu hành tốc độ liền bắt đầu tăng vọn có trải qua một thời gian điều chỉnh đột phá cơ hồ là không có chút rung động nào thuận lý thành trương đột phá về sau trầm nhạn thư còn tìm được trần hai người đơn giản chúc mừng dưới xem như chúc mừng nàng đột phá chính thức tại nam l a n g phủ bên trong bước vào trung lưu cấp độ cao thủ cho tới bây giờ trầm nhạn thư mới phát giác được giữa bọn hắn là bình đẳng mặc dù trần nguyên thực lực so với nàng mạnh hơn nhiều nhưng ít ra bọn hắn đã là cùng một cái cấp độ v õ giả với lại phượng thủy linh thể chỉ cần bắt đầu nạp khí tu vi tốc độ so với trước đó khẳng định là hội tăng v ọ t mấy lần nếu như phượng thủy linh thể không có bị lấy đi lời nói nàng tu vi sẽ tăng lên càng nhanh không thể nói trước trực tiếp liền có thể tránh khỏi vô số thời gian trực tiếp đạt tới nạp khí đỉnh phong cấp độ đương nhiên đối với cái này trầm nhạn thư cũng không có hối hận trần u y ê n giúp nàng giải quyết phiền phức đây là nàng nỗ lực thù lao nếu như không có trần u y ê n nàng khả năng đã gả cho cái kia tên bại hoại c ạ t bã từ này nhân sinh bắt đầu lờ mờ truy cầu võ đạo mộng tưởng đem hội phá diệt trầm nhạn thư cố ý giao hảo trần u y ê n vậy sẽ không ưng có một cái ngưng cương cấp độ võ giả cũng không tệ thế là hai người tại phòng tối bên trong tiến hành một phen nội dung sâu sắc lời lẽ dễ h i ể u giao lưu ân bốn liên la là làm sâu sắc một cái giữa bằng hữu quan hệ thuận tiện tâm sự nam lăng phủ giang hồ thế cục dù sao trần đại nhân có thể có cái gì ý đồ xấu đâu ngoại trừ cái này chút bên ngoài còn có một cái liên quan tới trần uyên sự tỉnh nhưng chuyện này cũng không có nhắc lên quá nhiều gần sóng ngày đó trần uyên đánh giết lâm bắc hàn tin tức chuyển ra về sau thành tiên lâu diệp trần bạch liền bắt đầu để cho người ta điều tra tính chân thực về sau trải qua xác nhận xác thực l à thật sau đó trần uyên t i ề m long bảng bài danh có cất cao một bộ phận biên độ không là rất lớn nhưng vậy tuyệt đối không nhỏ đứng hàng tiềm long bảng thứ hai trăm ba mươi bảy tên chuyện này không nhỏ nhưng không như trong tưởng tượng cao bởi vì trần uyên trong khoảng thời gian này nổi danh sự kiện quá nhiều so sánh phía dưới liền không có trọng yếu như vậy trọng yếu nhất là rất nhiều người đều cảm thấy hắn giấu n g h ề leo lên cái bài danh này cũng không l ạ kỳ thậm chí liền xem như lập tức tiến vào hai vị trí đầu trăm vậy không lắm l ạ thường bài danh càng ngày càng cao trần u y ê n cũng bị đào thanh nguyên càng coi trọng thỉnh thoảng liền hội gọi đến tuần thiên điện đề điểm một phen trên tu hành châu nghi nan mà trần u y ê n cũng vui vẻ đến như thế có thể bị cao một cái đại cảnh giới cao thủ chỉ điểm là rất nhiều võ giả mong muốn mà không thể thành nhất khải vân nghe nói việc này về sau càng ghenét nhưng vẫn như cụ không thể làm gì trần liên căn bản cũng không phản ứng hắn nếu làm ở miệng khiêu khích hắn là thật hội giút đao hơn nửa tháng thời gian khổ tu trần uyên trong cơ thể sát khí luồng khí xoáy đã hơn phân nửa so trước hắn đoán trước còn phải nhanh hơn chiếu tu hành như vậy tốc độ trần uyên có lý do hoài nghi khả năng nhiều nhất lại có tầm một tháng hắn liền đem tu vi tăng lên trí sát khí đ ỉ n h phòng như thế tính toán lời nói thiên cương đều có thể a phát giác được tu vi càng ngày càng tinh thâm thời điểm trần uyên lại đang suy đoán mình kế tiếp khí vận c h i tử khi nào sẽ tới đâu dựa theo trước kia suy đoán liền xem như mình không chủ động đi tìm hai cái người mang khí vận người vậy hội lấy các loại phương thức gặp nhau là lấy trần uyên cũng không phải là cỡ nào vội vàng nên đến tổng sẽ đến trần u y ê n mong đợi chỉ là kế tiếp khí v ậ n sẽ là cái gì hy vọng cùng tu vi có quan hệ công pháp võ kỹ bí thuật tuy tốt nhưng trần u y ê n rất muốn nhất vẫn là càng cao thực lực tu vi chỉ cần cảnh giới đi lên tất cả đều dễ nói chuyện coi như tùy tiện chém ra một đao chỗ buộc phát ra huy năng cũng không phải trước đó có thể so sánh một tên tiên phong đạo cốt lao giả nhắm mắt thổ tức một ngụm thật dài tấm lụa từ trong miệng p h u ô n ra xa xa nhìn lại thật giống là một vị tiên nhân tại nô n ạ o nếu là không có mấy cái thân cao bốn năm thước đồng tử hầu hạ lời nói hội càng giống hết thể bốn cái đồng tử mặc trên người các loại quần áo không có đầu tóc trên mặt có phát xanh có biến thành hồng trên thân còn có các loại thần bí đường vân từng đôi mắt có chút khát máu táo bạo nhưng ở lao giả một d ư ớ i mắt lại chỉ có thể nơm nớp lo sợ ghé vào đưa lên phù phục sợ chọc g i ậ n tới lao giả giống như thiếu niên may mắn trở thành người được chọn nhân sinh đại biến xuyên qua vô tận thứ nguyên gặp gỡ đủ loại tràn cảnh quen thuộc đến một lúc nào đó hắn đã siêu việt tất cả Trước 187, ta trần m một tên phủ phục tại lao giả tóc trắng trước người mặt xanh đồng tử có chút nơm nớp lo sợ ngẩng đầu nhìn một chút vội vàng nhắc nhở một tiếng trước khi tới lao tổ liền nói qua sắp đến nam l a n g phụ thành trước đó muốn sớm bảo hắn biết hắn không dám c á i mệnh bằng không hậu quả nghiêm trọng đến mức nào chính hắn là rất rõ ràng ân tóc trắng dối tung hạ t phát đồng nhan lao giả từ từ mở mắt trong ánh mắt loe ra một vòng tình quang tự thân khí thế ẩn mà không phát giống như là một tòa chưa từng bạo phát núi lửa hoạt động bình thường nghe được thanh âm trầm mặc trong n á y mắt nói đến về lao tổ còn có ba mươi phút thời gian liền không sai biệt lắm đến nam Lang phủ m trải xanh đồng tử vàng n ó qua mấy năm xô xáo hắn huyết ma lão nhân vậy tại huyết châu lập nên một mảnh thiên địa nơi đó mới thật sự là giang hồ nơi mấy cái ma đạo đại tông đóng quân huyết châu triều đình thế lực căn bản ruôi không đi vào hôn loạn mới là trạng thái bình thường cũng là hắn chố mộng tưởng địa phương là hắn liền là năm đó vị kia tại thanh châu xông ra hiển hách hung danh huyết ma lao nhân cũng không phải là bởi vì hắn thực lực mạnh bao nhiêu trên thực tế hắn cũng chỉ là ngưng cương đỉnh phong m à thôi nhưng là thủ đoạn tàn nhẫn để cho người ta nghe mà biến sắc cái này mới có rừng tiểu nhi gáy khóc thanh danh ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía trước như ẩn như hiện nam lang phụ thành trong lòng không khỏi thầm nghĩ mình tên đem lại một lần nữa vang vọng tại thanh châu hắn cực kỳ thích xem người khác ánh mắt sợ hãi bộ dáng cái này sẽ để cho hắn có một loại không hiệu thoải mái cảm giác ha, ha. một đồng tử tên kia coi là có thể trốn qua lão tổ trong tay của ta thực không biết tự thân lại là tại ta trong không chế huyết ma lão nhân ánh mắt trước người bốn cái đồng tử thân bên trên từng cái quét qua có chút trào phúng càng có chút cảnh cáo lúc trước ngũ hành đồng tử trốn đi toàn bộ đều tại hắn trong không chế liền là hy vọng bọn hắn có thể bên ngoài một mình trưởng thành sau đó chờ mình thương thế phục hồi như cũ liền tới thu hoạch bây giờ đã tìm tới bốn cái còn lại cuối cùng một cái vậy chạy không được cái này liên quan đến hắn đột phá đại kế nuôi nhốt quỷ đồng tử nhiều năm chờ liền là cuối cùng thu hoạch thời khắc lấy ngũ hành quỷ máu đem cơ khí chuyển thành chân nguyên tấn thăng thông huyền đồng thời chuyển hóa làm âm minh quỷ thân một lần nữa tẩy luyện g ấ n cốt như thế mới có thể bước vào đến cảnh giới cao hơn hắn tuổi tác đã cao lúc đầu không có bất kỳ cái gì hy vọng có thể bước vào đàn cảnh tự thân vậy chỉ muốn nhanh sống một thế liền coi như xong nhưng tuyệt đối không ngờ rằng hắn về sau vậy mà đạt được một phần cơ duyên liền l á nuôi nhốt quỷ đồng tử đem toàn bộ chuyển hóa đến trên người mình cải thiện tư chất để tương lai có càng cao khả năng vì thế không tiếp giết một thiên tài mới đưa đến về sau bị đuổi giết kỳ thật hắn sớm liền có thể đột phá nhưng một mực tại áp chế chính là vì một lần nữa tìm tới ngũ hành quỷ đồng tử hiện tại đã tìm tới bốn cái mà trên g yếu nhất mặt đất phủ phúc kim thủy hỏa thổ bốn vị quỷ đồng tử nhìn nhau một chút trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng nghĩ mà sợ vẻ vội vàng đem đầu chống đỡ trên mặt đất bọn bốn người đến nam lăng phủ thành về sau cho ta cấp tốc tàn ra cảm ứng quỷ một đồng tử khí tức huyết ma lão nhân nhìn thoáng qua mấy người gợn sóng phân phó một tiếng là đệ tử tuân mệnh đệ tử tuân mệnh mấy cái quỷ đồng tử dùng đến hoặc khạc hẳn hoặc lanh lảnh thanh n â m vội vàng trả lời tuần thiên ti bên trong nhạc sơn một mặt mỉm cười đi đến trần uyên làm việc công sở nha môn hắn đi thời điểm trần uyên trong tay chính có chút hăng hái nhìn một cuốn sách phía trên có thật nhiều cắm họa mỗi ngày tu hành sau khi trần uyên vậy sẽ không rảnh rỗi tổng sẽ tìm các loại đồ vật tràn ngập tự mình biết, biết. chí ít hiện tại trần uyên nắm giữ thiên hạ thế cục tình huống cũng khá chí ít có thể đối hôm nay thiên hạ đối đỉnh tiêm một chút thế lực như trong nhà. nhìn thấy nhạc sơn t i ì n đến trần n g uyên không chút biến sắc đem sách thả c h ắ p sau lưng hỏi sao ngươi lại tới đây nhạc sơn cười nói vừa hoàn thành một cái nhiệm vụ thừa dịp này thời cơ nghỉ mấy ngày hiện tại cũng không phải thư giãn thời điểm phải nhanh một chút trở thành tuần thiên sứ như thế mới xem như an định lại trần n g uyên gợn sóng để điểm một tiếng nhạc sơn gật đầu sờ lên đầu có chút quái gì cười nói đại nhân ngài vừa rồi nhìn là cái gì làm sao ta một tới liền ẩn nấp rồi nói xong lông mày trong mắt còn ẩn hàm một chút ý tứ gì khác trần uyên mướm mày có ý tứ gì một tới đã cảm thấy hắn có chút không đúng đây là đ a n g hoài nghi hắn có thể so với tác giả nhân phẩm a hắn nhưng là đọc xuân thu nói xong trực tiếp đem sau lưng sách ném cho nhạc sơn bản xứ đọc xuân thu nhạc sơn xem xét trang bịa có một chút xứng sở phía trên t h ỉ n h lình viết hai cái chữ to xuân thu tiện tay lật vài tờ nhạc sơn có chút bó tay rồi phía trên này vậy mà giới thiệu là liên quan tới khí phía trên sự tình còn thật đặc biệt mẹ là xuân thu lại nói vì sao ai trần đại nhân hội nhìn cái này chút kỳ quái đồ vật liền khí cái gì đều coi trọng trên thực tế hắn không biết là trần uyên nhìn cái này chút đồ vật cũng là tại cùng cái thế giới này tốt hơn giải ra so sánh một cái cùng chức thế giới khác nhau rốt cuộc lớn bao nhiêu sau đó bốn hắn liền phát hiện tựa h ồ ngoại trừ võ lực phương diện đồ vật khác biệt thật đúng là không quá lớn đại nhân yêu thích rộng khắp nhạc sơn ngượng ngùng cười cười cùng trần uyên lần thứ hai quen biết gặp nhau liền là tại thanh lâu cho nên tại hắn trong ấn tượng trần uyên nhưng thật ra là cái ưa thích trốn này người mặc dù sau đó để giải thích rất nhiều nhưng hắn vẫn là bảo trì tại ấn tượng đầu tiên bên trong đi tìm ta chuyện gì nói đi trần uyên k h á t tay á o trực tiếp mở miệm muốn hỏi nếu như không có chuyện gì lời nói nhạc sơn hiện tại hẳn là trong nhà nghỉ ngơi mà không phải trực tiếp tìm đến mình có lẽ là gặp được cái gì không giải quyết được sự t ì n h trần uyên nghĩ như thế nói mặc dù nhạc sơn giờ phút này đã là dự bị tuần thiên sứ nạp khí võ giả nhưng bất luận là nhạc sơn vẫn là trần uyên đều không có cảm giác đến giữa bọn hắn quan hệ lớn bao nhiêu biến hóa nhạc sơn vẫn như c ũ là hắn cấp dưới hơn nữa còn là hắn tiến vào tuần thiên ti tiến cử người vô ý thức sờ lên cái mũi nhạc sơn nhìn bốn phía một phen bước nhanh đi đến trần uyên trước người thấp giọng nói đại nhân ty t r ư c hiện tại đã đột phá nạp khí không cần lại bảo trì đồng t n càng càng trước,、like、trước đó vì tu hành nhạc sơn thanh một mực tại khắc chế với lại tự thân tựa hồ vậy không có bao nhiêu hứng thú không nghĩ tới lúc này ngược lại là chủ động thật đúng là có chút ngoài dự liệu nhưng ngẫm lại cũng có thể nói đi qua giống như là nhạc sơn loại này huyết khí phương cơ người n g tinh m ã n từ tràn một khi đột phá về sau kỳ thật liền không có, có cần gì phải lại đi áp chế mà là hẳn là thuận theo tự nhiên t r â n n g uyên lo lắng duy nhất là nhạc sơn hội sẽ không đối phía trên này có nghiện có câu nói nói thế nào nam nhân không thể không có nhưng có không thể một một có nữ nhân có thể không có nhưng có nhất định hội một một có hai câu này chân n môn xem như thể hiện tất cả giữa nam nữ cái kia chút chuyện bất quá nhạc sơn tìm mình là chuyện gì xảy ra mà chẳng lẽ là cảm thấy hắn rất hiểu sao g i n g thật mặc dù kiếp trước thường xuyên lái xe t h ậ m c y xác thực nên thử một chút châm ngâm một trận trần u y ê n nhẹ gật đầu đại nhân nói là hắn mình nguyên lai、like、là hứng t h ú không lớn nhưng không chịu nổi những người khác một mực nói nhạc sơn huyết khí phương cương hơn hai mươi năm không có phóng thích qua vậy đúng là có chút chịu đựng không nổi nghiêm thanh cùng dương phong nói thành nam có chỗ địa phương gọi là hoa đảo trốn đảo nguyên cô nương rất không tệ nhạc sơn v à đầu m ộ t cười trốn đảo nguyên bốn cái này xem ra nhạc sơn phá thân nơi liền là cái kêu đảo hoa đ u ô n nợ địa phương vậy xác thực tương đối chuẩn xác có ý tứ trần uyên miết miệng lên cười cười thầm nghĩ trong lòng đã bọn hắn đều nói không sai vậy ngươi liền đi thôi đối với loại chuyện này trần uyên là sẽ không đi khuyên bất luận là thả ở nơi nào loại chuyện này đều là cổ vũ đại nhân muốn không cùng lúc ta láo nhạc mời khách nhạc sơn dừng một chút nói ra mình mắt rút ngắn quan hệ loại địa phương này vẫn là vô cùng không tệ trần uyên thiên phú tiềm lực là người chỗ trung tri nhạc sơn cũng muốn đem quan hệ kéo càng gần một ch hơn nữa còn không có có nguy hiểm gì không được bản xứ còn có một số việc các ngươi đi là được trần uyên lắc đầu loại chuyện này còn lại là tại thanh lâu trần uyên dẫn lên hứng thú xác thực không là rất lớn nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng hắn rút đ a u tốc độ trừ phi có thể tăng cường tu vi không phải trong thời gian ngắn trần uyên là sẽ không nhạc sơn trên mặt có chút thất vọng nhưng trần uyên lời đã nói tất nhiên là không có khả năng thu hồi chỉ có thể gật đầu nói cái này đại nhân có việc vậy không cần cố kỹ ta chính ngươi vui vẻ là được rồi tục ngữ nói thiện có thiệt tạo ác có ác tạo trốn à o nguyên hẳn là chỗ ác nhưng đã dương phong cùng n g i ê m thanh đều nói tốt vậy ngươi liền thử một chút mà trần u y ê n đi tới gần vỗ vỗ nhạc sơn b ả vai cười nói nhạc sơn thiện có thiện tạo ác có ác tạo đây là ý gì hắn làm sao nghe được có chút mê hồ nhưng nghĩ lại phía dưới tựa hồ lại ẩn chứa một chút đạo lý thật không hổ là đại nhân hiểu thật nhiều hhh chương một trăm tám mươi tám huyết ma láo nhân sắc cơ trần u y ê n trong miệng thỉnh thoảng liền hội toát ra một chút kỳ quái nhưng có ẩn chứa đạo lý lời nói để nhạc sơn trong lòng không k h ỏ nghĩ trần liên khả năng theo văn cũng là một đầu tốt đường đáng tiếc nho gia đã sớm suy sụp hiện tại là võ đạo đại hưng cái kia ti i chức l ân trần Nguyên liên hơi hơi gật đầu một lần nữa lại đem xuân thu cầm lên hán trần n g u y ê n đọc xuân thu n h ạ c sơn quay người đi ra phía ngoài chợt phía sau lưng bên trên núp ních một cái một cái nắm đấm lớn nhỏ t h ả n lằn rơi xuống dưới vừa định chạy nhưng nhạc sơn tốc độ càng nhanh tay mắt lanh lệ liền đem t h ả n lằn cho bắt trong tay đây là trần liên ánh mắt cò dục lại cái này cũng không hưng chơi ai nhạc sơn giả bạc lảm nhảm bối vào giấy nắm vớt tiểu t h ẳ n lằn nhạc sơn giải thích nói đây là nghiêm thanh trong tay đồ chơi nhỏ lấy ra chơi mấy ngày khác xúc động nhạc sơn mặc dù không có nghe h i ể u trần uyên trong lời nói là có ý gì nhưng vẫn gật đầu sau đó cáo lui rời đi công sở nha môn khi sâu một hơi trần uyên cầm trong tay xuân thu bông xuống ánh mắt chấp động một cái chớp mắt đưa tay cầm treo ở một bên trường đao chuẩn bị luyện một chút đao cũng là trần uyên giải quyết tịch mịch một loại phương thức đem tâm thần toàn bộ quán t r ú tại đao pháp phía trên trần uyên trên cơ bản cũng sẽ không có cái gì tâm tư khác có cũng là bị một đao chém chết nam lam phủ một chỗ tiểu viện bên trong huyết ma lão nhân ngồi xếp bằng quanh thân từng đạo đỏ tươi huyết khí đem bao phủ đương nhiên đại giới cũng là to lớn hắn cái này tóc tráng sơ chính là di chứng hắn mặc dù được xưng là huyết ma lão nhân tại tự thân vậy bất quá năm mươi tuổi mà thôi nhưng hình dạng lại là gần trăm tuổi lão nhân đây chính là đại giới một trong khóa lại tinh khi không tiết ra ngoài dùng là lấy tự thân tính mạng làm đại giá nhưng hắn nhưng lại lơ đễm bởi vì chỉ cần ngũ hành quỷ đồng tử hợp nhất là hắn có thể bước vào thương huyền đồng thời chuyển đổi quỷ thể thọ nguyên lần nữa khôi phục tương lai đều có thể đông đông đông ngoài cửa truyền đến một chàng tiếng gõ cửa âm huyết ma lão nhân sắc mặt r ử n g r ư n g nói một câu tiến đến b á i kiến lao tổ b á i kiến lao tổ b á i kiến lao tổ phòng cửa bị lẩy ra bốn cái quỷ đồng tử có chút run dày đi đến huyết ma lão nhân trước người đem thân thể quỷ trên mặt đất phù phục thân hình hơi có chút run dày tựa hồ là gặp cái gì đáng sợ sự tình quỷ mục đồng tử tung tích tìm được huyết ma lão nhân thần sắc như thường hỏi hắn lấy ma đạo bí pháp l u y ệ n chế ngũ hành quỷ đồng tử ở giữa tương sinh tương khắc chỉ cần tại khoảng cách nhất định bên trong liền hội lẫn nhau ở giữa có cảm ứng có bọn hắn điều tra làm ít c ô n g to hắn mặc dù biết quỷ mục đồng tử ngay tại nam l a n g phủ bên trong nhưng vị trí cụ thể kỳ thật cũng không hiểu biết huyết ma lão nhân t r a hỏi tại mấy cái quỷ đồng tử trong thai quanh quẩn nhưng lạ thường là một cái đều không có đứng lên đến trả lời chỉ là đem đầu chăm chú chống đỡ trên mặt đất bởi vì quỷ mục đồng tử đã chết bọn hắn cảm ứng được địa điểm là tại khoảng cách nam lăng phủ còn có chút khoảng cách một chỗ khách sạn phụ cận đem nam lăng phủ bên trong lục xoát một bản về sau, bọn hắn liền chuyển đổi địa phương. sau đó l i ề n phát hiện quỷ m ộ c đồng tử đã mục nát không trọn vẹn thi thể lúc này mới vội vàng hấp tấp chạy về bọn hắn ngược lại là muốn chạy nhưng trong lòng cũng biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào với lại huyết ma lão nhân vậy có biện pháp khống chế bọn hắn trên người bọn hắn lưu hạ độc đan mỗi bảy ngày nhất định phải phục một lần giải dượng nếu không liền hội toàn thân đau khổ khó nhịn làn ra thối giữa giống như là từng con từng con kiến ở trên người leo lên cực kỳ khó chịu ân nhìn xem mấy cái quỷ đồng tử phản ứng huyết ma lão nhân bản năng cảm giác đến một chút không đúng nghiêm nghị nói nói quỷ mục đồng tử ở đâu lão lao tổ Quỷ mục đã chết Quỷ kim đồng tử ngẩng đầu nhìn một chút huyết ma lão nhân sau đó lại đem nặng đầu mới t h ấ p xuống cái gì chết huyết ma lão tổ âm điệu có chút tăng cao hơn một chút sắp mặt phía trên có chút t ứ c giận Quỷ mục đồng tử liên quan đến hắn đột phá đại kế sao có thể chết Quỷ đồng tử cũng không phải tùy tiện liền có thể luyện chế cần muốn tìm tới ngũ hành chi thể còn muốn năm âm tháng âm ngày âm giờ âm sinh ra đồng tử mới có thể luyện chế mà thành lúc trước hắn đã từng chết qua một cái thủy đồng tử phế đi thật lớn kình mới vừa tìm được một cái thi thể ngay tại nam l ă n thành ủy kim đồng tử nói một cái địa điểm đồng thời vậy đem quỷ mục đồng tử mục nát tàn phá thi thể cáo chi huyết ma lão tổ trầm m ặ t thật lâu huyết ma lão nhân lưu ám nhìn xem quỷ kim đồng tử hỏi là ai giết quỷ mục nhưng đã điều tra xong đã sự tình đã không thể vắn hồi vậy cũng chỉ có thể lại luyện chế lại một lần một cái chỉ tiếc lại phải trì hoãn mấy năm thời gian nhưng hỏng việc khác người nhất định phải chết lúc trước quỷ đồng tử liền chết tại một vị đan cảnh cường giả đệ tử trong tay mà hắn tức giận phía d ư ớ i trực tiếp đem người k i a luyện thành người trệ cũng chính là đem tứ chi gọt đi chỉ lưu lại một cái đầu phong tới cái bình độc bên trong để nó chịu đựng tiên đao vạn quả thống khổ đắng hiện tại cũng là như thế hỏng hắn đại kế. nhất định phải trả giá đắt bất luận là ai ma đầu làm việc từ trước đến nay không cố kỵ gì mà hắn càng là ma đầu bên trong ma đầu lấy ngưng cương cảnh giới đều có thể tại huyết châu xông ra một chút thanh danh bởi vậy nhưng gặp huyết ma lão nhân bạo sự Quỷ kim đồng tử không chút do dự vội vàng đem mình điều tra đến sự tình nói cho huyết ma lão nhân về lao tổ quỷ mục đồng tử trước đó ở mảnh này khách sạn phụ cận bọn hắn rất dễ dàng đã tìm được quỷ mục đồng tử trước đó lưu lại vết tích khi đó hắn dùng là dùng tên giả thanh ma về sau tại trong khách sạn bị qua đường người cho thành công đánh giết tuy là người qua đường nhưng bọn hắn vẫn tìm được một chút vết chân người dấu vết cùng quỷ m ộ t đồng tử có quan hệ thứ nhất chính là thanh mộc tông một đám đệ tử thứ hai liền là trước kia từng lưu lại qua thanh danh vân giang ngũ quỷ thứ ba là bây giờ thanh danh không nhỏ tuần thiên sứ trần uyên ngày đó tại trong khách sạn dùng cơm ăn không ít người biết cái này chút người tình báo cũng không phải là đặc biệt khó dùng mấy ngày thời gian đem mạch lạc phần lớn sắp xếp như ý rõ ràng quỷ kim đồng tử mấy cái mới dám trở về phụ mệnh không phải nếu như chỉ là đem quỷ mộc đồng tử tin chết mang về bọn hắn nhất định lại nhận trừng phạt n g h e xong q u ỷ kim đồng tử giảng thuật huyết ma lão nhân ánh mắt â m trầm biết như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói giết quỷ một đồng tử người hẳn là cái này ba nhóm người một trong lập tức thấp giọng nói đi cha cho ta cha bọn hắn động tính hắn chuẩn bị đại khai s á t giới đem cái này chút hư hư thực thực có quan hệ người toàn bộ đánh giết nếu không phải quỷ một đồng tử bọn mình hắn hiện tại đã có thể chuẩn bị đột phá nhưng bây giờ lại chỉ có thể lãng phí nữa mấy năm thời gian luyện chế lại một lần một cái quỷ đồng tử để nó phiền phức tăng nhiều còn không biết nửa đường sẽ có biến số gì cho nên hỏng hắn sự tính giá hỏa nhất định phải chết là đệ tử tuân mệnh đệ tử tuân mệnh thời gian ngày lại ngày trôi qua trong nháy mắt lại là hai ngày trần n g u y ê n tu vi vững bước tăng lên thậm chí còn thoáng đã thả lỏng một chút hắn đã không sai biệt lắm bình an tu hành hơn hai mươi ngày thời gian cái này đặt ở trước tiêu căn bản là không thể tưởng tượng p h á n phất một cái đặc biệt bận bịu người đột nhiên đ ừ n g nhàn rỗi để trần n g u y ê n đều có chút không quá thích ứng hắn vẫn cảm thấy mình bởi vì khí vận tế đàn nguyên nhân là cái gây sự thể chất coi như hắn không đi tìm sự t ì n h sự t ì n h cũng tới chuyên môn tìm hắn nhưng lần này tựa hồ không phải như vậy liền trần n g uyên đều hơi nghi hoặc một chút vì sao a đã lâu như vậy hắn khí vận c h i tử còn không có cưới chân đạp thất thải tường v ẫ n đến bị hắn lấy đi tính mạng không còn khí vận sao là cơ duyên không có cơ duyên sao là thực lực trần n g uyên không có trước đó trầm tĩnh bộ dáng trước hắn an ổn đợi tại tuần thiên ti bên trong ngay cả nhiệm vụ đều không có chủ động chấp hành liền là vững vàng cảm thấy khí vận chủ động về tới tìm hắn nhưng bây giờ hắn có chút nóng nảy thậm chí là cảm thấy nam l a n g phủ bên trong đã không có khí vận tri tử cung cấp hắn lâu dê vì thế mấy ngày nay thời gian mua đến nhàn hạ thời điểm đều hội cải trang một phụ thành bên trong đi dạo. mong đợi có người đuôi mù chủ động gây sự không sợ s á o lộ cùng cầu hết liền sợ không có người đến chỉ tiếc liên tiếp mấy ngày thí sự mà đều không có phát sinh qua để hắn có chút thất vọng càng thêm không có người đuôi mù khiêu khích hắn thậm chí hô to cái gì sống có khúc người có lúc không ai mãi mãi h è n loại hình lời nói mà hắn tu vi càng ngày càng mạnh có lẽ là nhục thân tại đoạn thời gian này vững bước tăng lên rất nhiều huyết sát đ a o bên trong chuyển vận tinh thuần sát khí càng ngày càng nhiều khoảng cách sát khí đỉnh phong đã rất gần một khi đạt tới sát khí đỉnh phong hắn liền phải bắt đầu chuẩn bị đột phá thiên cương cấp độ đem âm sát chi khí chuyển hóa làm dương cương chi khí cũng không phải tưởng tượng đơn giản như vậy s á t khí thuần âm cương khí thuần dương âm dương chuyển đổi cần phải từ từ thể ngộ một chút dương cương chi khí tiến vào đan điền dần dần chuyển hóa cũng hoặc là có cái gì thiên địa linh vật gia trì tóm lại là cần một đoạn thời gian rất dài nhưng trần n g uyên b à t h ắ c cố gắng đã quen sẽ chậm chậm tu hành luôn cảm giác không phải chuyện như vậy thập phần mong đợi lần tiếp theo cơ duyên trần n g uyên quyết định xin một cái nhiệm vụ đụng b a chạm nhìn xem có thể hay không tìm tới người mang khí vận gia hỏa nếu có vậy dĩ nhiên là tốt nhất nếu như không có vậy cũng không có cách chậm rãi làm từng bước tu hành là được mà liền tại trần uyên lên ý định này đồng thời huyết ma lão nhân cũng đã đem hắn chỗ có tình báo cầm trong tay trong đó liền bao quát lưu truyền vân giang tứ quỷ liền nghe lệnh của trần uyên sự tỉnh chẳng biết tại sao hắn ẩn ẩn có chút cảm giác cái này trần uyên liền là giết quỷ một đồng từ người ý thức được điểm này huyết ma lão nhân quyết định giết chết trần uyên ra hỏa này thà giết lầm không thả qua với lại giống như là trần uyên loại đến tuổi này còn nhẹ liền có tiềm lực như thế thiên tài hắn giết bắt đầu càng có cảm giác đào thanh nguyên lão ra hỏa kia vậy truy sát qua mình phế bỏ hắn coi trọng trần uyên cũng coi là chuyến đi này không tệ sắc cơ suy tư làm như thế nào chặn giết trần uyên đương nhiên liên quan tới trần uyên khả năng ẩn giấu thực lực nghe đồn hắn cũng biết nhưng cũng lơ lẽm Buồn cười trần uyên chẳng lẽ còn có thể phản xác hắn chương một trăm tám mươi chín khí vận người rốt cuộc đã đến thập phần mong muốn khí vận cũng đạt được lần tiếp theo cơ duyên trần uyên đi tới tuần tiên điện bên trong tìm tới đào thanh nguyên hy vọng cho mình phân phối một cái nhiệm vụ tại nam lang phủ thành đi vòng vo đã vài ngày trần uyên ý thức được chỉ sợ khí vận đã không phải là dễ chiếm được như thế có lẽ có thể tại thi hành nhiệm vụ trên đường có cái niềm vui ngoài ý mới tỉ như trước đó cái kia nhâm ra liền là trần uyên ngoài ý mu nhưng đến cùng có phải hay không ngoài ý m ớ n trần uyên hiện tại còn không rõ ràng lắm hắn luôn cảm giác không phải mà là hắn cùng người mang khí vận người có một loại phi thường kỳ quái tương hợp hội lấy các loại phương thức cùng mình gặp nhau người muốn chấp hành nhiệm vụ đào thanh nguyên lông mày cao lại cảm giác có chút ngoài ý m ớ n tuần thiên ti bên trong nhiệm vụ cũng không phải đơn giản như vậy phần lớn tránh không kịp cũng không hy vọng rơi trên người mình nhưng không nghĩ tới cái này trần uyên mới nghỉ ngơi hơn nửa tháng thời gian liền nhịn không được kỳ thật trước đó trần uyên diệt đi lâm bắc hàn cũng coi là thi hành nhiệm vụ lại thêm cố kỵ đường k i ê m trả thù đào thanh nguyên mới quyết định để trần tại nam lăng phủ bên trong đào thanh nguyên có năm chắc bảo vệ trần nguyên cũng có thể chấn nhiếp đường khiêm cái này chút thông huyền cường giả không dám đối trần nguyên độc thủ lấy trần nguyên thực lực liền xem như đối mặt thông huyền cường giả cũng có thể có một chút sức phản kháng những người kia không dám quá mức cần cố kỵ thuần thiên ti cùng triều đình mặt mũi hiện tại ai đều có thể nhìn ra hắn đào thanh nguyên đối trần nguyên bảo vệ nếu thật là giết trần nguyên về mặt đào thanh nguyên không chừng sẽ làm xảy ra chuyện gì cho nên cho tới nay đều là bình an vô sự nhưng nếu như ra nam l a n g phụ thành hắn coi như không còn được luôn không khả năng một mực cùng sau lưng trần uyên trụi đít hắn chính là đường đường tuần thiên thanh sứ c h ấ n thủ nhất phương tồn tại chủ yếu chức trách vẫn là ngồi c h ấ n nam l a n g phụ thành cam đoan bất loạn ti chức gần nhất nhàn xương cốt đều lạnh nhạt cũng không thể một mực ngủ lại đi không phải trần uyên sắc mặt mỉm cười hắn đương nhiên có thể nhìn ra đảo thanh nguyên d g ý nhưng hắn cũng không thể không như thế huyết sắt đao bên trong sát khí sắp viên mãn hắn rất nóng lòng mong muốn thu hoạch được kế tiếp cơ duyên một mực ốn tại nam lăng phụ thành không phải chuyện như vậy cậu thả ở tự nhiên là trần ai không muốn an an ổn ổn tu hành liền có thể tăng thực lực lên đâu nhưng hắn ngón tay vàng không phải cậu thả cái này loại này hình ngược lại là chỉ có thể không ngừng gây sự mới khả năng hấp dẫn khí vận c h i t ử cùng mình gặp nhau như thế mới có thể chân chính phát huy ra ngón tay vàng thần kỳ nếu như nếu là mỗi ngày đi ngủ liền có thể vững bước tu hành trần uyên nhất định làm cái lão lục chi tiết không có nếu như đào thanh nguyên nhìn chăm chú trần uyên không quá tin tưởng cái này lý do từ chối luôn cảm giác trần uyên vẫn có chút sự tỉnh gặp đây trần uyên đành phải nói không dối gạt đại nhân nhưng thật ra là ti chức gặp được bình cảnh muốn ma luyện ma luyện đào thanh nguyên con ngươi co r ụ t lại thầm nghĩ trong lòng ngươi đặc biệt mẹ còn có bình cảnh không rốt cuộc gặp gỡ bình cảnh trần uyên cho tới nay tu hành đều là phi tốc tăng lên căn bản không có bình cảnh cái này nói chuyện đào thanh nguyên còn cảm thấy tiểu tử này không có bình cảnh có thể một mực đột bay m a n h tiếng tốt như vậy sao dạng này không tốt chỉ cần tu hành nhất định gặp được bình cảnh mà sớm gặp được so muộn gặp được m u ố n tốt hắn cũng biết có chút ví dụ thông huyền trước đó cực kỳ cấp tốc tu hành giống như là ăn cơm uống nước bình thường đơn giản nhưng là ngay tại thông huyền bình trên cổ thẻ mấy chục năm đến nay cũng không có đột phá ân được thôi đào thanh nguyên mặc dù trong lòng trong lòng đã có cách nhưng đến cùng là có lòng dạ sắc mặt bên trên căn bản không có biểu hiện ra ngoài chỉ là nhẹ gật đầu sau đó cầm lấy trước người hồ sơ vì trần n g u y ê n tìm một cái phù hợp nhiệm vụ tốt nhất cách nam l a n g phủ thành xa một chút không có khó như vậy có thể cho trần n g u y ê n ra ngoài hít thở không khí ma luyện ma luyện đối với trần n g u y ê n hắn cực kỳ coi trọng muốn không phải là không có phù hợp con gái không phải thu hắn làm thế không thể về phần thu đồ liền miễn đi hắn cảm thấy mình khi trần liên sư phụ cũng không thích hợp mong muốn tại triều đình đi xuống tốt nhất có một cái địa vị rất cao nhân vì hắn chỗ dựa mà sư đồ liền là cực tốt một cái quan hệ mối quan hệ hắn hiện tại không muốn cấp chiếm hơn nữa nhìn bộ dáng trần uyên chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý cưỡng ép thu đồ chỉ hội kích thích lịch phản tâm lý chẳng bằng tựa như là hiện tại một dạng làm ân huệ đào thanh nguyên đọc nhanh như do tại một đám nhiệm vụ bên trong tìm kiếm chật dừng lại tại một chỗ cảm thấy tương đối thích hợp trần uyên lập tức đem hồ sơ bông xuống nhìn xem trần uyên nói ra ngược lại là có cái nhiệm vụ cực kỳ thích hợp ngươi gần nhất tại thanh thủy huyện vực đại cô sơn chiếm cứ một đám sơ tặc huyện vực nội chuyển đến tình báo là những người này có chút q á i dị không giống như là phổ thông sơ tặc giống như là quân đội đợi lần này nguyên liền đi điều tra điều tra nếu thật là đ ả o binh lợi nói liền đem bọn hắn g i ế t đi nếu như không phải ân thuận đường vậy gì ta những người này người mạnh nhất cũng chỉ là cái nạp khí võ giả giao cho nguyên nên vấn đề không lớn cuối cùng đào thanh nguyên lại tăng thêm một câu t r â n n g u y ê n thực lực triển lộ ra qua thiên cương võ giả đều có thể giết nạp khí võ giả t í n h không được cái vấn đề lớn gì đối với huyện vực tới nói là một đám cường địch nhưng đối với tuần thiền ti tới nói đây là đơn giản nhất một nhóm nhiệm vụ đào binh sơ tặc trần liên ánh mắt chuyển động cảm giác có chút quen thuộc trước đó hắn giết hàn phi h ổ tựa hồ liền là từ lương u bên i cạnh chạy ra sĩ c h tốt về sau tuần thiên ti người còn tới một chuyến trần uyên cũng chính là thông qua nhạc sơn mới cùng trương huyền liên hệ với một lần trừ đi từ ẩn tự bên trong vô sinh giáo yêu nhân lấy được hết s á t đao cho nên đối với hàn phi h ổ trần uyên vẫn là có tương đối sâu ấn tượng đại nhân đào binh nhiều như vậy có phải hay không biên cạnh tình cảnh không tốt lắm trần uyên ánh mắt có chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi lấy địa vị hắn cùng thực lực trước mắt vậy chỉ biết là một chút nghe đồn mà thôi nhưng tự thân xác thực lại tương đối hiếu kỳ một chút đào thanh nguyên nhữ mày nhỏ không thể thấy nhẹ gật、đầu. lương u biên cảnh tình huống xác thực không phải rất tốt bác man lại tăng binh k h ẽ thở dài một cái một ngụm hắn nhìn xem trần nguyên cái này chút không phải ngươi quan tâm sự tình bác man xâm phạm biên giới là từ xưa đến nay chuyện triều đình trong lòng hiểu rõ về phần ngươi vẫn là đem cái kia chút đào binh giải quyết hết à. đại nhân yên tâm ti chức t u ân mệnh lần này rời đi không cần mang quá nhiều người tốt nhất tẩn nấp chút thân hình tình huống ngươi vậy đều rõ ràng lời nói tận ở đây đào thanh nguyên vậy không có quá nhiều đề điểm bởi vì trần nguyên đều hiểu ti chức rõ ràng mệnh hắn nhìn vẫn là rất trọng yếu hiện tại không đối kháng được những thông huyền đó cảnh giới cường giả vẫn là ổn vừa vững lại nói hắn cũng không thể lần thứ ba trọng sinh mạng chỉ có một tại trần nguyên lạng yên không một tiếng động mang theo mạc đông hà cùng thủ hạ mấy cái người rời đi nam l a n g phủ thành thời điểm huyết ma lão nhân giờ phút này đang có chút buồn rầu làm như thế nào đối trần nguyên đ ộ n g thủ hắn đã để người điều tra qua trần nguyên người này làm việc cẩn thận cực ít lộ rõ thân hình căn bản không có cái gì động thủ thời cơ tốt mà tại nam l a n g phủ nội thành đ ộ n g thủ hắn còn không có bản sự này hắn chỉ là ngưng cương đỉnh phong cảnh giới mà thôi thực lực tuy mạnh nhưng cũng không có thực lực kia có thể chống cự thông huyền cường giả mà đào thanh nguyên tên kia thế nhưng là nghe nói phi thường coi trọng trần u y ê n nếu là đạo thủ gần như không có khả năng đi ra nam l a n g phụ thành không đáng hắn muốn giết trần h u y ê n là bởi vì hắn hỏng việc của mình mà với lại vậy ghen ghét hắn tu hành thiên phú cao tuyệt mong muốn bóp chết sắp quật khởi thiên tài nhưng cái này không có nghĩa là hắn liền hội lấy mạng đ ổ i mạng chân chính để hắn coi trọng vẫn là tìm kiếm kế tiếp quỷ một đồng tử trong lòng đã coi thoái ý huyết ma lão nhân có chút đung đưa không ngừng không muốn trên người trần h u y ê n phê quá nhiều công phu tốt nhất có thể nhất kích tất sát sau đó toàn thân trở ra rất nhanh hắn liền hạ quyết tâm đợi thêm bảy ngày nếu như trần u y ề n còn chưa xuống đơn rời đi nam làng p ụ thành hắng th chuẩn bị trở về huyết c h â u công việc cùng lắm thì về sau lại tìm cơ hội r ế t là được lao tổ ngoài cửa truyền đến một đạo q u ỷ kim đồng tử có chút sợ hai thanh âm trong phòng huyết ma lão nhân hơi có chút cảnh giác nhìn chằm chằm ngoài cửa trong lòng không khỏi có chút khẩn trương tiến n g à y bình thường q u ỷ kim phát ra âm thanh không phải như thế huyết ma lão nhân rất rõ ràng nhưng đã đến ngoài cửa hắn tất nhiên là không có khả năng giả bộ như không có ở trong phòng đành phải để nó tiến đến quả nhiên ngay được huyết ma lão nhân thanh âm về sau cửa phòng bị mánh liệt đầy ra quỹ kim đồng tử giống như là tiện tay ném đi dắt rưởi trực tiếp ném vào huyết ma lão nhân bàn tay trái đỡ lấy chỗ ngồi tay phải chắp sau lưng một vòng dễ hồng cương khí kim màu đỏ ngòng ngưng quấn chuẩn bị tùy thời đập thủ huyết châu dưỡng thành thói quen bất luận người tới là ai đều muốn phát ra từ mười hai điểm cảnh giác phát giác được thứ quỷ này thân phận chân chính về sau ta liền biết huyết ma ngươi ma đầu kia trở về một đạo gợn sóng thanh âm từ ngoài cửa chuyển đến thanh âm không to rõ lại rất dày nặng lộ ra nói chuyện người cực có tự tin bộ dáng huyết ma lão nhân nhữ mày người đến nhận được bản thân ánh mắt hiện lên một vòng dị sắc nói không biết các hạ là ai là ai người kia cười khai tiếng t chẳng tiếp c lẽ đường bang chủ là tới giết lão phu huyết ma ngừng thở chuẩn bị tùy thời đột nhiên gây khó khăn mặc dù mình không phải là đối thủ nhưng hắn cũng không phải thúc thủ chịu trói chờ chết tính cách coi như không phải là đối thủ cũng phải qua mấy chiêu lại nói đường khiêm khỏe miệng khẽ nhết người thua tay đi hướng huyết ma lão nhân khẽ lắc đầu giết người vì sao muốn giết n g ư ơ i năm đó ân oán đã s ớ m theo thời gian đã đi xa cái kia đường ban g chủ làm lớn huyết ma lão nhân ánh mắt c h ấ p động không có rõ ràng đường khiêm ý đ ổ đến đường khiêm nhìn hắn một cái không có trả lời mà là hỏi ngươi là muốn giết trần h u y ê n đúng không hắn cùng ngươi có quan hệ vô ý thức huyết ma lão nhân liền nghĩ đến nguyên nhân này nếu có thể cẩn thận điều tra một chút nửa tháng trước chuyện phát sinh hắn tuyệt đối sẽ không như thế hỏi ngươi chỉ cần trả lời ta vấn đề phải hay không phải đường khiêm sắc mặt trầm tĩnh không có quá nhiều ngôn ngữ thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua c h ư n một trăm chín mươi ngưng s á t đ ỉ n h phong trầm mặc trong nháy mắt huyết ma lão nhân trong đầu suy tư rất nhiều thứ phán đoán đường khiêm hẳn là cùng trần l u y ê n quan hệ không là rất lớn còn nữa dấu diếm cũng là dấu diếm không đi xuống lập tức gật đầu nói Đúng. Đường đồng đến đ không biểu tình trên mặt câu lên một vòng dáng muốn hắn? Hắn trong căn cần hắn mệnh nhìn giết giết tươi cười. khiêm hại thất Huyết biểu bại mặt mặt một ma xem Rất tốt, ta tử, ta tấp, bắt trả. câu quỷ vì sao A trước đó đường khiêm thủ hạ nhìn chằm chằm trần uyên người phát giác còn có người trong bóng tối tìm hiểu trần uyên tin tức về sau liền bẩm lên cho đường khiêm về sau trực tiếp bắt được quỷ kim đồng tử khi biết là quỷ đồng tử đang điều tra trần uyên về sau hắn liền đoán được h ắ n là huyết ma trở về với lại tựa hồ đối với trần uyên còn có địch g i bộ dáng như thế lời nói liền có thể vì hắn sử dụng hắn muốn giết trần uyên là không thể nghi ngờ nhưng hắn đồng thời vậy rõ ràng hiện tại thanh giao hội tình cảnh một khi chính mình ra tay chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy cho nên mặc dù có thể bạo khởi trực tiếp xử lý trần uyên nhưng hắn hay là tại một mực đẻ nén sắc cơ rốt cục tại hiện tại chờ đến huyết ma hắn giết không thích hợp hội dẫn tới mầm thai vạn nhưng nếu như là huyết ma lời nói vậy liền vấn đề không lớn đương nhiên trước đó hắn còn cần lại xác nhận một chút làm sao đường huynh cũng đối trần uyên bất mãn huyết ma lão nhân xoay chuyển ánh mắt đem s ư n g hô đổi thành hình mặc dù hắn tuổi tác cao hơn một chút nhưng võ đạo phía trên đạt giả v ì t i ề n cũng không m ấ t mặt không sai ta cũng muốn giết hắn không bằng hợp tác một thanh đường khiêm trên mặt lóe ra ấm áp dáng tươi cười nhưng thấy thế nào làm sao có chút không hài hòa để cho người ta cảm thấy có chút u ám hợp tác huyết ma lão nhân hơi kinh ngạc lấy đường huynh thực lực giết một cái ngưng sắt võ giả còn muốn hợp tác hắn cảm giác có chút b u ồ n c ư ờ i khiến cho trần uyên là cái gì khó lường đại nhân vật bình thường để một cái thông huyền cường giả đều nói ra hợp tác hai chữ thật đúng là b u ồ n c ư ờ i nhưng nghĩ lại phía dưới hắn lại cảm giác có chút không đúng chẳng lẽ cái này trần uyên có vấn đề gì không thành người này ta không tốt kinh h động ngược lại không phải là không thể giết nhưng giết hội có chút phiền phức vừa vặn ngươi cũng muốn giết hắn chẳng bằng liên thủ một thanh ngươi đến độ thủ ta đến cung cấp cụ thể tình báo chỉ sợ ngươi hiện tại còn không rõ ràng lắm đi trần uyên đã trong bóng tối rời đi nam làng phủ thành đường khiêm không có chút nào xấu hổ trần uyên với hắn mà nói xác thực không phải tốt như vậy độc thủ hắn không thể độc thủ bọn thủ hạ cũng không có có thể vững vàng thắng qua trần uyên người đi chỉ là mất mạng mà thôi không đáng với lại đào thanh nguyên cùng sử vân long đều đang n g ó chừng hắn hắn cũng căn bản đặng không ra thân đổi theo giết trần uyên hắn thông qua một chút con đường biết trần uyên đi thi hành nhiệm vụ nhưng đi cái kia con đường liền không rõ ràng lắm không có thời gian đi từng cái điều tra n g h e xong lời này huyết ma lão nhân trong lòng cười lạnh một tiếng thấp giọng nói đường h u n h đây là lấy ta làm đau dùng à liền đường h u n h đều cảm thấy người này khó giải quyết vậy tại hạ tay giết hắn cũng là không c h ô n ngoan khoảng c h ứ n g bất quá một cái quỷ đồng từ mà thôi chết vậy liền chết cho nên liên thủ liền miễn đi hắn hành tẩu giang hồ mấy chục năm cũng không phải nhẹ nhàng như vậy liền có thể bị người lừa gạt vẫn là câu nói kia giết trần u y ê n chỉ là bởi vì hắn hỏng việc của mình nhưng cũng không phải là nhất định phải cùng lắm thì coi như xong đường khiêm câu lên dáng tươi cười chậm rãi biến mất trên thân dâng lên một vòng khí thế cường đại miễn đi có thể vậy hôm nay liền trở đi huyết ma quả thật có chút thanh danh nhưng cuối cùng cũng chỉ là cái ngưng cương võ giả m à t h ô i hắn trở tay liền có thể chấn áp cùng hắn liên thủ là để mắt hắn không liên thủ vậy cũng chỉ có chết một con đường này đường huynh uy h ư t a thì tính sao đường khiếm mặt không đổi s ắ c nhìn xem hắn ánh mắt ngưng lại huyết ma lão nhân trên mặt kìm nén đến đỏ rực nhưng vậy không dám nói ra cái gì phản bác lời nói bởi vì hắn biết đó là thật sẽ chết người ngưng cương võ giả cùng thông huyền võ giả bản liền không cùng một đẳng cấp người giữa bọn hắn có to lớn khoảng cách chỉ có thực lực có thể để n ủ chỉ tiếc hắn hiện tại không có dạng này thực lực、Tốt. ta đáp ứng ngươi huyết ma quyết định trước hư cùng bị rắn chỉ muốn rời khỏi phụ thành giết hay không trần l u y ê n còn không phải hắn định đoạn kẻ thức thời mới là t u ấ n kiệt đường mộ biết cái này chút quỷ đồng tử đối ngươi rất trọng yếu ngươi mang đến một cái tạm thời ta t r ư ớ c giúp ngươi nuôi hai cái chờ trần l u y ê n tin chết chuyển đến ngươi lại đem bọn hắn mang đi đường khiêm cười cười không nắm một cái làm sao biết huyết ma lão quỷ này có chăm chú hay không làm việc ngươi huyết ma cắn răng cái này xem như đem hắn mưu đồ cắt đ ứ t tổn thất một cái quỷ mộc đồng tử hắn có lẽ còn có thể lại tìm đến một người giữ quyết nhưng nếu như lại tổn thất hai cái, cái kia trên cơ bản liền không có bất kỳ cái gì khả năng hắn thọ nguyên căn bản cũng không đủ đời này đều không thể lại đột phá thông huyền c h i cảnh ân đường khiêm có chút ngẩng đầu lên nhìn huyết ma một chút bầu không khí hơi có chút nghiêm trọng t h ở phao một cái huyết ma lão nhân thấp giọng nói ngươi muốn giết trần n g uyên lại không muốn liên lụy đến trên người mình nhưng ta coi như gánh chịu lớn nhất nguy hiểm ngươi cũng không phải thanh châu người giết hắn về sau rời đi thanh châu đi huyết châu là được triều đình tay còn rỗi không đến xa như vậy ngươi lo lắng cái gì nhưng ta vẫn như cũ gánh chịu nguy hiểm rất lớn ta biết nam lăng t u ầ n thiên thanh sứ đào thanh nguyên cực kỳ coi trọng trần uyên giết hắn tránh không được muốn bị đổi giết đi mở điều kiện a đường khiêm biết cho chỗ tốt còn chưa đủ huyết ma lúc này mới cười cười đường minh sảng khoái tại hạ yêu cầu không cao mười cái huyền nguyên a n cộng thêm một cái năm âm tháng âm này g âm giờ âm mệnh cách vì gỗ h ả i đồng có cái này chút đồ vật hắn không coi là thua thiệt liền xem như bị đuổi g i ế t vậy không có cái gì cùng lắm thì liền chạy nhập huyết châu nha trước đó vậy không phải là không có làm qua loại sự tình này đường khiêm n h u n g mày lại rất nhanh r á n ra có thể cái này chút không tính vấn đề nan dài gì như thế rất tốt hiện tại trần liên chính tại thi hành một kiện nhiệm vụ mục tiêu địa phương là đường k i ê m không có quá nhiều nói nhảm trực tiếp phế đi cực điểm kình tìm hiểu đến tin tức cáo chi huyết ma cũng thúc giục hắn lập tức khởi hành không cần quá nhiều trì hoãn với lại không nhỏ khinh thường trần l u y ê n người này đối với cái này huyết ma lão nhân mặt ngoài gật đầu đáp ứng nhưng trong lòng cũng lơ l ễ n cảm thấy đường khiêm cố kỵ nhiều lắm thế mà đối mặt một cái ngưng sắt võ giả đều muốn cẩn thận từng ly từng t í thậm chí là có chút có hại tự thân uy danh hẳn là trần l u y ê n đối mặt bọn hắn cẩn thận từng ly từng t í mới là trần u y ệ n trong bóng tối rời đi nam lăng phụ thành không có đi đường thủy mà là đi có chút vũng bùn đường bộ khác hiểu lầm chủ yếu là trước mấy ngày vừa vừa mới mưa, trên mặt đất còn chưa khô. mới có vẻ hơi vũng bùn v ề phần trần uyên đi đến đầu nào nói bốn kỳ thật hắn cũng không rõ lắm dù sao không phải thành hoa đại đạo chỉ là một đầu đường nhỏ mà thôi trần uyên rất rõ ràng tự thân tình cảnh vừa giết lâm b ấ t hàn để thanh giáo hội nhận lấy trọng thường đường khiêm rất có thể hội đem tức giận phát tiết ở trên người hắn lại thêm đám kia làm người buồn nôn hoạt h ư ợ n g trần uyên tự thân tình cảnh kỳ thật cũng không phải là quá tốt nhưng vẫn là câu nói kia không có biện pháp gì lần này được an bài đến thanh thủy huyện điều tra đại cô sơn đám kia sơ tặc trần uyên cảm thấy như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói có lẽ khi vận liền muốn rơi trên người bọn hắn dầu gì vậy tuyệt đối cùng khí vẫn có chút quan hệ nghĩ tới đây trần n g uyên kỳ thật vẫn là hơi có chút hưng ơ phấn hắn hiện tại có huyết sát đao liên tục không ngừng cung cấp sát khí tự thân tu vi vốn liền tăng lên rất nhanh lại có thái huyền kinh mỗi giờ mỗi khắp thôn vệ thiên địa nguyên khí biến hóa để cho bản thân sử dụng bản thân khoảng cách ngưng s á t đ ỉ n h phong đã rất gần thậm chí so với hắn lúc trước đoán trước nhanh hơn có lẽ đến thanh thủy huyện về sau liền có thể đạt tới ngưng sắt đình phong thanh thủy huyện khoảng cách xa xôi xem như nam lăng phủ xa nhất mấy huyện vượt một t r o n trần uyên đi lại là đường bộ không ra roi t h u c ngựa lời nói không có bảy ngày cơ bản rất khó đến mà h thậm chí còn chuẩn bị vừa đi vừa tu hành dù sao muốn tại đến trước đó đem trong đan đ i ể n sát khí tràn ngập thực lực có lẽ gia tăng không phải rất nhiều nhưng có thể thêm một chút tóm lại là vô cùng tốt đến lúc đó cũng có thể đem chỗ có tâm thần toàn bộ thả tại đột phá thiên cương phía trên cứ như vậy trần u y ê n mạc đông hà một bằng người cải trang dịch dùng một đường đi một đường n ừ n g đem tuần thiên ti chế thức trang phục toàn bộ thả lên không định bại lộ thân phận trên đường đi ngược lại là bình an vô sự mặc dù không có tuần thiên ti ra hồ t r ắ n nhất nhưng một nhóm bảy tám cái người thân hình đều cực kỳ cường tráng xem xét cũng không phải là dễ trêu người cũng không có cái gì đuôi mủ người đến đây kiếm chuyện trước ầ n huyên vững tu tại vi b tăng l đó xác thực khổ thu qua nhưng nói thật ngưng sát này cấp độ chẩn luyện khổ tu chiếm đầu nhỏ đại bộ phận đều là huyết sát đao liên tục không ngừng dâng trào tinh thuần sát khí giống như là một tòa lấy mãi không hết dùng mãi không cạn núi vàng bình thường cũng không biết đến tiên cương về sau những sát khí này còn có thể hay không như dạng này bình thường nhưng suy nghĩ một chút trần l u y ê n cảm giác hy vọng không là rất lớn huyết sát đao cái này tạ vật cũng không phải dễ chiếm được như thế liền xem như bản thân hắn vừa đến đến lúc đó vậy không nghĩ tới nó thế mà còn có cái này tác dụng c h ắ c không được tô tử duyệt nói nó một khi bại lộ hội dẫn tới tranh đoạt chứ chật chật chật khoảng cách thanh thủy huyện thanh ước chừng còn có hơn mười dăm ngoài thành trong rừng cây nhỏ mặc đông hà các loại một đám tuần thiên vệ tay cầm nhạn linh đao đề phong một phía làm thành một vòng tròn đem trần u y ệ n bảo vệ tại trung tâm mặc đông hà thỉnh thoảng quay đầu liếp mắt một cái cái kia sát khí bao phủ quanh thân trần u y ệ n trong mắt có chút vẻ hâm m là trần uyên chuẩn bị đột phá sát khí đ ỉ n h phong hôm qua cũng cảm giác sát khí r dù dịch ẩn ẩn đến bao hòa tình trạng hắn may mà trực tiếp ổn định lại tu vi lại tiến vào thanh thủy huyện thành cũng không mượn tăng cao tu vi không giống như là đột phá như vậy nguy hiểm còn cần người hộ vệ mặc đông hà mấy người thuần túy là tâm hệ trần đại nhân không dám thư giãn trên thực tế liền xem như có người đột kích trần uyên cũng có thể tùy thời đập thủ ước chừng mười lăm phút về sau trần uyên mở ra hai mắt quanh thân sát khí cấp tốc gần vào n h ụ thân thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm chín mươi mốt khó làm vậy cũng chớ làm một cỗ mạnh mẽ khí tức ngưng quấn quanh thân tâm thần chìm xuống trần uyên có thể cảm giác được trong đan điện sát khí luồng khí xoay y nguyên viên mãn huyết sát đao bên trong sát khí không còn dâng trào chuyển thành yên lặng phản phất đã hoàn thành nhiệm vụ bình thường khoe miệng nhẹ nhàng câu lên trần uyên trong lòng có chút ước chế không nổi vui mừng hắn trần uyên rốt cuộc thành công đạt đến ngưng sắt đ ỉ n h phong cuối cùng hơn tháng thời gian tính là tốc độ cực nhanh tích lũy nói ra căn bản không có khả năng có người tin tưởng vậy bây giờ bảy ở trước mặt hắn cũng chỉ có một mục tiêu sát khí ngưng cương chính thức bước vào cơ khí cấp độ Đưa a t ân tu chỉnh ặ một lát vào thành trần u y ê n thở phào một cái phân phó nói nguyên bản lộ trình không sai biệt lắm cần bảy ngày khoảng t r ờ n g thời gian nhưng trần uyên bởi vì tu hành d u y ê n cớ tại dọc đường tu dưỡng rất nhiều thời gian đến nay đã có mười ngày bất quá chỉ hoãn thời gian là đáng giá là ti chức tuân mệnh tại trần uyên chuẩn bị vào thành thời điểm s ớ m đã đợi chờ huyết ma lão nhân đã hơi không kiên nhẫn hắn thậm chí hoài nghi đường khiêm cho mình tình báo là sai không phải thế nào đợi mấy ngày thời gian đều không có bất cứ động tính gì vì tại về thời gian vừa vặn chặt đứng trần uyên huyết ma mang theo hai cái quỷ đồng tử có thể nói là ra roi t h ú c ngựa nửa đường không có chút nào ngừng nghĩ đến mau chóng giải quyết xong trần uyên xong việc không nghĩ tới bọn hắn đến về sau trần uyên còn không có bất kỳ cái gì tung tích đến cùng ai mới là hoàn thành nhiệm vụ nếu không phải trong lòng còn cận tồn lấy một chút may mắn hắn đều muốn trực tiếp rời khỏi trước đó trần u y ê n bế quan nơi khoảng cách thanh thủy huyện thanh ước r ư ờ n g hơn mười giám đất mấy người toàn lực đi đường cũng chính là t r ư ờ n g nửa canh giờ liền đã tới huyện thành trước đó trần u y ê n ngừng chân bước chân nhìn xem trên cửa thành đại thần thanh thủy hai chữ trực tiếp đổi lại tuần thiền ti chế thức trang phục người khoác mây đen p h ụ hông eo nhạn linh ao nơi này đã cách nam l a n g phủ thành rất xa trần liên vậy không quan trọng bại không bại lộ với lại tiến về về nhà cũng phải cái này thân ra hồ chứng minh thân phận hắn không có lựa chọn lập tức tiến về đại cô sơn mà là chuẩn bị đi trước huyện nha tìm hiểu một chút đây là tất yếu quá trình cuối cùng thanh thủy huyện nha mới là nơi đây quan phủ một nhóm mấy người m ặ c quan phục trùng trùng điệp điệp đi đến huyện nha trên đường có bộ k h ó i nha dịch ngăn cản nhưng trần nguyên sáng ra thân phận về sau liền phi thường thức thời mà đi tại phía trước dẫn đường mà chờ ở hồi lâu hết ma lão nhân vậy rốt cuộc đạt được trần nguyên hiện thân tin tức vui mừng quá đỗi tâm tâm n i ệ m n i ệ m trần u y ê n rốt cuộc đã đến lập tức mệnh lệnh thủ hạ quỷ đồng tử tùy thời báo cáo trần u y ê n hành trình mà hắn thì là muốn đi trước đại cô sơn tại trong huyện thành động thủ cũng không phải không、được. dù sao cũng không có cái gì cường giả ngăn cản giết trần u y ê n về sau liền có thể đi xa bay cao nhưng như thế động thủ lời nói tránh không được hay là triệt để bị triều đình ghi hận vạn nhất đến cái cường giả không chết không thôi đây tuyệt đối là phi thường khó chịu sự tình trước đó hắn rời đi thanh châu cũng là bởi vì bị một cường giả truy sát lên trời không đường vào đất không cửa chỉ có thể dựa vào giả chết mới chạy trốn tới huyết trâu sống tạm bỡ mặc dù là như thế vị cường giả kêu biết hắn là giả chết về sau vẫn là đổi tới huyết trâu có thể bị đường khiêm đều cảm giác thận trọng huyết ma lão nhân mặc dù không có cớ nào thận trọng nhưng vậy tuyệt đối không coi nhẹ là được hắn biết trần nguyên lần này nhiệm vụ là đại cô sơn bên trên cái k i a m ộ t đám sân tặc ở nơi đ ó động thủ càng lá thích hợp thanh thủy huyện n h a t nội khi trần nguyên quang minh thân phận về sau thanh thủy huyện úy cùng thanh thủy huyện lệnh lập tức đem mời đến hậu đường thiết i ế n chiêu đ á i tuần tiên sứ thân phận vẫn là để bọn hắn có chút k i ê n kỵ đơn thuần địa vị bọn hắn tương xứng thậm chí bọn hắn tại một huyện nơi càng cao nhưng nếu nói là quyền lực cái này nhưng lại khác biệt tuần tiên sứ thế nhưng là có tiền trả hậu tấu quyền lực không phải bọn hắn có thể trêu trọng trên n n tiệc thanh thủy huyện lệnh tôn nguyên có chút khách khí đem trần nguyên dẫn tới chủ tọa người kính ta một thước ta kính người một t r ư ợ n g nếu như thanh thủy huyện lệnh cùng thanh thủy huyện uy kéo đến tận ra vai phủ đầu lời nói trần nguyên nói cái gì cũng phải để bọn hắn biết biết cái gì gọi là tuần thiên sứ huy nghiêm thanh thủy huyện huyện lệnh gọi là tôn nguyên là cái dâu tóc có chút sám trắng lao giả, trên mặt một mực mỉm cười nhưng lại lộ ra một cỗ xà lánh khoảng cách bảo dưỡng tuổi thọ không có mấy năm hắn hiện tại chỉ muốn an ổn lui xuống đi thậm chí thanh thủy huyện uy chuẩn bị báo cáo đám kia sơn tặc thời điểm hắn liền không quá nguyện ý bởi vì cái này có hại hắn chiến tích nhưng không chịu nổi huyện uy k ă n g k ă n g cũng chỉ có thể đồng ý huyện uy trường hợp phong hắn năm nay không đến bốn mươi chính vào tráng niên thời kỳ toàn bộ người lộ ra tương đối lôi lệ phong hành trước đó đưa ra bẩm lên diệt trừ chiếm cứ tại đại cô sơn đám kia sơn tặc cũng là hắn trốn ó i ra trước hắn cùng cái kia chút sơn tặc giao thủ qua chỉ t i ế p cuối cùng vẫn là lấy bại lui chấm dứt trần tuần sứ tên tại hạ có thể nói là ngưỡng mộ đã lâu không nghĩ tới phủ nhà đúng là phái trần tuần sứ đến đây đại cô sơn bên trên đám kia sơn tặc chỉ sợ phải gặp thai hương huyện lệnh tôn nguyên vuốt dâu cởi to đối trần liên cực điểm t ổ i phồng nói hắn thực lực nam lăng vô song tuần thiên sứ bên trong thứ nhất tiềm lực càng là có một không hai thanh châu tương lai tiền đổ chỉ cần hắn ra tay cái kia chút đại cô sơn sơn tập chỉ là dễ như t r ở bàn tay mà thôi một bên huyện ý trường hợp phong cười không nói nhìn xem tôn nguyên biểu diễn mà trần n g uyên cũng không có bị tôn nguyên viên đạn bọc đường mê hoặc trong lòng trong lúc mơ hồ cũng có chút cảm giác không đúng lắm bộ dáng đây quả thực cùng ra vai phủ đầu không sai bị lắm thật sự cho rằng trần n g uyên tuổi trẻ ít không trải qua sự tình tuy ý thổi phồng vài câu cũng không biết phương hướng cái này thuần túy là xem thường hắn là lấy qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị về sau trần uyên để đua xuống đem ánh mắt chuyển đến huyện lệnh tôn nguyên trên thân nói bản xứ lần này tới chỉ vì một kiện sự tình diệt t cướp. h a nếu h Thủy huyện Nha binh, chứng trên lên đại cô Sơn bên n bầm là đại đào cô có chứng cứ gì?、Nếu、như chỉ là một đám phỉ đồ lời nói tuần thiên ti là sẽ không phải người đến đây là huyện nha chức trách mà không phải tuần thiên ti chức trách là lấy chuyện này ngay từ đầu trần uyên liền muốn nói rõ ràng nếu như là đào binh ngược lại cũng thôi nhưng nếu như chỉ là một đám vào rừng làm cấp sơn tặc lời nói trần uyên xuất thủ bọn hắn nhất định phải đánh đổi một số thứ cái này đầu không thể lái nếu không ngày sau phía d ư ớ i huyện nha bất luận đã xảy ra chuyện gì chẳng phải là đều muốn tuần thiên ti độc thủ trường hợp phong cùng tôn nguyên liếp nhau một cái để đua xuống nói khẽ việc này tự nhiên là không dám nói lung tung đám kia phỉ đ ổ tại hắn giảng thuật bên trong cái tia chút chiếm cứ tại đại cô sơn trên núi sơn tặc là hơn hai tháng trước vào rừng làm c ấ p đại cô sơn ngay từ đầu không có động tinh gì nhưng một tháng trước tập kích huyện vực nội một vài gia tộc thương đ ộ i t ử thương thảm trọng trải qua huyện vực bên trong mấy thế lực lớn liên thủ huyện nha quyết định động thủ d i ệ t trừ cái tia chút sơn tặc chỉ tiếc không như mong muốn cầm đầu sơn tặc đầu lĩnh thực lực so với hắn cao hơn một đường nó bọn thủ hạ cũng là cái tinh nhuệ lên ngựa xông lên huyện nha bên trong bộ khói cùng nha dịch l i ề tản cuối cùng bị thua mặc dù bại nhưng trường hợp phong vẫn là cảm g i á ra những người này không phải phổ thông sơn tặc lên ngựa thành thạo kỷ luật nghiêm minh không giống sơn tặc giống như là quân đội cho nên hắn mới hội cường ngạnh phản bác huyện lệnh tôn nguyên đem việc này bẩm lên đến phủ nha kỳ vọng phủ nha bên kia người tới đem cái này chút phỉ đồ diệt trừ chiếu trương huyện ý nói như vậy những người kia quả thật có chút giống như là đào binh trần nguyên ánh mắt c h ấ p động đúng vậy à cho nên còn hy vọng trần tuần sứ có thể cấp tốc đem cái kia chút làm loạn người tiêu d i ệ t tôn nguyên vội và nói diệt cấp có thể cái này vốn là bản sứ lần này chức trách nhưng thanh hà huyện nha đến xuất g a thành ý cũng không thể để cho ta là không công xuất lực trần uyên vợn sống nói hắn không thiếu bạc nhưng bọn thủ hạ vẫn là rất thiếu dù sao ai cũng sẽ không ngại nhiều tiền không phải cái này tôn h nguyên có chút do dự t r ư ơ n g hợp phong xác thực không có bao nhiêu kinh ngạc trực tiếp mở miệng nói trần tuân sứ mở miệng chỉ cần có thể làm đến thanh hà huyện nha nhất định không chối tử cho t r ư ơ n g hợp phong một cái hài lòng ánh mắt trần uyên r ố i ra hai ngón tay hai ngàn lựa ư bạc c ậ u thêm huyện nha bên trong ra hai trăm danh bộ nhanh phụ trợ nói đùa hắn trần đại nhân ra sân giá há lại như vậy giá rẻ đây đều là tuần tiên tỷ lệ cũ bình thường tuần thiên sứ cũng sẽ ở huyện nha phía trên gõ một bút bạc bởi vì dạng này nhiệm vụ cùng với những cái khác lùng bắt cái gì đạo phạm khác biệt cái này trên cơ bản vẫn là huyện nha chức trách nhưng bọn hắn xử lý không được chỉ có thể tìm xin giúp đỡ thôn nguyên lông mày cao lại trầm mặc mấy hơi thời gian trần tuần sứ bạc huyện nha còn có thể đụng một đụng nhưng hai trăm bộ khoái không dối gạt trần tuần sứ nói ta thanh hà huyện vốn là tương đối nghèo khốn huyện vực tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có hai trăm khoảng t r ư n g bộ k h o i trước đó còn thương vong một chút trần uyên lẳng nhìn xem hắn không nói gì cắn răng thôn nguyên thắp giọng nói việc này có chút khó làm hy vọng trần tuần sứ dơ cao đánh khẽ trần u y ê n đứng người lên hai tay chống trên bàn khó làm vậy cũng chớ làm địa phương huyện nha phối hợp tuần thiên ti làm việc vốn là quy củ nếu không phải trường hợp không đúng lắm trần u y ê n trực tiếp liền lập bàn hắn hiện tại xem như rõ ràng trước đó tôn nguyên lấy lòng liền là không muốn ra tiền xuất lực không công để hắn làm việc cái này không thể được nhìn xem trần u y ê n ẩ n ẩ n có chút nổi giận ý tứ huyện ý trương hợp phong đứng dậy q u y ê n n ủ trần tuần sứ chớ gấp việc này thanh hà huyện nha nhất định phối hợp tuần thiên ti làm việc tôn nguyên sắc mặt có chút khó coi nhưng nhìn xem trần uyên trên thân ẩ n ẩ n nguy hiểm khí tức vẫn còn có chút sợ hãi chỉ có thể ở t h ầ m nghị trong lòng người trẻ tuổi quá khí thịnh không thể cùng chi xung đột tuần thiên ti phong cách hành sự h ắ n nhưng là phi thường rõ ràng một lời không hợp liền rút nào còn có trước mặt trần uyên đưa tay để lên bàn là có ý gì chẳng lẽ lại còn muốn lật bàn không thành ân n g ắ m lại tựa hồ vậy không phải là không có khả năng này thể loại g i ả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm chín mươi hai sá va trần uyên không nói gì mà là đem ánh mắt chuyển đến thanh thủy huyện lệnh tôn nguyên trên thân muốn nhìn một chút hắn là cái thế nào trả lời nếu như không hài lòng ha ha trần n g u y ê n lần này đón lấy nhiệm vụ nhưng không có quy định thời hạn nếu như vẫn là khó làm lời nói cái kia trần n g u y ê n khả năng liền sẽ đi tra xét một cái đám kia đại cô sơn lên núi phỉ nếu như không có nhân thân nghi ngờ khí vận cái kia cùng lắm thì liền mặc kệ huyện ủy trương hợp phong liên tục cho tôn nguyên khiến ánh mắt phản phất lại nói không cần chọc giận trần n g u y ê n hắn thực lực rất mạnh địa vị rất cao đắc tội hắn được không bù mất với lại đại cô sơn phiền phức vậy không có cách nào giải quyết khi sâu một hơi tôn nguyên trên mặt tái nhật v ẻ cấp tốc biến mất chuyển thành một mặt ý cười trần tuân sứ chớ buồn chuyện này coi như lại khó xử lý chúng ta vậy nhất định làm tốt liền là trong lời nói ẩn ẩn đem trần u y ê n xem như thượng quan bộ giáng trước đó nhìn thấy trần n g u y ê n thời điểm hắn quả thật có chút ý nghĩ nghĩ đến trần n g u y ê n thanh danh, danh tốt thổi phồng vài câu liền có thể không cần huyện nha xuất lực liền sẽ đối với đại cô sơn động thủ vì bọn hắn giải quyết phiền thức nhưng từ vừa rồi trần liền một phen ngôn ngữ đến xem hắn căn bản không phải tốt như vậy hồ làm mọi thứ lấy lợi làm đầu hám hiệt muốn hai ngàn lựa bạc hắn hai năm vậy tham không được nhiều bạc như vậy. còn muốn hai trăm bộ k h o á i xem như phá hôi không thể không nói tổn thất là phi thường lớn nhưng trần nguyên mở điều kiện bọn hắn nếu là không thỏa mãn lời nói vậy không biết sẽ là cái hậu quả gì hắn nhưng là nghe nói qua tuần thiên ti t ắ c phong động một chút lại cho người ta theo cái tội danh tịch thu tài sản và giết cả nhà mặc dù hắn có t h ấ t phẩm quan thân nhưng bạn nhất trần nguyên nếu là xúc động đâu cho nên cân nhắc qua đi lại tại trường hợp phong ánh mắt q u ê n đ ủ dưới hắn cuối cùng vẫn là quyết định khuất phục một cái cùng lắm thì cái kia chút bạc để trong huyện thành phố hội nhóm ra tuần thiên sứ tên tuổi vẫn là rất đáng sợ nếu ai không cho trực tiếp liền báo hắn trần u y ê n tên như thế rất tốt nếu như thế ngày mai liền động thủ đi trần n g uyên cười cười sắc mặt từ âm truyền tinh tôn h nguyên cùng trương hợp phong nhìn nhau một chút hơi hơi gật đầu đại cô sơn sơn trại bên trong mười mấy tên quần áo hơi có chút rách dưới sơ tặc dáng người thẳng tắp cảnh r ơ i lấy dưới núi sơn trại ở vào sườn núi là một mảnh rất rộng rãi đất bằng gần trăm con ngựa bị người canh t r ừ n g ngắn cỏ mà ở trên núi giờ phút này ngược lại là có chút náo nhiệt một cái cá thể hình cường tráng hán tử nâng ly cả chén tốt không vui nhưng ngồi ở vị trí đầu mặt đen đại hán lại là không như trong tưởng tượng như vậy cao hứng nhìn xem phía dưới có chút huyên náo cảnh tượng chẳng biết tại sao luôn có chút phiền m u ộ n bưng lên một chén rượu uống một hơi cạn sạch hán tử mặt đen lông mày hơi có chút n h u lại c h ậ t từ nó bên cạnh thân đi tới một tên sắc mặt thanh tú người trẻ tuổi bộ pháp rất nhanh ngắn ngủi mấy tức liền đến hán tử mặt đen trước người không người nói thủ lĩnh xảy ra chuyện hán tử mặt đen nói thầm một tiếng quả nhiên thần sắc trầm tính hỏi xảy ra chuyện gì mới vừa có huynh đệ từ thanh thủy huyện thành trở về nói tuần thi người tới người trẻ tuổi sắc mặt t ậ p phần n g h i ê trọng tuần thi hán tử mặt đen nắm đấm nắm chặt thấp giọng mỉ non hắn đương nhiên nghe nói qua tuần thiên ti tên tuổi tự thân kiên kỵ nhất cũng là tuần tiên h ti bởi vì hắn xác thực như thanh thủy huyện nha nội bẩm lên như vậy là đào binh hắn gọi y ế n khai vốn là lương ú biên cảnh gần một triệu đại quân bên trong một phổ thông gia quý bởi v ì phạm vào chút sự t ì n h bị người lừa gạt làm đào binh mới một đường trốn đến thanh châu nam l a n g phủ cảnh nội chiếm đoạt mấy nhóm sơ tặc vào rừng làm cướp vốn cho rằng thanh thủy huyện b ự ợ khoảng cách nam l a n g phủ thành xa xôi che giấu một phen tóm lại có thể còn sống x u n g dưới chỉ tiết cuối cùng vẫn là bại lộ bất quá ngẫm lại cũng bình thường trước đó cùng thanh thủy huyện nha người giao phong thời điểm vô ý thức vận dụng đội ky mã công k í c h rất dễ dàng liền sẽ bị người phát giác ôm may mắn tâm lý hắn gần nhất an ổn một chút không nghĩ tới thanh thủy huyện nha người vẫn là bầm lên người đến là ai yến khai trầm giọng hỏi giờ phút này còn đang điều tra bên trong bất quá cầm đầu người tương đối tuổi trẻ nghĩ đến trở thành tuần thiên sứ thời gian cũng không quá lâu có lẽ sơn trại có thể ứng phó nam tử trẻ tuổi trả lời không thể chủ quan coi như người này không phải chúng ta đối thủ nhưng nó phía sau còn có người đánh tiểu liền sẽ đến lão lấy sơn trại thực lực không đủ để chống cự tuần thi cừng giả Biết hắn không tin h y c thiên hạ này chẳng lẽ liền một đầu sinh lộ cũng không cho hắn cái kia thủ linh ý là báo tin các minh đệ lập tức bắt đầu chuẩn bị thu thập tuần thiên ti người kia hẳn là sẽ không chỉ hoãn cái gì hoặc là hôm nay hoặc là ngày mai nhất định hội đến đây công phạt hôm nay rời đi là không có hy vọng gì từ nay trở đi trước đó bất luận thắng bại chúng ta đều phải rời yến khai đứng người lên đ ố i bên cạnh người phân phó nói là thuộc hạ tuân mệnh yến thủ lĩnh hoảng cái gì không phải liền là một cái nho nhỏ trần viến sao giết liền là một đạo gợn sóng thanh âm truyền vào yến khai trong t h a i ai lập tức cảnh giác yến khai nhất thời đứng lên thân ánh mắt tại bốn phía tuần tra trong lòng có chút khẽ chấn động cùng kinh hãi mới vừa nói người kia có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận hắn cũng có thể giết hắn thủ lĩnh một bên nam tử trẻ tuổi sửng sốt một chút không có dự liệu được yến khai hội bỗng nhiên hù dọa ngươi không có nghe được thanh âm yến khai xoay chuyển ánh mắt nhìn xem hắn thanh â m gì yến thủ lĩnh lão phu không có cái gì ác ý chỉ muốn cùng các hạ kết giao bằng hữu mà thôi đã là kết giao bằng hữu sao không hiện thân thấy một lần yến khai nắm chặt bên cạnh đại đao thập phần n g ư n g trọng thấp giọng nói ra nơi đây nhiều người không tiện hiện thân lão phu đi trước phía sau núi chờ yến thủ lĩnh nếu có h ứ n g t h ú không ngại thấy một lần yên tâm chính là nếu có ác ý tại hạ cần gì phải từ lộ thân phận dứt lời về sau yến khai lại nói vài câu nhưng đều không có người đáp lại trầm mặc hồi lâu yến khai thở vào một cái đem người bên cạnh phân phó vài câu một mình quay người đi đến phía sau núi hắn muốn đi xem một cái là ai muốn cùng hắn kết giao bằng hưu l i ê n lấy vừa rồi hiện lộ ra thủ đoạn phí không được bao lớn kình liền có thể giết hắn không nói nhiều yến khai chạy tới phía sau núi gió mát c h ậ m chậm một đạo thân mang ông lão mặc áo trắng người thua tay xa nhìn phương xa gió mát t u ổ i lên râu tóc toàn bộ người mang theo một cỗ tiên phong đạo cốt khí c h ấ t như huyết ma lão nhân không tự giới thiệu lời nói chỉ sợ không có mấy cái người có thể đoán được hung danh hiền hách huyết ma lão nhân lại lặn h ư thế một bộ dáng các hạ là yến khai ánh mắt gắt gao chằm trên người huyết ma lão mặc dù song phương không có bất kỳ cái gì động thủ ý tứ nhưng hắn vẫn là bản năng cảm nhận được một cỗ khí thế mạnh mẽ thực lực so với hắn chỉ sợ muốn mạnh hơn rất nhiều b ầ n đạo gặp qua y ế n thủ lĩnh huyết ma lão nhân không có tự giới thiệu mà là giả vờ giả vịt đem mình che giấu trở thành một cái đạo ra người nhưng phối hợp một bộ tôn vinh y ế n khai vậy không có hoài nghi cái gì lần này mạo m ộ i quay g i à y là muốn cứu các hạ một mạng huyết ma lão nhân đề điểm nói ân y ế n khai cao mày không nói gì thanh thủy huyện nội thành tên kia tuần t i ê n sứ là người phương nào h ế n thủ lĩnh nhưng có biết h ế n khai ai thiếm long bảng trần huyết ma lão nhân ngắn gọn giảng thuật một chút trần n g u y ê n tình huống đương nhiên hợp thời vậy khen lớn một chút yến thủ lĩnh cảm thấy dạng này người n g ư ờ i có thể đối phó sao huyết ma lão nhân cười nói không đối phó được đúng như các hạ nói tới yến m ẫ không có khả năng đối thủ điểm này yến khai vẫn là có tự mình hiểu lấy cho nên b ậ n đạo chuyên tới để tương trợ yến thủ lĩnh các hạ mắt là cái gì để trần n g u y ê n chết để trần n g u y ê n chết yến khai ánh mắt c h ấ p động trong lòng suy đoán chẳng lẽ trước mặt lao gia hỏa này cùng trần viên ở giữa có cái gì qua không sai người này táng tận thiên lương vận đạo tất trừ chi nhưng bởi vì cố kỵ triều đình một mực không có chậm chạp ra tay bây giờ rốt cuộc đã đợi được tốt cơ hội trần n g uyên phụng mệnh giết người người giữa hai người không có cứu vãn chỗ trống không bằng làm t u y ệ t hơn một chút phối hợp b ẩ n đạo giết hắn các hạ đây là đem biến môi trở thành trong tay đạo a tuần thiên sứ chính là mệnh quan triều đình quyền cao c h ứ c trọng một khi giết chết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào các hạ không phải không biết ta trước đó thanh thủy huyện ủy công phạt đại cô sơn thời điểm hắn liền có cơ hội động thủ diện trừ hắn nhưng cân nhắc qua đi cuối cùng vẫn là từ bỏ giết chết huyện ý áp gặp truy sát bởi vì ta cũng là đường khiêm trong tay đạo a huyết ma lão nhân trong lòng đã có cách một câu đây quả thực là x á n hoa đường khiêm không muốn liên lụy đến trên người mình hắn mặc dù không sợ nhưng cũng không muốn bởi vậy liền bị đuổi giết cho nên mới tìm tới yến thai yến thủ lĩnh cảm thấy không giết hắn chẳng lẽ hậu quả liền nhẹ sao ngươi không giết hắn hắn liền sẽ giết n g ư ơ i còn nếu là ngươi giết hắn b ầ n đạo có thể giúp ngươi rời đi thanh châu tiến về huyết châu huyết ma lão nhân thần sắc bình tĩnh quên lớn nếu như yến mô vẫn như cũ cự tuyệt đâu không ngươi sẽ không cự tuyệt huyết ma lão nhân quanh thân chấn động một cỗ cương khí kim màu đỏ ngỏ bao phủ quanh thân khi thế cường đại để cực kỳ cao yến khai trong lòng có chút không quá dễ chịu người nói đúng không huyết ma lão nhân ha ha một cười tốt cái kia liền giết trần uyên yến khai biết mình hiện tại không có lựa chọn nhưng hắn cũng không phải cái ngồi lấy chờ lệnh tính cách cùng huyết ma lão nhân bắt chuyện một phen đối nó thân phận có chút rất nhỏ hiểu rõ đương nhiên liền phái người bên cạnh lặng lẽ xuống núi đi đến thanh thủy huyện thành muốn coi hắn làm đau đến có tư cách này mới được đêm đó ngủ lại tại thanh thủy huyện thành một chỗ thượng đẳng trong phòng khách trần uyên nhận được một phong ngụy trang rất tốt t ư tín kiểm tra một phen xác nhận không có mang theo nguy hiểm gì trần uyên chậm rãi đem thư tín mở ra dân thư tuần thiên sứ trần uyên trần huỳnh tân h khải tại hạ yên khai tại hai tháng trước vào rừng làm cướp đại cô sơn tiến m ẫ vô ý đối địch với trần đại nhân bản ý tránh l u i nhưng hôm nay xem hết về sau trần uyên nhữ n g mày suy tư trong thư tình huống là thật hay không có người muốn giết hắn còn sớm biết hắn hội tiến về thanh thủy huyện vực chấp hành nhiệm vụ dâu tóc bạc trắng c ư ơ n g khí kim màu đỏ n g ỏ m sẽ là ai chứ thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tản nhẫn vô tình mời các bạn xem qua c h ư một trăm chín mươi ba thiên cương tri điểm khí vận cuối cùng đến mặc dù không có đoán ra là cái kia dâu tóc bạc trắng ra hỏa là ai p h ả i tới nhưng trần u y ê n biết mình cựu ra có ai liền đầy đủ rồi cái thứ nhất liền là thanh gia o hội kim sơn tự thứ hai vô sinh giáo thứ ba tính toán đâu ra đấy cùng mình có thủ người liền mấy cái như vậy rất dễ dàng liền có thể đoán được bất quá hắn vậy không có bao nhiêu hứng thú đi đoán người tới là ai đợi đến gặp mặt thời điểm từ hội biết được từ hiến khai trong phong thư có thể kết luận người này là một vị thiên c ư ơ n g tu vi võ giả một thân cương khí kim màu đỏ ngỏm đương nhiên trần liên vậy sẽ không lệnh nghe thiên tín hiến khai phiến diện nói như vậy vạn nhất đây cũng là một loại khắc cục đâu vứt bỏ hỗn loạn suy、nghĩ. trần uyên khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu hành tu vi mặc dù đã đến ngưng s á t đ ỉ n h phong nhưng hắn cũng không có hiện tại liền nếm thử đột phá dẫn trí dương cơ ư n g khí tẩy luyện s á t khí tiến tới đột phá tuần thiên ti bên trong hồ sơ bên trên kinh nghiệm lời tuyên bố rất nhiều nhưng phần lớn là dẫn d i a chưa thời gian trí dương khí nhập thể đem tự thân s á t khí chuyển hóa làm thiên cương chi khí bất quá đột phá quá trình là có chút nguy hiểm không chỉ có muốn đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến cao nhất còn muốn nhục thân đạt tới trình độ nhất định bất quá cái này chút đối trần uyên cũng tính không được cái đại sự gì hắn chân chính không muốn tùy tiện đột phá hay là bởi vì chuyển hóa làm cương khí gì. cùng sát khí một dạng cương khí đồng dạng có trên dưới chi điểm phổ thông dương cương chi khí liền là so sánh với các loại cương khí còn kém hơn rất nhiều âm cương huyết cương lôi cương gió cương kim cương thiên hạ cương khí vô số có thể nói thiên cương cấp độ là ngưng cương cảnh giới bên trong t r ê n l ệ n h lớn nhất cảnh giới kẻ yếu chỉ có thể khi dễ khi dễ ngưng sát v õ giả nhưng c ư ờ n g giả lại có thể cùng tiềm long bảng tốt một trăm cường giả tranh phong thậm chí thiên cương cảnh giới lúc liền có thể cùng thông huyền v õ giả một trận chiến trần liên cấp trên trương huyền liền là một loại cực mạnh gió cương chi khí t r ì thể xanh biếc cương khí vừa mở cùng cấp độ ít có đ ị c thủ thủy hòa bất sâm cho nên trần n g u y ê n đang đợi chờ mình cơ duyên hội cho mình chỉ dẫn một cái dạng gì cơ ư n g khí nếu như là cực phẩm cơ ư n g khí trần n g u y ê n từ đó về sau liền không cần nhẫn m ạ i nữa thật có thể lấy thiên cương tu vi cứng rắn hận thông huyền võ giả tiêm long bảng sở dĩ đem ngưng cương thông huyền hai cái cảnh giới võ giả vẽ phân đến niên bảng cũng là bởi vì hai cái này cảnh giới ở giữa t r ê n l ệ n h cũng không phải là không thể đền bù thông huyền võ giả cơ ư n g khí hóa nguyên nhưng ngoại phóng thời điểm kỳ thật vẫn là cơ khí cả hai ở giữa không có trên bản chất khác nhau đem t r a n lệch cực điểm c o nhỏ lại cái này chút đồ vật trần uyên đều hiểu cho nên mới hội hướng tới mình chuyển hóa cơm khí là cái gì hắn cũng không hy vọng mình chuyển hóa là phổ thông cơm khí như thế lời nói căn bản không có khả năng cùng thông huyền cường giả tranh phong hắn nhẫn mại lâu như vậy lấy âm mưu quỷ kế giết chết bối gia cha con cùng lâm bắc hàn nhưng hắn chân chính mong muốn vẫn là quét ngang hết thẻ thực lực tại thực lực tuyệt đối trước mặt hết thẻ âm mưu quỷ kế đều là đường nhỏ hôm sau một đêm không có chuyện gì xảy ra tỉnh lại trần uyên kết thúc mỗi ngày theo thói quen luyện đao về sau liên mạc đông hà mấy người tại trong khách sạn ăn chút cơm canh nguyên bản trương hợp phong là muốn mời trần uyên tại trong huyện nha ở lại nhưng trần uyên cũng không có đáp ứng cảm thấy hay là tại bên ngoài tự tại một chút hơn nữa còn gõ đối phương nhiều bạc như vậy giữa song phương quan hệ có chút không quá hòa thuận nhất là huyện lệnh tôn nguyên nhìn như đối trần uyên thỏa hiệp nhưng kỳ thực lại là tiếu lý tàng đao cái loại người này điểm này trần uyên vậy nhìn rất rõ ràng ngược lại là trương hợp phong người này một mực không có cái gì quá nhiều thái độ thậm chí còn cố ý giao hảo dùng qua cơm canh trần uyên đám người đang tại nghỉ ngơi thời điểm trường hợp phong mang theo mấy cái bộ k h o i dơ lên một cái dương lớn đi tới trần uyên ngủ lại khách sạn nhìn thấy trần Hắn liền trực tiếp nói do ý đến. trần ự c t i ế uyên thanh danh hắn đương nhiên nghe nói qua có thể nói là tiền đồ vô lượng thậm chí tại toàn bộ thành châu đều có chút hứa thanh danh bị dạng này một cái người khích lệ khó tránh khỏi trong lòng cao hứng huyện nha chuẩn bị hai trăm bộ khoái nha dịch giờ phút này đã tại huyện nha bên trong chờ trần tuần sứ chẳng biết lúc nào khởi hành trường hợp phong nhìn xem trần uyên ánh mắt sáng dực phản phất là đang sợ hắn không giữ chữ tín bình thường bẩm lên phủ nha thế nhưng là hắn không tiếp cùng tôn nguyên trở mặt mới làm đến sự tình nguyên bản tôn nguyên là muốn đại sự thu nhỏ chuyện nhỏ hóa không không hy vọng chuyển đi nhưng trường hợp phong lòng có khát vọng biết vạn nhất đại cô sơn đàm kia sơn tặc thật, thật sự là đào binh mà hắn lại không có báo cáo lời nói thế nhưng là sẽ ảnh hưởng hoạn lộ vậy liên hiện tại a trần u y ê n đứng người lên đem nhạn linh đao bước vào bên hông nói thật hắn cũng có chút mong đợi đại cô sơn bên trên có hay không hắn cần thiết khí vật hắn hiện tại ngưng sắt đình phong có thể tấn thăng thiên cương cũng không muốn chỉ hoãn quá lâu thời gian thời gian là rất quý、giá. Tốt, tốt. trường hợp phong v ộ i vàng phụ họa sắc mặt mỉm cười hắn mặc dù không có kiến thức qua trần uyên chân chính xuất thủ nhưng nghe qua hắn danh hào cảm thấy không quản như thế nào đều kém không đi nơi nào chớ nói chi là còn có hắn tương trợ hủy d i ệ t cái kia chút sơn tặc quả thực là dễ như t r ở bàn tay sự tình một đoàn người cấp tốc thu thập xong lưu hai cái người trông coi bạc còn lại mấy người đi theo trần uyên đi đến huyện nha lần này chân chính làm bia đỡ đạn người vẫn là thanh thủy huyện bộ khoái nha dịch về phần bọn hắn thì là không cần hứa là trước kia lại là tổn thất cực điểm Thanh Thủy huyện Nha đại cô sơn khoảng cách thanh thủy huyện thành khoảng cách không tính ngắn cách xa nhau gần hơn năm mươi dặm một nhóm đội ngũ trọn vẹn dùng hơn ba canh giờ không sai biệt lắm chừng sáu giờ thời gian mới đã tới đại cô sơn dưới chân không chân ó c c á trong bất tu thường ít, tốc ngũ không có bất kỳ cái gì tu vi người bình thường đều có không ý, không phải tốc độ dùng không gì đội đều độ cái vi phải kỳ có có l u h h ư vậy. c â núi n nghỉ ngơi một trận tại trường hợp phong mệnh lệnh phía dưới hai trăm n h a dịch phân tán xếp hàng bắt đầu hướng phía giữa sườn núi sơn trại công tới bởi vì địa hình dốc đứng phía trên người lại sớm chuẩn bị sẵn sàng các loại gô lăn đá vụn không ngừng đánh tới đối với trần nguyên dạng này ngưng cưng võ giả tính không được cái gì nhưng đối với một chút bộ k h o i cùng nha dịch tới nói liền là khó mà ngăn cản nguy hiểm có người bị tại chỗ đắp chết có người hóc vỡ toang trọn vẹn điền vào đi gần ba mươi cái nhân mạng mới xông qua đợt thứ nhất thế công trên ầ n u y ngắm nhìn sần dốc lên sơn dốc thực r ạ i á n mắt trọng, hắn không phải xem thường nhân mạng, mà thăm hắn hắn trọng, thường tại phán đoán cái này, chút sơn tặc thân t ngưng không nhân phán đoán này sơn phận chân chính, cùng thăm dò bọn phải h cái là dò lực. Trên thực tế r ê n thực t xác thực như hắn đoán cái này chút sơn tặc phần lớn rất có tính kỷ luật lại tu vi không sai cho dù là hắn vẫn có thể một mình xông đi lên vậy gặp phải không nhỏ nguy hiểm mạng lớn đ á vụn gỗ l ă n v y hội tiêu hao hắn trong đan điền s ắ c khí còn có một cái dâu bạc trắng tóc trắng lao ra hỏa đợi thêm lấy đối với hắn nhất kích tất sát cái này chút trần liền đều muốn cân nhắc đến trong thư yến khai có chút ý lấy lỏng thậm chí muốn dùng cái k i a nhân tính mệnh khi điều kiện đổi lấy trần nguyên không truy cứu nữa bọn hắn thân phận nhưng trần nguyên cũng không có tín nhiệm hắn thậm chí đối cái này yến khai hắn đều có mang một chút sắc cơ bởi vì hắn hoài nghi trên người đối phương có khí vận tường trại phía trên một bộ trường bảo yến khai rút tay ra bên trong trường đao hướng về tường trại phía dưới một đám bộ khoái nha dịch nâng đao tường trại bên trong hơn sáu mươi kỵ sẵn sàng chiến đấu đây là hắn từ lương u biên cảnh mang đến tinh n u y ệ n về phần trại bên trong những người khác cơ bản đều là về sau hợp nhất sơ tặc nhưng chân chính để hắn cho dù là ngưng cương võ giả cũng có thể vây công đến chết nếu là thiết kỵ quá ngàn thông huyền vậy không nói chơi trước đó trường hợp phong mang đến người liền là tại thiết kỵ công kích phía dưới bại vòng chứ hắn cho trần uyên thư tín không giả nhưng chỉ là vì chính mình lưu một đầu đường lui nhưng trần uyên bên kia rốt cuộc là cái có ý tứ gì hắn hiện tại còn không hiểu rõ còn nữa hắn đã tại thư tín đã nói qua cái kia lão nhân tóc trắng là cái thiên cương c ự n giả g để tránh đến nó đem lòng sinh nghi hắn hội lấy toàn lực tương đối trừ phi trần uyên cho hắn ám chỉ hắn mới sẽ cho người bại lui mở cửa tiến h a i thô to cuống họ gầm nhẹ một tiếng trại cửa lớn bị mở ra sau đó lại trầm giọng nói giết hổ hổ hổ hơn sáu mươi kỵ cùng kêu lên quắc khẽ đều nhịp rút ra mã đao trong chốc lát phảng phất đất rung núi chuyển gót s ắ t chấn động một đám người cầm trong tay mã đao hướng thẳng đến phía dưới quan binh công kích trường hợp phong ánh mắt n g ư n g trọng nói với trần n g u y ê n trần t u ấ n sứ c h ư a có chủ quan trước đó huyện nha chính là thua ở cái này công kích phía trên mà đối phương chỉ tổn thương hai ba kỵ trần n g u y ê n nhẹ gật đầu quân đội kỵ binh hắn chưa hề xem nhẹ qua hồ sơ có ghi chép thiết kỵ quân sĩ quá ngàn liền có thể tạo thành quân trận uy năng tăng nhiều cho dù là võ đạo cường giả vậy thường có nuốt hận hạ tràng b á n tên thanh thủy huyện bộ đầu k h ẽ quát một tiếng một trăm mũi tên thể phát rất nhanh song phương liền xông đụng vào nhau trạng thái cơ bản xem như áp chế những kỵ binh kia tốc độ cực nhanh có mã lực tương trợ từng cái lực lượng đều tăng vọt rất nhiều trần n g u y ê n thử cùng một người giao thủ phát hiện tại chiến mã phụ trợ dưới luận huyết võ giả đúng là bạo phát ra sánh vai luyện q u t thực lực võ giả trách không được có thể nghiền ép bộ khói nha dịch trương huyện úy chúng ta vậy đậu ủ nộp lên tay trần uyên để cho người ta mịt mờ phát ra tín hiệu yến khai lòng dạ biết rõ bắt đầu để kỵ binh tránh lui đánh giáp lá cả phía dưới sát phạt từ không cần quản trần uyên một bước trực tiếp vọt lên bước lên tường trại cầm đao công về phía yến khai đáng tiếc duy nhất là hắn mở ra thiên nhãn yến khai trên thân không có động tĩnh trường hợp phong bị hơn mười tên kỵ binh dây dừa mặc dù chiếm cứ lấy t h u ộ c phòng nhưng không có lập tức giải quyết mà cái này cũng là trần uyên cùng yến khai ra hiệu một đao chạm lui yến khai nó hổ khẩu rung ra máu ánh mắt trấn kinh nhìn thoáng qua trần uyên vừa rồi một đao kia không có sát khí ra chỉ liền có cường đại như thế. hắn quả thật không có chọn sai lập tức hướng về phía trần uyên nhẹ gật đầu liền bắt đầu vừa đánh vừa lui trần uyên hào không cấp thiết ánh mắt cảnh giác quan sát lấy quanh thân biết nếu như yến khai không có nói sai lời nói lao giả tóc trắng hẳn là liền muốn tập kích mình quả nhiên không đợi trần uyên cẩn thận tìm kiếm thời điểm ba đạo mũi tiên hiện ra huyết quang lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía trần uyên trần uyên q u a y đầu nhìn một cái thanh quang ngưng hiện thể loại g i ả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm chín mươi b ố bạo phát trần uyên khí vật tới trần uyên nhìn thoáng qua thành công thấy được hướng mình tập kích đến người kia là ai s á c thực như yến khai nói tới như vậy dâu tóc bạc trắng toàn bộ người có một cỗ tiên phong đạo cốt khí chết trọng yếu nhất là hắn không có đoán sai đối phương đúng là hắn châu mong đợi khí vận c h i tử ba chi ngưng vòng quanh huyết sắc tiến mất phá không mà đến trong chớp mắt liền đến trần u y ê n phụ cận mang theo một cỗ cường đại nguy hiểm k h í tức phảng phất muốn đem trần u y ê n đóng đinh mà hắn cũng giống là bị để mắt tới bình thường ngắn như vậy khoảng cách lại thêm khủng bố như thế tốc độ trần liên căn bản không có khả năng tránh đi mà hắn cũng không có nghĩ đến tránh đi dồn khí đăng điện sắt khí vận chuyển trần một đạo màu đen sống âm s á t đao mang ầm vang bạo phát cùng ba chi huyết tiến đụng vào nhau v a y ngột tiếng giống là một cái đá tảng bị h â y nát ba mũi tên mất bị trần luyện cùng nhau chặt đứt tứ tan phía dưới cắm ở các nơi bầu không khí vì đó yên tĩnh yến khai nắm trong tay trường đao không nói tiếng nào biết không phải là mình đủ khả năng nhung tay đương nhiên bản thân hắn cũng không có muốn nhung tay đây là hai người bọn họ ở giữa ân đoán yến khai chẳng qua là thai bậy vạ gió mà thôi không hổ là đào thanh nguyên coi trọng người thủ đoạn cao cường huyết ma lão nhân nhẹ vớt vớt trong râu trong mắt giống như là có chút tán thưởng cái kêu ba mũi t phổ thông ngưng s á t võ giả rất khó ngăn cản nhưng trần n g u y ê n chỉ là bình thường chém ra một đao liền đem vỡ vụn đã có cùng thiên cương võ giả giao thủ thực lực nhưng so sánh với hắn vẫn là kém rất xa đây là nguồn gốc từ hắn thực lực bản thân tự tin người là người phương nào trần n g u y ê n không có hành động thiếu suy nghĩ mà là nhìn từ trên xuống dưới cái này nhìn như tiên phong đạo cốt nhưng kỳ thực lại là lộ ra một cô âm tả lao ra hỏa tại hắn trong ấn tượng nam lăng phủ mấy thế lực lớn bên trong không có nhân vật như vậy chẳng lẽ là vô sinh giáo người ha ha huyết ma lão nhân âm cười một tiếng ở sau lưng hắn đi ra hai cái tiếp cận không thức lớn nhỏ đồng tử đều là không lông mày không phát hai mắt hiện hồng duy nhất có khác nhau thì là hai người màu da một cái là màu đen một cái khác cũng là màu đen nhưng một người trong đó tương đối âm sâu một chút q u ỳ đồng tử hai cái đồng tử hiện thân một k h ắ c này trần uyên lúc này nghĩ đến trước hắn đã từng giết chết cái kia thanh ma cùng bọn hắn cơ hồ không có bao nhiêu khác biệt nghĩ như vậy lời nói trước mặt lao r a hỏa này thân phận cũng liền miêu tả sinh động huyết ma láo nhân từng tại thanh châu xông ra qua như vậy lớn thanh danh nhưng về sau không biết tùng tích mai danh nhận tích không nghĩ tới một lần nữa lại về tới thanh châu còn tìm tới mình nói thật ra trần u y ê n trước đó giết chết thanh ma thời điểm vậy chưa từng có e ngại qua người này chỉ là cảnh giác sau một thời gian ngắn liền đem b u ô n g xuống không nghĩ tới mình mới khí v ậ n liền đến từ này nghĩ như thế lúc trước đụng phải thanh ma tự hồ cũng có chút t r ù n g hợp chẳng lẽ là bởi vì huyết ma lão nhân người mang khí v ậ n cho nên mới để thanh ma đụng phải mình tiến tới sinh ra mâu thuẫn giờ khác này trần u y ê n suy nghĩ rất nhiều hiện tại nhưng nhận ra bản tọa là người phương nào huyết ma lão nhân thâm trầm nhìn xem trần u y ê n phản phất trần liên là hắn vật trong bàn tay tùy thời có thể lấy chi tính mạng ngươi là như thế nào biết được bản xứ đến thanh thủy huyện chấp hành nhiệm vụ trần u y ê n thần sắc c h ầ m tính hỏi tuần thiên sứ nhiệm vụ đều là nghiêm ngặt giữ bí mật bình thường rất khó c h u y ể n đi huyết ma biến mất biệt tích mấy năm thời gian vừa hiện thân liền biết mình hành t u n g cái này tuyệt đối không bình thường chờ ngươi sau khi chết bản tọa từ hội báo cho ngươi huyết ma nói xong còn nhìn yến khai một chút rõ ràng hắn y tứ không muốn đ ú n g tay giữa bọn hắn ân đoán lập tức dưới chân kinh động tựa như một đạo như quỷ mị hóa thành một đạo huyết ảnh đánh phía trần liên giữa hai người cách xa nhau hơn m ư ơ i triệu nhưng cũng chính là trong nháy mắt thời gian đã đến trần liên p ụ cận tay phải nổi lên một tầm cương khí kim màu đỏm mang theo vạn quân lực c t r ầ n Nguyên h ừ lạnh một tiếng, không một cường ó làm nhiều trần đại a tay ra o trong trực tiếp chém ra một chém đ o đào láo hoanh màu mang, ma một Bành. huyết đen sống sát khí đào mang, cùng huyết ma láo nhân cương khí cùng một chỗ. Bành. Cương sát khí khí chỗ. ạ tiếng oanh minh nổ vang huyết ma lão nhân dường như sớm có đ o á n trước đối trần nguyên b ộ c phát ra thực lực không lắm lạ thường vào hư không trung tướng trần nguyên chém ra sát khí phá diện song t r ư ờ n g k ế tấn một đạo hơn một t r ư ờ n g lớn nhỏ huyết sắc trường ấn ngưng hiện giống như là muốn đem trần nguyên chấn áp vừa ra tay huyết ma lão nhân chính là toàn lực hắn đối với trần u y ê n không có đến cỡ nào coi trọng nhưng vậy tuyệt đối sẽ không nhỏ dò xét là được có thể tại tiềm lòng bảng sông lên nổi danh âm thanh người mỗi một cái đều không đơn giản c ư ờ n g đại huyết sắc trở ấn tiêu tán lấy một c ố cực hạn cảm giác nguy hiểm để trần u y ê n trong lòng đều có chút sâu xa dự cảm lập tức rõ ràng huyết ma lão nhân không phải bối hại sinh loại kia kéo đổ thiên cương võ giả có thể so sánh có thể xông ra hiển hách không danh lại thể hiện ra cường đại như thế thực lực tuyệt đối tại thiên cương võ giả bên trong là cực mạnh tồn tại cho nên trần liên không có bất kỳ cái gì thăm dò ý tứ tâm thần lúc này tác động hết u y s á t đ a o từng đạo âm sát chi khí trong chốc lát đem trần uyên bao phủ quanh thân thiêu đốt lên màu đèn sấm sát khí h ỏ a diễm t h ư ợ n h ư nhập ma y hệt hai mắt hiện hồng trần uyên một cánh tay chấn động kim cương lưu ly thân toàn bộ triển khai từng đạo màu ám kim trộn lẫn lấy huyền hát sắc quang mang tại quanh thân lưu chuyển n ắ m tay phải phía trên hội tụ lực lượng sát khí ngưng tụ bước chân đậm mạnh mặt đất trong nháy mắt chấn động trần uyên đánh ra mình toàn lực một quyền và n h kịch liệt tiếng oanh minh nổ vàng trong hư không nổi lên sóng nhiệt mặt đất bụi đất nổi lên một phía trần uy từng bước một vẹ mặc i i ệ n g một âm phát, h ể ư i n dù huyết ma láo nhân chấn kinh tại trần uyên đột nhiên tăng vọt khí tức nhưng ngoài mặt vẫn là giữ vững trầm tĩnh nghe được trần uyên như thế quần g vọc lời nói trong lòng lập tức giận giữ sau một khắc quanh thân c ư ơ n g khí kim màu đỏ ngỏng trống lên trực diện trần u y ê n một bên quan chiến yến khai trong lòng có chút vẻ sợ hãi trong lòng may mắn mình không cùng huyết ma lão nhân cùng nhau ra tay với trần u y ê n không phải nó muốn giết chết mình đơn giản dễ dàng ánh mắt chuyển động yến khai vì chính mình tìm được đối thủ trực tiếp công về phía thanh thủy huyện ủy trường hợp phong Thanh, sắc khí cùng c ư ơ n g khí sen lẫn b a chạm hai người đúng là ngắn ngủi dừng lại tại trong hư không mỗi khi sắp rơi xuống thời điểm đều hội mượn đối phương lực lượng một lần nữa dâng lên trần liên nục thân cường đại khí huyết bánh liệt huyết ma lăng lệ mang theo một cỗ cường đại nguy hiểm ký tức trần u y ê n vung đầu nằm đấm một đạo quyền k ì n h đánh vào c ư ơ n g khí phía trên đem có chút dung chuyển nhưng không có đem phá vỡ mà huyết ma lão nhân thì là trưởng ấn không dứt từng đạo c ư ơ n g khí không ngừng đánh ra hoặc là bị trần u y ê n đón đỡ hoặc là bị trần u y ê n tránh đi trên mặt đất bị c h ú t xuống c ư ơ n g khí sát khí tạo thành rất nhiều vết tích hai người ba mươi trựa phụ khoảng cách gần không người dám gần màu đen sấm bóng dáng cùng màu đỏ như màu bóng dáng lần lượt va chạm vô gian sát đạo mở trần liên ngưng tụ sát khí cùng sát khí hội tụ một chiêu một thức ở giữa đều ẩn chứa lớn lao lực lượng để thiên cương đỉnh phong huyết ma lão nhân đều lòng có dư quý trước h biết trần uyên đao pháp có gì đó quái lạ bất quá hắn trong lòng cũng ẩn ẩn có chút dự cảm trần uyên đột nhiên thực lực tăng vọt nhất định không phải tự thân lực lượng có lẽ là vận dụng bí pháp gì chỉ muốn chống đỡ ở một thời gian ngắn trần uyên thất bại minh huyết tấn huyết ma lão nhân tay phải kết xuất một cái d ư ờ n g già ấ n ký lấy cực nhanh tốc độ đánh phía trần uyên trần uyên trong lòng cảnh giác lập tức chém ra một đao đem cái k i a đạo huyết tấn chém vỡ nhưng ngoài dự liệu là cái t i ê chém vỡ huyết tấn giống như là như giỏi trong sương trực tiếp bám vào tại trần uyên nhục thân phía trên may mà trên người hắn không có vết thương không phải hắn cảm thấy này quỷ dị ra hỏa có lẽ hội xâm nhập huyết dịch của mình bên trong một cánh tay chấn động đem huyết tấn đánh sơ sát trần uyên lại lần nữa lấn người tiến lên chém về phía huyết ma lão nhân cái cổ nó cương khí bị trong nháy mắt phá vỡ huyết ma lão nhân thống khoái sâu co lại nhất thời đem thân thể n g ử a ra sau tránh khỏi trí mạng một đao ngay sau đó khoe miệng lộ ra một vòng cười nhạt song trưởng hóa chảo một cỗ dị dạng hấp lực từ trên người trần uyên t r u y ề n đến đó là huyết dịch tại sao động phảng phất muốn phá thể mà ra trần uyên sắc mặt trong nháy mắt âm chấm xuống minh huyết tấn nhưng không cần xâm nhập đ ư c thân chỉ cần bị bám vào ở trên người bản tọa liền có thể điều động ngươi quanh thân khí huyết huyết ma lão nhân cười lạnh vài tiếng quanh thân dâu tóc trong chốc lát trở nên huyết hồng có vẻ hơi yêu dị cảm giác người cao h ứ n g quá sớm trần h u y ê n kim cương lưu ly thân vận chuyển ước chế khí huyết sao động xinh xinh ép xuống hai tay nắm ở nhạn linh đao trôi đao s á t khí cùng sát khí hội tụ đến cực điểm mạnh liệt hướng phía huyết ma lão nhân đầu l â u trảng vô gian sắt đạo hơn hai mươi m màu đen s ố n đao mang bày ra để huyết ma lão nhân ánh mắt giật mình cho dù cùng hắn thực lực toàn lực bạo phát hạ vậy bất quá mười triệu cái này trần nguyên là ạ i có thể l một đ bộ cảm hiểm tráng n lệ cảnh tượng hơn hai mươi m é t m đao mang chém ra trên mặt đất đều thổi lên bụi đất trong lúc mơ hồ ngưng hiện ra một đạo thật dài với đao huyết ma lão nhân khí huyết phun trào nguyên bản trắng bệnh sắc mặt giờ phút này trở nên đỏ rực có thể nghĩ trần liên cái kia vô g a n sát đạo một đao cường đại cỡ nào trọng yếu nhất là huyết ma lão nhân cảm nhận được một cỗ cực hạn sát khí giống như có lẽ đã xâm nhập tâm thần mình đây không phải một môn đơn giản đao pháp đây là huyết ma lão nhân giờ phút này ý nghĩ nhưng để hắn may mắn là mình cuối cùng vẫn là cao hơn một bậc cho dù là trần uyên b ộ c phát ra khủng bố như thế lực lượng mình ý nguyên có thể ngăn trở trái lại trần uyên giống như là trong đan điền sát khí bị móc sạch sắc mặt có chút suy yếu huyết ma lão nhân khỏe miệng gánh n ế t vừa định nói trần uyên vẫn là quánh tay trái một đạo cực hạn hát sắc quang mang t h o á hiện thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua t r ă m chín m ư ơ cơ duyên h u y ề n dương thần tinh là huyết s á t đ a o khi trần u y ê n trong cơ thể đan đ i ể n sát khí suy giảm rất yếu về sau hắn cũng biết đơn bằng thực lực mình rất khó giết chết huyết ma lão nhân chỉ có thông qua huyết s á t đ a o mới được trần u y ê n thực lực bản thân s á t thực bất p h ả m có thể lấy ngưng sát thân mạnh mẽ chống đỡ thiên cương đỉnh phong huyết ma lão nhân nhưng hắn rất khó có thể bắt được nếu như là đổi lại người bên ngoài trần u y ê n có lẽ còn có thể nhưng huyết ma lão nhân bước vào ngưng cương gần thời gian hai mươi năm tại thiên cương cảnh giới bên trong đợi thời gian bạn cũng đã lâu nếu như không phải thanh ma bỏ mình chế ước hắn hoàn toàn có thể đột phá thông huyền cảnh giới dạng này v õ giả không thể lấy vẹn vẹn phổ thông thiên cương đủ khả năng cân nhắc nếu như là phổ thông thiên cương cho dù là không cần sát khí nhập thể trần uyên cũng có thể chém giết nhưng huyết ma lão nhân cường giả như vậy cơ bản rất khó mà trần uyên vốn làm u ố n cũng là nhanh chóng giải quyết chiến đấu còn nữa huyết sát đao cũng là hắn thủ đoạn một trong xem như hắn thực lực một bộ phận bọn hắn không phải luật bàn mà là phân sinh tử vẫn là câu nói kia thiên cương cấp độ là ngưng cương v õ giả bên trong t r ê n lệch lớn nhất một cái tiểu cảnh giới kẻ yếu chỉ có thể khi dễ ngưng sát vó giả nhưng cường giả lại có thể cùng thông huyền cường giả một trận chiến huyết ma lão nhân thực lực liền là tiếp cận cái sau tồn tại tuy nói không thể cùng thông huyền cường giả một trận chiến nhưng tuyệt đối xem như ngưng cương cảnh giới bên trong xếp hàng đầu tồn tại cho nên trần u y ê n không chút do dự vận dụng huyết sát đ a o phá thể trong nháy mắt tất cả sát khí bị thu hồi trần u y ê n có thể cảm giác được tự thân giờ phút này phi thường suy yếu đây chính là toàn lực chém ra vô gian sát đạo di chứng màu đen lưu quang tốc độ cực nhanh cơ hội là trong chớp mắt liền đến huyết ma lão nhân trước người để nó trong thời gian ngắn căn bản là không có cách kịp phản ứng thậm chí đều không có thấy rõ tập kích mình rốt cuộc là cái, cái gì đổ vật nhưng cũng chỉ có thể hướng ám khí phương diện suy đoán không chần chờ huyết ma lão nhân trực tiếp chống lên huyết s á t cơ ư n g khí ngưng quấn tại quanh thân hắn tràn đầy tự tin đem vật kia ngăn cản được nhưng để hắn không dám tin là mình huyết s á t cơ ư n g khí cùng vật kia va chạm đúng là dễ dàng sụp đổ thậm chí không thể nói là là tán loạn mà là tăng h ăn dã mình vẫn lấy làm kiêu ngạo cơ ư n g khí giống như là mềm mại đỗ hũ dễ dàng liền bị vật kia xuyên tấu h mà hắn vậy rốt cục thấy được đó là cái cái gì đồ vật toàn thân đen nhánh tương tự tiểu kiếm không đợi hắn hồi tưởng vật này là cái gì trong nháy mắt xuyên tấu mình vai trái trong chốc lát một cỗ kinh khủng hấp lực từ cái kêu màu đen trên tiểu kiếm bạo phát quanh thân khí huyết giống như là tìm được chỗ thao nước bình thường điên c u ồ n g hướng phía v ậ t k i a r dung manh lao tới quanh thân làn r a cơ hồ là mắt trần có thể thấy nếp vốn bất luận hắn vận dụng thủ đoạn gì cũng không thể tổ chức ngắn ngủi một hơi thời gian liền đem quanh thân khí huyết thu nạp gần nữa nguyên bản hồng nhuận thơn phất giống như hài nhi làn r a k h ô cạn như cùng một mảnh vỏ cây hai mắt lõm lan ra ngoài trong lòng hung ác gặp thủ đoạn gì đều không có tác dụng huyết ma lão nhân tay phải hóa trạo trực tiếp bắt lấy vai trái vị trí mánh liệt xé ra gần gần nửa người trong nháy mắt bị xé đứt. trong n mình mắt thấy mình cánh á i tiếp ngay t h e g ầ phân nửa vai trái lấy cực nhanh tốc độ héo rút, huyết khí sinh sinh khô chỉ toàn. Đây là huyết Đây nửa toàn. n vai đao. trái tốc rút, rút sát t r lấy là cực độ o bị đầu điên cuồng vận chuyển huyết ma lão nhân gắt gao nhìn chằm chằm cánh tay trái thông qua nó t à tính tác dụng rất nhanh liền nghĩ đến lưu truyền tại thanh châu trên giang hồ một loại t à vật huyết s á t đao h ắ n tâm thần tràn đầy chấn động suy tư trần nguyên làm sao có thể có được như thế t à vật trong cơ thể suy yếu vô cùng cơ hồ không có cái gì sức phản kháng ngẩng đầu muốn nhìn một chút trần u y ê n vị trí Chật. một thanh trường đao trực tiếp từ nó trước ngực xuyên qua một cố cường đại hóa kình đem quanh thân tạng phủ vỡ nát hắn sững sờ nhìn thoáng qua cánh tay trái trong mắt tràn đầy không cam tâm t h ầ n s á c hắn rõ ràng còn có thật nhiều ma đạo bí thuật chưa hề dùng tới đến thắng được người hẳn là hắn mới đúng thống khổ co giục lại huyết ma lão nhân trước ngực cưỡn một chút lạng lặng đứng tại chỗ nhắm mắt lại không có hô hấp trần uyên khoảng cách huyết ma lão nhân có một thước khoảng cách ánh mắt bên trong đều là băng hàn v ẻ tại hắn gọi động huyết sắt đao đồng thời kỳ thật liền đã làm tốt đồng thời động thủ chuẩn bị đã từng vừa đạt được huyết sắt đao nếu không phải tô tử duyệt đêm hôm đó có thể nói là giữ nhiều l ã n h ít cho nên đứng trước bất phàm đối thủ thời điểm trần uyên từ trước tới giờ không hội chủ quan không thể không nói thiên cương cường giả thể phách vẫn là cực mạnh cho dù là phế bỏ tâm mạch ngũ tạng vỡ nát huyết ma lão nhân còn chưa chết đến nay vẫn treo một hơi nhưng xác thực nhắm mắt lại không có bất kỳ cái gì hô hấp phản phất thật chết bình thường bất quá chuyện này chết có lẽ có thể giấu giếm đến qua người khác cũng đối không cách nào giấu giếm qua trần uyên bởi vì hạn khí vẫn còn chưa tới tay đâu trên mặt đất h ế t sắt đao đem huyết ma lão nhân cánh tay trái hút sạch sẽ Cấp tốc liền huyết ma lão t nhân t mãnh â n liệt mở to mắt phản phát không ngờ rằng trần huyên liền hắn chết đều không thả qua hắn thân thể muốn động nhưng ý thức vĩnh viễn như ngừng lại giờ khác này vay một tiếng huyết ma lão nhân đầu lâu bị trần huyên đập nát hắn nói qua hắn chỉ muốn đánh chết huyết ma lão nhân hiện tại hắn làm được trong lúc đó không có bất kỳ cái gì nói nhảm trực tiếp liền là phân sinh tử đương nhiên giữa bọn hắn vậy không có chuyện gì để nói tân đoán rất đơn giản liền là trần uyên giết chết thanh ma mà huyết ma lão nhân đến báo thủ về phần hắn là như thế nào biết được mình hành tung như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói hẳn là thanh gia hội người động tay chân kim sơn tự người tự xưng là chính đạo gần như không có khả năng cùng huyết ma dạng này người hợp mưu bọn hắn cũng không cần huyết ma lão nhân đầu lâu vỡ vụn trong nháy mắt màu xanh khí vận bị khí vận tế đàn hấp thu một cỗ mới chỉ dẫn phun lên trần uyên trong lòng thanh thủy huyện xích dương núi huyền dương thần tinh yên lặng tiêu hóa lấy truyền đến tin tức xích dương núi cái này tên trần uyên không có cái gì ấn tượng nhưng thanh thủy huyện, hắn giờ phút này ngay tại thanh thủy huyện vực bên trong ngược lại là không cần chạy quá xa về phần huyền dương thần tinh c h â n liên lông mày cao lại con mắt nhẹ hít mắt trong lòng có một chút sợ hãi lẫn vui mừng hắn tại ghi chép những chuyện kỳ lạ phía trên gặp qua liên quan tới huyền dương thần tinh giới thiệu chính là thiên địa dương khí chi tinh hoa hiếm có quý hiếm linh vật từ mang theo cái kia thần chữ l i ề n có thể biết được vật này có bao nhiêu bất phàm thứ này chuyển đi không biết hội dẫn được bao nhiêu người điên cuồng tranh đoạt chính là trong giang hồ cao cấp nhất mấy loại hóa cương linh vật một trong có giá trị không nhỏ có thể mượn thần tinh đem sát khí chuyển hóa làm huyền dương, cương khí. Chí cương chí dương. không nói vạn pháp bất sâm nhưng vậy tuyệt đối là yêu tả lùi tránh uy năng cực kỳ bất p h à m là rất nhiều ngưng sắt võ giả tha thiết ước mơ bảo vật nghĩ đến đến nơi đây trần uyên liền nghĩ đến ghi chép những chuyện kỳ lạ phía trên giới thiệu mấy loại hóa cương linh vật t ỷ như huyền minh ma thạch cựu tiêu lôi mục thiên gió tiên ngọc bao quát vừa rồi chỉ dẫn huyền dương thần tinh đều là thuộc về định tiêm hóa cương linh vật một trong mỗi một kiện đều giá trị lên i thành đương nhiên trừ cái đó ra trần uyên cũng biết thiên hạ còn thật nhiều hóa cương bảo vật cũng rất cường đại giống như là chương huyền l ạ i kia tuyệt đối chính là do một loại linh vật chuyển hóa mà thành cơ khí